t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt môn thần toa kỵ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi mốt môn thần toa kỵ dưới bóng đêm một cái ở vào trong núi trong thôn t r ă n g nhỏ lúc này đem nhập thôn ác quỷ chế trụ mèo trắng nhìn thấy gà trống thế mà đ o ạ t thức ăn của nó không khỏi giận dữ nó phát ra một tiếng như hổ tiếng giống v u n g to lớn móng đ u ố t muốn đem gà trống đổi u đi nhi gà trống căn bản cũng không để ý tới nó không ngừng mổ ác quỷ ngao mèo trắng giận dữ không thôi muốn hướng gà trống nào tới nhưng là nó lại không dứt ra được bởi vì ác quỷ bị nó đặt ở dưới thân nếu như nó động con tia ác quỷ sẽ thừa cơ tránh thoát à, gà trống không sợ ngược lại hướng mèo trắng thị uy mổ nhanh hơn mèo mèo trắng m ư ờ i phần tức giận cũng bắt đầu nuốt á c quỷ t ự hồ ác quỷ chính là vật đại bổ để bọn chúng ăn đến say x ư ơ n g ngon lành nhi ẩn thân ở một bên nhan thanh không một mặt kinh ngạc nhìn xem đây là tình huống như thế nào đầu tiên là tới một cái gà trống hiện tại lại chạy ra một cái như là lao hổ kích cỡ tương đương mèo trắng hơn nữa còn án quỷ trong chốc lát con t h i a ác quỷ liền bị mèo trắng cùng gà trống ăn hết nhan thanh không rất có hứng thú nhìn xem nghĩ không ra một cái nho nhỏ s â thôn thế mà sinh ra hai cái bất phạm sinh linh đây là bởi vì môn thần nguyên nhân mèo trắng cùng gà trống chia ăn xong ác quỷ tương hô thị u y một chút liền riêng phần mình rời đi gà trống lên núi đỉnh đánh tới mèo trắng thì chui vào trong rừng nhan thanh không trầm ngâm một chút liền theo gà trống đằng sau cùng tiến lên đến đỉnh núi nó thì đứng ở trên một tảng đá chăm chú nhìn thôn sau đó không lâu gà trống gây kêu một tiếng liền hướng phía dưới núi bay nào mà đi bởi vì lại có một con ác quỷ vào thôn nhan thanh không hơi kinh ngạc nhìn gà trống một chút nghĩ không ra hắn còn chưa phát hiện liền bị gà trống phát hiện lúc này hắn theo gà trống đằng sau xuống núi cấp tốc hướng con kia ác quỷ chạy đi ngao ẩn ở trong rừng mèo tr nhan g thanh i ác n không à trong lòng mừng rỡ không thôi hai người này bất phàm a con kia chính vào thôn ác quỷ bị lướt đến mẹo trắng bổ nhào về phía trước liền nhào chúng tiếp lấy điên cùng tê cắn từng ngụm nuốt vào dạ dày như gà trống tốc độ không chậm rất nhanh liền đội đi lên cùng mẹo trắng điên cùng tranh ăn ác quỷ đường tranh ăn xong đều riêng phần mình thấy ngứa mắt thế là liền làm nhan thanh không nhìn thấy một màn này không khỏi có mẹo trắng,、so、trắng, trắng bị gà trống mổ rơi một tốm lông trắng không khỏi phẫn nộ giống lên một tiếng sắp bén kia móng vuốt đột nhiên đánh ra đi đáng tiếc cũng không có vô chúng như gà trống lại khinh bị nhìn xem mẹo trắng lộ trào phúng thần sắc tựa hồ muốn nói rõ ràng chính là một con mèo trắng nhất định phải đem mình làm lão hổ yên ổn không biết xấu hổ ngao mèo trắng càng nổi giận hơn nó ghét nhất gà trống biểu tình như vậy bởi vì nó cảm giác được gà trống là đang cười nạo nó lúc này mèo trắng kia nhu thuận lông trắng từng cây như là thép mội dựng thẳng lên đến hướng gà trống hung manh nào tới nhi gà trống cổ lông vũ từng vòng từng vòng nâng lên như là sắt vũ cánh cũng có chút mở ra tựa như hai thanh lớn có sát tại chăm chú che chở thân thể diễn phần mình khởi sướng lăng lệ công tích đáng tiếc bọn chúng tám lạng nửa cân ai cũng không chiếm được lợi lộc gì tất cả mọi người có tổn thương nhi bọn chúng nào ra động tĩnh càng lúc càng、lớn. đem một con vừa mới xông lên ác quỷ giật này mình tiếp theo xoay người bỏ chạy bất quá con tiêu ác quỷ cùng không có chạy thoát trở thành bọn chúng món ăn trong mâm mèo lúc này mèo trắng đều nhanh muốn biến thành vỏ mèo bởi vì nó tay không nhiễm lên không ít máu con gà trống thì thành một con không lông gà trên người lông vũ đều nhanh muốn bị lột sạch d ừ n g tay nhan thanh không thấy chúng nó đánh cho hung ác như thế liền tranh thủ thời gian hiện thân ra ngăn cản lại để cho bọn chúng đánh xuống có thể là lưỡng bại c ầ u thương mèo trắng cùng gà trống nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện một người đều bị giật này mình song song sau nhảy một bước cảnh giác nhìn chằm chằm nhan thanh không ngao mèo trắng chiều nhan thanh không giống lên một tiếng nhi gà trống một bộ tư thế công kích chăm chú nhìn nhan thanh không không c ầ n tranh theo ta đi các ngươi sẽ có rất nhiều quý ăn nhan thanh không mỉm cười nhìn xem bọn chúng nếu như môn thần lại bọn chúng tương trợ tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn nhi m è o trắng cùng gà trống nhìn nhau đầy vẻ khinh bị nhìn xem nhan thanh không tựa hồ muốn nói chúng ta giống đồ đần ngươi là ai a đi theo ngươi nhan thanh không, không khỏi cười một tiếng nói ta là thần tiên trên trời gà trống cùng mẹo trắng sửng s ố một chút liền riêng phần mình cười biểu tình kết i như người không khác khiến nhan thanh không rất ngạc nhiên không thôi không tin nhan thanh không cười nhạt một tiếng trong tay xuất hiện một viên tiểu kiếm nói các ngươi đã không thích hợp lưu tại nhân gian đi với ta đi ngao mèo trắng khinh bị giống lên một tiếng gà trống thì a ở hai tiếng riêng phần mình quay người đi nhi vào lúc này tiểu kiếm bắn ra hóa thành một thanh kim quan g đại kiếm ngăn t r ở gà trống đường đi đồng thời để nó kinh hãi nhi nhan thanh không thì xuất hiện tại mèo trắng trên lưng mèo trắng sửng sốt một chút liên lập tức giật lên đến thực dun không hạ trên lưng người theo ta đi nhan thanh không bình tĩnh nói hai chân có chút đ è ép mèo trắng lập cảm giác trên lưng đ è ép một tòa núi cao không chịu nổi liền nằm xuống ngao mèo trắng vẫn nộ giống lên một tiếng các ngươi không thuộc về cái này một giới mà là thuộc về môn thần trời đào sơn nhan thanh không thân ảnh từ mèo trắng trên lưng biến mất xuất hiện tại gà trống trước người thu hồi trôi này kìm quang đại kiếm theo ta đi t h u quỷ mèo trắng cùng gà trống có chút chấn kinh nhìn xem nhan thanh không muốn chạy trốn nhưng lại trốn không thoát nhìn nhau sau đành phải đi theo nhi vào lúc này nhan thanh không đã minh bạch môn thần trời đến cùng thiếu đi cái gì nguyên lai là thiếu một chỉ gà trống cùng một con mèo trắ thì s A gác pham là gặp gỡ á quỷ gà trống đều sẽ lập tức gãy kêu một tiếng lấy gà gáy định trụ á quỷ như mẹo trắng thì hóa thành một đạo tia chớp màu trắng hướng định trụ á quỷ bay đi bằng nhanh nhất tốc độ thôn vẽ á c quỷ gà trống nhìn thấy khẩn trương không thôi liền vội vàng bay nào đi lên dành ăn theo thời gian trôi qua nhan thanh không phát hiện m è o trắng cùng gà trống nuốt ác quỷ càng nhiều thực lực liền sẽ t ă n g mạnh gà trống trên thân diễm lệ l ô n g vũ chậm rãi biến thành kim sắc m è o trắng càng lúc càng giống lao hổ nhi b ọ n chúng tựa hồ không suy nghĩ nữa chạy trốn ngược lại hưng phấn cùng sau lưng nhan thanh không ở trong màn đêm hành tàu nuốt từng cái ác quỷ 11-1-1-7-1-1-1-2-522 522, Tả hữu môn thần Trưng tả hữu môn thần đêm rét lạnh sát Than hữu hữu lạnh Nhan môn môn đêm dài. trong c h ố p mắt liền ba ngày quá khứ nhan thanh k h ô n g cũng không biết bọn chúng đến cùng nuốt chửng nhiều ít vong hồn hoặc các quỷ tóm lại chính là một đường đang ăn ăn ăn thân thể của bọn họ trở nên càng ngày lớn bề ngoài trở nên càng ngày càng uy vũ h u n g tráng cho người ta một loại mánh liệt đánh vào thị giác cảm giác đặc biệt là mèo trắng thân thể to đến giống trưởng thành voi tại s á c trời sắp sáng lúc nhan thanh k h ô n g liền đem mèo trắng cùng gà trống mang về ngũ tự tiên h đi vào môn thần trời tam thiên lý đ ả o sơn bên trên đ ả o sơn cũng không có thay đổi vẫn là âm n đầy từ khí không có sớm tới mèo trắng cùng gà trống hiếu kỳ đánh giá đào sơn từ đây các người liền ở môn thần trời đảo sơn bên trên theo nhị vị môn thần c h ấ n thủ nhân gian đại môn bảo hộ một nhà chi bình an nhưng minh bạch nhan thanh không nhìn chung quanh về sau liền đối với mèo trắng cùng gà trống nói mèo trắng cùng gà trống một mặt mờ mịt tựa hồ có chút nghe không rõ bọn chúng nhìn nhau liền lanh lợi đi một mặt hưng ơ phấn dò xét bốn phía tựa hồ mười phần thích nơi này nơi này khí tức để bọn chúng hết sức thoải mái a ở a gà trống bay nào bên trên đảo sơn đình dẫn gái cổ gáy kêu một tiếng ngao mèo trắng chui lên một chỗ như núi non ngọc tây đột nhiên bay người nhìn xuống thác dài hai gia hòa tựa hồ thật thích đảo sơn a nhan thanh không thân ảnh trong c h ố p mắt xuất hiện tại một chỗ sơn phong ngọc cây nhìn xem mèo trắng cùng gà trống khắp nơi hoạt động ầm ầm ngũ tự thiên dài đột nhiên xuất hiện kinh thiên lôi đỉnh nhan thanh không ngẩng đầu nhìn lại nhìn thấy từng đạo thô to vô cùng lôi điện như là từng đầu giữ tợn ngân xà múa tại trên không bệnh thành một trường to lớn vô cùng lưới điện tản ra kinh khủng khí tức hủy diệt lúc này lông mày của hắn n h ă n lại đến ngũ tự thiên làm sao lại xuất hiện lôi đỉnh từng đạo thô to lôi điện đánh rớt tựa hồ muốn hủy diệt thiên hạ vạn vật để nhan thanh không đều có chút tê cả ra đầu cả mèo trắng sợ hãi nhìn xem lôi đ ỉ n h phát ra rít lên một tiếng lôi đ ỉ n h quân quận t ừ n g đạo đánh r ấ t trên đảo sơn khiến tam thiên lý đảo sơn cũng hơi rung động cũng đem tam thiên lý đảo sơn bao phủ tại trói mắt lôi con dài mèo trắng cùng gà trống không khỏi hét t h ả m lên trên đảo sơn điên cuồng chạy trốn tránh né lôi đ ỉ n h yêu kinh khủng lôi điện không chỉ có bổ trên đảo sơn còn bổ trên người chúng liền ngay cả nhan thanh không đều không thể may mắn thoát khỏi lúc này nhan thanh không cùng mèo trắng gà trống như là tắm rửa tại lôi điện bên trong trong sấm xét tràn ngập kinh khủng lực lượng hủy diện tán đến xem đến vừa trí manh kh nhan thanh không đột nhiên có chút minh nộ g tới bất quá vào lúc này hắn cảm giác toàn thân da thịt đều tiêu tựa hồ còn tản ra một cỗ mùi thịt để hắn trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì n h i m è o trắng lông trắng dựng ngược như là từng cây cương châm ga trống giống như tại miệng nôn lôi điện toàn thân lông vũ hóa thành s á t đá lôi điện dung nhập huyết n ụ c của bọn nó bên trong du t ẩ u cùng toàn thân tựa hồ để bọn chúng nhiễm lên lôi điện khí tức hủy diệt nhi tại khí tức hủy diệt dài nhan thanh không cảm nhận được một cỗ bàng bạc sinh cơ liền lập tức hiệu được thử tri cực tức là sinh cho nên tại lôi điện hủy diệt bên trong lại ẩn chứa nhi trên đào sơn thì lóe ra vô số lôi điện tiểu xả như là một t r ư ờ n g giống như mạng đ ệ n lôi điện du tẩu cùng cây đào dài điên cồn u g phá hư để hóa đá cây đào xuất hiện từng đầu k h ẽ hở ken két soạt đ ô n g nhiên từng tiếng vỡ vụn thanh â m vang lên đó cũng không phải đào sơn vỡ vụn mà làm mầm non cũ nát thể nhi ra mọc ra từng đầu vóng ánh sáng long lanh xanh n h ạ t cảnh canh tản r a lục quang n h ạ t nhạt tràn đầy sinh cơ từng đầu đào chi phá thạch nhi ra tựa hồ trong gió chập trần chiếu sáng rạ rỡ tràn đầy bảng bạ sinh cơ bất quá trong t r ớ c mắt trước kia chùi lủi tam thiên lý đào sơn liền đã mọc đẩy vô số đào chi có chút n g ọ n g bức mèo trắng cùng gà trống trận mắt hốc mồm nhìn xem điên cùng sinh trưởng cảnh khi chúng nó c h ư ớ c mắt mấy cái về sau liền đột nhiên phát hiện đ ả o chi che khuất tầm mắt của mình sinh trưởng tốc độ nhanh đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng tia từng đầu đ ả o chi vậy mà trưởng thành là từng cây cây đ ả o lớn lại trậu rửa mặt lớn như vậy nhỏ nhất cũng co to cỡ miệng chén như nhan thanh không đồng dạng đứng tại một mảnh rừng rậm dài bốn phía có từng cây cây đ ả o lúc này hắn đưa tay chạm đ ế n g tại một mảnh rừng rậm dài ẩn chứa một sợi kinh khủng lôi điện khí tức tựa hồ là đại biểu hủy diện nhan thanh không trong nháy mắt hiểu được tại đạo pháp hoặc thần thoại thời đại gỗ đào lại chấn thai tránh ma quỷ chi uy đáng tiếc đương mặt pháp thời đại đến lúc nó liền dần dần mất đi thần tính biến thành vật bình thường không cách nào chấn thai trừ t à mà bây giờ không biết có phải hay không là bởi vì môn thần nguyên nhân lôi đỉnh lại giao phó gỗ đào chấn thai tránh ma quỷ chi uy thần tính nhan thanh không lấy xuống một đoạn đào chi nhìn một chút liền đột nhiên đánh đi ra ngầm trộm nghe đến quần quận phong lôi tựa hồ còn có điện quang trên đào chi lưu truyền lộ ra mười phần bất phảm a môn thần kiến mà lúc này nhan thanh không nhìn thấy đào sơn bên trên lơ lửng hai cái lệnh bài hắn vây tay nhận lấy xem x quả nhiên là hai cái môn thần lệnh bài theo thứ tự là tả hữu môn thần lệnh bài lệnh bài mặt sau hắn còn phát hiện lại một đoạn đào c h i cùng gà trống cùng mèo trắng cửa bên trái thần lệnh vì gà trống cửa bên phải thần lệnh là mèo trắng đi nhan thanh không nhắm mắt lại cảm nhận được một trận liền đem tả hữu môn thần khiến phân biệt ném cho gà trống cùng mèo trắng nói hiện tại tạm thời do các ngươi đảm bảo đến lúc đó lại giao cho các ngươi chủ nhân gà trống cùng m è o trắng nhìn thấy bay tới lệnh bài liền há mua một ướt đem lệnh bài nuốt vào trong bụng hiện tại không có cửa thần lại bách quỷ hoành nhan thanh không, không thể không lần nữa kiêm nhiệm môn thần trước dẫn mèo trắng cùng gà trống c h ấ n thủ thiên hạ môn hộ nhi vào lúc này cơ h ộ tất cả môn thần tranh tết đều xuất hiện biến hóa nguyên bản môn thần là cưới ngựa hoặc cưới sư tử láo hổ các loại nhưng là bây giờ lại biến thành cửa bên trái thần cưới gà cửa bên phải thần cưới mèo trắng mà lại môn thần trong tay nắm lấy một đoạn đào chi ẩn ẩn lại điện quan g tại lưu truyền ở trong màn đêm nhan thanh không thân ảnh từ môn thần tranh tết dài đi tới còn mang theo mèo trắng cùng gà trống cầm trong tay một đoạn đào chi ba đào chi đánh vào ác quỷ thân như là lôi đỉnh bổ vào trên thân để ác quỷ trong nháy mắt hóa thành khói xanh. Bởi vì môn thần tranh tết nguyên nhân, thế là có vô số cái nhan thanh không cùng nhào trắng gà trống xuất hiện nắm lấy đào chi đánh chết một con lại một con ác quỷ nhi theo bị tiêu diệt ác quỷ càng ngày càng nhiều tại ác quỷ dài sinh ra một cô khủng hoảng sau đó không lâu tại ác quỷ dài lưu truyền một cái truyền thuyết nói là lại hai ác nhân cưới bạch hổ cùng gà trống chuyên môn đi trừng trị nói nhóm bọn hắn mười phần tàn nhẫn vậy mà ăn sống b ọ n chúng bọn hắn lấy quỷ làm thức ăn còn có bọn hắn đều nắm lấy một chi đào chi đầu dân ra ác quỷ nhóm đều sợ hãi bọn hắn, cùng đầu kia đào chi một chút nhát gan quỷ hồn liền liền nhìn đến gô đào đều sợ hãi theo thời gian tr vô số ác quỷ bị bọn hắn chém giết khiến ác quỷ không dám tới gần đại môn nửa b ư ớ c bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm hai mươi ba dán tại cửa sổ xe mặt quỷ c h ừ n ă m trăm hai mươi ba dán tại cửa sổ xe mặt quỷ đen nghịt dưới bóng đêm một cỗ màu trắng xe nhỏ tại thật dài trong sơn đạo một mình hành xử kỳ quái con đường này làm sao trở nên có chút cổ quái đâu một cái hơn hai mươi tuổi thanh niên vừa lái xe một bên hầu nghi nói có gì đó cổ quái còn không phải như vậy ngồi ghê cạnh tài xế khu thất tuổi trẻ nữ h à i nói tiếp lấy lại túi đầu đang chơi điện thoại ẩm một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá đột nhiên nện ở trên nóc xe đem thanh niên giật nảy mình tại hắn còn không có hoàn h ồ t lúc lại một khối to bằng đầu nắm tay tảng đá rơi đập lúc này thanh niên có chút lửa mau đem xe dừng ở ven đường ai thất đức như vậy thế nào trẻ tuổi nữ h à i nghi hoặc hỏi lại người ném tảng đá thanh niên gật đầu lại là không nhìn thấy người cũng có chút nổi lên nghi ngờ tiếp lấy liền chăm chú quan sát ngoài xe tình huống nói kỳ quái ai ném tảng đá không nhìn thấy người a không phải là ăn c ư ớ a cô gái trẻ tuổi khẩn trương hỏi hẳn không phải là thanh niên trong lòng căng thẳng tiếp lấy liền lắc đầu tình huống trước mắt không giống như là ăn cướp hắn trần c h ờ một chút liền mở ra cửa xe chuẩn bị xuống xe bị cô gái trẻ tuổi lập tức gọi lại dù sao không biết là tình huống như thế nào không có việc gì ta đi xem một chút là tình huống như thế nào thanh niên lại quan sát một trận liền xuống xe p h a n h khối thứ ba tảng đá rơi đập nhi vừa mới xuống xe thanh niên sửng sốt không nhìn thấy tảng đá là từ đâu ném ra liền lập tức hét lớn một tiếng ai ai tại ném tảng đá ẩm mà đáp lại hắn lại là một khối đá thực tảng đá là từ đâu ném ra hắn vẫn không có thấy rõ ràng để hắn ngạc nhiên không thôi có loại cảm giác của cái nhi vào lúc này từ phía trước đột nhiên đi ra một thanh niên là ngươi ném tảng đá thanh niên thấy có người liền hướng về phía đi tới thanh niên chất vấn không phải đi tới thanh niên nói a không phải ngươi kia là quỷ a thanh niên có chút t ứ c giận s á t mặt thiết thanh nhìn xem đi tới thanh niên thật đúng là bị ngươi nói đúng đi tới thanh niên chỉ vào một chỗ ven đường nói là cái này đường quỷ ném tảng đá ngươi hỏi một chút nó ha ha thanh niên mặt mũi tràn đầy trào phúng nói đường quỷ ở đâu cho ta xem một chút ngươi nhìn không thấy kia、yeah, vẫn là không nên nhìn tốt miễn cho nhìn thấy sợ hãi đi tới thanh niên nói xong liền đi hướng vừa rồi chỉ v n đường một cước đá ra ngoài thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi không nhìn thấy thanh niên tại đá cái gì chính là cảm giác đối phương có chút là lạ nhưng là nếu như khai âm dương nhắn người thì sẽ thấy thanh niên một cước đá chết một cái quỷ một cái nhìn rất giống hầu t ử đường quỷ ngươi tốt ta gọi nhan thanh không cùng bạn gái cãi nhau bị ném ở nơi này có thể hay không ngồi cái đi nhờ xe thanh niên đi về tới một mặt bất đắc dĩ nói ở chỗ này thực sự không tốt đón xe à, ta cũng chờ hơn phân nửa giờ nhân tài đợi đến một chiếc xe không thể thanh niên lập tức c ự tuyệt căn bản cũng không tin tưởng nhan thanh không bất quá mặc dù hắn không tin nhưng là đối phương lại giải thích vì sao đêm khuya sẽ ở hoang tàn vắng vẻ trong sân đạo vừa rồi tàn g đá thật không phải là tàn ném nhan thanh không bất đắc dĩ giải thích hiện tại lại nói cái gì đường quỷ sợ bị người đương thành bệnh tâm thần nơi này chỉ có ngươi một người không phải ngươi là ai thanh niên sắc mặt m ư ơ i phần k h n g tốt đã nhận định là nhan thanh không ném tàn đá nói rồi thường tiền、Ấm. lúc ạ này hắn lập tức trở về đến trong xe dự định mau chóng rời đi nơi này luôn cảm giác nơi này là lạ cho người ta một loại dự cảm không tốt thật chẳng lẽ chính là quỷ ném trong lòng của hắn lần lần có chút bất an u i nhan thanh không đ u ổ i theo vỗ một cái cửa xe một người lớn đêm khuya bị ném ở trên núi cũng thật đáng thương bằng không ngồi ghế cạnh tài xế khu thất tuổi trẻ nữ hải nhìn thấy nhan thanh không không giống như là người xấu liền đối thanh niên nói nơi này hẳn là tương đối khó đón xe liền chở hắn đoạn đường đi ai biết có phải hay không người xấu thanh niên c a o mày nói đối nhan thanh không từ đầu đến cuối lại cảnh giác xuất hiện quá khả nghi hắn không phải nói bị bạn gái ném xe sao cô gái trẻ tuổi lập tức có chút bắt q á i nói trước đó ta thường xuyên tại tin tức nhìn thấy nghĩ không ra vậy mà đủ phải ha ha hắn nói ngươi liền tin rồi lúc này thanh niên nhìn thấy nhan thanh không ngăn ở trước xe lập tức cũng có chút lửa c h ả y đến quay cửa xe xuống hô ngươi muốn như thế nào chờ ta đoạn đường nhan thanh không nói thật vất vả nhân tài đợi đến một cỗ bằng không phải chờ tới trời đã sáng như thế lạnh n g ư ơ i nhận tâm sao nhận tâm thanh niên nói lên xe đi cô gái trẻ tuổi quay cửa xe xuống chiều nhan thanh không nói một tiếng tạ ơn bạn gái của ngươi không chỉ có dung mạo xinh đẹp tâm địa cũng mười phần thiệt lương nhan lại phúc khi phúc thanh không hướng phía thanh nhanh Thanh tạ tạ Nhan thanh không giọng nói ơn, liền niên nói, lên lên. niên gái về cửa cô đắc tuổi đối đi đi liễu. trẻ một tạ bất Tạ tạ mở dĩ xe. sau khi lên xe còn nói điện thoại kéo trên xe bằng không ta báo cảnh sát đương xe khai sau một lúc ngồi ghế cạnh tài xế khu thất tuổi trẻ nữ hải đột nhiên bị giật này mình nói h ầ u tử thanh niên nghe vậy nhìn lại nhìn thấy phía bên phải ngoài cửa sổ xe chính nằm sấp một con lông đen hậu tử thân thể của nó là ghé vào trần xe đem đầu rỗi xuống tới đang quan sát trong xe tình huống tại sao có thể có hậu tử thanh niên có chút nặng nhiên tại hắn đang muốn dừng xe lúc nhan thanh không lại nói đừng có ngừng tiếp tục mở đây không phải là hậu tử không phải hậu tử cô gái trẻ tuổi bừng tỉnh hỏi đó là cái gì chính là trước đó ném tảng đá đồ vật không cần còn nó tiếp tục lái xe nhan thanh không nói lúc này lông đen hầu tử dán pha lê một chút xíu trượt xuống đến đã trượt xuống hơn phân nửa thân thể để thấy do nó bộ dáng thanh niên cùng nữ hải đều bị dọa một chút đây là vật gì thanh niên nghi hoặc hỏi hắc hầu nghe răng liệt r ă n g miệng há thật lớn vỡ ra trong miệng so với nó đầu còn mùa lớn mà lại miệng bên trong răng vừa dài lại sắp bén có thể cắn một cái đoạn người cổ đó căn bản không phải cái gì hậu tử cái này cái này cô gái trẻ tuổi bị bộ dáng của nó hủ đến nói nhanh vứt bỏ nó lúc này hắc hầu đối cô gái trẻ tuổi lộ ra một cái quỷ dị vô cùng khuôn mặt t ư ơ i cười để cô gái trẻ tuổi sợ hai không thôi kém chút liền hét dầm lên lái xe xịn không có chuyện gì nhan thanh không phát hiện xe trên đường bảy đến bảy đi liền tranh thủ thời gian nhắc nhở thanh niên bỏ rơi một lát sau thanh niên nhẹ nhàng thở ra liền vội vàng ổn định xe mặc dù hắc hầu tự không thấy nhưng là một t r ư ơ n g trắng bệnh n h ì hư thối mặt người lại áp sát vào kính chắn gió bên trên còn đối bọn hắn lộ ra xem nụ cười quỳ dị a cô gái trẻ tuổi hét lên một tiếng Số gao đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm hai mươi bốn chờ lộ đầu quỷ chừng năm trăm hai mươi bốn chờ lộ đầu quỷ c ú thanh t niên đồng dạng bị giật n ả y mình xe kem chút liền xông ra đường cái may mắn kịp thời nắm lại tay lái đây đây là cái gì cô gái trẻ tuổi sợ hay nói thân thể không ngừng về sau co lại quỷ ngồi ở phía sau nhan thanh không lạnh nhạt nói a thật thật sự là quỷ cô gái trẻ tuổi kinh hô một tiếng hoảng sợ nhìn xem tấm tia nát mặt yên tâm nó sẽ không ăn người nhan thanh không nghĩ nghĩ liền bù một câu thực vào lúc này tấm tia nát mặt phun ra từng đầu đầu lưỡi đỏ tươi g i á n tại kính chắn gió bên trên còn chạy xuôi huyết thủy thật sẽ không ăn người thanh niên trần c h ờ một chút hỏi hẳn là sẽ không đi nhan thanh không thăm dò nhìn một chút nói cái gì gọi là hẳn là sẽ không nó cái dạng này giống như là không ăn thịt người sao thanh niên có chút nỗi nóng nói cũng có chút sợ hãi làm sao lại đụng vào quỷ mà lại đầu kia lưỡi đỏ càng ngày càng dài tại cửa sổ xe khoảng cách không ngừng dò xét muốn thăm dò vào trong xe làm sao bây giờ thanh niên hỏi không có việc gì ta xuống xe cùng nó phiếm vài câu nhan thanh không nói người xuống xe ngươi liền không sợ quỷ ăn ngươi thanh niên ngạc nhiên cùng không có dừng xe tiếp lấy lo lắng hỏi nó có thể hay không tiến đến hẳn là sẽ không nhan thanh không lời nói vẫn chưa nói xong lưới đỏ liền đã t ỏ ọ vào đến hướng thanh niên bay tới lúc này nhan thanh không hướng lưới đỏ gậy một cái chỉ một đạo kim quang nhàn nhạt bay đi lập tức diệt đi lưới đỏ a nát mặt kêu t h ẳ n một tiếng nhi thanh niên thì bị dọa đến không nhẹ xe kém chút liền xô ra đi may mắn kịp thời dừng lại nhi vào lúc này nát mặt lại biến trở về h ắ t hầu tử tại kính chắn gió trước dương nanh múa vớt miệng há đến so trậu rửa mặt còn mưa lớn lộ ra hai hàng tinh miệng răng cô gái trẻ tuổi sợ hãi kêu một tiếng lan đi thanh niên nhìn thấy lại sợ vừa giận nhưng là hắn không biết làm sao đối phó ác quỷ tiểu quỷ ngươi qua đây ta cam đoan đánh không chết ngươi nhan thanh không đối hắc h ầ vẫy vẫy tay híp mắt quan sát tỉ mỉ đáng tiếc chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi người muốn c h ế c ta thanh niên sông nhan thanh không quắt to một tiếng lại bắt đầu phát động xe lúc này giá tại kính chắn gió bên trên h ắ t hầu không thấy để thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi đều nhẹ nhàng thở ra đi rồi thanh niên bưng khí hỏi Ô ô làm ta sợ muốn chết cô gái trẻ tuổi nói tại ta bên cạnh nhan thanh không chỉ, chỉ cửa h ỉ c sổ xe nói thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi quay đầu nhìn thấy nằm sấp cửa sổ xe h ắ t hầu lần nữa sợ lên mà lại nó tựa như nước một chút xíu xông vào tới xong xong thanh niên hoảng sợ nói yên tâm bất quá là một tên tiểu quỷ mà thôi đánh một cái liền chết nhan thanh không nói xong liền một bàn tay đánh vào sông vào tới hắc hầu trên thân chỉ thấy hắc hầu thật đã chết rồi thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi đều sửng sốt n à y n à y ngươi còn mở xe đâu không có bị quỷ hại chết ngược lại là hai nạn xe cộ chết rồi nhan thanh không tranh thủ thời gian nhắc nhở quỷ kia chết rồi cô gái trẻ tuổi nạc nhiên hỏi có chút không dám tin tưởng chết rồi nhan thanh không nói trên đời này có rất ít quỷ có thể nhận được lên ta một bàn tay trên cơ bản một bàn tay liền có thể hút chết thôi thanh niên không tin bất quá vừa rồi giống như đích thật là một bàn tay đánh chết một con quỷ lúc này thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi nhìn nhau rõ ràng cũng cảm giác được nhan thanh không không phải người bình thường cũng có chút hiếu kỳ hỏi xin hỏi người là ai người bình thường a nhan thanh không cười một cái nói các ngươi có thể yên tâm các ngươi t i ễ n ta về nhà thành ta bảo đảm các ngươi lên đường bình an a tạ ơn tạ ơn vậy liền toàn bộ nhờ ngươi thanh niên vội và nói g n mở ra một đoạn đường lại có một con hát hầu ghé vào cửa sổ xe lộ ra một t r ư ơ n g nụ cười q u ỷ dị nhìn xem bọn hắn tới nhan thanh không đ ố i hát hầu g ắ c nhi hát hầu một chút xíu xông vào đến liền bị nhan thanh không một tay bắt được tiếp lấy phẫn nộ rằng co còn chi chi gọi không ngừng thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi bị giật này mình lo lắng hỏi ngươi d i ậ n này thật không có chuyện gì sao không có việc gì liền chơi đùa m à t h ô i nhan thanh không quan sát tỉ mỉ tựa hồ là suy nghĩ là cái gì mà lại mỗi khi hắc hầu dãy ruột h ờ i điểm liền sẽ đánh một bàn tay đây thật là quỷ thanh niên nhịn không được hỏi thực sự để hắn mở rộng tầm mắt nói nhìn không có cái gì có thể sợ à quỷ hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể sợ nhan thanh không gật đầu cho ta s ơ sợ thanh niên đột nhiên tò mò không biết sợ quỷ là cảm giác gì nhan thanh không bắt lấy hắc hầu đưa lên không muốn sở cô gái trẻ tuổi vội vàng ngăn cản thanh niên nói nhan nhan tiên sinh ngươi vẫn là đem nó ném ra đi cơ hội khó được sao có thể bỏ lỡ thanh niên mặc dù có chút sợ hãi nhưng là thấy đến hắc hầu không có chút nào phản kháng lá gan liền lớn hỏi sở một chút không có sao chứ không có việc gì thanh niên trần c h ờ một chút liền sau vươn tay ra sở thực tay lại từ trên thân hắc hầu xuyên qua để hắn không khỏi sửng sốt một chút a tại sao có thể như vậy thanh niên lại sờ soạc mấy lần vẫn là không có sờ đến hắc hầu liền hiếu kỳ hỏi ngươi sao có thể sờ được lấy các ngươi năng lực hẳn tạm thời không cách nào sờ đến nhan thanh không suy nghĩ một chút nói nguyên lai、like、dạng này thanh niên gật đầu nói nhan tiên sinh ngươi có phải hay không bắt quỷ đại sư không phải nhan thanh không bất quá thanh niên nhìn xem nhan thanh không trong tay s o chó con còn muốn oan còn tràn đầy e ngại thân thể tại run lẩy bẩy hắc hầu không biết nên nói cái gì nhưng dạng này để hắn rất an tâm nhan tiên sinh ngươi vẫn là ném đi đi ta sợ cô gái trẻ tuổi nói đi nhan thanh không quay cửa xe xuống đem hắc hầu ném ra người thật ném đi thanh niên ngạc nhiên hỏi dạng này không tốt lắm đâu những này tiểu quỷ diệt không hết ném không ném đều như thế nhan thanh không nhìn ngoài cửa sổ nói nhìn thấy bên ngoài có không ít hắc hầu tiểu quỷ canh giữ ở ven đường tại hôm qua ra một đạo đi thần đồ ăn trên đường lại đột nhiên nhiều vô số tiểu quỷ để hắn thực sự vâng ngữ mà lại hắn lại không cách nào lập tức làm ra đi thần đồ ăn đành phải ra đi một chuyến nhìn xem là tình huống như thế nào diệt không hết có ý tứ gì? chẳng lẽ trên đường có rất nhiều dạng này tiểu quỷ thanh niên lo lắm nói đây rốt cuộc thế nào tại sao có thể có quỷ chư thần trở về sẽ nương theo quần ma l o ạ n vũ không cách nào tránh khỏi nhan thanh không thở dài một tiếng a thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi có chút nghe không hiểu liền hỏi người mới vừa nói cái gì không có gì nhan thanh không lắc đầu nói chuyên tâm lái xe sau đó không lâu thanh niên đột nhiên phát hiện có chút không đúng tựa hồ mình mở phản liền hỏi nhận cao chân ngươi xem một chút có phải hay không mở phản giống như thật mở phản cô gái trẻ tuổi nhìn một chút liền khẩn trương nói đột quỷ thanh niên hỏi ừ n là do、so、tiểu quỷ lợi hại quỷ hẳn là lộ đầu quỷ nhan thanh không nhìn ngoài cửa sổ nói hắn các loại chính là lộ đầu quỷ hiện tại rốt c ụ c xuất hiện nhan tiên sinh ngươi có thể hay không đối phó cô gái trẻ tuổi sợ hãi hỏi có thể nhan thanh không thanh niên cùng cô gái trẻ tuổi nghe được hơi an tâm một chút vậy chúng ta làm sao bây giờ còn muốn tiếp tục hay không mở thanh niên lo lắng hỏi mình mở mở ra làm sao lái về đầu tiếp tục mở đương chẳng có chuyện gì phát sinh là được rồi nhan thanh không nói nhan tiên sinh cái gì là lộ đầu quỷ cô gái trẻ tuổi có chút hiếu kỳ cái này lộ đầu quỷ lợi hại hay không cùng lệ quỷ so ra ai lợi hại không thể nói ai lợi hại lộ đầu quỷ xem như lệ quỷ một loại đi chương năm trăm hai mươi năm cắt cỏ vì hương chương năm trăm hai mươi năm cắt cỏ vì hương quỷ gì trong bóng đêm thanh niên khẩn trương nhi cảnh giác lái xe nhi bốn phía x ư ơ n g ngủ càng ngày càng đậm hắn không thể không giảm bớt tốc độ xe hỏi nhan tiên sinh ngươi nói lộ đầu quỷ rốt cuộc là thứ gì thiên hạ con đường dựa theo phương vị tới phân chia có thể chia làm đông nam tây bắc trung ngũ lộ cũng có thể sinh ra lợi hại quỷ đầu nhan thanh không c h ầ m ngâm một chút nói ngược lại là không có lo lắng nhiều lộ đầu quỷ có bao nhiêu lợi hại như thường một bàn tay liền có thể t r ụ c chết như chúng ta hiện tại là tại tây lộ phương vị bên trên cho nên đụng vào chính là tây lộ đầu quỷ đầu thanh niên c a o mày vẫn không hiểu cái gì lộ đầu quỷ lo lắng hỏi rất lợi hại tương đối phổ thông quỷ vật lộ đầu quỷ hoàn toàn chính xác lợi hại nhan thanh không như nói thật bằng không cũng sẽ không trở thành một đường quỷ đầu vậy làm sao bây giờ cô gái trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy lo lắng trong lòng càng ngày càng sợ hãi nhan tiên sinh chúng ta có thể hay không q a y đầu đi thanh niên trầm ngâm một chút hỏi trong lòng đồng dạng lo lắng mặc dù nhan tiên sinh lòng tin trần đầy nhưng là hắn không có lòng tin á quỷ có thể tránh liền tránh n mạnh bính l à m gì quay đầu vô dụng bằng không ngươi thử nhìn một chút nhan thanh không nói cũng không có vội vã xuất thủ bởi vì lộ đầu quỷ còn không có hiện thân vô dụng thanh niên nghi hoặc nhưng vẫn là quay đầu quay đầu rất thuận lợi cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n để hắn nhẹ nhàng thở ra thực khai sau một lúc phát hiện mình lại lái về đầu để đầu hắn ra có chút nha có loại cảm giác rợn cả tóc gáy tại sao có thể như vậy ta rõ ràng thanh niên nghĩ mãi mà không rõ trong lòng càng ngày càng sợ hãi đành phải tiếp tục mở xuống dưới nghi hoặc hỏi nhan tiên sinh này lại không phải là h ảo giác đích thật là h ảo giác kỳ thật n g ư ơ i một mực tại hướng phía trước mở nhan thanh không nói a thật sự là h ảo giác thanh niên kinh hô một tiếng sau đó không lâu thanh niên nhìn thấy phía trước ngừng lại mấy chiếc xe còn có người đi xuống xe nhìn tình huống liền thả chậm tốc độ xe dừng lại có phải hay không là quỷ cô gái trẻ tuổi lo lắng hỏi nhìn xem không giống hẳn là người bọn hắn hẳn là giống như chúng ta đều là đụng vào quỷ để bọn hắn lên xe đi đừng nên dừng lại nhan thanh không đối thanh niên nói a ta thanh niên có chút sợ hãi không dám xuống xe liền nói nhan nhan tiên sinh nếu không ngươi ta tạm thời không thể xuống xe nhan thanh không trầm ngâm một chút nói hắn sợ mình xuống xe sẽ hù đến lộ đầu quỷ không dám ra đến như vậy mình đêm nay làm hết thảy đều không có ý nghĩa gì không thể xuống xe thanh niên có chút không hiểu yên tâm không có chuyện gì nhanh trở về là được rồi nhan thanh không nhìn ra thanh niên sợ hãi liền bổ sung một câu cũng không có giải thích mình vì sao không thể xuống xe thanh niên trầm ngâm một chút liền đẩy cửa xe ra xuống dưới gọi xuống xe người mau lên xe rời đi nhưng ở cái này lúc bầu không khí đột nhiên trở nên một ngạn tựa hồ không khí bốn phía đều ngưng kết để thanh niên h á i hùng kết vía tê cả ra đầu đó là cái gì một người trung niên phát hiện ven đường trong bóng tối xuất hiện vài đôi lục cú u con mắt tản ra âm l ã n h cùng tà ác khí tức tựa như rắn độc con mắt để cho người ta toàn thân không thoải mái xuống xe nhìn tình huống người nghe tiếng nhìn lại không khỏi rút lui hai bước sói lại ngươi ngạc nhiên nói nơi này tại sao có thể có sói lại ngươi lắc đầu nói mau lên xe đây là ác quỷ thanh niên tê cả ra đầu hướng về phía bọn hắn hô một tiếng mình liền tranh thủ thời gian xông về đến nhanh lái xe đi đ ừ n g có ngừng a đám người nghe vậy lập tức có chút loạn bởi vì trên đường đi bọn hắn đã sớm cảm giác được chỉ là không có người điểm phá mà thôi nhan thanh không vậy có phải hay không ác quỷ thanh niên đi đến xe ba một tiếng đóng cửa xe sắc mặt hơi trắng bệnh nhìn xem nhan thanh không may mắn mình đi nhanh một bước tính được là ác quỷ nhan thanh không gật đầu vậy làm sao bây giờ thanh niên khẩn trước hỏi đã sớm hoang mang lo sợ chuyện gì đều muốn hỏi một tiếng một mực mở đi là được rồi nhan thanh không trầm ngâm một chút nói dạng này thật có thể thanh niên chỉ có thể phát động xe hướng trong bóng tối mở đi bất kỳ xe nào khác nhìn thấy liền theo ở phía sau chỉ là đêm tối càng ngày càng quỳ dị bốn phía giống như chết yên tĩnh hắc đến giống như là m ự c nước để cho người ta mười phần kiềm chế nhan tiên sinh giống như không mở nổi lúc này tốc độ xe càng ngày càng chậm thanh niên nhìn thấy liền xe đèn đều chiếu không mặc h ắ cám trong lòng không khỏi sợ hãi không thôi vậy liền dừng xe đi nhan thanh không nhìn một chút liền nói a thanh niên sửng sốt một chút hỏi kia dừng xe đâu xuống xe xuống xe thực bên ngoài khả năng lại ác quỷ a thanh niên không hiểu hỏi đây không phải muốn chết sao lúc này nhan thanh không đẩy cửa xe ra xuống xe quay đầu nói xuống xe b á i b a i thần a thanh niên mở mịt không hiểu nhưng là nhan tiên sinh xuống xe hắn đành phải xuống xe theo mà phía sau đi theo xe cũng lại dưới người xe đi tới hỏi thanh niên làm sao bây giờ ta cũng không biết các ngươi hỏi nhan tiên sinh đi thanh niên lắc đầu nhìn xem cái khác không hiểu liền giải thích nói nhan tiên sinh cũng không phải người bình thường vừa rồi tại trên đường thực một bàn tay trụp chết một con ác quỷ không phải đâu một bàn tay đánh chết quỷ những người kia ngạc nhiên có chút không tin các ngươi ai lại hương đến chỉ bảo nhan thanh không nhìn một chút hát cám vẫn là không tìm được lộ đầu quỷ ở đâu liền quay đầu hỏi những người khác ai đi ra ngoài mang những n à y chơi lại ngươi lắc đầu nói muốn hương đến chỉ bảo làm gì chẳng lẽ lại bái quỷ lại ngươi hiếu kỳ hỏi không biết bái túi đầu về sau ác quỷ có thể hay không rời đi đâu không phải bái quỷ là bái thần nhan thanh không nợ nụ cười nói nhan tiên sinh bái cái gì thần thanh niên hiếu kỳ hỏi cái này có thể được không chẳng lẽ bái thần thần liền sẽ cứu chúng ta thử một chút nha nói không chừng sẽ đâu nhan thanh không nói các người a i lại hương đến chỉ bảo thanh niên vẫn tương đối tin tưởng nhan thanh không huống hồ hiện tại chỉ có thể như thế cho nên liền mở miệng hỏi những người khác không có không có đám người nhao nhao lắc đầu nhan tiên sinh vậy làm sao bây giờ thanh niên lo lắng hỏi lúc này nhan thanh không nhìn ra xa phía trước h t cám vẫn không có tìm tới lộ đầu quỷ ở nơi nào chân mày hơi nhữ lại đến nói cắt cỏ vì hương cắt cỏ vì hương thanh niên một mặt một bức cái này đều được ta nghe nói qua vãi đậu thanh binh cắt cỏ vì ngựa nhưng không có nghe nói qua cắt cỏ vì hương cái này có thể được không có thể làm sao thanh niên hỏi nhan thanh không trầm n g âm một chút quay người nhìn xem đám người nói là cỏ là h ư ơ n g đều không trọng yếu trọng yếu là tin là thành đám người một mặt mậu b ư ớ c nhìn lẫn nhau thời gian không còn sớm các vị vẫn là nhanh lên đi nhan thanh không nói mình cùng không có động thủ đám người bất động thanh niên đành phải nói các vị vẫn là thử một lần đi nhi vào lúc này tại bốn phía trong bóng tối chuyển đến thanh âm cổ quái để đám người nghe được dù mình tựa như là ác quỷ càng ngày càng gần mà lại còn chuyển đến sợ hai tiếng kêu cứu mạng để bọn hắn trong lòng càng thêm bất an càng ngày càng sợ hãi chương năm trăm hai mươi sáu hóa thân đi thần chương năm trăm hai mươi sáu hóa thân đi thần sau một lúc đám người không có cách nào liền đi tới ven đường tìm kiếm một chút cỏ xương nhan tiên sinh làm sao bây giờ sau đó không lâu thanh niên mang theo một chút cỏ xương trở về đi đến nhan thanh không trước người lo lắng hỏi ngay ở chỗ này mặt hướng phương tây như thế nhan thanh không nhìn một chút đêm tôi nói cứ như vậy thanh niên hỏi đây là bài cái gì thần đi thần lại gọi lộ thần hoặc năm lộ thần chuyên môn phù hộ xuất hành nhan thanh không giải thích một chút liền cắm ở dưới chân đi đây là đường xi măng làm sao cắm lại người nghi hoặc hỏi muốn hay không đến v ớ i đường không cần ngay tại trên đường xi măng có thể cắm vào ổn nhan thanh không nói làm sao có thể lại người không tin cỏ xương làm sao có thể cắm vào xi măng dài điên rồi đi thành tâm chút có thể nhan thanh không lạnh nhạt nói liền chỉ một chút thanh niên nhìn thấy chưa q á thật có thể lại người ngạc nhiên không thôi đám người nhìn lẫn nhau một cái liền bắt đầu nhóm lửa cỏ xương tiếp lấy hơi kinh ngạc cỏ này xương nhắc tới cũng kỳ quái một điểm tức đốt giống như bình thường bãi thần sử dụng tín hương thật ra một sợ i nhàn nhạt, nhạt khói xanh mà lại có chút là sinh cỏ xương thế mà đều có thể nhóm lửa thần kỳ a lại nhân nhẫn không ở sợ hai than lúc này đám người nhao nhao bái ba lần liền đem cỏ xương cắm xuống đi cứng rắn ngọn nguồn hóa đường cái thế mà thật cắm xuống đi để đám người nhao nhao lấy làm kỳ bất quá lại người lại không phải xuống dưới ngược lại đem cỏ xương làm gãy liền lo lắng hỏi các ngươi sao có thể cắm b ả o ổn mau t ô i giúp ta một chút không cần phải gấp gáp từ xe đến nhan thanh không an ủi một tiếng thực lúc này người kia gấp đến độ đầu đẩy mồ hôi làm sao không cần phải gấp gấp rồi hắn ném đi kêu mềm đoạn cỏ xương một lần nữa đi điểm một trụ cỏ xương thực làm sao đều điểm không đến đám người nhìn thấy hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn làm sao không phải ổn ai biết thật không muốn gấp nhan thanh không đi đến vỗ vô bờ vai của hắn lúc này cỏ xương phiêu khởi từng sợi sương mù t h ă n g trên không trung liền n g ừ n g vì một đ o ạ n tựa hồ đang đối kháng với quỷ dị h tám hiện tại lại nên làm như thế nào nhan thanh không cao mày nhìn xem sương mù nếu như không phải là vì thể nghiệm lộ thần từng bước một đều phải theo lộ thần quy tắc đến sao lại như thế phiền phức hắn một kiếm liền có thể phá v à pháp hắn trầm n g â m một chút liền đột nhiên há mồm khẽ hấp tung bay ở giữa không t r ú n g sương ngủ liền lập tức bị hút vào trong miệng mọi người thấy sửng sốt một chút t i ế p lấy liền chừng tóm mắt có vẻ hơi chấn kinh đây là tình huống như thế nào mà lại há mồm khẽ hấp liền hút đi sương ngủ rồi hắn đây là tại làm gì lại người hiếu kỳ hỏi thanh niên đúng rồi hắn rốt cuộc là ai nhìn xem bất phám a thanh niên lắc đầu nói không biết ngươi không biết ngươi không phải cùng hắn cùng nhau sao hỏi thăm người không quá tin tưởng có vẻ hơi kinh ngạc sau đó không lâu đám người cảm nhận được nhan tiên sinh trên người khí trở nên vô cùng thần bí lên xe đi thôi nhan thanh không đột nhiên đối bọn hắn nói mình lại đi lên phía trước nhan tiên sinh người không lên xe thanh niên đuổi theo hỏi ta không lên xe các người lái xe theo ta đằng sau nhan thanh không nói liền hướng trong bóng tối đi đến theo sát không muốn đi ném đi đám người hai mặt nhìn nhau tiếp lấy liền n h a o n h a o lên xe chậm rãi cùng sau lưng nhan tiên sinh dần dần bọn hắn phát hiện nhan tiên sinh mỗi đi một bước liền phá vỡ một bước hát ám trên thân như có thần chỉ riêng đang tỏa ra trong lòng khiếp sợ không thôi đặc biệt là thanh niên chẳng lẽ nhan tiên sinh là thần Quỷ dị tại nhan tiên sinh dưới chân từng bước một vỡ vụn như là bột phấn rơi xuống nhưng là bọn hắn nhìn thấy tại hai bên trong bóng tối lại từng đôi lục gú u con mắt toàn thân tản ra khí tức quỷ dị lộ ra vô cùng đáng sợ ác quỷ lại người nhìn thấy nhịn không được kinh khiếu xuất lai、like. làm sao bây giờ lại người sợ hay nói kém chút liền quay đầu chạy lúc này từng cái kinh khủng ác quỷ hướng bọn họ nhào lên mở ra huyết b u ồ n đại khẩu lộ ra sắc bẻn lên răng mọi người hoảng sợ không thôi bất quá thân thể của bọn họ trên không trung vỡ vụn hóa thành từng mảnh nhỏ hấp vụ rơi xuống hấp vụn h ư là hệ vải rơi trên mặt đất toát ra từng đoàn từng đoàn khó mọi người thấy nhẹ nhàng thở ra không khỏi chấn kinh nhìn xem trước mặt thân ảnh cái này nhan tiên sinh rốt cuộc là ai một lát sau ác quỷ càng ngày càng nhiều nhưng là đều không thể vượt qua nhan thanh không p h à m là vượt qua người đều đã chết đi thần như không hành khí như hồng tại quỷ dị trong bóng tối nhan thanh không đi tới đi tới liền thấp đọc lấy một câu đ ó lấy tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh liền như là một chi mũi t ê n nhọn ngay tại xuyên phá quỷ dị h tám khí thế như hồng vỡ nát kinh khủng h tám đây chính là đi thần theo ở phía sau xe nhìn thấy nhan tiên sinh như là kim quang phi tiến bay đi không khỏi chừng t ó mắt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 nhan thanh không tại các trọng tiên dạo qua một vòng liền từ trường sinh khách sạn trở về cha mẹ các ngươi đều thu thập xong a nhan thanh không về đến nhà nhìn thấy phụ mẫu ngay tại phòng khách chỉnh lý đồ tết lễ vật chờ đều thu thập xong nhan phụ nói nhìn thoáng qua thời gian chính ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút ta mang hai ba bộ quần áo là được rồi không có cái gì dễ thu dọn nhan thanh không cười cười đúng rồi lễ vật tất cả chuẩn bị xong chưa không có lọt mất cái nào thúc thúc bà ba a chuẩn bị xong làm sao lại để lọt nhan phụ nói tiếp lấy có chút khó khăn dưỡng phía sau chứa chút đem k h n g hạ giống như chuẩn bị đến có chút nhiều cái gì chứa không nổi tiểu bạch từ gian phòng ra nhìn thấy nhan thanh không liền nói ca trở về nhan thanh không gật gật đầu ba ba chứa không nổi ta cùng ca ca bay đi liền tốt lưu hai cái vị trí cho các n g ư ơ i giả lễ vật tiểu bạch hì hì nói về nhà muốn ngồi xuống mấy giờ xe đâu nhìn nàng bây giờ trở về nhà ngay cả máy bay đều chẳng muốn ngồi không phải bay trở về chính là thông qua trường sinh khách sạn trung chuyển mau lẹ thuận tiện dạng này không tốt lắm đâu nhan phụ trần chờ một chút nói có cái gì không tốt muốn mở mấy giờ xe đâu tiểu bạch nói nếu không trực tiếp thông qua trường sinh khách sạn trung chuyển tốt cũng được nhan thanh không gật gật đầu tiếp lấy còn nói còn không được ta hơn nửa năm này chưa có trở về qua quê quán không cách nào trực tiếp trung chuyển chỉ có thể đến lần cận thị dạng này à. tiểu bạch có chút tiếp cận nghĩ đến muốn ngồi mấy giờ xe cảm giác có chút đáng sợ cha chuẩn bị không ít lễ vật vậy ta đem đông hà lái xe trở về nhan thanh không nhìn một chút phòng khách lễ vật đ ồ tết các loại tựa hồ hoàn toàn chính xác không ít h u ố n g hồ còn có riêng phần mình quần áo chở một cái dương phía sau hoàn toàn chính xác chứa không nổi tới lái về làm sao lái về nhan phụ ngạc nhiên đây chính là hơn ngàn cây số a nói ta đi mượn một chiếc xe đi ngươi lái về còn không biết lúc nào trung chuyển rất nhanh nhan thanh không cười cười liền trở lại trường sinh khách sạn tiếp lấy đi vào trúc viên xe tự nhiên không cách nào lái lên trường sinh khách sạn nhưng là nhan thanh không trực tiếp đem chiếc xe nâng lên đến từng bước một đi đến trường sinh khách sạn tiếp lấy thừa dị p bốn phía không người tranh thủ thời gian dừng ở cư x á n g o à i sau đó lái về cư xá dưới lầu quá trình này vẫn chưa tới nửa giờ cha xe cầm trở về một chút lễ vật liền đặt ở ta xe đi nhan thanh không nói cũng đem chìa khóa cho tiểu bạch xe dừng ở dưới lầu Bất quá là hai đầu thang lầu mà thôi tiểu bạch ngồi ư đi chợ ghế một t Nhanh như Nhan nhan Phụ hòa mẫu hơi kinh cạnh c n tài xế khu thất vừa nghĩ tới muốn tại gia tộc ở vài ngày cũng cảm giác có chút không quá tự tại mặc dù nói là quê quán lại là thúc thúc ba bá, bá nhưng là dù sao không phải là nhà mình huống hồ, hồ bình thường c ũ n g không có trải qua liên hệ làm sao lại như vậy nhan thanh không t i ế u n ôn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì tại nội thành bên trong có tốt con đường coi như thông suốt nhưng là ra nội thành xe liền có thêm dù sao hiện tại là hai mươi tám không ít người nhao nhao lái xe về nhà ăn tết sau đó không lâu hai chiếc xe ngay tại cao tốc trực tiếp bị ngăn chặn như nhan phụ có chút mắt trận tròn bên trong không nghĩ tới hôm nay như thế cả xe một giờ trôi qua nhân tài mở ra bảy tám cây số ai cái này muốn vây lại lúc nào nhan phụ có chút bất đắc dĩ nhìn thấy trên đường cao tốc có không ít người xuống xe t h ô n g khí liền theo xuống xe hỏi một chút phía trước là tình huống như thế nào lúc này tiểu bạch hỏa nhan thanh không đều nhao nhao xuống xe tiếp lấy nhan thanh không đi lên hỏi cha phía trước tình huống như thế nào t h ư ợ n h ư là hai nạn xe cộ nhan phụ c a o mày nói hai nạn xe cộ nhan thanh không trầm ngâm một chút nói cha ta trực tiếp mang xe bay được rồi a nhan phụ sửng sốt một chút liền nói có thể làm thực hai chiếc xe a một mình ngươi có thể hay không a mà lại trước sau đều là người không sợ người nhìn thấy yên tâm đi nhiều nhất liền cho rằng là ảo giác mà thôi nhan thanh không cười cười liền để nhan phụ bọn người lên xe tiếp lấy một cái ẩn thân thuật thả ra hai chiếc xe lập tức biến mất không thấy gì nữa nhi theo nhan thanh không người phía sau không khỏi chừng một chút con mắt xe đâu trước mặt xe sao lái xe hỏi đồng bạn nhi đồng bạn ngay tại chơi điện thoại cũng không có chú ý tới trước mặt xe biến mất không thấy gì nữa lúc này ngẩng đầu thấy đến phía trước trống đi hai cái chỗ đầu cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì xe gì đồng bạn hỏi ta nói là trước mặt hai chiếc xe đâu lái xe hỏi ngạc nhiên không thôi nghĩ mãi mà không rõ xe làm sao không thấy đây không phải là đồng bạn chỉ trước mặt xe nói ta không phải nói trước mặt ta nói là lái xe đang giải thích nội tâm nghi hoặc không thôi chẳng lẽ là mình hoa mắt nhìn lầm rồi nhi vào lúc này nhan thanh không chính mang theo hai chiếc xe hóa thành một cái mũi tên hướng phía trước bay đi tốc độ nhanh đến để nhan phụ nhan mẫu không cách nào thấy rõ hai bên cảnh vận ngồi tại trong xe có chút ngẩn người nhìn xem nhanh như vậy tốc độ may mắn là ở giữa không t r ú n g phi hành nếu như là tại trên đường lớn phi hành chỉ sợ trên đường lớn xe sớm đã bị nhấc lên lớn phong quyển bay đại khái mấy phút nhan thanh không liền đã mang theo xe bay ra mấy chục cây số lúc này h ắ người tranh thủ thời i hai chiếc xe bung ra, lấy năng lực hiện tại của hán, mang theo hai chiếc phi phi lợi hại. Tiểu bạch dơ ngón tay cái lên nói. a ra, của mang Haha, ca tay n bung năng hắn, hành, vẫn còn vẫn ngón lên n tìm một theo chút đem chỗ, lực có sức. Bạch xe xe g lấy là dơ lái xe nhan thanh không nói với tiểu bạch mình ngồi ở phụ xe khu thất nghỉ ngơi c ẩ n t h ậ n chút không muốn mở quá mau biết rồi tiểu bạch lập tức có chút hưng phấn lên tại buổi trưa xe dừng ở khu phục vụ ăn cơm mà là đi vào trường sinh khách sạn ăn cơm khu phục vụ đồ ăn có chút khó ăn còn bao lâu mới đến tiểu bạch vừa lái xe một bên hỏi đã không quá nhớ k ỹ đường nhan thanh không nhìn chung quanh cùng quảng cáo bên trên địa chỉ liền nói còn có chừng hai giờ a còn như thế xa tiểu bạch sửng sốt một chút nói cái này đều khai nhanh bốn giờ quá c h ặ t lại tại xế chiều ba giờ hơn thời điểm đã đi tới quê quán chỗ huệ thành bất quá quê quán lại tại trong một cái chấn nhỏ còn có nửa giờ đường xe tại lúc bốn giờ xe rốt cục trở lại quê quán tiểu chấn biến hóa không nhỏ a nhan thanh không nhìn chung quanh có chút cảm thẳng nói sau đó không lâu xe ngay tại một cái đời cũ viện từ trước dừng lại nhi viện từ bên trên đã đứng đầy một số người đều là nhan thanh không trước kia thấy q u a t h ú c t h ú c bà bá xuống xe đến nhan thanh không nói với tiểu bạch như nhan phụ nhan mẫu đã sớm xuống xe t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thủy quỷ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi tám thủy quỷ viện tử không lớn dọn dẹp rất sạch sẽ đứng đấy không ít người một chút t h ú c t h ú c bà bá nhan thanh không còn nhận ra được nhưng là một chút người trẻ tuổi cùng một chút tiểu hải tử liền không nhận ra nhan thanh không cùng tiểu bạch sau khi xuống xe liền tranh thủ thời gian chuyển lễ vật a thanh không giáng dấp thật tuấn tú lịch sự còn nhận nhớ kỹ ta không một cái hơn bốn mươi tuổi trung niên đến đi tới lôi kéo nhan thanh không tay nói lộ ra mười phần nhiệt tình đây là tiểu bạch ca thật không nghĩ tới mấy năm không thấy tiểu bạch liền dáng dấp xinh đẹp như vậy thất thúc làm sao lại không nhớ ra được nhan thanh không cười nói thất thúc tốt tiểu bạch vội vàng đi lên vân an lúc này nhan phụ liền lôi kéo nhan thanh không cùng tiểu bạch từng cái cho các vị thuốc thuốc b á bá giới thiệu kiếm được cũng một trận tảng dương một lát sau liền nói khai tiệc nhan phụ nhan mẫu cùng thuốc thuốc b á bá một tịch nhi nhan thanh không cùng tiểu bạch thì cùng người trẻ tuổi một tịch lúc này mấy người nhà tập hợp một chỗ ăn cơm hết thầy bảy năm sáu bản thanh không ta là nhị ca ngươi còn có hay không ấn tượng một cái ngoài ba mươi thanh niên nói cho nhan thanh không rót một chén rượu đế tiếp lấy lại cho nhan thanh không giới thiệu một chút ngồi cùng bàn bữa cơm này ăn một lần chính là hơn một giờ thanh không chúng ta cùng đi ra chơi các ngươi tốt mấy năm chưa có trở về mang các ngươi đi khắp nơi đi nhị ca nói bốn phía còn có mấy cái người trẻ tuổi đều là đường huynh đệ quan hệ tốt vậy liền phiền p h ứ c nhị ca nhan thanh không nói nhi tiểu bạch thì cùng mấy cái niên kỷ không sai biệt lắm nữ sinh cùng một chỗ vừa đi vừa chi chi trà trà không ngừng lúc này nhị ca mấy người liền mang theo nhan thanh không tại trên trấn đi khắp nơi đi thỉnh thoảng chỉ vào một nơi nào đó giải thích sau đó không lâu liền hồi ước giờ nói hiện tại năm vị quá n h ạ t đi một vòng tiểu chấn bất quá là hơn bảy giờ tối mà thôi tại một đám đường huynh đệ giật dây dưới đi nói huyện thành chơi nhan thanh không cười cười liền cùng đi một mực chơi đến m ộ ư ơ i điểm mới từ huyện thành trở về bất quá ở trên đường trở về lại phát sinh một chút chuyện nhỏ gặp được đến thai nạn xe cộ tạm thời phong một chút đường cái này quong hàng năm đều phát sinh nhiều lần thai nạn xe cộ rất cổ quái một người trẻ tuổi nói năm trải qua hai bốn hai năm dáng vẻ so nhan thanh không hơn tháng ha ha ta nghe nói là lại quỷ đang tắc quái lại có người nói mỗi lần xảy ra tai nạn xe cộ cơ hồ tất cả xe đều rơi vào trong nước dưới đường lớn là một cái khúc ngặt o khoảng cách đường cái độ cao bất quá là hai ba mét mà thôi ha ha các ngươi nói là thủy quỷ ta đều nghe vài chục năm lại có người trẻ tuổi nói bất quá nhắc tới cũng kỳ quạ à giống như mỗi lần tai nạn xe cộ cũng có xe rơi xuống nước có đôi khi liền ngay cả thi thể cũng không tìm tới ta khi còn bé nghe nói là thủy quỷ tìm kẻ chết thay nhàn thành không nghe vậy cũng có chút kinh ngạc dò xét khúc ngặt mặc dù bây giờ là đêm khuya nhưng đối với hắn cũng không có ảnh hưởng phát hiện khúc n g ặ t nước không chỉ có sâu mà lại gấp bất quá cái này đường cong hoàn toàn chính xác dễ dàng phát sinh tai nạn xe cộ âm khí sau một lúc nhan thanh không phát hiện khúc n g ặ t tựa hồ có chút không thích hợp âm khí tương đối nặng thật chẳng lẽ lại thủy quỷ nhan thanh không hiếp mắt đang đánh giá thanh không đường thông lên xe về nhà nhị ca nhìn thấy nhan thanh không hiếu kỳ nhìn xem khúc n g ặ t liền nói ngươi đừng nghe bọn họ nói đều thời đại nào còn quỷ không quỷ nhan thanh không cười cười lên xe xem ra ban đêm muốn đến xem sau đó không lâu đám người liền trở lại việt tử một chút người trẻ tuổi nói với nhan thanh không một tiếng liền về nhà mình nhi nhan thanh không gặp phụ mẫu cùng thúc thúc bá bá ngay tại đại sành u ống trà an vị xuống tới cùng u ống trà dạng này một mực cho tới không sai biệt lắm m ộ ư ơ i hai giờ nhân tài tán khi mọi người đều ngủ hạ lúc nhan thanh không liền l ạ loi một mình đi vào khúc ngặt ẩn thân đứng tại trên đường lớn đánh giá khúc ngặt hắn nghĩ nghĩ vẫn là không có xuống sông hiện tại không chỉ có lạnh sẽ còn làm ướt quần áo bất quá đều nhanh nửa giờ hắn c ũ n g không có phát hiện khúc ngặt dưới có thủy quỷ chẳng lẽ vẹn vẹn â m khí nặng mà thôi hắn suy nghĩ một trận liền dứt phát hiện thân đi vào bờ sông lúc này hắn đứng tại một khối đá nhìn xem là có hay không lại thủy quỷ đại khái mười mấy phút hắn đột nhiên phát hiện dưới nước gần ẩn lại cái bóng trắng tại bay tới bay lui tựa hồ đang quan sát hắn đây chính là thủy quỷ nhan thanh không hơi kinh ngạc bất quá sau một lúc dưới nước bóng trắng biến mất cùng không có kéo hắn xuống nước ngược lại để hắn có chút ngoài ý mớn uy người trẻ tuổi gần sang năm mới ngươi có cái gì nghĩ quẩn mau lên đây đi đột nhiên sau lưng trên đường lớn chuyển tới một trung niên nhân thanh âm thanh âm bên trong có chút thuyết p h ụ tựa hồ là lo lắng nhan thanh không nghĩ quẩn nhẹ cầu nhan thanh không nghe được sửng sốt một chút liền lập tức cẩn thân nhi trên đường lớn trung nhân nhân nháy nháy mắt tiếp lấy chừng chóng mắt nhìn chung quanh vẫn là không có nhìn thấy người tuổi trẻ thân ảnh không khỏi có chút ngây mận cả người hoa mắt có khả năng nhưng là không nên a trung nhân nhân n h ư mày tiếp lấy liền nghĩ đến khúc m ặ t thủy quỷ truyền thuyết trong lòng đột nhiên lộ n bột một chút không phải là gặp gỡ thủy quỷ a lúc này hắn không dám lưu lại liền mau lên xe chạy nhi nhan thanh không gặp bốn phía không người cũng lười xuống nước đi xem một chút dưới nước đến cùng là tình huống như thế nào liền trực tiếp thả ra một thanh phi kiếm tại đáy sông bay một trận lúc này không cần biết ngươi là cái gì quỷ cũng không thể đang phi kiếm hạ chạy trốn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 không khỏi có chút ngây mận cả người hoa mắt có khả năng nhưng là không nên a i trung n i ê n nhân n h ư mày tiếp lấy liền nghĩ đến khúc mặc thủy quỷ truyền thuyết trong lòng đột nhiên lộ n bộ một chút không phải là gặp gỡ thủy quỷ à lúc này hắn không dám lưu lại liền mau lên xe chạy nhi nhan thanh không gặp bốn phía không người cũng lười xuống nước đi xem một chút dưới nước đến cùng là tình huống như thế nào liền trực tiếp thả ra một thanh phi kiếm tại đáy sông bay một trận lúc này không cần biết ngươi là cái gì quỷ cũng không thể đang phi kiếm hạ chạy trốn trừ phi đang phi kiếm vừa mới xuống nước lúc liền chạy chương năm trăm hai mươi chín đào g a huyết thủy chương năm trăm hai mươi chín đ à o r a huyết thủy hai mươi chín giữa trưa thôn đột nhiên đoạn thủy kỳ quái nửa tháng trước đã đã kiểm tra một lần a làm sao lại đoạn thủy đâu nhị ca kinh ngạc nói đây là hắn cùng mấy cái thôn dân cùng đi kiểm tra lấy cam đoan ăn tết lúc thôn cung cấp nước bình thường thôn cùng không có c h ấ n nhai bên trên mà là tại c h ấ n nhai mấy trăm mét ngoài n h ị thôn nước máy cũng không phải tới từ nước máy công ty mà là thôn dân mình nhập phía sau thôn trên núi đào từng cái xuống i ế n g thanh không muốn hay không đi trên núi nhìn xem nhị ca cởi hỏi nhàn thanh không tất ta nhớ được khi còn bé nhập qua mấy lần núi hiện tại cũng không nhớ rõ vừa vặn đi đi một chút nhan thanh không mỉm cười nói liền ngẩng đầu nhìn phía sau thôn đại sơn trong đầu chỉ còn lại trí nhớ mơ hồ khi còn bé thường xuyên xuống sông m ò cá cùng lên núi móc tổ chim đường núi trong đầu đã mơ hồ không rõ một lát sau nhị ca cùng mấy người trẻ tuổi đã chuẩn bị kỹ càng công cụ như quốc khai sơn ao ống nước trở. thanh không, không cần chúng ta tới là được rồi nhị ca đoạt lấy nhan thanh không trong tay quốc g á n h tại đầu vai liền dẫn đầu đi đến Lúc này, bọn hắn một đường thuận cung cấp nước ống nước đi đến kiểm tra có phải hay không trên đường ống nước xảy ra vấn đề còn thỉnh thoảng rút ra ống nước kiểm tra phải trăng lại nước đại khái nửa giờ liền đến đến sườn núi một cái chữ thao nước a cựu người tiếp nước ao bên trên nhìn xem nhị ca đối một người trẻ tuổi tiếp theo liền thấy người trẻ tuổi vượt lên chữ thao nước nói một g i ọ t nước đều không có t r ố n g không a thất kiểm tra một hồi liền xuống tới nói xem ra là trên núi ống nước c h c ra nhị ca c a o mày suy đoán một chút liền mang theo nhan thanh không bọn người một đường thuận ống nước truy cha mà đi trên đường đi nhị ca thỉnh thoảng chỉ vào đỉnh núi giới thiệu nói đỉnh núi này tên gọi là gì tiêm một mảnh sơn lâm là ai nhà đại khái nửa giờ sau đ á m người liền đến đến một cái chữ thao nước kỳ quái cái này chữ thao nước đều không có nước nhị ca kiểm tra sau kinh ngạc không thôi bởi vì đây là trên núi lớn nhất chữ thao nước n h ị ở bên cạnh cách đó không xa còn có một cái tuyển nhãn tỉnh nếu như cái này chữ thao nước không có nước nói rõ cái gì trên núi hết thể lại ba cái chữ thao nước phân cầu thang mà lên đem từng cái tuyển nhãn tỉnh bên trong nước hội tụ tại chữ trong ao lúc này bọn hắn một đường xâm nhập đại sơn kiểm tra từng cái chữ a o nước cùng tuyển nhãn tỉnh phát hiện đều không có nước tuyển nhãn tỉnh k ô cạn nhị ca bọn người trận tròn mắt cái này sao có thể đây chính là m ộ ư ơ i cái tuyển nhãn tỉnh a phân biệt ở vào khác biệt vị trí bình thường xuất thủy lượng đều n g u i phần lớn làm sao có thể toàn bộ đều khô cạn nếu như là ba năm cái ngược lại là có khả năng nhị ca đây là có chuyện gì làm sao tất cả con suối đều làm a c ử u ngạc như nói ta nhớ được nửa tháng trước xuất thủy lượng cũng không nhỏ a mọi người chuẩn bị một chút trước dọn dẹp một chút con suối có thể là bị ngăn chặn nhị ca nhìn chung quanh nói liền chuẩn bị hạ giếng thanh lý nước bùn tạp vật các loại thực rõ ràng nửa tháng trước thanh lý qua tuyển nhãn tỉnh hạ cũng không có bẩn nhan thanh không híp mắt gió xét còn tới trô đi xem nhìn nhị ca không cần đào hẳn là không nước một lát sau nhan thanh không đi về tới đối nhị ca nói ngươi có phát hiện hay không cùng nhau đi tới cơ hội tất cả khe núi đều là làm a tựa như là a a cựu đột nhiên nói lông mày không khỏi nhăn lại tới mặc dù bây giờ là mùa đông dòng nước có thể sẽ nhỏ chút thực trước kia không có từng đứt đoạn nước cả đám người nghe xong nhan thanh không nói đột nhiên phát hiện khe núi khe núi giống như thật ngăn nước lúc này lại người bốn phía đi kiểm tra một mảnh phát hiện một chút xuất thủy địa phương đã không có xuất thủy này làm sao xử lý một lát sau tất cả mọi người đi tuyển nhãn tỉnh nhìn xem thậm chí còn đảo sâu một chút nhìn có khả năng hay không xuất thủy đáng tiếc một mực đào đến mấy mét cũng không thấy lại nước mọi người tìm khắp nơi tìm nhìn có hay không xuất thủy địa phương nhị ca suy nghĩ một chút nói thanh không a cựu ngươi đi theo ta lúc này nhị ca liền mang theo hai người hướng trong ấn tượng lại nước địa phương chui vào đáng tiếc hơn nửa giờ về sau đám người thông qua điện thoại đi sau hiện tựa hồ mảnh này đại sơn con suối đều khô cạn vậy mà không có tìm được một chỗ nguồn nước nhi nhan thanh không đối loại tình huống này đồng dạng kinh ngạc không thôi đây chính là phương nam lượng mưa lớn làm sao lại không có nước sau đó không lâu đám người đành phải tập hợp một chỗ dự định lại đào sâu một chút nhìn có thể hay không lại nước a giống như lại nước liên tiếp đào ba bốn m về sau một người trẻ tuổi kinh hỷ nói lại rồi đám người có chút kinh hỷ n h o nhao thăm dò đi xem a làm sao biến thành màu đỏ rồi người trẻ tuổi kia kinh ngạc nói chẳng lẽ phía dưới là quảng sát màu đỏ đám người s ừ n g sốt một chút đây cũng không phải là điểm tốt gì à càng ngày càng đỏ lên cái này cái này người tuổi trẻ kia có chút hoảng lên cảm giác cũng không phải là cái gì mỏ nước bởi vì quá mức giống máu tựa h như là máu người trẻ tuổi kia có chút bối rối lên không phải đâu làm sao có thể làm á u lại người lắc đầu khẳng định là mỏ nước phía dưới khả năng lại cái lớn mỏ cái này chẳng phải là phát đ ạ t lại người kinh hỉ nói lại mỏ cũng việc không liên quan đến chúng ta nhưng là lúc này xuống giếng toát ra đỏ nước càng ngày càng nhiều chỉ là trong trước mắt l i ề n đã vọt tới người tuổi trẻ đầu gối còn tản ra một cỗ mùi máu tươi để đám người ngạc nhiên không thôi cái này giống như thật là máu có người tuổi trẻ đưa thay sờ sờ còn tiến đến cái mũi ngửi ngửi sắc mặt không khỏi biến đổi lên mau nhan thanh không nhìn thấy huyết thủy sắc mặt hơi đổi một chút đây cũng không phải là cái gì màu nước đây quả thật là máu đám người kinh hãi sắc mặt đều không phải là rất tốt đào cái giếng mà thôi làm sao lại đào ra m á u đến lúc này nhị ca tranh thủ thời gian gọi điện thoại về nói tiếp đi đại bá để chúng ta nhanh đi về không cần để ý nó nhị ca chuyện này rốt cuộc là như thế nào a cựu hiếu kỳ hỏi không phải là đào ra cái gì mấy thứ bẩn t i ể u a người suy nghĩ gì nhị ca c a o mày nói đi mau nhi vào lúc này xuống giếng toát ra huyết thủy càng ngày càng nhiều trong chớp mắt cũng nhanh muốn xuất hiện vá đây là có chuyện gì lại ngươi thất kinh những vật này không muốn tranh thủ thời gian đ i ệ p nhị ca đối những người khác nói mình cũng ném đi quốc thanh không theo sắt ta không cần để ý chuyện khác nhan thanh không gật gật đầu cũng không có tùy tiện xuất thủ lúc này đám người nhao nhao đi trở về đi tại trên đường trở về phát hiện một chút tuyển nhắn tỉnh đồng d ạ n g thoát ra mang theo mùi tanh huyết thủy để đám người kinh hoàng không thôi bất quá huyết thủy cùng không có thoát ra miệng giếng nhưng là huyết thủy lại bên trong trong giếng la lộn như là sôi c h ả o bốn số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm ba mươi trên núi đ ổ vật t r ư n g năm trăm ba mươi trên núi đ ổ vật trên núi t i ê n tĩnh im ắng đám người nhìn thấy tuyển nhãn tỉnh bên trong huyết thủy vậy mà như là nước sôi đang la lộn không khỏi có chút tê cả ra đầu ngươi các ngươi nhìn thấy không một người trẻ tuổi chỉ vào tuyển nhãn tỉnh có chút sợ hay nói thấy cái gì ta giống như tại huyết thủy là nhìn thấy một con sưng tay người kia hoảng sợ nói nó vươn ra một chút vừa chầm đi xuống lại lại sao ta không nhìn thấy lại người trả lời người thật nhìn thấy nhị c a trong lòng giật mình cảm giác càng ngày càng tạ môn thật chẳng lẽ đào được cái gì đồ không sạch sẽ liên hỏi các ngươi có thấy hay không ta thật thật thấy được người kia nói ta không có ta cũng không có a nó lại r ô i ra tới người kia chỉ vào hoảng sợ nói tại huyết thủy lăn lộn thuyền nhãn tỉnh bên trong một con bạch s â m s â m xương tay đang từ huyết thủy hạ n ô ra đến tựa hồ muốn bắt lấy bên cạnh giếng bỏ lên đó thứ quỷ gì đám người nhìn thấy kinh hãi chừng trong mắt nhìn xem lần này rốt c u ộ c khẳng định mình chẳng khác gì là gặp gỡ mấy thứ bẩn thỉu đi mau nhị ca biến sắc trong lòng không khỏi mắng một tiếng liền dẫn đầu chạy về đi nhưng là chạy ra một đoạn đường về sau liền lập tức dừng lại nói không tốt huyết thủy chạy vào chữ g i a o nước mau đem ống nước bỏ chạy huyết thủy lưu hồi thôn tử cũng không phải cái gì chuyện tốt đúng đúng a cựu gật đầu ta không dám đi có người tuổi trẻ sợ hay nói các ngươi chờ lấy chính ta đi nhị ca nói các ngươi còn nhấn chạy ta tự mình tới là được rồi không cần chờ ta mặc dù trong lòng của hắn đồng dạng sợ hãi nhưng là huyết thủy lưu hồi thôn tử tuyệt đối không phải là chuyện tốt nhị ca ta và ngươi cùng đi a cựu đi lên nói những người khác nhìn nhau cảm giác mình dạng này liền chạy thực sự quá không đủ ý tứ đành phải lưu lại trở lấy còn có bên trên cùng tiến lên tới thanh không ngươi đừng tới tranh thủ thời gian hồi thôn nhị ca gặp nhan thanh không cùng đi theo liền khoát tay nói không có việc gì nhan thanh không cười nhạt một tiếng cũng nghĩ nhìn xem đến cùng là chuyện gì xảy ra đồng thời có thể bảo hộ nhị ca cùng a cựu cái này huyết thủy có chút cổ quái hắn cùng không có xem xấu tựa như là chất huyết chẳng lẽ mảnh này bên dưới núi lớn thắng xem cái gì kinh khủng đồ vật cho nên mới có thể dẫn đến xuống giếng bốc lên huyết thủy từ khi hắn sau khi vào núi cũng cảm giác mảnh này đại sơn có chút cổ quái đáng tiếc đến bây giờ hắn đều không có phát hiện cái gì xem ra ban đêm muốn tới trên núi đi một chuyến chậm rãi kiểm tra mới biết được là chuyện gì thanh không ngươi chờ không cần tới nhị ca hơi không k i ê n nhẫn nói nhị ca ngươi yên tâm ta sẽ bảo vệ mình nhan thanh không cười khổ một tiếng mặc dù mình bây giờ nhìn lại đích thật là có chút vướng chân vướng tay nhưng là lại không thể nói mình là thần tiên tồn tại a lúc này nhị ca không tiếp tục để ý tới một đường hướng cái thứ ba chữ hao nước chạy đi tiếng nước huyết thủy chạy vào chữ hao nước a c ử u nghe được tiếng nước chạy trong lòng không khỏi quýnh lên liền tranh thủ thời gian xoay người b ò lên trên chữ hao nước thăm dò xem xét quả nhiên nhìn thấy huyết thủy chạy đến tới nhị ca huyết thủy thật chạy đến đi đào nhị ca một thanh niên muốn qua đào hướng phía dưới từng dây ống nước c h ạ m tới p h ú c từng cây ống nước bị chặt đứt huyết thủy từ quản đầu r ũ n g manh tiến ra tung t o á nhị ca một thân nhi vào lúc này nhan thanh không dính một chút huyết thủy phát hiện vậy mà cùng chân huyết lông mày không khỏi nhăn lại tới tại sao có thể có nhiều như vậy máu nếu như là huế y tượng t mình hẳn là xem tấu mới đúng lúc này từng cây nắm đấm lớn ống cấp nước đã bị nhị ca chặt đứt nhưng là tiếp xuống lại xuất hiện một màn kinh người để đám người hít một hơi l ê n h khí chạy ra huyết thủy lại còn hướng ống cấp nước chạy tới tựa hồ giữa hai bên lại ống nước liên tiếp đồng dạng tại sao có thể như vậy a cựu t ê cả ra đầu nhi nhị ca kinh hãi lúc tranh thủ thời gian đào một khối bùn năn g ở ống nước miệng đ á n g t i ế c dạng này cũng không dùng huyết thủy y nguyên có thể chạy vào ống cấp nước cái này đám người trứng mắt ra đầu từng đợt run lên chúng ta đi nhanh đi lại s á c mặt người trắng b ệ ợ h nói cảm giác lưu lại đã không có cái gì dùng đi thôi nhị ca n h í u chặt lông mày loại tình huống này quá quỳ dị nhi vào lúc này nhan thanh không trầm ngâm một chút liền móc ra một khối ngọc bài đặt ở ống nước miệng huyết thủy liền lập tức bị ngăn cản đoạn mất nhị ca bọn người nhìn thấy đều có chút kinh ngạc thanh không khối ngọc bài này là cái gì nhị ca có chút hiếu kỳ hỏi một khối ngọc bài vậy mà chặn huyết thủy xem ra bất phám a một khối phát ra ánh sáng ngọc bài nghe đại sư nói có thể trừ tả ta, ta liền lấy đến thử xem n h ĩ không ra thật có thể nhan thanh không nói khai quang a thì ra là thế Đám May người mắn hiểu rõ. lúc ạ i bài, hồi nói, thành huyết thủy lưu hồi thôn tử. một không không Nhị nhìn h ngọc bằng ca cao lưu mày t trên núi, sát này g những ta thôi, đi chuyện n không phải chúng ta có thể giải quyết. Lúc này, giải có Lúc ta quyết. đám người lại tập hợp một chỗ cấp tốc đi xuống chân núi nhưng là phát hiện sắc trời hắc đến càng lúc càng nhanh không đến nửa giờ sắc trời đã hoàn toàn tối đây nhân t à i ngũ điểm đa a làm sao lập tức liền đen lại người cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía nói cảm giác trời tối quá mức cổ quái mặc dù là mùa đông nhưng là tại ngũ điểm đa thời điểm hẳn là vẫn rất sáng không cần phải nói tất cả mọi người biết trời tối có gì đó quái l ạ n h i nhan thanh không cao mày khẽ ngầm đầu dọ xét tựa hồ chầm xuống sát trời chẳng lẽ cùng huyết tỉnh có quan hệ lúc này hắn nghĩ một kiếm phá rơi nhưng là bên người đi theo sáu người không tốt lắm xuất thủ kỳ quái chúng ta đều đi sắp đến một giờ làm sao vẫn chưa ra khỏi trên núi a c ử u nhịn không được lên tiếng nói chúng ta không phải là gặp gỡ quỷ đả tường đi a c ử u không nên nói lung tung nhị c a nói bình tĩnh âm thanh đi ở phía trước nhưng là a cựu nói đến cùng không có sai hiện tại hẳn là đi ra núi mới đúng không đúng đường này chúng ta đã vừa mới đi qua a cựu còn nói đúng a nơi này vừa mới rõ ràng đi qua lại có người nói nhị ca d ò xét bốn phía một cái liền dừng lại nhị ca làm sao bây giờ chúng ta giống như thật đụng vào quỷ đả tường một người trẻ tuổi sốt rồi nói sẽ không lại là xuống giếng đổ vào ta mà nó kia rốt cuộc là cái gì lại người mắng gần sang năm mới vậy mà đào ra một cái huyết tỉnh trong giếng lại còn sưng ơ tay tiếp tục đi nhị ca trầm ngâm một chút nói hiện tại dừng lại không tốt mọi người thử nhắm lại năm sau đó sửa chữa không đúng đường này chúng ta đã vừa mới đi qua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 chương năm trăm ba mươi mốt dưới đ lề giếng trong bóng đêm nhị ca bọn người nhắm mắt lại dùng cả tay chân một chút xíu s ở lấy đường núi bỏ xuống đi bất quá tốc độ của bọn hắn càng ngày càng chậm giống như có đồ vật gì tại gạt ra bọn hắn cảm giác tựa như tại bông bên trong chui vào rất kỳ quái cảm giác kỳ quái có vẻ giống như bốn phía có cái gì một người trẻ tuổi liền không nhịn được mở to mắt thực cùng không có phát hiện cái gì giống như tại vũng bùn bên trong chui đồng dạng a kiểu nghi hoặc nói liền mở to mắt nhìn một chút phát hiện đã đi qua một đoạn đường a giống như hữu hiệu a nhanh nhắm mắt lại nhị ca lo lắng bọn hắn mê thất liền tranh thủ thời gian nhắc nhở đám người ngay vậy nhắm mắt lại leo nhanh hơn như là từng cái con cua nhi ở trong mắt nhan thanh không đầu này theo bọn hắn nghĩ là hồi thôn con đường lại là trở nên mười phần cổ quái bốn phía tựa như là từng mảnh từng mảnh nát nước bùn nhi nhóm người mình ngay tại nước bùn bên trong khoan thành đậu lúc này hắn đi tại cuối cùng c ũ n g không có giống nhị ca bọn người dùng cả tay chất bỏ mà là nhàn nhã dài mang theo nghi hoặc đi tới kỳ quái làm sao trở nên chui nước bùn nhan thanh không kinh ngạc không thôi nghĩ không ra ngay cả mình đều bị lừa bịp chui một trận mới phát hiện không thích hợp hắn nhìn một chút nhị ca bọn người. trong tay liền xuất hiện một viên tiểu kiếm nhưng là nghĩ nghĩ vẫn là không có thả ra phi kiếm sợ phi kiếm tán phát u y lực tổn thương nhị ca b ọ n người thậm chí chui ra ngoài động cho làm sợ nhị ca dừng lại đừng lại bỏ lên nhan thanh không chờ ngâm một chút nói thanh không thế nào nhị ca dừng lại nghi hoặc hỏi suy nghĩ một chút liền mở to mắt nhìn một chút liền nói không cần lo lắng chúng ta rất nhanh có thể đi ra ngoài những người khác nghe vậy nhau nhau dừng lại đây không phải hồi thôn con đường chúng ta là tại chui hang bùn nhan thanh không nói a không phải hồi thôn đường làm sao có thể đây rõ ràng chính là a một người trẻ tuổi ngạc nhiên nói mặc dù trời tối nhưng là còn có thể ẩ n ẩ n thấy rõ đường đây rõ ràng chính là hồi thôn đường a đúng rồi ngươi nói chui h a n g bùn cái gì chui h a n g bùn thanh không ngươi nói cái gì chui h a n g bùn nhị ca nghi hoặc hỏi còn lấy điện thoại cầm tay ra muốn mở ra nhỏ đẹp tin lại phát hiện điện thoại chiếc máy chúng ta hẳn là dưới đáy giếng chui bùn não h nhăn thanh không trầm ngâm một chút nói quay lại đi bằng không muốn bị t r ô n ở xuống giếng lời này vừa ra đám người hai mặt nhìn nhau có chút không dám tin tưởng không phải đâu làm sao có thể a cựu ngạc nhiên liền hai tay hướng bốn phía q cơ cơ cảm giác một cố lực cản không phải đâu thật chẳng lẽ tại chui hăng bùn chắc không được cảm giác là lạ giống như bị thứ gì gạt ra đồng dạng đám người khiếp sợ không thôi bởi vì loại cảm giác này rất cổ quái nói điện thoại rõ ràng lại điện a làm sao không mở được cơ có người tuổi trẻ lấy điện thoại cầm tay ra may ấn một trận đều không thể khởi động máy À, làm sao điện thoại lại nước những người khác nhau nhau lấy điện thoại cầm tay ra phát hiện điện thoại đều có nước giống như bị nước ngâm qua đồng dạng tất cả mọi người không mở được cơ nhị ca cao mày hỏi nhị á t h i ệ ca còn không dám tin tưởng thực loại cảm giác kỳ quái này chúng ta trước tiên lui trở về nhìn xem nhị ca trầm ngâm một chút liền đối mọi người nói tiếp lấy đôi nhan thanh không nói thanh không ngươi đến mang đường nhan thanh không gật đầu liền nói mọi người đi theo ta nói xong hắn liền dẫn đầu đi trở về đi Phát hiện q càng càng không không càng càng sau đó không càng lâu nhan thanh không liền thấy bầu trời dần dần sáng lên nhi mình cũng chui ra nước bùn cấp tốc leo ra tuyền nhãn tỉnh khi mọi người chui ra ngoài lúc trong lòng khiếp sợ không thôi Má, thật dưới đáy giếng cái này cái này sao có thể một người trẻ tuổi chấn động vô cùng hắn hiện tại ngay tại t u y ề n nhãn tỉnh bên trong dưới chân là một mảnh nát nước bùn vừa mới chính mình là từ nước bùn dài chui ra ngoài quần áo trên người tất cả đều là nước bùn nhanh lên đi nhị ca thúc giục trong lòng hoảng sợ không thôi nhi bỏ lên nhan thanh không đưa tay đem trong giếng người lôi ra tới cái này tuyền nhãn tỉnh chính là cái k i a bước lên huyết thủy tuyền nhãn tỉnh nhưng là hiện tại c ũ n g không có bước lên huyết thủy bất quá y nguyên có thể thấy được bước lên qua huyết thủy vết tích nhưng không biết huyết thủy đi nơi nào thanh không cái này tựa như là người ngọc bài nhị ca tại tuyền nhãn tỉnh v á c giếng phát hiện rán một khối ngọc bài liền thuận tay mang lên đương ngọc bài lấy ra huyết thủy lập tức từ vách giếng xuất hiện doa đến nhị ca vội vàng dán đi lên như huyết thủy đ ỉ n h chỉ xuất hiện đám người kinh hại không thôi cái này miệng t u y ề n nhãn tỉnh đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ vừa rồi đều là hảo giác a cựu nhìn s á t trời một chút mặc dù có chút tối nhưng là còn không có hát một loại đ o á n chừng là ngũ điểm đa dám vẻ nguyên lai、like、trước đó trời tối lại là bởi vì chui hang bùn chắc không được hát đến nhanh như vậy lạnh quá lại người hai tay ôm ngực phát dù nói quần áo trên người không chỉ có tất cả đều là nước bùn còn nước đẫm lạnh cả người đi nhanh lên nhị ca nhìn một chút tuyền n h ã n tỉnh liền thúc giục đám người nhanh đi về thực sự quá tá môn nếu như không phải thanh không nhắc nhở chỉ sợ nhóm người mình sẽ ở xuống giếng một mực bỏ đi đến lúc đó có thể sẽ bị trôn ở xuống giếng lúc này đám người không nói gì từng cái cấp tốc đi tới càng chạy càng nhanh không đến nửa giờ cũng nhanh muốn chạy ra núi đương đi ra phía sau núi đám người rốt cục nhẹ nhàng thở ra nhi tại hồi thôn trên đường thôn dân trông thấy bọn hắn từng cái toàn thân nước bùn không khỏi kinh ngạt hỏi có phải hay không rơi vào vũng bùn rồi đột q u một người trẻ tuổi trả lời bây giờ suy nghĩ một chút còn tim đập nhanh không thôi may mắn mạng lớn không có chết không nên nói lung tung nhị ca xử ánh mắt nói liền mang theo đám người bước nhanh đi trở về đi trở lại thôn lúc lên đường các ngươi về nhà trước thay quần áo chuyện này tạm thời không nên nói lung tung trước tiên ta hỏi hỏi đại bá lúc này nhị ca a c ử u hòa nhan t h a n h k h ô n g đi vào đại bá trong v i ệ n các ngươi đ â y là đại bá đang ở sân nhìn thấy nhị ca a c ử u một thân bùn b ờ m ô i đều đóng thanh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ đại bá chúng ta chỉ sợ đ ụ c quỷ, may mắn mạng lớn trốn về đến nhị ca gặp bốn phía không ai liền không có cố kỵ nói đến nhìn thấy đại bá một mặt mờ mịt liền hỏi đại bá ngươi không có tiếp vào điện thoại của ta ta lại gọi điện thoại nói qua cho người a không có a ngươi lại đánh đại ba kinh ngạc nhữ mày nói nhanh đi thay quần áo đ ừ n g đông lạnh hoảng nhi tử đây là có chuyện gì nhan phụ từ trong nhà đi tới đi vào nhan thanh không bên người thấp giọng hỏi trên núi ra chút vấn đề khả năng tuyển nhãn tỉnh bên trong lận tàng lại ác quỷ bất quá không cần lo lắng ta ban đêm đi xem một chút nhan thanh không lạnh nhạt nói tiếp lấy liền đi thay quần áo nhan phụ nhữ mày hướng phía sau thôn đại sơn nhìn lại lại quỷ bất quá hắn ngược lại là không có lo lắng nhi tử chỉ là lo lắng thôn và thân thích mà thôi bốn Trước huyết tỉnh. Trước huyết tỉnh. Trong trước mắt, sát trời đã tối xuống tới. Bất thời toàn thôn biết trong người bị bị bộ bọn nhị kéo kéo vào hạ hạ hơn xuống quá đều quỷ, nửa gian, đụng giờ đã ca lúc này h thời huyên ấ t t náo o n người trong thôn tâm hoàng sợ đương nhiên, đại bộ phận người trẻ tuổi cũng không tin. n bộ bộ đại tuổi tâm trẻ à sợ Lúc này, nhị ca đã thay xong quần áo đi vào nhà đại bá đúng lúc là thời gian ăn cơm mặc dù không có ống nước không có nước nhưng là trong làng thực lại mấy miệng giếng bình thường không có nước thời điểm chính là tại trong giếng múc nước đương sau khi cơm nước xong dần dần cũng có chút người tụ tại nhà đại bá đang thương thảo đụng quỷ sự tỉnh nếu như chỉ là người trẻ tuổi độ quỷ có lẽ sẽ không dẫn tới nhiều người như vậy nhưng là quan hệ này đến thôn cung cấp nước c nếu như quỷ này không giải quyết thôn liền không cách nào bình thường cung cấp nước lúc này nhan thanh không bị kéo đi hỏi thăm tình huống lại nói tiếp sau một lúc bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng h u y ê n áo giống như xảy ra chuyện gì bên ngoài thế nào trong sảnh có không ít người đứng lên hướng phía cửa nhìn ra ngoài nhị ca đứng lên đi ra một lát sau liền sắc mặt bối rối đi tới nói đại bá không xong nước giếng biến thành huyết thủy đánh nhau nước giếng toàn bộ là máu cái gì trong sảnh người ngay xong đều là sắc mặt kinh hãi tại sao có thể như vậy lại trung niên nhân hỏi không có nhìn lầm a là có người hay không dợ trò quỷ a trước đó còn rất tốt a làm sao trong nháy mắt liền không phải là trên núi tỉnh quỷ bị mang hồi thôn tử đi lại lao nhân lo l ắ n g nói tương đối tin tưởng quỷ thần loại hình đồ vật lúc này càng là lo lắng đây chính là muốn chuyện xấu a ai lúc này nhan phụ nghi hoặc nhìn về phía nhan thanh không n h ư n h a n thanh không lắc đầu biểu thị không biết là tình huống như thế nào chẳng lẽ như lão nhân nói tới như vậy trên núi tỉnh quỷ bị mang hồi thôn tử rồi cũng không khả năng a đây không có khả năng giấu giếm được hắn thực trong làn giếng làm sao toát ra huyết thủy rồi lúc này trong sảnh người từng cái đi ra ngoài nhan thanh không k h ô nghĩ n g liền theo ra ngoài để tránh thúc b a gặp gỡ vấn đề thanh không chẳng lẽ trong làng n g á o quỷ nhan phụ cao mày hỏi nội tâm ẩn ẩn có chút lo lắng mặc dù biết nhi t ử hết sức lợi hại là thần tiên tồn tại căn bản liền sẽ không đem ác quỷ để vào mắt nhưng là trong làng nhiều người như vậy liền sợ nhi t ử chiếu cô không đến a cha yên tâm đi chính là tên tiểu quỷ mà thôi nhan thanh không lạnh nhạt nói theo thúc bá sau lưng một lát sau đám người liền đến, đến đầu thôn giếng nước bốn phía xa xa vây quanh không ít sợ hãi dài mang theo hiếu kỳ thôn dân đôi giếng đài ngã xuống huyết thủy chỉ t r ò giếng đài lại một gánh thùng nước một cái thùng nước đổ đầy huyết thủy một cái khắc thùng nước ngã trên mặt đất chảy đầy đất huyết thủy mùi máu tươi bay ra hơn mấy chục mét đám người còn không có đến gần liền đã xa xa người thấy để l ạ i bá bọn người không khỏi giật mình thật l à máu cái này cái này lại lao nhân bồi dối lên trên núi tỉnh quỷ thật đến thôn tới lúc này có chút người trẻ tuổi hiếu kỳ đến gần đi kiểm tra đến cùng phải hay không chân huyết vẫn là có người dở trò quỷ nhưng là còn không có tới gần g i n à i liền bị lao nhân lớn tiếng quắt lớn gọi trở về có chút người trẻ tuổi bị làm cho không tình nguyện trở về nhưng là có chút người trẻ tuổi lại không sợ tiếp tục hướng giếng lên trên bục đi nhi nhị ca a cựu chờ ở buổi chiều đụng quỷ người trẻ tuổi không có một cái nào dám tới gần nếu như là trước kia bọn hắn khả năng không tin cái quỷ gì không quỷ nhưng là trải qua buổi chiều đụng quỷ về sau đã triệt để tin tưởng trên đời là lại quỷ a phong ngươi trở về một cái hơn năm mươi tuổi thôn dân đối một người trẻ tuổi hô to cha cái này đều niên đại nào còn m ê tín quỷ người tuổi trẻ kia mang theo chút chế rều ngự khí một thân nhẹ nhõm hướng giế lên trên bục đi nhi tử ngươi nhìn ra đến cùng chuyện gì không có nhan phụ thấp giọng hỏi xem nhan thanh không tạm thời không có rất cổ quái nhan thanh không t o mày c ũ n g không có hướng giếng lên trên b ụ n đi miễn cho hấp dẫn ánh mắt của mọi người nói khả năng này cùng trên núi tỉnh quỷ có quan hệ thật chẳng lẽ bị các ngươi mang về nhan phụ kinh ngạc hỏi ý tứ đang nói mang về thời điểm ngươi không có phát hiện hẳn không phải là nhan thanh không lắc đầu trầm ngâm một chút nói tại cổ đại bách tính cho rằng thiên hạ tất cả nước đều là tương thông cho nên giếng cũng là tương thông a nhan phụ sửng sốt một chút hỏi giếng làm sao có thể tương thông nhan thanh không cười cười không có trả lời hỏi cha ngươi nhớ kỹ trong làng hết thể có bao nhiêu miệng giếng t h ư ợ n như là ba miệng đi nhan phụ nghĩ nghĩ liền nói giống như bây giờ còn đang dùng hẳn là còn có hai cái đi đầu thôn cái này miệng chính là một cái trong số đó bất quá tư nhân có hay không đ à o cái này cũng không rõ ràng nhưng khẳng định là lại cha ngươi để cho người ta đi xem một chút cái khác giếng nhìn có phải hay không đều b ư ớ c lên huyết thủy nhan thanh không nói được nhan phụ gật đầu tiếp lấy còn nói vẫn là ta tự mình dẫn người đi thôi miễn cho xảy ra ngoài ý mớn nhan thanh không gật gật đầu cũng không có ngăn cản k đi, đi thế t l ấ nào h n tiểu bạch đi đến nhan thanh không sau lưng nghi hoặc hỏi hẳn là nhã quỷ ngươi cần thật chút đúng ngươi lưu ý một chút miễn cho lại người xảy ra ngoài ý mớn nhan thanh không bàn giao một câu lực chú ý liền rơi vào giếng nước bên trên đúng rồi còn nói cho mụ mụ một tiếng ta đã biết tiểu bạch điểm đầu liền không có tiếp tục vây xem mà là cùng một đám tiểu tỉ bội cùng một chỗ n à nhất, nhất lúc này bởi vì cùng không có xảy ra chuyện gì cho nên càng ngày càng nhiều thôn dân hướng giếng đài tới gần nghi hoặc đánh giá trong thùng nước huyết thủy thậm chí còn lại người cầm lấy thùng nước hướng giếng nước bên trong đánh một thùng nước nhưng là vẫn là huyết thủy mà lại lại người phát hiện trong giếng huyết thủy càng vượt b ư ớ c lên càng cao nguyên bản nước giếng khoảng cách miệng giếng là lại gần hai mét độ cao nhưng là hiện tại huyết thủy khoảng cách miệng giếng chỉ còn lại nửa mét d á n g v ẻ huyết thủy tại giếng lăn lộn tản ra một cỗ khí tức quỷ dị cái này huyết thủy đỏ tươi đến làm cho người kinh hoàng dù cho trước đó không sợ người trẻ tuổi nhìn thấy trong giếng đỏ tươi huyết thủy về sau mặc danh kinh hoàng lúc này nhan thanh không hướng giếng tới gần thanh không mau trở lại đừng đi nhìn nhị ca nhìn thấy nhan thanh không đi đến liền tranh thủ thời gian lên tiếng ngăn cản còn chạy tới lôi kéo nhan thanh không tay một bên kéo về đi một bên nói ngươi xem náo nhiệt gì Vừa c h i ê u sự tình ngươi quên rồi đây cũng không phải là bờ dỡn nhan thanh không nội tâm là cự tuyệt nhưng là hắn tại nhị ca trong mắt chỉ là người bình thường mà lại nhị ca đối với hắn quan tâm hắn có thể không linh t ì n h nhưng là tại hắn bị nhị ca kéo trở về lúc một cái đứng tại giếng đài thăm dò nhìn người trẻ tuổi giống như bị thứ gì kéo xuống giếng người bên cạnh còn không có kịp phản ứng người trẻ tuổi liền đã biến mất không thấy gì nữa không có nửa điểm dãy r u ộ liền chìm vào x u giếng lúc này tất cả mọi người bị kinh hại đến hoảng sợ nhìn xem giếng n ư ớ c bốn số gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường t năm trăm ba mươi ba xuống giếng rội ra một cái tay t r ư n g năm trăm ba mươi ba xuống giếng rội ra một cái tay đầu thôn hàn phong hô hô tại kia đèn đường mờ mờ dưới xa xa vây xem thôn dân hoảng sợ nhìn xem giếng nước nhan thanh không đang bị nhị ca kéo trở về nhưng ở đám người còn không có kịp phản ứng lúc thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa đã hướng xuống giếng đuổi theo thanh không đâu nhị ca sửng sốt một chút người đâu người đi nơi nào những người khác cùng không có chú ý tới bị kinh hại đến còn không có bừng tình thanh、không? Nhị c a trong mắt trên rơi lo vào lòng lắng, ánh giếng không đài, phong ả i Nhi là... à v lúc à y i đài ế n n g g ư một cái hơn năm mươi tuổi thôn dân hướng giếng đài vào tới lập tức ghé vào miệng giếng trên hướng xuống đưa tay muốn đem nhi tử kéo lên đáng tiếc nhi tử đã không thấy t â m hơi a phong người mau lên đây a thôn dân k ê u bi thống hô to tay phải đang lăn lộn hết u y thủ bên trong vớt đến vớt đi tại hắn nghĩ nhảy đi xuống lúc bị kịp phản ứng người trẻ tuổi giữ chặn lúc này nhan thanh không thân ảnh lóe lên liền xuất hiện tại trong giếng lúc này tốc độ của hắn nhanh hơn phi tốc hướng bóng đen đuổi theo bất quá mấy giây ở giữa liền truy hạ sâu vài chục thước bất quá đầu thôn giếng nước nhân tài ba bốn mét sâu mà thôi chẳng lẽ thiên hạ giếng nước đều tương thông nhan thanh không kinh ngạc nghĩ đến cảm thấy không có khả năng cái này có thể là tỉnh quỷ tạo thành lúc này hắn tại dưới nước mười phần thuận tiện mặc kệ là tốc độ vẫn là động tác đều nhận cực lớn hạn chế mặc dù đã cố gắng đuổi theo nhưng vẫn là tốc độ chậm chút không cách nào lập tức đuổi theo đành phải theo thật s á t ở phía sau mấy phút quá khứ nhan thanh không phát hiện không gian bốn phía càng lúc càng lớn ẩn ẩn phát hiện có mấy cái thông đạo lập tức để hắn níu chặt lông mày giếng này hạ bốn thông phát đạt rốt cuộc là thứ gì tại kéo người mặc dù khoảng cách càng ngày càng gần nhưng là nhan thanh không còn không có thấy rõ không khỏi hơi kinh ngạc đón lấy đầu ngón tay hắn xuất hiện một sợi tơ vàng tơ vàng đột nhiên bắn ra một c ô mánh liệt kim quan g hướng bốn phía khuyết tán mà đi đ ư ờ n g kim quan g quá khứ huyết thủy liền biến thành phổ thông nước ẩ m rất b ă n g lãnh lúc này nhan thanh không mượn kim quan g phát hiện là một cái bóng đen tạ i kéo lấy người trẻ tuổi nhưng là y nguyên thấy không rõ là cái gì tiếp lấy trong tay tiểu kiếm bay đi tại dưới nước tốc độ của hắn thụ ảnh hưởng không cách nào phát huy ra thực lực chân chính lúc này chỉ có thể xử suất phi kiếm hiu phi kiếm bay đi để dưới nước lập tức quay cuộc lên lúc này nhan thanh không khống chế tốt phi kiếm lực lượng miễn cho vi lực quá lớn không chỉ có làm bị thương người trẻ tuổi còn làm sập dưới mặt đất a trong trước mắt phi kiếm liền xuyên thủng bóng đen nhi bóng đen kêu t h ả m một tiếng liền lập tức bông ra người trẻ tuổi bỏ chạy quẹo vào bên trái một cái cửa hàng nhan thanh không không có đi truy bóng đen mà là hướng chìm xuống người trẻ tuổi kín đáo đi tới một tay bắt lấy người trẻ tuổi liền hướng một cái cửa hàng kín đáo đi tới về phần trở về cửa hàng hắn nhất thời nhớ không được lúc này đành phải tùy tiện tìm cửa hang trước q a y về mặt đất lại nói dù sao người trẻ tuổi trèo t r ố n không được bao lâu bất quá lặn ra một đoạn đường về sau hắn phát hiện phía trước có mấy cái cửa hàng cũng không biết cái nào cửa hàng cách xa mặt đất gần nhất đành phải tùy tiện hướng một cái kín đáo đi tới đ ó lấy lại là mấy cái cửa hàng cái này dưới đất thật sự là bốn thông phát đạt để nhan thanh không mười phần ngoài ý mớn lại là mấy phút trôi qua nhan thanh không phát hiện mình một mực tìm không thấy lối ra không thể không thua một đạo chân khí cho người trẻ tuổi sau đó không lâu hắn rốt cục phát hiện mình dưới đất là đường căn bản là tìm không thấy lối ra hắn mượn trên thân phát ra kỳ quang nhìn một chút người tuổi trẻ tình huống treo trống không được bao lâu lúc này trong tay hắn xuất hiện một viên tiểu kiếm n g h ĩ trực tiếp sử dụng phi kiếm xông phá dưới mặt đất nhưng là hắn không biết phía trên là địa phương nào nếu như là người phòng đâu lấy uy lực của phi kiếm tối thiểu có thể bắn ra mấy mét lớn động nếu như phía trên vừa lúc là người phòng có thể sẽ hủy đi mấy chục bình phương nếu như phi kiếm uy lực quá nhỏ lại không cách nào xuyên thủng dưới mặt đất hắn thua một đạo chân khí cho người trẻ tuổi về sau lần nữa từng cái cửa hàng phi tốc xuyên thẳng qua đại khái mấy phút sau hắn rốt cục cảm giác bốn phía có chút quen thuộc lúc này hắn dẫn theo người trẻ tuổi nhanh chóng đi lên phương bơi đi một lát sau hắn cũng cảm giác sắp tới mặt đất liền thả chậm tốc độ bơi lên đi một tay kéo lấy người trẻ tuổi một tay giơ lên bắt lấy vách giếng nhan phụ cùng hai cái t h ú c bá đi kiểm tra cái khác giếng nước dài ngoại trừ đầu thôn thôn nam giếng nước thôn đông lại một cái thôn tây lại một cái mà lúc này bọn hắn đã đi qua thôn đông giếng nước xuống giếng quả nhiên là bốc lên lăn lộn huyết thủy để hai cái t h ú c bá hoảng sợ nhi lo lắng không biết chuyện gì xảy ra thôn tây giếng nước đã không cần một cái t h ú c b á nói không cần cũng muốn đi nhìn xem một cái khác t h u c bà nói ai cái này chỉ sợ là t a i họa à, cũng không biết chọc tới thứ gì một lát sau bọn hắn liền đến đến thôn tây giếng nước bất quá đã bị phong bế miệng giếng này làm sao không cần nhan phụ có chút hiếu kỳ hỏi trước kia chết đôi đứa bé một cái thuốc ba thấp giọng nói nước này ai còn dám dùng cho nên dứt khoát phong bế cũng miễn cho xảy ra ngoài ý m u ố n nhan phụ không hỏi là ai nhà phong bế thấy thế nào một cái thuốc b a nói hãy mở hãy mở một cái k h á c thuốc b a nói liền đi ra bên cạnh một người phòng mượn tới công cụ tại bọn hắn đang muốn động thủ đúc xuống giếng giống như chuyển đến thanh âm để bọn hắn không thể không dừng lại mọi người nhìn nhau nhìn xem tựa hồ đang hỏi muốn hay không tiếp tục nảy ra tiếng nước một cái t h ú c bá hỏi trong giếng lại tiếng nước bình thường a một cái khác t h ú c bá trần trờ một chút nói còn muốn tiếp tục hay không nảy ra nếu như trong giếng chạy ra một cái nước giếng là t ĩ n h tại sao có thể có tiếng nước cái kia t h ú c bá c a o mày nói ba ba lúc này xuống giếng chuyển đến đập thanh âm để ba người không khỏi giật mình sợ lui lại mấy bước bên trong sẽ không thật có đ ồ vật a một cái t h ú c bá khẩn trương nói trong tay nắm thật chặt cuốc có phải hay không l ạ quỷ các ngươi lui ra phía sau chút lúc này nhan phụ mở miệng nói ánh mắt cảnh giác nhìn xem giếng nước nếu thật là quỷ hắn còn có một số thủ đoạn thậm chí còn có thể diệt đi á c quỷ nhưng là hai cái t h ú c bá chỉ sợ mặc kệ chúng ta đi một cái t h ú c bà nói sợ gây quỷ nhập vào người nhi vào lúc này đã không phải là đập mà là có đồ vật gì dưới đây giếng dùng sức đẩy nắp giếng lúc này bị phong bế nắp giếng bung lỏng tiếp lấy lập tức bị lật đổ đổ vào một bên nhi khẩn trương ba người nhìn thấy xuống giếng r ộ i ra một con nho nhỏ tay chương năm trăm ba mươi bốn quên kiếm lệnh chương năm trăm ba mươi b ố quên kiếm lệnh đầu thôn mọi người đã hoảng luận lên nhanh cứu người a lại người lo lắng hô to hướng giếng đài phóng đi nhưng t u y ệ t đại bộ phận người đều sợ hãi vô cùng nhìn thấy người trẻ tuổi bị kéo hạ giếng về sau liền hoảng sợ xa xa t ố i lui không dám tới gần nửa bước lúc này lại người khiêng đến dài mấy mét cây gậy trúc đem cây gậy trúc hướng trong giếng chậm rãi chậm xuống ý đồ đem người trẻ tuổi vất lên tới đáng tiếc cây gậy trúc c ũ n g không có mò được cái gì mò được không có lại người lo lắng hỏi còn hướng trong giếng thăm dò nhưng là kia đỏ tươi huyết thủy lại làm cho người kinh hoàng không thôi không có không có mò được gì cầm cây gậy chúc người nói làm sao lại không có lại người không tin Cấp tới cây gậy chúc tới gậy một ì gì, gì, gì. n đến vớt, nhưng là vẫn không người không Không người nói. Nói lung tung cái gì? À, Phong không có việc gì. Lại người nói như、thế. Trong mắt, liền h thấy. phải hay thế. chấp phút được đâu. đi vớt, việc mắt, là Làm là Lại Lại lại có cái cái có mò mấy m sợ quỷ. qua, sao A bị mực mò Một được cây gậy chúc, dưới đây giếng cũng tại thứ gì, để người xung quanh thở dài không thôi. À, tay. dưới giếng phải người dài đây đụng để gậy không gì, xung không quanh có lát sau lại người nhìn thấy xuống giếng rỗi lên một cái tay lập tức bị hù dọa rút lui mấy bước những người khác nghe được n h a u n h a u bị hù dọa có ít người vội vàng chạy đi đ ó lấy đám người liền thấy xuống giếng bỏ lên một người trẻ tuổi nhìn xem ẩn ẩn có chút quen thuộc thanh không nhị ca sửng sốt một chút mặc dù thanh không một thân huyết thủy trên mặt trên tóc đều là nhưng là một chút liền nhận ra thanh không làm sao rơi đè giếng nhị ca kinh ngạc không thôi a đối nghịch là thanh không lại người vội và nói liền muốn đi lên đưa tay kéo một thành lại lập tức bị người bên cạnh kéo lại thế nào lại là thanh không không phải là q u ỷ a người xung quanh nao nhau, nhau nghị luận rõ ràng chính là a phong bị kéo hạ giếng làm sao từ xuống giếng bỏ lên là nhan thanh không thanh không thật là ngươi nhị ca đi tới cảnh giác hỏi là ta kéo ta một cái nhan thanh không nói lúc này giếng đài người xung quanh còn nhìn xem nhan thanh không trong tay kéo lấy một người giống như chính là a phong là a phong lại người kinh hỉ kêu một tiếng lúc này nhị ca đi đến giếng đài hỗ trợ lôi kéo a phong đi lên những người khác nhìn thấy nhao n h a u đi lên hỗ trợ nhan thanh không bỏ lên về sau lau mặt một cái bên trên huyết thủy nói hẳn là còn có thể cứu tranh thủ thời gian cứu người đám người nghe xong liền lập tức thi cứu thanh không ngươi làm sao tại trong giếng nhị ca không có đi cứu người mà là nghi hoặc hỏi nhan thanh không hắn có chút không rõ ràng cho lắm thanh không làm sao lại dưới đ ạ y giếng còn đem a phong cứu đi lên nhi vào lúc này a phong phun ra mấy n g ụ m huyết thủy liền chậm rãi tỉnh lại tới hô may mắn không có việc gì thi cứu người thở phào nhi a phong phụ mẫu b ọ n người nhìn xem a phong tỉnh lại không khỏi kích động khóc lên cứu người a nhan thanh không nở nụ cười liền nói quần áo ướt ta đi đổi quần áo một chút a nhanh đi thay quần áo nhị ca tỉnh thần nói đúng rồi nói cho mọi người tốt nhất đừng để huyết thủy nhật phòng nhan thanh không đang muốn chạy l i ê n dừng lại đối nhị ca nói a biết nhị ca ứng thanh nghi hoa hỏi đây là huyết thủy có chút tà môn có khả năng sẽ dẫn quỷ nhập phòng nhan thanh không nói một tiếng liền hướng nhà đại bá đi đã mới vừa nói tốt nhất đừng để huyết thủy nhập phòng cũng chỉ phải tại cửa sân trước dừng lại để tiểu bạch trợ giúp lấy quần áo một chút tiếp lấy tìm một chỗ không người đổi đây thật là vác đá ghẹ chân mình nhan thanh không lập tức có chút vô ngữ nếu như không có hắn tại những lời này là hết sức chính xác bởi vì huyết thủy hoàn toàn chính xác có chút tà môn có thể sẽ đem tỉnh quỷ dẫn tới trong nhà nhưng là hắn là ai lợi hại hơn nữa tỉnh quỷ tìm tới cửa đều là muốn chết đã lúc này tiểu bạch vào nhà còn không có đem quần áo lấy ra thôn phía tây liền chuyển tới một lo lắng tiếng la thanh không mau tới đây là nhan phụ thanh âm tựa hồ gặp gỡ chuyện phiền bái gì nhan thanh không một tiếng thân ảnh hóa thành một đạo hồng quang mà đi cũng không lo được bại lộ không bại lộ trong c h ư ớ c mắt hắn liền đã xuất hiện tại thôn tây tiếp lấy xác nhận nhan phụ phương hướng tại thôn tây bên giếng nước hai cái t h ú c bá bị hù dọa xa xa chạy đi tại sợ h ã i t ê u to như nhan phụ toàn thân tản ra nhàn nhạt con mang cùng một cái sắc mặt trắng bệnh tiểu hài từ đấu bị bức phải liên tục lùi về phía sau mặc dù nhan phụ thanh ự lực c là không không nhưng tệ, m hiểu đ á nhau.、Lúc、này, hắn hoàn toàn dựa vào xem mình sẽ võ học, tại loạn oanh loạn đả, thực tiểu hài quá mức bén học, thực hài dựa tiểu quá Lúc mức vào tại tử rất võ xem sẽ đạ, không ó có đánh đạn đến ác. trúng. Nếu như nhìn cẩn thận chút, còn có thể nhìn thấy tiểu hài mặt, đã nát. Nhưng nhìn sương này nhan thanh chút, thể thấy hài bạch h tiểu tử mặt, cốt. Lúc sâm sâm k đã đổi tới nhìn thấy phụ thân không có chuyện liền nhẹ nhàng thở ra nói cha ngươi thối lui để cho ta tới đi nhan phụ nghe được nhan thanh không thanh âm trong lòng đại định hưu phi kiếm đột nhiên bay ra trong chớp mắt liền diệt đi tiểu hài tử như nhan phụ sửng sốt một chút tựa hồ có chút phản ứng không kịp ngạc nhiên nói ách cái này xong một tên tiểu quỷ mà thôi nhan thanh không lạnh n h ặ t nói cha có d à n h n g ư ơ i muốn luyện luyện võ mới được bằng không động thủ luống cuống tay chân rõ ràng lại một thân thần thông n h a nhan phụ gật đầu vừa rồi đích thật là có chút luống cuống tay chân cũng không biết làm sao xuất thủ cha ngươi không dùng kiếm lệnh nhan thanh không sửng sốt một chút hỏi lấy tiểu quỷ thực lực một đạo kiếm lệnh phóng xuất tuyệt đối đánh cho ngay cả cặn cả bã đều không có đến thừa kiếm lệnh a đúng ta còn có kiếm lệnh a ta quên đi nhan phụ có chút lung túng vừa rồi hoàn g lên cái gì để quên nhan thanh không không nói thêm gì lúc này lại người nghe tiếng chạy đến tại giếng đài bên cạnh chỉ thấy được nhan thanh không phụ tử c ũ n g không có nhìn thấy lại quỷ liền hỏi lại quỷ không có a nhan phụ lập tức lắc đầu nói là ảo giác hô may mắn không có quỷ người kia t h ở p h à o nói giếng này thật tà môn quả nhiên b ư ớ c lên huyết thủy cũng không biết là thứ quỷ gì a ngươi làm sao một thân máu còn không có đợi nhan thanh không trả lời liền hoảng sợ chạy mất thanh không nhìn ra là cái gì hay chưa nhan phụ thấp giọng hỏi nhan thanh không lắc đầu nói ta lát nữa đi xem một chút xuống giếng có chút cổ quái bốn thông phát đạt đúng vừa rồi cái kia tiểu quỷ là chuyện gì không biết nhan phụ lắc đầu trầm ngâm một chút nói vừa rồi ta nghe ngươi thúc bà nói giếng này tại mấy năm trước đã từng chết đôi qua một đứa bé c h ắ c không được chạy ra một cái oán quỷ nhan thanh không hiểu được vừa rồi tiểu quỷ cùng t ì n h quỷ cùng không có cái gì quan hệ oán quỷ nhan phụ có chút hiếu kỳ nhan thanh không gật gật đầu liền nói cha trở về để mọi người không muốn hiếu kỳ tới gần giếng này miễn cho bị vô duyên vô cơ kéo xuống giếng nhan phụ gật đầu nói ta sẽ nói đ chương năm trăm ba mươi năm rơi vào cách bích chấn chương năm trăm ba mươi năm rơi vào cách bích chấn xuống giếng huyết thủy lăn lộn thỉnh thoảng thoát ra mấy đoá huyết hoa nhan thanh không nhảy đi xuống liền biến mất không thấy gì nữa nhan phụ nhìn ra ngoài một hồi liền rời đi cũng không có lo lắng quá mức lúc này nhan thanh không tốc độ cũng không nhanh chính mượn trên thân tán phát nhàn nhạt kim quang chăm chú quan sát tình huống chung quanh h o á n khí một lát sau phát hiện một đoàn n ồ n g đ ậ m h o á n khí nhìn cùng vừa rồi tiểu quỷ có quan hệ hắn không có suy nghĩ nhiều đầu ngón tay liền xuất hiện một sợi thần lực hóa thành một thanh nho nhỏ kim quang phi kiếm hướng đoàn k i a h o á n khí bay đi cuối cùng bắn ra trói mắt kim quang hướng bốn phía khuyết tán mà đi Tư. h o á n khí lập tức bị d i ệ t mất nhi kim quang qua đi đỏ tươi huyết thủy biến trở về phổ thông nước giếng lúc này hắn thuận phía dưới cửa hang kín đáo đi tới để cạnh nhau ra phi kiếm ở phía trước bay lên Mượn phi kiếm kim quang quan phi s t bốn p h í a tư ì n lúc này huyết thủy biến trở về phổ thông nước ngầm nhưng là qua một trận lại biến trở về đến trừ phi duy nhất một lần tịnh hóa dưới mặt đất tất cả huyết thủy bằng không căn bản là vô dụng nhi mới vừa rồi bị thần lực tịnh hóa qua đi giếng nước hiện tại chỉ sợ lại biến trở về huyết thủy mặc dù trên người hắn hương hỏa thần lực không hễ nhưng là tương đối muốn tỉnh hóa có thể là thiên hạ tất cả giếng nước nước ngầm tựa hồ cũng có chút không đủ dùng thiên hạ tất cả nước là tương thông hắn trước kia không tin nhưng là bây giờ lại bán tín bán nghi thật không dám khẳng định trước đó hắn phát hiện xuống giếng bốn thông phát đ ạ t có vô số mạch nước ngầm tương thông ai biết là có hay không cho nên dứt khoát liền không để ý tới trước tìm ra phía sau màn hát thủ lại nói theo thời gian trôi qua hắn tại dưới nước càng vượt lặn càng sâu cũng không biết cách xa mặt đất bao nhiêu mét nhi nước ngầm mạng lưới phát đạt đến vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn giống như mạng n ệ n trải rộng dưới mặt đất có vô số mạch nước ngầm địa hạ hồ dưới mặt đất động rất hiếu kỳ mặt đất thế mà không có sụp đổ xuống cái này khiến hắn không thể không dùng cẩn thận phi kiếm miễn cho không cẩn thận chỉ làm thành tràn g diện sụp đổ lúc này hắn c h o mày đi nơi nào tìm phía sau màn hát thủ giếng này hạ đơn giản như là một cái dưới đất thế giới ai biết tỉnh quỷ dấu ở chỗ nào như con rồi không đầu xung loạn căn bản cũng không có nửa điểm tác dụng hắn tạm thời không hề động đang suy tư biện pháp giải quyết tự nói khó trách nhân dân sẽ có giếng thần trấn thủ mỗi một chiếc giếng a đột nhiên Hắn khi hắn thấy rõ phi kiếm đột nhiên ra tốc hóa thành phi tiến vào tới trong trước mắt bóng đen liền bị phi kiếm xuyên thủng nhưng là cũng chưa chết bung ra phụ nhân liền kinh hoàng bỏ chạy còn bóng đen không có chết đây là nhan thanh không thu liễm phi kiếm vi lực nguyên nhân để tránh làm bị thương phụ nhân kia lúc này nhan thanh không kín đáo đi tới Bắt mấy p mụ n huyết â n liền hướng về kín tiên người đáo đi tới, trước đem thủy từ phụ nhân miệng bên trong phun ra lúc này nhan thanh không lại độ một đạo chân khí g ặ phụ p nhân chậm dãi t ỉ nhìn lại, l i thấy người n h có vài bóng người đi tới sửng sốt một chút liền đột nhiên kịp phản ứng ta không phải rơi vào giếng rồi không đúng không phải rơi giống như có đồ vật gì đem mình mang xuống đúng đây là nơi nào phụ nhân đột nhiên phát hiện mình không biết nơi này nhìn xem lại người vây quanh nói lui ra phía sau hai bước nói ngươi các ngươi là ai mấy cái thôn dân nhìn nhau phát hiện cũng không nhận ra phụ nhân ngươi là ai vì cái gì hô cứu mạng một cái thôn dân cao mày dò xét phụ nhân nghi hoặc hỏi ngươi một thân huyết thủy là rất xuống trong giếng rồi sẽ không lại là đụng bị a lại thôn dân thấp giọng nói đúng đúng ta rơi vào trong giếng phụ nhân liền vội vàng gật đầu mượn ánh đèn dò xét b ố t phía đây không phải mình thôn cẩn thận hỏi cái này nơi này là địa phương nào ta ta tại sao lại ở chỗ này n g ư ờ i không biết thôn dân kinh ngạc nói ta ta không biết phụ nhân lúc này vừa kinh vừa sợ lại lạnh gió thổi q u a qua toàn thân phát r u n nói ta rơi vào trong giếng giống như bị thứ gì kéo lấy tiếp lấy liền bất tỉnh nhân sự sau đó sau đó chính là chỗ này mấy cái thôn dân nhìn nhau quả nhiên là đ ụ n g quỷ. thực đ ụ n g quỷ, còn có thể sống đến đây nhi vào lúc này nhan phụ cùng mấy cái thúc bá tranh thủ thời gian trên giới dò xét một chút phụ nhân liền hướng tới trước một cái thôn dân hỏi thăm tình huống đại khái hiểu tới sau liền nổi lên nghi ngờ chẳng lẽ là thanh không cứu đi lên chỉ có khả năng này vị đại tỷ này ngươi là cái nào thôn cái nào trấn rơi vào cái nào giếng nhan phụ đột nhiên nghĩ đến cái gì liền hỏi ta ta là cao đ ộ c thôn đại an trấn phụ nhân lệnh đến phát du nói ta chính là rơi vào trong thôn giếng a thôn dân nghe được đều sửng sốt một chút không khỏi hai mặt nhìn nhau trong đó một cái thôn dân nói thực ta đây là đại la trấn a ngươi là rơi tại đại an trấn giếng làm sao lại tại ta chôn này ra a phụ nhân ngây n g ẩ n cả người nhìn một chút thôn dân mợ mịn nói đây đây là đại la trấn đại la trấn an đông thôn một cái thôn dân nói phụ nhân chưa nghe nói qua an đông thôn nhưng là biết đại la chấn là lân chấn từ đại an chấn đường phố đến đại la chấn đường phố lại gần m ộ ư ơ i cây số thực mình làm sao tại đại la chấn trong diễn ra lúc này tất cả mọi người kinh ngạc không thôi các thôn dân còn đề cao cảnh giác để phòng phụ nhân là tỉnh quỷ giả trang cái này cũng không phải là không có khả năng trước hết để cho nàng đổi quần áo lại nói nhan phụ chăm chú dò xét một chút phụ nhân xác nhận cũng không phải là tỉnh quỷ giả trang về sau liền mau để cho người tới bắt đến quần áo để phụ nhân trước thay đổi ở bên ngoài đội không muốn nhớ huyết thủy nhập phòng nhan phụ căn dặn nói tiếp lấy liền hướng đám người đại khái giải thích một chút hắn cũng không có nói cái gì thiên hạ giếng là tương thông chỉ nói là thiên hạ nước là tương thông bởi vì hoàn toàn chính xác xem như tương thông đã nước là tương thông lại có quỷ tại cũng không phải là không thể nào chừng năm trăm ba mươi sáu huyết hà l ã o tổ chừng năm trăm ba mươi sáu huyết hà l ã o tổ dưới mặt đất nào đó đ ầ u trong huyết hà n h a n thanh không đang truy đuổi tại một cái bóng đen nhưng là bóng đen tốc độ không thể so với hắn chậm lại hết sức quen thuộc dưới mặt đất t h ắ n hà cửa hàng để hắn đổi u mấy phút đều đổi không kịp đành phải một kiếm gì miễn cho để nó chạy trốn trong huyết thủy tốc độ của hắn rất được ảnh hưởng tới như bóng đen trong huyết thủy lại như cá gặp nước tốc độ không chỉ có nhanh còn mười phần linh n g ẫ n chẳng lẽ là dài cá nhan thanh không vừa nghĩ vừa lặn đi lên nhưng ở diện đi lúc nhưng không có huyết nhục lưu lại không lưu chút dấu vết bóng đen này có chút cổ quái nhan thanh không nhữ mày một cái liền thuận ám hạ kín đáo đi tới cũng không biết mình khoảng cách thôn bao xa trong chớp mắt đã một giờ trôi qua đáng tiếc đến bây giờ hắn vẫn là không có nửa điểm đầu mối cảm giác có chút khó giải quyết không bao lâu hắn lặn đến kín đáo đi tới đều không có tìm được bóng đen lại, lại một cái bóng đen vậy mà tìm tới hắn liền lập tức thu liễm khí tức trên thân, tán đi trên thân bắn ra kim q u n g bởi vì quá mức nồng đậm cho nên ở phía xa nhìn tựa như màu đen đồng dạng lúc này bóng đen bị nhan thanh không kinh hài đến điên cuồng ràng co dãy rủa không được ngược lại hung ác nhào lên ba nhan thanh không một bàn tay vô tới khả năng cường độ hơi lớn bóng đen liền bị đập nát hóa thành một mảnh hơi đỏ chút huyết thủy nhi hồn thể thì tản ra cấp tốc tan đến huyết thủy bên trong lại bởi vì huyết thủy thực sự nhiều lắm để hắn căn bản là không cảm giác được cái gì nhan thanh không kinh ngạc nhìn xem cái này từ trạng rất cổ quái a hắn cảm giác bóng đen cũng không tính chân chính chết rồi tựa hồ còn có thể lại trùng sinh tới trừ phi là duy nhất một lần diệt đi tất cả huyết thủy liền cảm thấy càng thêm khó giải quyết cái này huyết thủy bên trong đến cùng ẩn chứa nhiều ít hồn thể sẽ không huyết thủy chính là tình quỷ a nghĩ đến chỗ này lập tức có chút tê cả ra đầu bởi vì hắn nghĩ đến một chút trong thần thoại huyết hà lao tổ huyết hà lao tổ thể thân chính là một đầu to lớn huyết hà chỉ cần còn thừa lại một giọt máu đều có thể trùng sinh tới mà lại mỗi một giọt huyết thủy có thể hóa thành một cái huyết quỷ nhi tình huống trước mắt sẽ không tựa như huyết hà lao tổ như vậy đi nếu như là dạng này cái này tỉnh quỷ đến cùng lớn bao nhiêu thực lực lại có bao nhiêu mạnh bất quá nghĩ đến hiện tại quỷ quái bởi vì thời gian quá ngắn quan hệ không có khả năng mạnh đến quá bất hợp lý liền tạm thời nhẹ nhàng thở ra lúc này hắn không hề động nghĩ đến như thế nào giải quyết dưới mặt đất huyết thủy rất rất nhiều nhiều đến để hắn như là giọt nước trong biển cả chỉ sợ tùy ý hắn d à y vò cũng d à y vò không ra một đoá bọt nước ga cái này giống một đầu voi tại trong biển rộng có thể d à y vò ra cái gì bất quá đây chỉ là suy đoán của hắn hy vọng không phải như vậy nhan thanh không nghĩ như vậy bằng không không biết như thế nào giải quyết một lát sau hắn liền thuận huyết hà kín đáo đi tới muốn thăm dò huyết thủy là tình huống như thế nào ở giữa gặp gỡ từng cái như là giá cá huyết quỷ tuy nhiên dung mạo lại so g i cá xấu xí mấy lần mà lại mười phần hung á t hắn dùng nhiều loại biện pháp diệt đi huyết quỷ về sau phát hiện bọn chúng sau khi chết đều là d u n g nhập huyết thủy bên trong trong trước mắt lại là hai giờ quá khứ ngoại trừ tiện tay diệt đi một chút huyết quỷ về sau sự tình c ũ n g không có tính thực chất tiến triển để nhan thanh không mười phần bất đắc dĩ đành phải trước quay về mặt đất dưới đất chuyển mấy giờ hắn đã sớm không nhớ rõ đường trở về hắn đành phải tùy tiện tìm cái lối ra cái cửa ra này lại là một cái g i ế n nước tiểu đệ thanh âm gì nơi nào đó phòng ốc trong đại sảnh một cái hơn hai mươi tuổi nữ tử nghe được trong viện giống như lại phiến đá di động thanh âm liền lập tức nghiêng thai tử tế ngay lấy không biết một tên thiếu niên mười mấy tuổi lắc đầu liền từ trong sảnh đi tới nhi nữ tử đi theo ra hướng viện tử một góc nhìn xem mượn viện tử ánh đèn nhìn thấy nắp giếng vậy mà di động vá phiến đá làm sao động thiếu niên bị dọa một chút cái này phiến đá rất dày lại hơn một trăm cân ngay tại một chút xíu di động thực thanh âm tại trong đêm khuya vẫn là có vẻ hơi lớn trong giếng là có người hay không nữ tử đồng dạng bị giật này mình nếu như không phải trong nhà mình chỉ sợ sớm đã chạy trong giếng tại sao có thể có người thiếu niên ngạc nhiên nói tiếp theo liền thấy đến một cái tay vậy mà từ trong giếng vừa ra a nữ tử nhìn thấy cái tay kia kinh hô một tiếng xuống giếng nhan thanh không có chút bất đắc gì à hắn đã sớm nghe được đôi này tỷ đệ tiếng nói chuyện nhưng là lười đi lại tìm một cái giếng nước ra mà lại có khả năng tìm tới giếng nước bên cạnh vẫn sẽ có người cho nên dứt khoát không che giấu nữa trực tiếp từ xuống giếng bỏ lên quay đầu nhìn đứng tại cổng t r ư ớ c chừng t r o n g mắt tỷ đệ gật đầu mỉm cười một chút thực hắn một thân huyết thủy bộ g i n g có vẻ hơi kinh khủng không có ý tứ đêm khuya q u ấ y dày nhan thanh không mang theo hay này nói liền túi người đem phiến đáp lên giếng nước bên trên đúng rồi nơi này là nơi nào quý a nữ tử hoảng sợ hô một tiếng kéo lấy thiếu niên hương trong phòng chạy ế nhan thanh không đứng thẳng một chút vai liền lập tức lướt đi vệ tử nhưng là quay người lại trở lại vệ tử tiện tay diệt đi c h ả y nước giếng huyết thủy miễn cho một giọt huyết thủy hóa thành huyết quỷ suy nghĩ một chút liền phòng đối diện thảo luận mấy ngày nay tạm thời đừng dùng nước ở trong giếng không muốn huyết thủy nhập phòng ai trong phòng truyền tới một trung niên chất vấn âm thanh là ai tại giả thần giả quỷ đi ra cho ta Ách! nhan thanh không đành phải rời đi trước miễn cho lại hù đến người bất quá hắn hiện tại cái dạng này thật rất đáng sợ toàn thân đều là máu như là sát nhân của ma nơi này là địa phương nào lúc này hắn bay lên không trùng quan sát một chút mặt đất tình huống tiếp lấy hướng ánh đèn sáng địa phương lao đi rơi xuống liền lập tức cẩn thân miễn cho lại hù đến người đương thông qua trên biển quảng cáo địa chỉ đại khái biết rõ ràng là địa phương nào về sau không khỏi có chút ngạc nhiên mình vậy mà chạy ra bớt đi biết rõ phương hướng liền lập tức hướng đại la chấn bay đi đại khái sau một tiếng rốt cục chạy về đại la c h ấ năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa nhan thanh không đành phải rời đi trước miễn cho lại hù đến người bất quá hắn hiện tại cái dạng này thật rất đáng sợ toàn thân đều là máu như là sát nhân của ma nơi này là địa phương nào lúc này hắn bay lên không trùng quan sát một chút mặt đất tình huống tiếp lấy hướng ánh đèn sáng địa phương lao đi rơi xuống liền lập tức cẩn thân miễn cho lại hủ đến người đương thông qua trên biển quảng cáo địa chỉ đại khái biết rõ ràng là địa phương nào về sau không khỏi có chút ngạc nhiên mình vậy mà chạy ra b ư ớ c đi biết rõ phương hướng liền lập tức hướng đại la trấn bay đi đại khái sau một tiếng rốt cục chạy về đại la trần trường năm trăm ba mươi bảy tế giếng t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy tế giếng ở trên đường trở về nhan thanh không trên người huyết thủy đã bị thần lực tịnh hóa bất quá đã bị nhiệt lượng hong khô trên quần áo còn dính xem không ít nước bùn chờ mấy thứ bẩn t h i u liền ngay cả trên tóc đều kẹp bùn đ đại bá cha còn chưa ngủ nhan thanh không đi vào đại s ả n h ngồi đối diện xem uống trà hai người nói trên người có chút bẩn ta đi trước t h ầ y giặt một chút a đại bá không có hỏi nhiều chỉ là gật đầu một cái mặc dù thôn nước máy không có nước nước ở trong giếng cũng không thể dùng nhưng là không phải là liền không có nước dùng ở b u ổ i tối thời điểm thôn đã gọi tới mấy xe cung cấp nước xe nhan thanh không về đến phòng cầm quần áo từ dưới lầu đến liền đi ra đại s ả n h hướng bên ngoài viện đi đến để đang uống trà đại bá sừng sốt một chút hỏi thanh không người đi nơi nào ta đến trong sông tắm một cái nhan thanh không nói thời tiết như thế lạnh hiện tại lại là đêm khuya người đi trong sông đại ba đứng lên lo lắng nói muốn đi ngăn cản nhan thanh không đi trong sông miễn cho xảy ra ngoài ý mớn không có việc gì thân thể của hắn c ư ờ n g tráng trong nhà cũng là tẩy nước lạnh nhan phụ cười cười đem đại ba giữ chặt để đại ba không cần lo lắng ngồi xuống tiếp tục ống t r à một lát sau nhan thanh không liền đến đến ngoài hai cây số bờ sông đây là một đầu rộng năm sáu mét tiểu hạ bởi vì hiện tại là mùa đông cho nên dòng nước cũng không lớn nước sông cũng không hề biến thành huyết thủy ngược lại để nhan thanh không hơi thở phào Hắn đương tại n sau, sau khi trời a n sáng hắn nói với nhan phụ một tiếng liền đến trên núi đi t h u n g quanh một chút phát hiện mặc dù xuống giếng là huyết thủy nhưng là huyết thủy cũng sẽ không chảy ra giếng mà lại trong núi thẩm thấu ra nước vậy mà không phải huyết thủy loại tình huống này thực sự có chút cổ quái bởi vì nước ngầm đều là huyết thủy nhưng là chạy ra lại không phải huyết thủy cái này có chút không thể nào nói nổi ai trong trước mắt không sai biệt lắm một buổi sáng quá khứ hắn đi không ít địa phương phát hiện đều là loại tình huống này tiếp lấy liền trở lại thôn ăn cơm trưa thanh không ngươi buổi sáng chạy đi đâu nhị ca một buổi sáng không thấy nhan thanh không tay bóng cũng có chút kinh ngạc hỏi tùy tiện đi một chút nhan thanh không cười đáp lại tiếp lấy đi đến nhan phụ bên người thấp giọng nói cha ngươi để mọi người tế bái một chút giếng nước mỗi miệng giếng đều muốn tế bái một chút càng nhiều người càng tốt hữu dụng nhan phụ hỏi hẳn là sẽ hữu dụng nhan thanh không trầm ngâm một chút nói cũng không dám khẳng định đúng rồi không nên quên trên núi t u y ể n nhãn tỉnh cũng muốn tế bái đi nhan phụ gật đầu liền đi tìm đại bá sau đó không lâu đại bá liền mang theo một số người đi vào đầu thôn giếng nước còn mang theo một chút hương đến chỉ bảo trở tế phẩm tại mọi người nghi hoặc dài đại bá bọn người liền bắt đầu tế bái làm cái gì vậy bốn phía vây quanh một chút thôn dân hiếu kỳ nhìn xem đại bá bọn người b á i thần b á i thần hữu dụng không còn không bằng mời đạo sĩ đến thú quỷ sau một lúc g i ế n nước bên trong vẫn là huyết thủy đại bá nhìn thấy không khỏi có chút thất vọng đích thật là hẳn là mời đạo sĩ đến thu quỷ nhưng là bây giờ giống như khắp nơi đều ná o quỷ căn bản là mời không đến đạo sĩ nhi tử không được ca nhan phụ đi vào nhan thanh không bên người thấp giọng nói nhan thanh không cao mày nhìn xem nói cha ngươi cấp nước giếng lập một khối t ư ợ n g thần đứng ở phương bắc phương vị tùy tiện một khối hình sợi dài tảng đá là được rồi lập t ư ợ n g thần nhan phụ hơi kinh ngạc tiếp lấy liền đi nói cho đại bá đại bá nghe được hơi nghi hoặc một chút nhưng vẫn là làm cho người ta đi tìm một khối thích hợp tập tượng thần tảng đá đại khái hơn hai mươi phút tìm tới một khối không tệ tảng đá tất cả mọi người tán thành về sau liền trùm lên một khối vải đỏ đứng ở giếng đài mặt phía bắc lúc này đại bá b ọ n người lần nữa tế b á i nhi cắm trên mặt đất tín hương bay ra từng sợi sương m ụ vậy mà hướng tảng đá tượng thần trôi hướng đi để nhìn thấy người s ư ớ n g sốt u một chút càng ngày càng nhiều sương m ụ tại tảng đá tượng thần xoay quanh thật lâu không có tán đi mọi người thấy trong lòng hơi kinh ngạc mọi người nhìn lẫn nhau sẽ không như thế linh đi không có huyết thủy một lát sau lại người hiếu kỳ đi đến giếng đài thăm dò nhìn lại lúc mừng rỡ không thôi liền vội vàng quắt to lên nước giếng biến trở về bình thường đám người nghe được nhao nhao đi tới nhìn thấy nước ở trong giếng biến bình thường từng cái đại ba hiếu kỳ hỏi nhan phụ trong lòng rốt cục nhẹ nhàng thở ra ngươi hẳn là sớm một chút nói ra a ta nói đoán ngươi tin không nhan phụ trần trờ một chút nói đại bá nghi hoặc nhìn xem nhan phụ một mặt không tin đại khái sau một tiếng một đám người trùng trùng điệp điệp lên núi bên trong đi ra từng cái tuyển nhãn tỉnh đi tế bái tuyển nhãn tỉnh khôi phục bình thường nước xối chính thông qua ống nước hướng chạy chữ t đ a o nước nhi các thôn dân từng cái điện thoại đánh đi ra nói cho bằng hữu thân thích nhanh đi tế b á i giếng nước bất quá một chút giếng nước khôi phục bình thường nhưng là xuống giếng huyết thủy tình huống còn không có giải quyết thậm chí có khả năng ngóc đầu trở lại dù sao hiện tại cũng không có chân chính giếng thần chỉ là từ hương hỏa tạm thời áp chế mà thôi nhan thanh không cũng nghĩ nhìn xem thông qua giếng thần hương hỏa có thể hay không đem tỉnh quỷ bước đi ra nếu như tỉnh quỷ không ra hắn căn bản là không cách nào tìm tới đón lấy nói với nhan phụ một tiếng nhan thanh không lại lần nữa trở lại nước giếng nước giếng quả nhiên biến bình thường nhưng là tại sâu vài chục t h c về sau phát hiện nước ngầm có chút đỏ lên tiếp lấy liền càng ngày càng đỏ phía dưới vẫn là huyết thủy bất quá lúc này nhan thanh không phát hiện từng cái huyết quỷ xuất hiện bơi tới bình thường nước khu vực liền chết thế là bình thường thủy vực xuất hiện một mảnh huyết thủy đây là tình huống như thế nào nhan thanh không kinh ngạc nhìn xem tiếp lấy phát hiện bình thường thủy vực bị huyết thủy xâm chiếm một mực xâm chiếm đến giếng nước ngọn nguồn mới dừng lại giếng nước bởi vì hương hỏa đẻ ép huyết thủy không cách nào xâm chiếm đi lên lúc này hắm vẫn không có đầu mối những này huyết quỷ diệt đi căn bản vô dụng trừ phi tìm tới huyết quỷ phía sau tỉnh quỷ cái này khiến hắn có loại một quyển đánh vào trên đông cảm giác. nhan thanh không phát hiện mình như cũ tại tập không cách nào cố gắng cái này t ì n h quỷ khó chơi đến có chút vượt qua tưởng tượng của hắn để hắn có loại không cách nào hạ thủ cảm giác địch nhân đều tìm không thấy lợi hại hơn nữa thì có ích lợi gì hô nhan thanh không nổ một ngụ ngột ngạt cưỡng chế nội tâm sao động nhịn không được nói thật chẳng lẽ là một cái huyết hà lao tổ lúc này hắn dứt khoát nhắm mắt lại như là nằm xuống tiếp lấy bông lòng thân thể để cho mình tại huyết thủy tung bay sau đó không lâu h ắ n giống như cảm giác có cái gì đang dòm nó mình không phải là huyết thủy tung bay sau đ không lâu n giống giật mình nhưng là không hề động vẫn như cũ theo huyết thủy tại chì chỉ cần nó xuất hiện như vậy thì dễ làm số gạo đọc địa chỉ in tờ nệ tường năm trăm ba mươi tám không có hủ đến các người a chừng năm trăm ba mươi tám không có hủ đến các người a huyết thủy dài nhan thanh không thân thể khi chìm l ú c phủ theo dòng nước mà đi mặc dù nhắm mắt lại lại tại đen như mực dưới nước nhưng y nguyên cảm nhận được lại một đôi mắt đang ngó chừng hắn là huyết quỷ vẫn là tình quỷ loại kia bị nhìn c h ầ m c h ầ m cảm giác không phải rất mãnh liệt nhan thanh không không cách nào biết được là cái gì có lẽ là huyết quỷ có lẽ là những vật khác nó không có tới gần một mực tại xa xa nhìn chằm chằm nhan thanh không, vẫn không có động nhưng là một lát sau hắn cảm giác lại nhiều một đôi mắt còn mang theo vài phần tà ác khí tức cảm giác liền giống bị ác quỷ tập trung vào đồng dạng đây cũng là huyết quỷ huyết quỷ đối với người bình thường tới nói đích thật là quỷ dị mà kinh khủng ác quỷ lúc này hắn còn cảm giác được cái k i a huyết quỷ đang nhanh chóng hướng hắn tới gần nhưng ở cái k i a huyết quỷ còn không có tiếp cận hắn cảm giác được bốn phía lại nhiều vài đôi con mắt mang theo tà ác nhìn chằm chằm hắn những này đều hẳn là huyết quỷ những này huyết quỷ không phải là cái t i ê tỉnh quỷ đệ bọn chúng tới gần đến sò xét hắn a nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến loại khả năng này nếu như là thật như vậy thứ nhất ánh mắt liền có khả năng là tình quỷ lúc này hắn cẩn thận cảm thụ thứ nhất ánh mắt tại xác nhận vị trí của nó cùng khoảng cách về sau nhìn xem có hay không xuất thủ diệt đi khả năng nhưng ở hắn vừa xác nhận vị trí về sau đột nhiên phát hiện thứ nhất ánh mắt biến mất nhan thanh không trong lòng nói thầm một tiếng đáng tiếc chân một nhịp nhi bốn phía lại mấy cái huyết quỷ hướng hắn bơi lại hắn cùng không có mở to mắt mà là âm thầm để thân thể cấp tốc chìm xuống hoặc thuận dòng nước mà đi mặc dù huyết quỷ lần thứ nhất vô hụt nhưng là cùng không hề từ bỏ tiếp tục đuổi xem nhan thanh không mà đi tại nhan thanh không thuận dòng nước mà đi lúc lại cảm nhận được cặp mắt kia đang n g ó chừng hắn nhưng là đôi mắt này rất cảnh giác tại xuất hiện mấy giây lại lần nữa biến mất để nhan thanh không vừa mới xác nhận vị trí còn chưa kịp xuất thủ chẳng lẽ nó phát hiện ta rồi nhan thanh không trong lòng suy nghĩ bất quá n g ấ m lại cũng thế bằng không nói liền sẽ không xuất hiện nhìn chằm chằm hắn còn để huyết quỷ đến s o xét hắn phiền t o á i nhan thanh không trong lòng thầm nghĩ bất quá hắn vẫn không có động đã nó xuất hiện khẳng định như vậy là muốn ra tay diện đi hắn chỉ cần nó chịu xuất hiện liền tốt luôn có cơ hội để hắn tới kịp xuất thủ nhưng là hắn cảm giác bốn phía huyết quỷ lại càng ngày càng nhiều bọn chúng tựa như là trống rông xuất hiện đồng dạng lúc này hắn càng ngày càng khẳng định cái này tỉnh quỷ rất có thể cùng huyết hà lao tổ bản thể chính là xuống giếng huyết thủy chỉ cần còn có một giọt huyết thủy liền có thể trùng sinh tới đơn giản giết không chết cái này có chút phiền phức ca nhan h thanh không không có nắm chắc một lần diệt đi tất cả huyết thủy chủ yếu là bởi vì xuống giếng huyết thủy thực sự nhiều lắm nhiều đến có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn trực tiếp coi nó là thành một cái biển cả là được rồi lấy thực lực của hắn bây giờ còn không cách nào diệt đi một cái biển cả nhưng là làm sao lại xuất hiện khủng bố như thế tồn tại cái này kinh khủng không phải nói thực lực của nó mà là nói nó hv á t quá cao cao đến đơn giản giết không chết đây không có khả năng ai nhan thanh không n g h ĩ suy tư khắc chế biện pháp dù sao thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc chắc chắn sẽ có khắc chế tình quỷ biện pháp nghĩ đến nghĩ đi vẫn là cảm giác hương hỏa thần lực quá ít lúc này huyết quỷ nhiều đến nhan thanh không tránh không thoát tại cặp mắt kia xuất hiện lần nữa lúc một viên nho nhỏ phi kiếm từ trong tay hắn bay ra hướng cặp mắt kia bay đi hugh quang mang loại lên một giây đồng hồ thời gian đều không có phi kiếm liền đã xuất hiện tại cặp mắt kia vị trí đáng tiếc cặp mắt kia biến mất càng nhanh mà phi kiếm cao tốc phi hành, tản ra khí tức kinh khủng tại huyết thủy dài nhất lên trong nháy mắt liền đem bốn phía huyết quỷ xé nát lúc này nhan thanh không mở to mắt trên thân bắn ra xem kim quang nhàn nhạt cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía cắp ngóng nách cặp mắt kia không tiếp tục xuất hiện nhưng là bốn phía huyết quỷ lại càng ngày càng nhiều điên c u ồ n g hướng hắn đánh tới h u lúc này phi kiếm đột nhiên dạo qua một vòng đem bốn phía huyết quỷ toàn diện d t đi đáng tiếc bọn chúng cũng không phải thật sự là chết đi chỉ là một lần nữa hóa thành huyết thủy mà thôi nhìn thấy như thế nhan thanh không liền thu hồi phi kiếm tiếp lấy trong tay xuất hiện từng sợi thần lực hóa thành từng trôi kim quang tiểu kiếm trong tay tiểu kiếm như vạn kiếm quy tông hướng bốn từng cái huyết quỷ bị kim quan g tiểu kiếm xuyên thủng không còn là hóa thành huyết thủy mà là trực tiếp hóa thành từng sợi nhàn nhạt, nhạt khói xanh tại kim quan g tiểu kiếm d ư ớ i phương viên vải rằm thủy vực trong nháy mắt bị tỉnh hóa nhi vào lúc này nhan thanh không cảm nhận được ở phía xa một cái cửa h à n g đôi mắt kia xuất hiện lần nữa tựa hồ còn ra hiện một chút khí tức ba đậu cặp mắt kia có chút tức giận sinh khí liền tốt nhan thanh không nghĩ như vậy liền sợ nó không tức giận không thèm để ý hắn kỳ thật phương viên vải rằm thủy vực tương đối khắp thiên hạ tất cả xuống g i ế n thủy vực không đáng kể chút nào thứ tư nó đi đi thủy thủy từ từ, cái này một mảnh thủy vực bị tịnh hóa cặp kia ở phía xa nhìn chằm t h ằ m con mắt càng thêm tức giận nhan thanh không còn hướng cái hướng kia cười cười đang tiếp cặp mắt kia quá mức cảnh giác vàng không lại thả một lần phi kiếm nhìn có khả năng hay không diệt đi tiếp lấy hắn lại xuất hiện một chỗ lần nữa dùng thần lực tiểu kiếm t ị n h hóa thủy vực về phần hương hỏa thần lực hắn cũng không sợ hao hết sạch hết sạch còn có thể đi bổ sung nhưng là hắn nhưng không có nhiều thời gian như vậy cùng một cái tỉnh quỷ hao tổn cho nên hắn nghĩ nhìn có thể hay không bước ra tỉnh quỷ đáng t i ế p tỉnh quỷ sinh khí về sinh khí chính là không cho hắn cơ hội xuất thủ mỗi lần đều là xuất hiện ngắn ngủi mấy giây đến đằng sau chỉ xuất hiện một hai giây càng ngày càng cảnh giác lần lượt uy hiếp nhưng là tỉnh quỷ chính là không h i thân cái này khiến nhan thanh không chức không có tính khí hắn tính toán thời gian một chút cảm giác nhanh đến chạm v à tối liền định về trước đi ăn cơm tất niên đợi ăn xong cơm tất niên lại nói bất quá tại hắn quay người lúc rời đi cặp mắt kia lại xuất hiện một mực tại hung hăng nhìn chằm chằm hắn hiu phi kiếm lần nữa bắn ra nhưng là lần nữa nhào qua không để nhan thanh không trong lòng có chút khó chịu là phi kiếm tốc độ quá chậm vẫn là tỉnh quỷ tốc độ quá nhanh rồi hắn lắc đầu liền tùy tiện tìm cái cửa hang một mực hướng lên trên phương bơi đi nhi tại sau lưng hắn một mực cảm nhận được cặp mắt kia đang nói g chừng nhưng là hắn nghĩ nghĩ liền không có lần nữa thả ra phi kiếm tốc độ theo không kịp thả ra phi kiếm cũng không có sau đó không lâu hắn tìm đến một cái cửa ra nhưng là ẩn ẩm giác có chút quen thuộc khi hắn bơi lên đến giếng nước nhìn thấy vách giếng vết tích lúc đột nhiên phát hiện mình tối hôm qua chính là từ miệng giếng này đi ra còn giống như hủ đến một đôi tỷ đ ệ lúc này hắn trần c h ờ một chút nhưng là lại l ư ờ i nhắc lại đi tìm lối ra ai biết lại muốn tìm bao nhiêu thời gian liền dùng một sợi thần lực tịnh hóa trên người huyết thủy nhìn như vậy tối thiểu không có khủng bố như vậy hắn nghe được phía trên không có âm thanh liền cẩn thận đẩy ra nắp giếng nhưng là khi hắn từ giếng nước bên trong leo ra lúc liền thấy kia đối tỷ lệ hoảng sợ nhìn xem hắn không có ý tứ lại quay dày đến các ngươi thực sự lừa nhắc lại đi tìm lối ra nha n thanh không nhìn xem bọn hắn giải thích một câu trên người hắn lướt sũng nước giếng không ngừng từ trên thân chạy xuống lưu ướt một vùng không có hủ đến các người à. qa u ỷ thiếu niên hoảng sợ kêu một tiếng liền hướng trong phòng chạy tới nhi nữ tử thì âm thanh cao giọng thét lên nha n thanh không giống như nghe được pha lê vỡ tan thanh âm liền vội vàng giải thích nói kỳ thật ta không phải qa u ỷ nữ tử sợ h ã i kêu to trực tiếp té xịu nha n thanh không bất đắc d ì đứng thẳng một chút vai thân ảnh lóe lên liền tiếp được té xịu nữ tử nhi nữ tử rất nhanh tỉnh lại mở to mắt nhìn thấy nha thanh không trở nên thêm hoảng sợ lại lần nữa té xịu nha l i một, một, không không lại lại một lát sau nhan thanh không trước hết trở lại trường sinh khách sạn đến hà hầu thiên thay giặt sạch sẽ lại về nhà đại bá đã thấy đến mọi người đang đợi hắn khai tiệc cái này cũng có chút lung túng nhưng là nhan thanh không lại không thể nói mình là chạy tới bắt quỷ mới có thể dẫn đến mấy năm liên tục cơm tối đều đến trễ lúc này hắn nói liên tục xin lỗi tiếp lấy liền tranh thủ thời gian ngồi vào vị trí mặc dù hắn không thích vậy bình thường cũng rất ít uống rượu nhưng vẫn là tự phạt ba chén tiếp lấy lại đi kính thúc thúc ba bá cùng cùng đường huynh đệ lại uống không ít say là sẽ không say năm này cơm tối ăn một lần chính là hơn một giờ ăn xong đều đã đã hơn bảy giờ nhi ăn trước xong tiểu hải tử đã sớm ở bên ngoài thả pháo hoa khắp nơi đều là vui chơi vui mừng âm thanh bất quá lúc này nhan thanh không nhưng không có tâm tình chơi nói với nhan phụ một tiếng lại trở lại xuống giếng c a o mày nhìn xem lăn lộn huyết thủy giải quyết như thế nào sau đó không lâu hắn lại cảm nhận được cặp mắt kia đang ngó chừng hắn đáng tiếc không cách nào thấy do nó rốt cuộc là thứ gì cặp mắt kia tựa hồ cũng không phải là thực thể trong nháy mắt bốn phía lại xuất hiện vô số huyết thủy hướng hắn điên cuồng đánh tới như trong tay hắn vô số từ thần lực biến thành tiểu kiếm như là bạo vũ lê hoa châm tứ tán tràn n g ậ p mà đi kim quan đệ trời kiếm ảnh như lưới trong t r ớ c mắt liền diệt đi phương viên vài dắm huyết thủy cùng bốn phía huyết quỷ lúc này hắn không để ý đến cặp tia thỉnh p h ẳ n g nhìn c h ầ m c h ầ m hắn con mắt mà là suy tư tỉnh hóa huyết thủy biện pháp một lát sau trước mắt hắn không khỏi sáng lên nhớ tới gốm đen trậu hoa hắn nhớ ký gốm đen trậu hoa là có thể hút âm khí tử khí quỷ khí các loại mà lại tốc độ thật nhanh không biết có thể hay không hút huyết thủy theo lý mà nói huyết thủy hẳn là thuộc về âm khí một loại hắn không muốn nhiều như vậy dự định thử trước một chút lại nói liền lập tức đi vào một mảnh huyết thủy, thủy vực đ u i một cái hướng hắn nào lên huyết quỷ có chút ngựa đầu nói nhìn trậu hoa cái t i ê huyết quỷ nghe được liền không chế không nổi mẩm đầu đòn lấy gốm đen trậu hoa liền từ phía trên đến rơi xuống. về phần gốm đen trậu hoa là như thế nào xuyên qua mặt đất xuất hiện tại địa hạ hồ phía trên nhan thanh khùng cũng không rõ ràng lúc này huyết quỷ không thấy huyết thủy cũng không thấy nhan thanh không hơi kinh ngạc gốm đen trậu hoa hút huyết thủy nhanh như vậy trong trước mắt liền đem bốn phía huyết thủy hút một hết nhi gốm đen trậu hoa ở trong nước một mực chìm xuống nhan thanh không nhìn thấy mau đuổi theo một tay đem gốm đen trậu hoa tiếp được liền phát hiện bị nạn g hoa mảnh thứ bốn diệp tử rơi xuống trong lòng của hắn sừng s ố một chút liền nhìn về phía bồn thân bồn thân đã xuất hiện bức thứ từ quy đồ một cái nhìn toàn thân huyết hỏng tướng mạo một mươi nhìn có chút giống phương tây ưu linh danh tự máu sau máu sau không phải huyết quỷ đây là cái gì quỷ quái nhan thanh không kinh ngạc nhi hiếu kỳ quan sát tỉ mỉ xem máu sau nhi máu sau chính phẫn nộ i nhìn c h ầ m c h ầ m hắn lại bị bồn gốm đen trói buộc chặt không cách nào động đậy vũ ác thanh giác cựa kỵ máu sau nhan thanh không nhìn một chút bốn cái ác quỷ mỗi một cái ác quỷ cũng không giống nhau đều lại mình chỗ đặc biệt mà lại đều hết sức lợi hại có trưởng thành t h u tính bất quá cái này xong việc nhan thanh không có chút phản ứng không kịp mình liên tục hai ngày đều không thể giải quyết một cái gốm đen trậu hoa liền xong việc hắn có chút không dám tin tưởng liền thuận ám h à nhìn xung quanh trên đường đi đều không nhìn thấy huyết quỷ, cũng không có cái gì huyết quỷ, giống như nước ngầm thật biến bình thường một lát liền từ dưới đất ra tại thiên không cuồng bay sau một lúc tìm một cái giếng nước đi xuống xem một chút quả nhiên là biến bình thường cái này mẹ nó vô ngữ một cái gốm đen trậu hoa liền có thể giải quyết sự t ì n h lại bị hắn làm hai ngày còn không có giải quyết nhan thanh không, không biết như thế nào nhà danh mình liên tục xác nhận về sau nhan thanh không rốt c u c tiếp nhận tỉnh quỷ giải quyết sự thật ha ha lúc này hắn trở lại trường sinh khách sạn thay giặt một chút liền trở lại nhà đại bá thanh không ngươi vừa rồi chạy chỗ nào tại sao lại không thấy bóng dáng nhị ca nhìn thấy nhan thanh không trở về cũng có chút kinh ngạc hỏi tới uống trà uống trà nhan thanh không cười gật đầu liền gia nhập một đám người trẻ tuổi dài sau đó không lâu nhan phụ liền đi tới kêu một tiếng nhan thanh không trở nhan thanh không đi tới liền thấp giọng hỏi nhi tử sự tình đã giải quyết chưa giải quyết nhan thanh không nói nhan phụ nghe được nhẹ nhàng thở ra nói giải quyết liền tốt gần sang năm mới còn nháo quỷ ẩm bên ngoài pháo hoa không ngừng khắp nơi đều là vui chơi âm thanh nhan thanh không liền ra nhìn pháo hoa còn từ một chút trong tay thiếu niên nhận lấy điếu thuốc hoa gia nhập vào thả pháo hoa g i ả i sau đó không lâu liền bị nhị ca gọi lên đánh bài nhan thanh không không có cự tuyệt liền đi cái này bài đánh liền đánh tới hơn m ộ ư ơ i một giờ tiếp lấy mọi người ra đốt pháo nên đón một năm mới tại m ộ ư ơ i hai giờ gõ lên lúc toàn bộ thôn đều là tiếng pháo nổ pháo hoa âm thanh bất quá tại mọi người ở bên ngoài đốt pháo thả pháo hoa lúc nhan thanh không đột nhiên phát hiện trong phòng tựa hồ có chút không thích hợp chẳng lẽ lại ná quỷ nhan thanh không trao mày cuối năm còn náo qu cái này khiến hắn có chút khó chịu á ăn tết nên thật vui vẻ ăn tết ngươi đột nhiên náo quỷ đây không phải tìm đánh sao lúc này nhan thanh không lập tức tránh nhập trong phòng ánh mắt bốn phía bắn phá tiếp lấy liền lướt lên lầu hai ánh mắt xem k ỹ bốn phía quả nhiên phát hiện có chút không đúng một cái ghế thế mà đang từ từ di động nhưng là nhan thanh không nhưng không có nhìn thấy quỷ cái này khiến hắn hơi kinh ngạc lại là cái gì tình huống h i u trong tay hắn xuất hiện một viên kim quang tiểu kiếm tại phòng trong nháy mắt liền bay một tuần tiêu diệt trong phòng quỷ vật rất yếu quỷ vật yếu đến không cách nào hiện hình đây là cái quỷ gì nhan thanh không kinh ngạc vô cùng đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng không phải là phòng quỷ a đầu tiên là ngoài c ử a quỷ tiếp theo là đi lộ đầu quỷ xuống giếng huyết quỷ hiện tại lại tới phòng quỷ nhan thanh không mày nhăn lại đến chẳng lẽ ngũ tự quý vị đều cần quỷ vật đến thảo nghiệm như thế xà đàn một lát sau hắn liền từ trên lầu đi xuống tìm tới nhan phụ nói cha lại xuất hiện chút ngoài ý mớn nhan phụ trong lòng căng thẳng hỏi lại nhá o quỷ nhan thanh không bất đắc dĩ gật gật đầu nhan phụ ai k h ẩ khí nhân tài bông lỏng không có mấy giờ lại tới nói cần ta làm cái gì để mọi người trong phòng tế bãi một chút thổ thần là được rồi nhan thanh không trầm ngâm một chút nói thù thần nhan phụ hơi sững sờ h i ế u kỳ hỏi đây là cái gì thần ngũ tự một trong chuyên ti bên trong nhà bình an nhan thanh không giải thích một chút nói đây đều là tiểu quỷ mà thôi rất nhỏ yếu không cách nào hiện hình chỉ có thể di động một chút cái ghế hoặc là bay mấy cái trẻ lớn dĩa có thể hay không hại người nhan phụ hỏi chủ yếu hẳn là dọa người bình thường tới nói lấy năng lực của bọn nó là không cách nào trực tiếp hại người nhan thanh không nghĩ nghĩ nói nhưng là lâu sẽ cho người sinh bệnh ta hiện tại liền đi nhan phụ cao mày liền trực tiếp đi tìm đại bá số g à o đọc địa chỉ in t e r n e tường t năm trăm bốn mươi cái t i a quỷ cho ta cầm cái bình quả chừng năm trăm bốn mươi cái t i a quỷ cho ta cầm cái bình quả dưới bóng đêm pháo hoa sán g lạ nhăn thanh không cao mày nhìn pháo hoa ánh mắt thỉnh thoảng từ từng tòa phòng ở đảo qua không ít trong phòng đều đột nhiên toát ra một cái cổ quái chạch quỷ đang phong thả di động cái ghế hoặc là cố gắng bay lên đĩa không ít trong phòng người đều bị hù dọa nói cái ghế kia mình sẽ động gặp quỷ tại nơi nào đó trong phòng một người trẻ tuổi chỉ vào một chiếc ghế ngạt như nói nhưng là tại hắn sau khi nói xong cái ghế kia lại bất động lúc này hắn sửng sốt một chút chẳng lẽ mình hoa mắt những người khác nghe được đều nhìn lại nhưng là cái ghế nơi nào có động cũng không để ý tới tiếp tục đang ăn xem đồ vật hoặc là xem tv i i hoặc là đang đánh bài thật động một lát sau người trẻ tuổi kia lại nói con mắt có chút chừng một chút thực những người khác căn bản là không có để ý tới các ngươi nhìn thấy chưa cái ghế kia vừa rồi thật động người trẻ tuổi kia nói với mọi người ta không có lừa các ngươi sau đó không lâu cái ghế lại tạ i di động người trẻ tuổi kinh hô một tiếng như những người khác rốt c ụ c phát hiện có chút không đúng bởi vì cái ghế kia vị trí bọn hắn đại khái nhớ kỹ ở nơi nào nhưng là hiện tại lại rời ngoài hai thước có phải hay không là ngươi đang làm cho quỷ một người c a o mày hỏi thừa dịp bọn hắn không chú ý di động cái ghế cũng không phải là việc khó gì một sợi dây liền có thể giải quyết cái gì dở cho quỷ là cái ghế mình động người tuổi trẻ kia kêu h o an tiếp lấy s ừ n g sốt một chút nói n g ó nháo quỷ a gần sang năm mới nói cái gì quỷ không quỷ đại cắt lợi là một nữ nhân xì một tiếng kinh nghiệt liền gặp được cái ghế tự mình di động không khỏi sửng sốt một chút đối người trẻ tuổi nói nó vừa rồi động người trẻ tuổi gật đầu liền nhìn xem những người khác nói các ngươi thấy không là chính nó động đám người một mặt ngạc nhiên cái ghế sẽ tự mình di động lúc này cái ghế lần nữa di động đám người nhìn nhau tiếp lấy kinh hô một tiếng liền nhảy dựng lên đi ra ngoài n ó a có ma người trẻ tuổi kia giật này mình nhưng là phát hiện ngoại trừ cái ghế di động ngoài c ũ n g không có cái gì kinh khủng hình tượng xuất hiện trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra lúc này tất cả mọi người trốn ở cổng hoặc là góc tường nhìn xem tự mình di động cái ghế đây là náo h quỷ lại ngươi không quá xác định hỏi hẳn là đi lại ngươi đồng dạng không quá xác định trả lời một lát sau đám người chỉ gặp cái ghế tự mình di động đến di động đi c ũ n g không có đột nhiên nhảy ra một cái kinh khủng á c quỷ không khỏi hai mặt nhìn nhau đây là tình huống như thế nào lại dạng này náo h quỷ sao người trẻ tuổi kia hiếu kỳ hỏi còn cẩn thận từng ly từng tí đi lên một phát bắt được di động cái ghế cái ghế động mấy lần tựa hồ khí lực không đủ liền dứt khoát từ bỏ vùng lấy ách tất cả mọi người sửng sốt một chút quỷ này giống như hơi yêu a người trẻ tuổi kia nhìn xem đám người nói liền cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm nhưng một lát sau vẫn không có chuyện gì phát sinh rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra sẽ không có chuyện gì chỉ là tên tiểu quỷ mà thôi người trẻ tuổi nói đám người n h ì nhau n liền đều về trong phòng thật không có việc gì một vị phụ nhân hỏi dù sao cũng là quỷ a sẽ không có chuyện gì đi người trẻ tuổi kia trần trờ một chút nói cũng không phải là tất cả quỷ đều sẽ hại người cũng lại tốt quỷ không phải đúng đúng lại người liên tục gật đầu mười mấy phút trôi qua cái ghế cùng không có di động tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra nhưng là đột nhiên một cái bình quả từ trong đĩa trái cây bay lên để đám người lần nữa giật mình cấp tốc chạy ra đ ạ i sảnh bất quá bình quả trên không t r u n g bay một trận liền chậm rãi rơi vào trong đĩa trái cây đám người lần nữa ngạc nhiên người là t ố t quỷ đúng không người trẻ tuổi trầm ngâm một chút liền nối trong sảnh không khí nói nếu như là bình quả liền bay lên một chút lúc này bình quả thật bay lên một chút đám người ngạc nhiên không thôi thật chẳng lẽ là một cái t ố t quỷ nhưng thực quỷ thật sự có hảo sao dù sao nhân quỷ khác đường a ngươi tốt mời ngươi giúp ta cầm cái bình quả tới cho ta người trẻ tuổi đột nhiên nói tiếp lấy bình quả liền từ đĩa trái cây bay lên chậm h dại ư ớ người hắn dừng bay tới, t ở r ớ c n g ư hắn. Người trẻ tuổi ngơ ngác cầm lấy bình quả. Cái này cái cầm có lấy quả, quỷ tỉnh h nghe hiểu được hắn. Mà lại, còn nghe hắn. ể còn ơn. Người lại, tuổi được Mà tạ trẻ t thần tới liền vội vàng nói t ạ lúc này đám người khiếp sợ không thôi một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ đây đây là quỷ không phải đâu còn có thể dạng này a mời người giúp ta cũng cầm một cái bình quả một cái khác người trẻ tuổi sau khi thấy được liền nối không khí cẩn thận nhi cung kính nói lúc này lại có một cái bình quả bay lên chậm rãi bay đến trước người hắn tạ ơn người trẻ tuổi cầm lấy bình quả có loại k h ô người nói ra đ ợ c kích không nhiên hỏi, ngươi sẽ không hại động, đột ngươi n g tiếp lấy ư sẽ à? Sẽ không, liền lấy trẻ h bình quả cho ta. Lúc này lại có một cái bình ê m một một ta. tới. Tạ t cái Lúc có cái lại Người bay này ơn. quả quả tuổi tiếp nhận bình quả nói ta ăn không được nhiều như vậy n g ư ơ i giúp ta lấy về người trẻ tuổi đưa cho ra một cái bình quả nhưng là bình quả cũng không có bay trở về hắn suy nghĩ một chút liền buông tay ra bình quả rơi xuống nhưng là tiếp lấy liền hướng đĩa trái cây bay đi chậm rãi rơi xuống lúc này đám người ngạc nhiên vô cùng có chút không dám tin tưởng q u sẽ có tốt như vậy nói chuyện vậy mà sẽ còn giúp người làm việc cái này t ự a n h ư giống như nằm mơ sau đó không lâu mọi người hình như tiếp nhận tên tiểu quỷ này tồn tại còn thỉnh thoảng gọi là một chút tiểu quỷ để tiểu quỷ lơ lửng các loại đồ vật đ á n g người hưng phấn không thôi một người trẻ tuổi còn tại trên mạng nói việc này thực căn bản cũng không có người tin tưởng ngươi gọi tiểu đinh có được hay không nếu như tốt bình quả liền bay lên không tốt cũng không cần bay hiểu chưa người trẻ tuổi kia hưng phấn nói lúc này bình quả bay lên một chút ha ha tiểu đinh ngươi có biết nói chuyện hay không người trẻ tuổi hỏi nếu như sẽ nói liền lại bay một chút bình quả sẽ không liền sẽ không bay nhi bình quả thật lâu không có bay lên thật không biết nói chuyện tất cả mọi người hơi kinh ngạc bất quá n g ấ m lại cũng không kỳ quái nếu như biết nói chuyện hẳn là đã sớm nói chuyện đúng rồi dung mạo ngươi bộ g á n gì có thể hay không hiện hình cho chúng ta nhìn một chút ngươi yên tâm chúng ta người một nhà đều sẽ đối ngươi rất tốt đáng tiếc bình quả cùng không có bay lên tiểu đinh giúp ta cầm đôi dép lê tới một người trung niên nói cảm giác thật có ý tứ nhưng là ở trong nội tâm vẫn là cự tuyệt dù sao cũng là quỷ cho dù có càng tốt quỷ nói không chừng cũng sẽ có một ngày bạo khởi hạ người cho nên hắn sẽ tìm cái thời gian mời đạo sĩ đến thu tiểu đinh lúc này một đôi dép lê chậm rãi bay tới nhưng là dép lê đang bay đến một nửa lúc đột nhiên rớt xuống tiểu đinh nơi này a trung nhiên nhân nhìn thấy dép lê rớt xuống liền không còn động tĩnh liền không nhịn được lên tiếng thúc giục một chút thực mấy phút đồng hồ trôi qua dép lê vẫn không có động tĩnh để đám người sửng sốt một chút tiểu đinh ngươi không có ở đây nếu như tại liền bay một chút bình quả người trẻ tuổi nói thực bình quả không có bay lên tất cả mọi người từng cái nếm thử thực tiểu đinh đều không tiếp tục xuất hiện để đám người m ư ờ i phần thất vọng đây là bởi vì nhan thanh không tại lúc này s ử x u ấ t thổ thần thần t h ô n g gia đình an ninh lập tức chấn định tất cả trạch quỷ lúc đầu trạch quỷ chính là nhốn náo h động tính tiểu quỷ bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng năm trăm bốn mươi một vạn gia phiêu hương c h ư ơ n năm trăm bốn mươi một vạn gia phiêu hương t r ờ i vừa dạng sáng nhiều trong làng tiếng pháo nổ pháo hoa âm thanh còn không có dừng lại nhi tử hiện tại thế nào nhan phụ nhìn thấy nhan thanh không vẫn đứng tại bên ngoài viện tựa như là đang nhìn pháo hoa liền không nhịn được đi tới hỏi một câu giải quyết nhan thanh không quay đầu cười nhạt một tiếng nói nhan phụ hơi kinh ngạc nói giải quyết nhanh như vậy lần này tương đối thuận lợi nhan thanh không cười cười lại quay đầu nhìn trong bầu trời đ ê m n ở rộ pháo hoa giải quyết liền tốt gần sang năm mới còn không cho người thật vui vẻ cái này quỷ chân đáng ghét nhan phụ hoán trách một câu vừa rồi đi ra hai bước lại quay người trở về hỏi sẽ không còn có đi cái này nhan thanh không có chút nói không chính xác ai biết có thể hay không chạy ra một cái phòng bếp quỷ đến ngũ tự dài đầu tiên là ngoài cửa quỷ lộ đầu quỷ xuống d i ế n quỷ trong phòng quỷ bây giờ nói chạy ra một cái phòng bếp quỷ hoặc là bếp quỷ thật đúng là không kỳ quái không biết có lẽ còn nhan thanh không có chút bất đắc gì nói đến khẳng định là lại nhan phụ không biết nên nói cái gì cho phải chờ mặc m mấy giây nói kia đi ngủ sớm một chút sáng sớm ngày mai đốt lên giường nhan thanh không gật đầu lông mày dần dần n h ị lên đến thật chẳng lẽ muốn tới một cái phòng bếp quỷ đang suy nghĩ gì nhị ca đột nhiên đi tới vỗ một cái bờ vai của hắn nói đi đi đánh bài không đánh các ngươi khẳng định làm cả đêm nhan thanh không lắc đầu không làm cả đêm đánh tới ba điểm nhị ca nói ngày mai còn phải dậy sớm đấy đúng ngày mai buổi sáng chúng ta muốn đi nhìn lý hoa khẳng định không thể một đêm không ngủ cũng được nhan thanh không nói liền theo đi đánh bài một lát liền đến đến nhị bá nhà trên s ả n h lại người xem tv i i lại người đang đánh bài lại người đang uống t r à thanh không tới ngồi uống t r à nhị ba t nhị bá nhan thanh không mỉm cười đi đến tọa hạ uống t r à trong khi người khác đánh xong một vòng nhị ca liền gọi nhan thanh không tới đánh bài nhan thanh không liền đi qua ngồi xuống nói đánh nhiều ít hai thối mọi người giải trí một chút mà thôi không nên đánh quá lớn nhị ca cười nói nhiều ít không giới hạn nhan thanh không hỏi một trăm nhị ca nhìn mọi người một cái có chút trần trờ nói không cần nhìn ta các ngươi quyết định ta nhiều ít đều được nhan thanh không cười nói vậy lên một trăm đi nhị ca nói liền đổ xúc xắc nói tiếp đi thanh không ngươi cầm cái nhan thanh không gật đầu liền cầm lên xúc xắc ném d ư ớ i tiếp lấy bắt đầu cầm bài cầm xong bài còn không có chỉnh lý tốt liền sửng sốt một chút hòa nhan thanh không sửa sang một chút mặt bài liền lập tức đẩy bài nhị ca ba người đều sửng sốt cái này cùng thiên hòa một người trẻ tuổi chừng một chút con mắt nói không phải đâu vận khí tốt như vậy cái này cái này nhiều ít phiên thiên hồ thanh túi a nhị ca nuốt một chút nước bọn trong lúc nhất thời có chúc m n g cái gọi là thiên hồ thanh túi chính là nếu như xuất hiện trời hồ đó chính là mọi người đem tiền đều móc ra đi trận này bài xem như tản g hai người khác may mắn không thôi may mắn một trăm không giới hạn bằng không không cần tiếp tục đánh rơi xuống lúc này bắt đầu bàn thứ hai nhan thanh không tiếp tục cầm cái nhân tài cầm ba lượt bài sau liền đẩy ngã bài nói hỏa mười ba yêu nhị ca ba người ngây ngẩn cả người vá thật đúng là mười ba yêu một thanh niên chấn kinh nói lại không giới hạn thanh không v ậ n khí của ngươi quá tốt rồi a mới bắt đầu hai bàn ngươi liền hai bàn không giới hạn nhị ca hâm mộ nói may mắn không giới hạn bằng không tiếp lấy thứ ba bàn bắt đầu hòa cựu liên bảo đèn cầm mấy vòng bài về sau nhan thanh không lần nữa đẩy ngã bài nói nói lúc này ngay cả nhị ca cũng nhịn không được nói thanh không v ậ n khí của ngươi quá tốt đi mất ngay cả cựu liên bảo đèn đều có thể cùng đến ha ha v ậ n khí vật khí nhan thanh không cười cười mặc dù bài của hắn kỹ không tệ nhưng là đầu tiên là thiên hòa tiếp theo là m ư ơ i ba yêu hiện tại lại là cựu liên bảo đèn đây thật là vận khí sự tình tiếp lấy thứ tư bàn bắt đầu nhan thanh không tiếp tục cầm cái chỉnh lý tốt trang bịa về sau chính mình cũng kinh ngạc một chút nói năm đầu bảy b ạ n nhị ca là nhà dưới đọc riêng nhan thanh không sửng sốt một chút liền lấy bài đánh tiếp ra ngoài nói ba đầu nhị ca nhìn một chút nhan thanh không liền đánh ra bài nói ba b ạ n đọc riêng nhan thanh không đối nhị ca khỏe miệng cười một tiếng sờ bài nhìn một chút đánh ra nói năm ống nhị ca nhìn một c h ú t bài lại nhìn một chút nhan thanh không đánh bài nói Ta c ũ nhan g k ô n tin ngươi còn g có, b ố g Đòn khiêng. Nhan thanh không lần nữa đối nhị ca khỏe miệng cười một tiếng như nhị ca bị đánh n ộ n g hai người khác một bức vẻ mặt như gặp phải quỷ đều đã ba cái đòn khiêng rồi nhan thanh không sờ bài sau không khỏi cười một tiếng thế mà lấy ra cái thứ tư đòn khiêng tới bằng không căn bản cũng không khả năng đòn khiêng ra cái thứ tư đòn khiêng nhị ca bọn hắn làm sao có thể để hắn lại đòn khiêng xuống dưới Ngoá, bốn đòn khiêng, học sĩ. Nhị ca ba người gặp tám ba học mười ca sĩ. quỷ Có c h ú thứ sửng sốt một c ú Lúc này, nhị ca ba người có chút Chúng t thiên mắt tròn tròn, tình thế ta thôi, thiên t vậy vừa này, đây mà muốn mà là là nào. bài là lại lên loại là liên người ngươi phải hòa. nhị huống như thế nào? Chúng ta chỉ muốn hảo hảo đánh bài mà thôi. Vừa lên đến chính là các loại hòa, không phải thiên hòa chính h cũng đến đen. ca ba có các cựu bảo sáu bàn bắt đầu nhan thanh không nhìn thấy trang bịa về sau âm thầm kinh ngạc không thôi đầu tiên là ngầm đòn khiêng gió đông s ờ bài sau vừa tối đòn khiêng gió tây lại s ờ bài vừa tối đòn khiêng nam phóng cái này khiến nhị ca ba người sắc mặt đều trắng bệnh chẳng lẽ là gian lận thực không cần thiết ta mà lại bọn hắn căn bản cũng không có nhìn thấy nhan thanh không gian lận lần thứ ba sờ bài đem gió bấc cho mọ ra để nhị ca ba người con mắt đều chừng lên tới lớn tứ h ỉ một người trẻ tuổi nuốt nước nhưng nói cái này cái này còn thế nào đại ánh n g ư ơ i vận khí thực sự quá tốt tốt đến để cho người ta khó mà tin được đổi vị trí đổi vị trí một người trẻ tuổi la hét vận khí này tốt đến để cho người đỏ mắt đi nhan thanh không cười nói liền đổi một chút vị trí nhưng là tiếp xuống vẫn là bàn bàn không giới hạn để nhị ca ba người không thể nào tiếp thu được tốt ta một vòng đều không có đánh xuống nhị ca ba người liền đã thua sạch ba người nhìn nhan thanh không ánh mắt đều có chút không được bình thường còn muốn đánh nữa hay không nhan thanh không nhìn một chút thời gian còn chưa tới ba điểm nói không đánh ta liền đi đi ngủ không đánh chỉ một mình n g ư ơ i một người thắng không có ý nghĩa nhị ca lắc đầu nói đêm nay đánh cho thực sự thật không có ý tứ loại này v ấ n b ả i liền ngay cả phim đều đ ậ p không ra hai người khác cũng là lắc đầu biểu thị không đánh nhan thanh không cười cười liền đứng lên nói nhị ca đi ngủ sớm một chút đi ngày mai đi xem lý hoa đâu một lát sau nhan thanh không đi ra nhị bá nhà còn nhìn thoáng qua phòng bếp may mắn trong phòng bếp cùng không có nháo quỷ lúc này hắn chưa có trở về nhà đại bá mà là lên tới trường sinh khách sạn đi vào lầu năm từ tại trước b à n sách liền cầm lên trường sinh bộ lật xem vạn gia phiêu hương nhan thanh không tại phụ thái nhìn thấy cái tên này trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tường năm trăm bốn mươi hai mạng sơn t b a y t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi hai mạng sơn t b a y vạn gia phiêu hương đây là táo thần thái nhan thanh không c a o mày rõ xét xem xét danh tự liền cơ bản biết là táo thần thái lúc này hắn lập tức mua đến chỉ cần làm ra táo thần thái như vậy ngũ tự thần liền có thể quý vị cái này ngũ tự nhan thanh không lắc đầu ai nghĩ đến sẽ toát ra một đống lớn vị vật sau đó không lâu hắn liền trở lại nhà đại bá ngày thứ hai sáu điểm liền đúng giờ rời giường rửa mặt đại bá chúc mừng năm mới chúc ngài tại một năm mới thân thể khỏe mạnh vạn sự như ý tâm tưởng sự thành nhan thanh không vừa thấy được đại bá liền chúc mừng nói ha ha thanh không chúc mừng năm mới đây là đại bá đưa cho ngươi lợi là đại bá vẻ mặt tươi cười liền đưa lên một cái phình lên lợi là cũng chúc ngươi một năm mới sự nghiệp có thành t i ệ u tạ ơn đại bá nhan thanh không cười hì hì tiếp nhận cũng không có cái gì ngượng ngùng tại gia tộc phạm là không có kết hôn đều không cần phái lợi lạ thu lợi lạ là, là được rồi đại thẩm chúc mừng năm mới nhan thanh không gặp được đại thẩm lại thu được một cái lợi lạ tiếp xuống hắn thu được từng cái thúc thúc b á b á thẩm thẩm lợi lạ tối thiểu lại hai mươi mấy cái nhi nhan phụ hòa nhan mẫu đã sớm chuẩn bị kỹ càng hơn mấy chục cái lợi lạ phong ngay tại khắp nơi phái Ca, n g ư ơ i thu được nhiều ít lợi lạ tiểu bạch có chút hưng phần nói nàng khắp nơi vào cửa lớn thụ thúc thúc ba ba yêu thích đã thu được một túi lớn lợi lạ không có số hẳn là lại mười mấy hai mươi cái đi nhan thanh không cười nói năm mới thu lợi là là một kiện rất làm người ta cao hứng sự tình ha ha vậy ta nhiều hơn ngươi ta lại hơn năm mươi cái tiểu bạch hưng phần nói còn đem túi sách của mình mở ra bên trong toàn bộ là lợi l à p h o n g một mặt dáng vẻ đắc ý ngươi còn chuyên môn có một cái đóng gói lợi đúng vậy à? nhan thanh không ngạc nhiên nói k ì hì tiểu bạch đắc ý n ở nụ cười nói ca chờ sau đó chúng ta là đi xem lý hoa đúng không ừng nhan thanh không gật đầu một lát sau mọi người ngay tại nhà đại bá ă n đ i ể m tâm là ăn chay mặt tại gia tộc quy tắc đầu năm mùng một là không ăn ăn mặn chỉ có qua m ộ ư ơ i hai giờ khuya mới có thể ăn ăn mặn kỳ thật tại phương nam có không ít thành thị đặc biệt là nông thôn đều là như thế bất quá bây giờ sinh hoạt cải thiện càng ngày càng nhiều người tại đầu năm mùng một ăn ăn mặn cũng không có chú ý nhiều như vậy đợi ăn điểm tâm sóng mọi người liền chuẩn bị đi xem lý hoa nhi nhan thanh không xe ngoại trừ chở tiểu bạch ngoài còn có ba cái trẻ tuổi nữ hải đều là thúc thúc bá bá nhà hải tử hiện tại cùng tiểu bạch lẫn vào không tệ lúc này mấy chiếc xe mở ra thôn sau đó không lâu lên núi bên trong chạy tới liên tiếp khai gần một giờ mới đi đến mục đích hoa thật xinh đẹp tiểu bạch vừa xuống xe liền không nhịn được hưng phấn kêu một tiếng lúc này trên núi lý hoa chính sán lạn thịnh phóng đem từng tòa đỉnh núi trang trí thành trắng lóa như tuyết cảnh tượng hấp dẫn không ít yêu quý ngắm hoa du khách cùng nhan phụ nhan mẫu cùng tiểu bạch ba người ha ha đi lên núi ngắm hoa vị trí tốt nhất là giữa sườn núi nhị ca đi tới chỉ chỉ giữa sườn núi nói từ nơi đó nhìn xuống ngươi sẽ thấy một mảnh trắng xóa mười phần mỹ lệ thật sao tiểu bạch hiếu kỳ hỏi đương nhiên nhị ca nói nhị ca ở phía trước dẫn đường tất cả mọi người cao hứng đi theo trên đường đi lý hoa thịnh phóng liên miên không ngừng đầy khắp núi đồi một mảnh bạch hoa hoa mà lại hương gia tự nhiên phong quang lao thẳng tới trước mắt sơn thôn cảnh sắc thu hết vào mắt không khí trong lành để cho người ta sinh ra một loại phản phát quy chân trở về tự nhiên cảm giác thật đẹp khi đi tới giữa s ơ n núi về sau tiểu bạch không khỏi thán phục một tiếng tựa hầu nghĩ không ra nho nhỏ lý hoa lại có thể nở rộ đến xinh đẹp như vậy đám người hành tàu ở lý hoa ở giữa quên đi hết thể phiến não như trước mắt chỉ có đầy khắp núi đồi trắng thuần lý hoa biển hoa lớn chỉ lý chân châu lý hoa hưởng lý ba hoa lý các loại lý hoa thiên kiều bá mị làm người thương yêu năm sau đó sửa、chữa.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 đây là đại bá đưa cho ngươi lợi lạ đại bá vẻ mặt tươi cười liền đưa lên một cái phình lên lợi lạ cũng chúc ngươi một năm mới sự nghiệp có thành thử ự u Tạ ơn n đại bá. a Thanh gia Nhan Thanh n không cười hì hì tiếp nhận, cũng không có cái gì ngưỡng ngủng. không có kết hôn đều không cần mừng năm không xuống, hắn thu được từng tiếp Tại tộc, kết thu thẩm, thẩm, thu một Tiếp thu thúc thúc t hì hì phàm phái chúc h gì gặp cười có cái có được được được cái được cái lợi lợi rồi. Đại mới. đại lại lợi bá bá lạ, lạ là là lạ. đều tiểu bạch có chút hương phần nói nàng khắp nơi và o cửa lớn thụ thúc thúc bá bá yêu thích đã thu được một túi lớn lợi lạ không có số hẳn là lại mười mấy hai m ư ờ i cái đi nhan thanh không cười nói năm mới thu lợi là là một kiện rất làm người ta cao hứng sự tình ha ha vậy ta nhiều hơn ngươi ta lại hơn năm mươi cái tiểu bạch hương phần nói còn đem túi sách của mình mở ra bên trong toàn bộ là lợi l à phong một mặt dáng vẻ đắc ý ngươi còn chuyên môn có một cái đóng gói lợi đúng vậy à. nhan thanh không ngạc nhiên nói kỳ hỉ tiểu bạch đắc ý nợ nụ cười nói ca chờ sau đó chúng ta là đi xem lý hoa đúng không、ừ.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 nhị ca nói nhị ca ở phía trước dẫn đường tất cả mọi người cao hứng đi theo trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm bốn mươi ba đều tuân hướng phòng bếp t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba đều tuân hướng phòng bếp phòng bếp rất rộng rãi dọn dẹp rất sạch sẽ nồi bắt bầu b ồ n thả chỉnh chỉnh tề tề nhan thanh không đi vào phòng bếp dọ xét một chút liền thấy rán tại mặt phía bắc trên tường táo quân tranh tết bất quá tranh tết dài nhiều một cái táo quân phu nhân cha ngươi có dành liền nói cho đại bá một tiếng táo quân tranh tết không cần vay r n thêm chân tăng thêm một vị cái gì táo quân phu nhân nhan thanh không trầm ngâm một chút nói hắn phát hiện dân gian niên kỷ h o ạ thần miếu truyền thuyết các loại đều muốn phối hợp một vị phu nhân cái này đơn thuần là làm loạn căn bản cũng không có tất yếu a nhan phụ quay người nhìn xem táo quân tranh tết hỏi có ý tứ gì mặc dù nói táo quân có khả năng lại phu nhân nhưng là phu nhân không phải táo quân là không thể cùng táo quân đồng hưởng hư ơ n g h ò a càng không thể cùng táo quân đồng liệt táo quân chi vị nhan thanh không giải thích nói dạng này a đợi ban đêm ta cho ngươi biết đại bá một tiếng nhan phụ gật đầu hỏi muốn hay không tế bái một chút có ta ở đây không cần nhan thanh không nói tiêu những người khác đâu nhan phụ lại hỏi bình thường đâu lúc nào tế bái có ý tứ gì nhan thanh không trầm ngâm một chút nói tháng chạp nhập tam m u ộ n cùng tháng riêng mùng bốn buổi sáng c á c tế bái một lần ngược lại là không có cái gì g i ả n g cứu còn bình thường cái này tùy duyên ấn tâm ý của mình đến liền tốt không cần mỗi khi gặp lần đầu tiên mười lăm đều tế bái nhan phụ gật gật đầu minh bạch nhập tam m u ộ n cùng mùng bốn sớm tế bái nguyên nhân đây là bởi vì táo quân tại nhập tam ban đêm trời báo cáo mùng bốn buổi sáng trở về nhân dân dính đến đưa lò cùng tiếp lò bất quá bây giờ nào có cái gì thiên đỉnh đúng rồi về sau táo quân tranh tết tốt nhất g i á n tại phương đông nhan thanh không nói phương vị thiếp sai khả năng dẫn không đến trường sinh khí a không phải phương tây nhan phụ hơi kinh ngạc hắn nhớ k ỹ trước kia một mực là g i á n tại tây tường a đương nhiên còn có chút người là g i á n tại đại táo bên trên hoặc là g i á n tại bồn nước bên trên biểu c h ữ tài đinh vượng ý tứ còn có chút người căn bản không giảng cứu cái nào mặt tường có vị trí liền thiếp cái nào mặt tường sửa lại hiện tại táo quân là nằm ở phương đông phương hướng cho nên muốn dán tại phương đông nhan thanh không giải thích một câu ai biết t á quân vậy mà trở thành ngũ tự đứng đầu phá vỡ dân gian trong truyền thuyết cách c ụ nhan phụ không có hỏi nhiều mở ra tủ lạnh nhìn một chút nói ngươi chuẩn bị làm cái gì đồ ăn thầm thầm có nói làm cái gì đồ ăn sao nhan thanh không đi đến tủ lạnh nhìn đằng trước nhìn tiếp lấy quay người đi đến rổ trước ngồi xuống nhìn một chút đều có cái gì rau quả liền n g mở đầu hỏi cha lần đầu tiên có ý tứ gì muốn ăn nào đồ ăn nước trẻ cái này khẳng định là lớn nhan phụ suy nghĩ một chút nói cái này biểu thị một năm mới sinh hoạt mỹ hảo ngọt ngào như ý nhan thanh không gật đầu liền mở ra ngăn tủ l ạ n xem nhìn xem bên trong đều có cái gì bất quá nước trẻ dùng ngũ phúc cháo thêm chút đường là được rồi nhan phụ còn nói cũng bốn phía lật t ủ nhìn xem ngũ phúc cháo là dùng khoai sọ gạo trắng táo đỏ đậu hũ cây đậu đ u a t ậ p n g ũ ý v ị ngũ phúc giáng lâm ngoại trừ nước chè đâu hành lá cản đậu hũ biểu thị tập người muốn thanh bạch còn có đây này không có lại cái này hai đạo là được rồi nhan phụ nói ngươi định làm gì lúc này nhan thanh không xem hết toàn bộ phong bếp nghĩ nghĩ liền cười nói ta cũng tập mấy đạo cắt tường đồ ăn đi tập một đạo xuất b à n từ r a u cần r a u hẹ măng chờ tạo thành ngụ ý vì cần cù lâu dài a không tệ nhan phụ gật đầu nhiều năm đồ ăn rau cải bên trong thêm dài nhỏ phan hâm mộ n g ụ ý vì miên miên không ngừng trường sinh bất lão nhan thanh không n ở nụ cười nói đúng rồi có thể ăn trứng không nếu như có thể ăn liền đến đạo ngân m ạ n vàng kim quấn ngân n g ụ ý vì đến kim đắc ngân cái gọi là ngân m ạ n vàng kỳ thật chính là trứng trần nước sôi t r ứ n g là ăn mặn tạm thời vẫn là không muốn ăn nhan phụ lắc đầu tiếp lấy mình nói mấy đạo cắt tường đồ ăn liền bắt đầu bận rộn thời gian tại hai người bận rộn chúng qua đi đại khái hơn nửa canh giờ trong phòng bếp liền tản mát ra một cô mê người mùi thơm t h ơ n quá t h ơ n quá ta đều muốn chảy nước miếng trong phòng bếp đang bếp lúc à m thơm cảm cái tức cũng giác nói gì, như vậy. Lập l bụt. này p mê người nghe đồ ăn mùi thơm về sau, cũng nhìn không được tại trong sảnh tràn ngập để thúc thúc b á bá bọn người nhịn không được nuốt một mụn nước bọn bị đồ ăn mùi thơm thật sâu hấp dẫn bọn hắn cảm giác mình có chút khống chế không nổi hai chân rất nghĩ đến phòng bếp nhìn xem đến cùng là cái gì đồ ăn như thế hương thơm như vậy đang làm cái gì một cái thẩm thẩm đứng lên đi hướng phòng bếp cơm này mùi t ứ c ăn thơm thực sự quá mê người nhi đại bá nhìn thấy mọi người vậy mà tại không ngừng nuốt nước miếng thậm chí còn lại hai tiểu hài tử chạy xuống nước bọn cũng có chút ngạc nhiên cái này quá khoa trương đi nhưng là hắn nghe được mọi người từng tiếng sợ hai thán phục liền lại nhịn không được hướng phòng bếp đi đến càng là tiếp cận phòng bếp mùi thơm liền càng vượt mê người a đại ba có chút sửng sốt một chút mới vừa rồi còn tưởng rằng nhan phụ tại làm đồ ăn nghị không ra lại là thanh không nhi thân là khách sạn đầu bếp nhan phụ lại tại cho nhi tử trợ thủ khiến hắn rất ngạc nhiên không thôi nói thanh không nghị không ra ngươi biết nấu ăn à rất thơm đâu ha ha cùng lão ba học được hai tay nhan thanh không quay đầu cười nói tiếp lấy thuận thế liếc qua táo quân tranh tết một đạo người khác nhìn không thấy trường sinh khí đột nhiên từ táo quân tranh tết dài bay ra không có vào nồi sắt bên trong lúc này thúc thúc thẩm thẩm bọn người đều chạy tới cửa phòng bếp vấy xem hoa nguyên lai là thanh ca tại làm đồ ăn t h ư ơ quả a một nữ hải kinh n g ạ nói căn bản cũng không có nghĩ đến nhan thanh không chủ nghệ tốt như vậy không khỏi hai mắt mạo tinh tinh t h ơ m quá a thanh không tài nấu nướng của ngươi không tệ a thúc thúc t h ầ m t h ầ m đi tới cửa cũng nhịn không được khen một câu thơm quá loại hình như nhan thanh không làm ra đồ ăn càng ngày càng nhiều t h ầ m t h ầ m nhóm liền bắt đầu chuẩn bị bàn tế vâng lên bắt bắt đũa đũa đồ uống chờ t h ơ m quá a đang làm cái gì lại thôn dân đi ra nhà đại bá việt tử hướng phòng bếp nhìn lại hiếu kỳ hỏi mà lại không chỉ là một cái thôn dân n h i phạm là trải qua thôn dân cơ bản cũng nhịn không được đi tới hỏi một tiếng thật sự là quá thơm không đến nửa giờ viện tử cùng trong sảnh người càng đến càng nhiều bọn hắn đều là nghe được mê người mùi thơm nhi tới bởi vì bọn hắn thực sự nhịn không được mà lại cũng không khống chế được hai chân của mình nhi ở trên cơm lúc một cái thẩm thẩm để lộ nắp n ồ i bữa lúc một cỗ cơm mùi thơm ngát bay lên như là thủy chiều hướng bốn phía t ắ n đi điên cùng đánh thẳng vào người giác quan thơm qua cơm một cái thôn dân nghe được sợ hai thán phục nói lúc này tất cả mọi người bị cơm mùi thơm kinh đến căn bản là nghị không ra cơm mùi thơm có thể như thế để cho người ta chân kinh trong nồi cơm hạt hạ sung mãn ó n g ánh sáng long lanh mễ hương bốn phía mà lên t bận bận đi. lúc này nhị ca bưng xong đồ ăn canh giữ ở cửa phòng bếp hiếu kỳ nhìn xem nhan thanh không tại làm đồ ăn nhịn không được sợ hai tháng phục nói thanh không ngươi tập đồ ăn thực sự ăn quá ngon vừa lên những cái bàn liền bị cất hết đây là ta làm đầu bếp vinh hạnh nhan thanh không mỉm cười nói ngay tại chịu đựng một nồi ngũ phúc nước chảy cháo chật chật là đứng lên bậc ta liền ngay cả đại bá cũng không ngoại lệ vì đoạt một đ ĩ a đồ ăn kém chút liền đánh nhau nhị ca một mặt không thể tưởng tượng nổi nói mới vừa rồi bị đoạt đồ ăn một màn kia chấn kinh đến cũng bị nhan thanh không chủ nghệ kinh diễm đến nhị ca ngươi nói cho mọi người không cần đ o ạ n ta cam đoan mỗi người đều có thể ăn no chỉ có vịn tường mới có thể đi đường nhan thanh không cười nói ha ha kia mọi người khẳng định phải cao hương xấu nhị ca không khỏi cao hương nói phát hiện mọi người lượng cơm ăn vậy mà tăng lên liền ngay cả lao bà hắn bình thường chỉ ăn một chén nhỏ cơm nhưng là tại vừa rồi liền lột nhanh hai bát cơm kia cơm trắng vậy mà ăn ngon đến để cho người ta hoài nghi nhân sinh để cho người ta không thể tin được lúc này hắn vừa nghĩ tới cơm trắng cũng có chút hiếu kỳ hỏi t h a n h không kia cơm trắng ngươi là thế nào nấu ra nhìn thế mà giống chân trâu hạt hạt vóng ánh sáng long lanh cái này một hai câu nói không rõ nhan thanh không mỉm cười nói liền vững bước đến nồi sát trước chuẩn bị làm xuống một món ăn đồ ăn lò nấu rượu lúc c h ầ m ngâm một chút lại nói nói như vậy cái này cần hóa mục nát thành thần kỳ t r u nghệ n g a ngươi nói cái gì nhị ca có chút xứng sở hầu nghĩ hỏi cái gì hóa mục nát thành thần kỳ chủ nghệ cái gọi là hóa mục nát thành thần kỳ chủ nghệ tức là có thể dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn làm ra nhất bất phản thức ăn nhan thanh không cười một cái nói nhưng là cho tới bây giờ chỉ có hắn một người mới đạt tới loại cảnh giới này dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn làm ra nhất bất phảm thức ăn nhị ca kinh ngạc không thôi nghi hoặc hỏi có thể chứ đúng làm sao cái bất phảm pháp đương nhiên có thể nhan thanh không tay không có ngừng nói tiếp về phần làm sao bất phảm nhị ca ngươi không phải thưởng thức qua rồi à ngươi cái này nói chuyện ta ngược lại thật ra cảm thấy thật có chút bất phảm à, ăn ngon đến để cho người ta không thể tin được nhị ca gật đầu biểu thị mười phần tán đồng bất quá thật có, có thể hóa mục nát thành thần kỳ chủ nghệ nhan thanh không chỉ là cười cười lúc này nhị ca đột nhiên vỗ đầu một cái nói ai nhìn ta đầu này thanh không tài nấu nướng của ngươi chính là a đích thật là hóa mục nát thành thần kỳ đúng rồi thanh không nếu như ngươi mở tiệm cơm tuyệt đối nóng này ta dám cam đoan nhị ca một mặt hưng p h ấ n nói bởi vì thanh không chủ nghệ thực sự quá lợi hại ăn ngon như vậy đồ ăn không có khả năng không náo nhiệt nói chuyện đến mở tiệm cơm nội tâm liền ẩn ẩn có chút kích động nói thanh không mở tiệm cơm đi không dành a nhan thanh không lắc đầu nhị ca ngạc nhiên hỏi ngươi sẽ không còn tại đi làm giải đi làm có thể kiếm mấy đồng tiền lấy ngươi chủ nghệ mở tiệm cơm tuyệt đối kiếm tiền lúc này nhan thanh không làm tốt một món ăn nhị ca liền đi tới bưng đi một lát sau liền trở lại nói thanh không ngươi cái này chủ nghệ không ăn cơm cửa hàng thật là đáng tiếc Kỳ thật ta xem như lại một nhà tiệm cơm nhan thanh không trầm n g â m một chút nói trên trời phòng ăn với ta trên trời phòng ăn nhị ca suy nghĩ một chút giống như ở nơi nào nghe nói qua trường sinh đồ ăn nghe nói qua chưa nhan thanh không hỏi nói tiếp đi trường sinh đồ ăn chính là ta làm ra cái gì nhị ca trong lòng khiếp sợ không thôi không thể tin được nói thanh không t r ư ờ n g sinh đồ ăn thật là ngươi làm ra ta thường nghe nói trường sinh đồ ăn tám đồ ăn một trái canh m u ố n mấy chục vạn nếu như không có cái thứ hai trường sinh đồ ăn hẳn là ta tập cái k i a t r ư ờ n g sinh thức ăn nhan thanh không mỉm cười nói trường sinh món ăn thật là đại danh đình đ ỉ n h tuyệt đối là nóng bỏng nhất thức ăn nhị ca bị c h ấ n kinh đến thật lâu chưa có trở về thần thanh không trường sinh đồ ăn thật là ngươi tập đương nhị ca hoàn hồn liền c h ấ n kinh hỏi cả người đều có vẻ hơi kích động nghĩ không ra làm ra trường sinh món ăn người lại làm ì n h đường đệ thực sự quá làm cho người ta ngoài ý mới nhan thanh không gật đầu lại làm tốt một món ăn đồ ăn nhị ca tiếp nhận đĩa kích động nói thật không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh trường sinh đồ ăn lại là ngươi làm ra lúc này nhị ca bưng đĩa đi ra ngoài nhưng là đi ra khỏi cửa hai bước liền lui về đến hỏi thanh không ta có thể hay không cùng mọi người nói trường sinh đồ ăn là n g ư ờ i tập không sao đều là người một nhà nhan thanh không không thèm để ý nói nhị ca bưng đĩa hương phấn đi đến đi vào đại sảnh đến ta một bàn này một người trẻ tuổi nhìn thấy nhị ca bưng đ ồ ăn đi tới liền lập tức đứng lên nói nhi trước người hắn trên bàn đĩa đã sớm bị ăn sạch thậm chí còn lại một cái tuổi trẻ đem trong đĩa nước đổ vào trong chén đến ta một bàn này hải tử còn bị đ ó i đâu một cái thiếu phụ đứng lên nói nàng bàn kia chính là phụ nhân cùng hải tử nhi bọn nhỏ mắt ba ba nhìn xem nhị ca ha ha vậy thì n g ư ơ i một bàn này nhị ca cười đem đồ ăn bưng cho hải tử kia một bàn ăn ngon không ăn ngon bọn nhỏ cao hưng nói ha ha các ngươi nói thanh không tập đồ ăn có ăn ngon hay không nhị ca đối đám người lớn tiếng hỏi ăn ngon ăn ngon đến bạo có người tuổi trẻ lớn tiếng nói hoàn toàn chính xác bị nhan thanh không chủ n g chinh phục vậy các ngươi có nghe nói hay không qua trường sinh đồ ăn nhị ca vẻ mặt tươi cười hỏi A các thuốc nói a t r bá sau i n h đồ khi nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ thực sự không cách nào tưởng tượng ba bốn mươi vạn nhất bản trường sinh đồ ăn chính như a cựu nói tới như thế có lẽ còn không bằng thanh không tập đồ ăn ăn ngon đâu mà đối với thường xuyên lên mạng người tự nhiên biết cái gì là trường sinh đồ ăn đặc biệt là người trẻ tuổi ta nói cho các người biết kỳ thật trên trời phòng ăn trường sinh đồ ăn chính là thanh không tập nhị ca nội tâm mang theo chút kích động nói cái gì quá thất ca tập không phải đâu thật sự là thanh không tập người có lầm lẫn không cái này sao có thể đương nhị ca vừa nói lập tức để đại s ả n h náo nhị lên đặc biệt là minh b ạ c h trường sinh đồ ăn hàm nghĩa người trẻ tuổi cả đám đều khiếp sợ không thôi có chút không dám tin tưởng làm ra trường sinh món ăn thần bí đâu biết lại là mình đường huynh đệ nhị ca trường sinh đồ ăn thật sự là thất ca tập a cựu chừng trong mắt hỏi tại hai tháng trước cùng một cái viện hệ một cái đồng học tại điện thoại đào hải rút chúng trường sinh đồ ăn chuyển tay liền bán hai mươi bảy vạn lúc ấy chấn kinh toàn bộ trường học trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ín tờ nệ tưởng năm trăm bốn mươi lăm n h a n tiên s i n h chúc mừng năm mới chương năm trăm bốn mươi lăm n h a n tiên s i n h chúc mừng năm mới lại sành sung sướng cả sành đường bất quá lúc này lại bị nhị ca khiếp sợ đến một cái tương đối tuổi trẻ thúc thúc chấn kinh hỏi ngồi cùng bàn nhan phụ ngũ ca trên trời phòng ăn trường sinh đồ ăn thật sự là thanh không thập lời vừa nói ra tất cả mọi người nhìn về phía nhan phụ đích thật là thanh không thập nhan phụ c h ấ m ngâm một chút nói đã nhi tử đều nói ra như vậy mình liền không có tất yếu che giấu bất quá hắn lại hơi kinh ngạc nhi tử làm sao đột nhiên nói cái này lợi hại cái kia thúc thúc lập tức dựng thẳng lên n g ó n cái nói ngũ ca ngươi càng thêm lợi hại thanh không tất nhiên là chuyển thừa tài nấu nướng của ngươi mới có thể làm ra trường sinh đồ ăn nhi đạt được nhan phụ thừa nhận về sau những người trẻ tuổi kia liền lại h ư vấn đó nguyên lai、like、tập trường sinh món ăn thần bí đâu biết lại là thất ca thất đệ nhị ca nhanh đi bên trên trường sinh đồ ăn a cựu hô to ta phải thật tốt nhấm nháp một chút thất ca tập trường sinh đồ ăn đây chính là mấy chục vạn một bàn a một đ ĩ a đồ ăn chính là hết mấy vạn ha ha n g u y ê n lai、like、ta cũng có cơ hội nhấm nháp trường sinh đồ ăn a nhị ca mau mau một đám tuổi trẻ đang thúc giục gấp rút muốn hảo hảo nhấm nháp một chút trường sinh đồ ăn ha ha ta cái này đi các ngươi chờ một lát nhị ca cao hứng nói liền lập tức hướng phòng bếp chạy tới đi vào phòng bếp liền thấy đã làm tốt ba đạo đồ ăn thành không tất cả mọi người nghĩ nhấm nháp một chút người trường sinh đồ ăn ngươi có thể hay không kỳ thật những này chính là nhan thanh không quay đầu nói a những này chính là a nhị ca không khỏi vui mừng nói vậy ta lên trước thức ăn bọn hắn nghe được trường sinh đồ ăn là người t ậ p cả đám đều kích động tất cả đứng lên nhan thanh không cười cười tiếp tục đang bận điệu phong bếp mặc dù không nhỏ nhưng là chỉ là một cái hai lò gà lô một cái đã tại chịu ngũ phúc nước chảy cháo một cái chỉ có thể chậm rãi làm đồ ăn cho nên hiệu suất rất thấp nếu có mấy cái lò lô hắn có thể đồng thời khai lò đồng thời tập vài món thức ăn trường sinh đồ ăn tới rồi nhị ca còn không có đi đến đại sảnh liền đã ở ngoài cửa hô to một tiếng đến ta một bàn này một người trẻ tuổi tranh thủ thời gian hô hào bằng không liền không có có ăn nhị ca ta bản này đã để mấy lần đúng a đã để mấy lần cái này trường sinh đồ ăn thật cần nhờ đoạt mới có thể ăn đến đến t ố t liền n g u y ê một bản này nhị ca lập tức b u ô n g xuống một đĩa nâng nắm đồ ăn bản đi đến lão nhân bản kia b u ô n g xuống một đĩa sau đó lại đi đến thuốc bá cái b ằ n kia mọi người không cần phải gấp gáp thanh không còn tại phòng bếp làm l ấ y nhị ca lớn tiếng nói lúc này hắn lại trở lại phòng bếp hiếu kỳ nhìn xem nhan thanh không làm đồ ăn phát hiện cùng không có cái gì chỗ thần kỳ cùng những người khác cũng không có cái gì khác biệt ra n h ư là làm ra đồ ăn lại không giống bình thường đâu nhị ca trong lòng hết sức tò mò tại hắn nghĩ đến lúc nhan thanh không lại làm ra một món ăn trong c h ư ớ c mắt đã đến trạng vạng tối sáu điểm nhan thanh không đã đem trong phòng bếp đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều làm xong nhị ca ngũ phúc nước trẻ cháo tốt nhan thanh không nhìn một chút ngũ phúc cháo sau nói tiếp lấy liền đem một nồi lớn ngũ phúc cháo cầm xuống cùng nhị ca vừa nhắc đến đại sảnh ngũ phúc nước trẻ cháo tới nhị ca hô lớn một tiếng ha ha ta đến tới trước một người trẻ tuổi cầm chén đứng lên đi tới cầm lấy t h i ệ nói t h ơ n quá không nên gấp cần thật chút không nên bị bỏng đến nhị ca vội vàng nói nhưng là cầm bắt đi tới người càng đến càng nhiều đặc biệt là tiểu hài tử ta đến giả ta đến, đến giả không muốn bỏng đến lúc này nhị ca lập tức tiếp nhận địa cho tiểu hài tử thịnh ngũ phúc cháo c ẩ n t h ậ n chút không muốn bỏng đến nhị ca một bên nhắc nhở một bên thịnh ngũ phúc cháo ngũ phúc cháo mùi thơm ở đại s ả n h tràn ngập mà ra như là quỳnh tương ngọc dịch để tất cả mọi người thèm ăn nhỏ d ã i t h ơ m quá một người trẻ tuổi uống một hớp nhỏ liền sợ hai than phục nói uống rất ngon chà chà khi mọi người nhấm nháp về sau đều kinh than không thôi tấm tắc lấy làm kỳ lạ nghĩ không ra một bát cháo đều có thể làm được tốt như vậy uống một lát sau lại lên mấy món ăn như đám người ăn tốc độ càng nhanh căn bản là vừa lên bàn liền bị quét sạch nhan thanh không vừa mới làm xong như đám người liền cơ bản đã ăn xong lúc này vẫn chưa tới sáu giờ rưỡi thanh không vất vả ngươi bận rộn nhanh một cái buổi chiều tranh thủ thời gian đến ăn nhị ca chào hỏi nói mình cũng ngồi xuống chuẩn bị bắt đầu ăn trước đó hắn chỉ là thường thức qua mấy n g ụ m d à i m à thôi nhan thanh không gật đầu liền đi qua khi hắn ngồi xuống nhấm nháp về sau phát hiện thức ăn d à i ẩn chứa một sợi nhàn nhạt, nhạt trường sinh khí hương vị so trước đó trường sinh đồ ăn càng hơn gấp đôi mà lại đồ ăn vào bụng về sau liền nhanh chóng tiêu hóa、hết. hóa thành một sợi nhàn nhạt, nhạt năng lượng tại thể nội chậm chạp lưu chuyển tựa như là tại g ộ t rửa toàn thân đây cũng là vì cái gì mọi người ăn nhiều như vậy nhưng không có một loại trướng bụng cảm giác khi hắn ăn xong s á t trời đã tối xuống tới trong làng lại vang lên tiếng pháo nổ cùng pháo hoa âm thanh khắp nơi đều là sung sướng âm thanh nhi nhan thanh không nói với nhan v h ụ một tiếng l i ề n lập tức trở lại trường sinh khách sạn tiếp lấy trở lại đ ồ n g hồ đi vào trên trời phòng ăn hôm nay là đầu năm m ù n g một hắn chuẩn bị bỏ chút thời gian tập mấy cái bản trường sinh độ ăn tính ăn mừng một chút năm mới đi nhan tiên xin chúc mừng năm mới đ ư ờ n g phòng ăn nhân viên công tác nhìn thấy nhan thanh không sau liền lập tức vấn a n nhan thanh không mỉm cười gật đầu một đường đi vào bếp sau mình chuyên môn trong phòng bếp nhi trong phòng bếp thời khắc đều chuẩn bị kỹ càng các loại nguyên liệu đ u ăn có thể để hắn không cần chờ đợi liền có thể lập tức thập nhi phòng ăn quản lý biết nhan thanh không đến về sau liền lập tức đi vào bếp sau nhan tiên sinh chúc mừng năm mới phòng ăn quản lý cung kính hỏi là một người dáng dấp hết sức xinh đẹp nữ nhân đại khái ba mươi tuổi dáng vẻ nhan tiên sinh đêm nay chuẩn bị mấy bản trường sinh đồ ăn nhan thanh không nhìn chung quanh nguyên liệu đồ ăn tính toán một cái thời gian liền nói một mươi bàn hai b mặt khác tám b ả n ngươi đến ăn bài nhan tiên sinh người hữu duyên này quản lý trần c h ờ một chút nói nhan thanh không đang muốn nói tùy duyên nhưng là suy nghĩ một chút liền nói ta đến ăn bài đi được rồi quản lý gật đầu liền đi ra phòng bếp tiếp lấy từng cái điện thoại đánh đi ra đêm nay lại trường sinh đồ ăn đến tiên ta rồi tuất ta lập tức đi nào đó căn biệt thự bên trong một người trung niên tiếp điện thoại xong về sau liền xoay người với người nhà nói không đi tây hồ phòng ăn đi trên trời phòng ăn ăn trường sinh đồ ăn thật một nữ nhân hưng phần nói trường sinh đồ ăn thực sự quá nổi danh Hiện tại đã trở thành một loại vinh như Mà xem loại dự. kẻ cái ó có tiền, nếu như không có nói tiền, trường tứ ta rồi. À, tốt tốt tốt. Tại sinh phiên rồi. đều nếu như không nếm ăn, không đứng chuyện. nhanh như đến qua c ra đồ ý vậy nào đó trong từ lâu một người trung niên vừa mới nhập tọa tiếp vào điện thoại sau liền lập tức với người nhà nói không ăn đi trên trời phòng ăn ăn trường sinh đồ ăn hắn đã sớm đối trường sinh đồ ăn mộ danh đã lâu làm quản lý gọi điện thoại hỏi tham qua mã like về sau liền đem tám bản trường sinh đồ ăn đều ăn bài ra ngoài nhưng đều là kẻ có tiền bốn trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng năm trăm bốn mươi sáu phụ mệnh vũ thiên chương năm trăm bốn mươi sáu phụ mệnh vũ thiên tại đầu năm mùng một có thể ăn vào đại danh đỉnh đỉnh trường sinh đồ ăn là một kiện đáng giá cao hứng sự tỉnh cho nên pham là tiếp vào trên trời phòng ăn quản lý điện thoại người đều mang người nhà vô cùng cao hứng chạy đến chuẩn bị nhấm n h á p một chút trong truyền thuyết trường sinh đồ ăn theo n ế m qua người nói trường sinh đồ ăn tuyệt đối là trên trời có trên mặt đất không thức ăn ăn để cho người ta cả đời đều khó mà quên được đương nhiên quản lý đều là an bài đông hồ thị phụ cận người không có khả năng để cho người ta đi máy bay chạy tới Ai, đáng tại i ế c nhan n sinh mỗi tháng chỉ trong phòng l bếp mấy cái lò lô đồng thời khai hỏa nhi thân ảnh của hắn như là thuấn di nhất thời tại cái này nhất thời tại kia nếu để cho người bình thường nhìn thấy có khả năng sẽ hoài nghi mình con mắt làm sao lại nhìn thấy mấy cái cái bóng a có thể hay không dẫn tới trường sinh khí nhan thanh không đột nhiên s ữ n g sở liền nếm thử đi dẫn tới ngũ tự thiên tri táo quân trời trường sinh khí đáng tiếc phòng ăn không có táo quân t r a n h tết i hoặc táo quân giống làm c h ạ m t r u n g chuyện căn bản là dẫn không xuống muốn hay không thêm cái táo quân đâu nhan thanh không trần c h ờ một chút đợi làm xong đồ ăn sau b ả n giao quản lý một câu đơn ư g phòng ăn cung phụng táo quân về sau cái khác đầu bếp liền có khả năng dẫn tới trường sinh khí làm ra một chút bất phảm thức ăn nếu như là thành tính đầu bếp có khả năng so những người khác lại càng dễ dẫn hạ trường sinh khí thời gian từng giờ trôi qua nhi hắn tựa hồ hóa thân mấy người trong phòng bếp xuất hiện từng cái tàn、ảnh. nếu như không phải hỏa hầu vấn đề hắn có thể tại nửa giờ làm ra m ộ ư ơ i bản trường sinh đồ ăn lúc này hắn nghĩ tới hỏa hầu liền nghĩ mình rốt cuộc muốn hay không tìm hiểu một chút lựa phát tắc lấy trưởng khống lựa lực lượng đôi này một cái đầu bếp tới nói là m ộ mươi phần hữu dụng cũng m ộ ư ơ i phần có cần phải trong trước mắt liền đã một giờ trôi qua nhì hắn cũng làm ra m ộ ư ơ i bản trường sinh đồ ăn trong phòng bếp khắp nơi tràn ngập mê người mùi thơm liền ngay cả phía ngoài đầu bếp đều chịu ảnh hưởng hắn nhanh như vậy làm được nhưng thật ra là lựa chọn một chút tương đối tiết kiệm thời gian thức ăn lúc này hắn từ trong phòng bếp đi ra đối vừa lúc đi tới bếp sau quản lý nói đã làm tốt người đi an bài đi nhanh như vậy quản lý sửng sốt một chút bây giờ còn có một nửa khách nhân còn không có chạy đến đâu nhan thanh không gật gật đầu nói mặt khác hai bàn giữ lại ta đến bên hồ đi dạo nhìn thấy người h ư u duyên liền đưa cho bọn họ đến lúc đó người đến an bài một chút cùng cái khác là giống nhau quy cách hiểu chưa được rồi quản lý gật đầu trong lòng có chút â m mộ nàng làm trên trời phòng ăn quản lý cũng chỉ nếm qua một lần trường sinh đồ ăn mà thôi vẫn là đồng phòng ăn tầng quản lý cùng một chỗ ăn đúng rồi đến lúc đó ta sẽ nói một câu cho bọn hắn đến làm chứng minh nhan thanh không c h ầ m ngâm một chút nói câu nói này chính là p h ụ n mệnh vũ thiên p h ụ n mệnh vũ thiên quản lý niệm một chút trong lòng ám đạo không phải là đem mình làm trời a nhan thanh không gật đầu năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa tại đầu năm mùng một có thể ăn vào đại danh đỉnh đỉnh trường sinh đồ ăn là một kiện đáng giá cao hứng sự tình cho nên p h ạ m là tiếp vào trên trời phòng ăn quản lý điện thoại người đều mang người nhà vô cùng cao hứng chạy đến chuẩn bị nhấm nháp một chút trong truyền thuyết trường sinh đồ ăn theo nếm qua người nói trường sinh đồ ăn tuyệt đối là trên trời có trên mặt đất không thức ăn ăn để cho người ta cả đời đều khó mà quên được đương nhiên quản lý đều là an bài đ ồ n g hồ thị phụ cận người không có khả năng để cho người ta đi máy bay chạy tới ai đáng tiếc nhan tiên sinh mỗi tháng chỉ hai ba lần thời gian lại không chừng nếu như mỗi ngày quản lý không khỏi có chút thở dài cái này nhan tiên sinh thật là khiến người ta nghĩ mãi mà không rõ hắn đến cùng đang suy nghĩ gì nếu như hắn mỗi ngày tại phòng ăn làm đồ ăn như vậy buôn bán ngạch tuyệt đối cao đến dọa người nhưng là nhan tiên sinh tới hay không làm đồ ăn không phải nàng một người quản lý có thể quyết định tại trong phòng bếp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 nhan thanh không c h ầ m ngâm một chút nói câu nói này chính là p h ụ c mệnh vũ thiên p h ụ c mệnh vũ thiên quản lý niệm một chút trong lòng á m đạo không phải là đem mình làm trời a nhan thanh không gật đầu trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ y ế n tờ n ẹ tưởng năm trăm bốn mươi bảy thiên vương cái địa hồ c h ư ơ n năm trăm bốn mươi bảy thiên vương cái địa hồ dưới bóng đêm bên hồ trên trời phòng ăn một người trẻ tuổi đi tới đối lâm đầu đi tới nhân viên phục vụ liền nói ta tìm các ngươi quản lý xin hỏi tiên sinh tìm chúng ta quản lý có chuyện gì nhân viên phục vụ lễ phép nói Các người trẻ tuổi nói nay đêm gật đầu t liền hai bản theo đồ ăn s nhân nói, n h viên phục vụ đi đến tiên sinh người tốt xin hỏi họ gì một lát sau nhân viên phục vụ đối quản lý thấp giọng nói vài lời quản lý liền nhìn xem người trẻ tuổi mỉm cười hỏi n g h ị không ra nhan tiên sinh chân trước rời đi người h ư u duyên chân sau liền đến không dám họ la người trẻ tuổi nói là tiên sinh ngươi tốt chúng ta vẫn là cần xác nhận một chút xin hỏi thần bí khách quý ám hiệu là cái gì quản lý mỉm cười hỏi thiên vương cái điệu hổ người trẻ tuổi trầm ngâm một chút nói quản lý nghe được sửng sốt một chút lại mỉm cười nói có lỗi với tiên sinh cái này không chúng ta trên trời phòng ngăn thần bí khách quý lưu lại ám hiệu người trẻ tuổi còn nói chờ mong nhìn xem quản lý nhi quản lý mặt sắp tối vẫn còn mỉm cười nói không có ý tứ la tiên sinh những này đều không phải là nếu như n g ư ơ i cần đi ăn cơm ta hiện tại có thể vì n g ư ơ i ăn bài người trẻ tuổi nhốn nhúm m a i nội tâm có chút tiếc lối nhưng là lại có đến chưa từ bỏ ý định suy nghĩ một chút còn nói sảng tiền minh nguyệt quang túi đầu nhớ c ố hương khắp nơi nghe gáy chim thiên thượng nhân gian thiên sinh xin đừng nên lại phủ quản lý tán đi tiếu dung nghiêm m ặ nói khó như vậy người trẻ tuổi quay người rời đi vẫn còn có chút tiếc lối nhi quản lý một mặt một b ư ớ c n g h ị không ra lại có thể có người chạy tới được c ám hiệu nếu quả thật bị đọc chúng một bàn trường sinh đồ ăn giá trị hai ba mươi vạn lại người chạy tới được không tính ngoài ý m u ố n lúc này điện thoại di động của nàng vang lên lấy ra nhìn là bằng hữu liền kết nối t h ầ m t ạ mịp d ố i lộc đã nói các ngươi phòng ăn sẽ tại đêm nay đưa ra hai bàn trường sinh đồ ăn đây có phải hay không là thật điện thoại kết nối về sau một nữ tử liền vội hỏi đây là sự thực quản lý nói có phải hay không ở bên hồ thần tả có thể hay không cho chút nhắc nhở a trong điện thoại trần chờ một chút nói cái kia thần bí khách quý là ai Đây là quản lý mỉm cười n n g h t u nói nhân u gian có thể được mấy lần nghe người trẻ tuổi hết nhìn đông tới nhìn tây nói không có ý tứ tiên sinh đó cũng không phải chúng ta thần bí khách quý ám hiệu quản lý mỉm cười nói lại chạy tới một cái a không phải a ta chính là tùy tiện bị mờ nhìn có thể hay không mông chung người trẻ tuổi nói xong cũng đi đi ra phòng ăn sau ngay tại một cái bầy thảo luận ha ha không có mông chung may mắn không có bị đánh ra ha ha người ta t r ư ở n g sinh đồ ăn giá trị mấy chục vạn làm sao có thể mông chung bầy bên trong lại người hồi phục đáng tiếc ta không tại đông hồ bằng không bằng vào ta vật khí nhất định có thể cầm tới trên trời phòng ăn mịt rồi l ọ c vừa ra lập tức tại trên internet náo nhìn lên tại đông hồ người trẻ tuổi nhìn thấy trên trời phòng ăn mịt rồi l ọ c về sau nao n h a o chạy tới bên hồ đi lung tung nhìn có thể hay không đụng cái đại vợt nhi vừa lúc ở bên hồ người trẻ tuổi biết trên trời phòng ăn muốn đưa trường sinh đồ ăn về sau nội tâm ẩn ẩn có chút mong đợi bọn hắn nhìn chằm chằm từng cái người xa lạ nhìn nhìn có phải hay không trên trời phòng ăn thần bí khách quý xin hỏi ngươi có phải hay không trên trời phòng ăn thần bí khách quý lại hai cái nữ hải tử nhìn thấy một cái xoáy ca liền vội vàng chạy lên đi hỏi thăm a k i a xoáy ca một mặt ngộng lắc đầu nói không phải a không phải a hai cái nữ hải tử có chút thất vọng tiếp tục tìm kiếm khả nghi mục tiêu xin hỏi ngươi có phải hay không trên trời phòng ăn thần bí khách quý bên hồ ngoại trừ vừa rồi hai cô gái kia từ ngoài Còn có một số người một trẻ tuổi tại hỏi thăm, số hỏi A o hỏi một các h không tổn thất ú t tồn cũng c sẽ i gì. h ủ đ ộ người xuất t kích, chúng h n hơn. g tỷ lệ sẽ cao a các người nói g ư i n trên trời phòng ăn thần bí khách quý có phải hay không là vị kêu minh tinh lại nữ hài hiếu kỳ hỏi lấy trên trời phòng ăn địa vị khẳng định là đại minh tinh mới có tư cách a đúng a khẳng định là đại minh tinh vậy chúng ta tìm xem nhìn có hay không vị kêu minh tinh trang điểm người qua đường đúng mang khẩu trang đeo kính dâm hay là chủ mũ nhi lại người nghĩ minh tinh có thể là thần bí khách quý như vậy những người khác đồng dạng có khả năng nghĩ đến thế là ở bên hồ có không ít người trẻ tuổi đang tìm kiếm trang điểm người qua đường minh tinh mau nhìn cái k i a giống hay không là lộ minh một cái tuổi trẻ nữ hải hưng phấn nói chỉ vào đứng tại bên hồ người trẻ tuổi nói người trẻ tuổi kia người mặc màu đen áo khoác mang theo khẩu trang c ù n g mũ đang xem xem đồng hồ cảnh đêm giống rất giống một cô bé khác hưng phấn nói lúc này hai nữ hải hưng phấn đi lên đến gần chăm chú nhìn một chút liền càng thêm hưng phấn hỏi xin hỏi ngươi có phải hay không lộ thần a ta không phải cái k i a tuổi trẻ tỉnh thần tới vội vàng phủ nhận rời đi là lộ thần lộ thần cho chút hai nữ h à i hưng phấn đuổi theo nghĩ không ra thật sự là lộ minh đại minh tinh không muốn hô ra cho các người ký tên người tuổi trẻ kia lập tức quay người nói chỉ có thể ký tên không thể chụp ảnh chung lộ thần ngươi có phải hay không trên trời phòng ăn thần bí khách quý nhất định là a người trẻ tuổi s ư ớ n g sốt một chút hỏi thần bí gì khách quý ngươi không phải hai nữ h à i s ư ớ n g sốt một chút ta không phải người trẻ tuổi lắc đầu h ã n ngược lại là biết trên trời phòng ăn cũng biết đại danh đỉnh đỉnh trường sinh đồ ăn đáng tiếc không có thưởng tức qua hai nữ hải hơi có chút thất vọng nhưng là đêm nay có thể đụng vào lộ thần cũng là một kiện đáng giá cao hứng sự tình mà lại còn có thể cầm tới ký tên đáng tiếc không thể chụp ảnh trung đương cầm tới ký tên về sau hai nữ hài lập tức tại vòng bằng hữu cao hứng phơi ra dẫn tới một đống lớn lộ mình nữ f a n hâm mộ đố kỵ tại không ít tuổi trẻ người đang tìm kiếm trên trời phòng ăn thần bí khách quý lúc lại có người đóng vai thần bí khách quý đi t r e o c ả người mà bị bắt làm người lại sâu tin không thôi cho là mình đụng đại vận không có ý tứ tiên sinh đây không phải chúng ta trên trời phòng ăn thần bí khách quý lưu lại ám hiệu như lời ngươi nói vị kia thần bí khách quý căn bản cũng không phải là chúng ta phòng ăn thần bí khách quý. quản lý nhìn trước mắt kích động người trẻ tuổi có chút vô ngữ giải thích các ngươi thần bí khách quý ở nơi nào kêu đi ra để cho ta nhìn bằng không ta là sẽ không tin tưởng người trẻ tuổi kia kích động nói hắn nói ám hiệu chính là khoai lang khoai lang ta là đại địa dưa s ố gạo đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm bốn mươi tám chuyển nhượng trường sinh đồ ăn c h ư ơ n năm trăm bốn mươi tám chuyển nhượng trường sinh đồ ăn ánh đèn hoa mỹ bên hồ người đến người đi k i a đ ố i tại đầu năm mùng một ăn mì tôm tinh lữ yên lặng ngồi trong gió trên băng ghế đá nhìn xem đối diện ngũ thải tân phân ánh đèn tựa hồ cái này náo nhiệt năm mới cũng không thuộc về bọn hắn thành thị phốn hoa c ũ nàng g cùng miệng hướng bằng nhưng can. cầm cứu cấp, bọn hắn Nữ điện muốn mượn tiền hải thoại, hữu vô kia mở ít l cuối c ù đều k h ô nham g có p á t r ngoài. Nàng n h chán x o á t điện thoại di động nhìn xem nhìn chỗ này một chút kia tiếp lấy liền thấy quan vu thiên bên trên phòng ăn thần bí khách quý đưa t r ư ở n g sinh món ăn tin tức nàng đương nhiên biết t r ư ở n g sinh đồ ăn mấy chục vạn một bàn nghe nói chỉ là từ phổ thông nguyên liệu nấu ăn làm thành tám đồ ăn một chén canh mà thôi nhưng là bất luận là đại phú hảo vẫn là đại minh tinh đối với cái này đều chạy theo như vị yêu cầu một trường sinh đồ ăn nhi không được càng lại nến qua minh tinh tại các loại tiết mục bên trên khen lớn trường sinh đồ ăn nói trường sinh đồ ăn như thế nào như thế nào ăn ngon đương nàng hiểu rõ cái tin này về sau lập tức có chút ngây ngẩn cả người tại trước đây không lâu giống như liền lại một cái nhân vật thần bí nói với bọn hắn một câu cùng loại ám hiệu nói đưa bọn hắn một bản trên trời phòng ăn trường sinh đồ ăn cái này không phải là lúc này nàng toàn thân kích động lên không không sẽ đúng không lão công ngươi nhìn cái này nàng vội vàng đưa di động cho thanh niên thanh niên tiếp nhận điện thoại nhìn sau sửng sốt một chút có chút không dám tin t ư n g nói không thể nào ta không biết nàng đồng dạng không thể tin được trên trời sẽ n ệ n xuống một cái lớn bánh nướng nhưng là trời là phòng ăn miễn phí dùng trường sinh đồ ăn lại là chân thực hữu hiệu đạt được n h ậ n chứng nhân vật thần bí ám hiệu bên hồ những tin tức này đều đúng có phải hay không là lại người làm ác kịch thanh niên chất vấn nói không tin mình hảo vận như thế nữ hải tương đối tán đồng cho là mình không có khả năng như thế may mắn dù sao giá trị hai ba mươi vạn trường sinh đồ ăn chuyển tay liền có thể bán đi căn bản cũng không cần sầu không có người mua nhi thế giới này không bao giờ thiếu làm ác kịch người trong nội tâm nàng có chút thất lạc nhưng là nhìn đồng hồ phát hiện người thần bí kia v ẫ t xuất hiện thời điểm giống như muốn so trên trời phòng ăn phát m ị p rồi lọc thời gian sớm thanh niên nghe xong s ừ n g sốt một chút không phải là thật sao chúng ta đi hỏi một chút nữ hải trần c h ờ một chút hỏi trên trời phòng ăn là cấp cao phòng ăn chúng ta có thể đi vào sao thanh niên lo lắng hỏi làm sao không thể nữ h ả i nói, chúng ta liền đi hỏi một chút nếu như không phải tạm thời cho là tản bộ tốt kia tốt thanh niên g ậ t đầu hỏi ám hiệu là phụ mệnh vũ thiên đúng hay không tựa như là nữ hải cố gắng suy nghĩ một chút liền đật đầu ta không có cẩn thận nghe hắn nói cũng không biết có phải hay không câu này hẳn là câu này p h ụ n mệnh vũ tiên h p h ụ n mệnh vũ tiên h thanh niên thấp giọng nhắc đi nhắc lại sợ nhớ lầm lúc này bọn hắn cấp tốc chỉ lên trời bên trên phòng ăn chạy tới n h ư khoảng cách trên trời phòng ăn cũng không phải là rất xa đại khái mười mấy phút bọn hắn liền chạy tới trên trời phòng ăn trước không người hai tay chống xem đầu gối thở hồng hộc nhìn trước mắt trên trời phòng ăn thật xinh đẹp thật muốn đi vào thanh niên q u a y đ ầ u hỏi đến đều tới nữ hải nói nếu như không phải đâu thanh niên y nguyên lo lắng không tin mình hảo vận như thế người có thể hay không có chút lòng tin a nữ hải có chút tức giận nói điều chỉnh khí tức hơi nghỉ ngơi liền đứng thẳng chúng ta đi vào khẳng định đúng thế thanh niên nhìn trước mắt trên trời phòng ăn cả người trở nên cẩn thận một chút nói vậy vậy chúng ta đi vào hai người đi vào liền nên đón một cái nhân viên phục vụ xin hỏi nhị vị có gì cần nhân viên phục vụ lễ phép nói ta ta thanh niên có chút khẩn trương nhất thời nói chuyện không gọn gàng ở bên hồ chúng ta gặp gỡ các người trên trời phòng ăn thần bí khách quý chúng ta là đến nhận l ã n h trường sinh món ăn nữ hải lại rõ ràng lưu loát thoải mái nói cái này cần chúng ta quản lý xác nhận mời nhị vị đi theo ta nhân viên phục vụ mỉm cười nói nhưng là nội tâm lại có chút khinh bỉ lại chạy tới hai cái nghĩ đục nước béo cò ra hỏa trong khoảng thời gian này đã không hạ hai mươi người chạy tới nghĩ đục nước béo cò đáng tiếc ám hiệu há lại dễ dàng như vậy và đúng một lát sau liền đến đến quản lý trước mặt nhi quản lý bởi vì phía trước nghĩ đục nước béo cò ra hỏa đã đã giảm bớt đi một chút lời k h á c h khí trực tiếp hỏi ám hiệu mỉm cười nói xin hỏi nhị vị chúng ta trên trời phòng ăn thần bí khách quý đại khái lớn lên thành hình dáng ra sao cùng thần bí khách quý nói tới ám hiệu là cái gì một cái rất cao rất đẹp trai rất có khí chất xoai ca nữ hải trần c h ờ một chút nói nội tâm có chút bắt đầu thấp thỏm không yên có vẻ hơi khẩn trương ám hiệu là phụ mệnh vũ tiên h a quản lý sửng sốt một chút nghĩ không ra thật sự là người h ư u duyên à, người xác nhận là phụ mệnh vũ tiên h quản lý mỉm cười nói nhưng nội tâm cơ bản khẳng định nhưng là không b à i trừ người h ư u duyên nói cho bằng hữu nhi bằng hữu chạy tới nhận lãnh như vậy không quan hệ chỉ cần nói ra ám hiệu là được ta ta xác nhận chính là phụ mệnh vũ tiên nữ hải khẩn t r ư n ó i nhi thanh niên càng căng thẳng hơn đến bây giờ ý nguyên không quá tin tưởng quản lý trầm ngâm một chút liền đưa lên một cái vợ cùng bút nói t ê u mời ngươi viết xuống đến cùng ký tên của mình nữ hải tiếp nhận viết xuống cẩn thận hỏi đúng hay không chúc mừng nhị vị thu hoạch được bản phòng ăn đưa ra trường sinh đồ ăn một bàn quản lý mỉm cười nói xin hỏi nhị vị họ gì ta họ lương nữ hải kích động nói ta ta họ trần thanh niên có chút không dám tin tưởng lương nữ sĩ trần tiên sinh xin hỏi nhị vị là hiện tại đi ăn cơm quản lý mỉm cười hỏi thăm bản phòng ăn trường sinh đồ ăn ta liền không lại làm giới thiệu nếu như nhị vị lại bằng hữu thân thích cũng có thể gọi tới cùng một chỗ c ăn gọi thể tới một đi ơ ta, ta quản lý mỉm cười gật đầu nói tiếp đi mặc dù câu này ám hiệu đã không còn giá trị rồi nhưng là còn xin nhị vị chớ nói ra ngoài chúng ta sẽ không nói ra đi hai người liên tục gật đầu hai vị kia là hiện tại đi ăn cơm vẫn là mời bằng hữu thân thích cùng đi đi ăn cơm quản lý lần nữa h ỏ i t h ă m cái này cái này muốn hay không cái gì phí tổn thanh niên trần chờ một chút nói thì như phí phục vụ loại hình tiên sinh xin yên tâm nếu như không khác điểm những vật khác chúng ta phòng ăn là sẽ không ngoài định mức thu phí quản lý giải thích thanh niên nghe được nhẹ nhàng thở ra xin hỏi chúng ta có thể hay không chuyển nhượng ra ngoài nữ h à i nội tâm vùng vẫy một hồi chờ mong hỏi chuyển nhượng ra ngoài quản lý hơi s ữ n g sở tiếp lấy tiếu đạo đây là thuộc về nhị vị trường sinh đồ ăn hoàn toàn có thể chuyển nhượng ra ngoài vậy ta chuyển nhượng ra ngoài nữ hải nói xác nhận sao quản lý nhìn thoáng qua thanh niên nhi thanh niên gật đầu được rồi vậy xin hỏi nhị vị có cần hay không từ b ả n phòng ngăn ra mặt liên hệ xe khách quản lý hỏi vậy phiên phức quản lý nữ hải nói vậy thì tốt ngợi nhị vị chờ một lát bất quá trước đó nói xong b ả n phòng ngăn chỉ xuất mặt hỗ trợ liên hệ xe khách giá tiền để chính các ngươi đảm đ à m nhiều ít thì bấy nhiêu quản lý trầm ngâm một chút nói không sao nữ hải nói lúc này quản lý lập tức liên hệ xe khách một lát sau liền đem điện thoại đưa cho nữ hải đại khái mấy phút sau giá cả đàm phán xong rồi sao chương năm trăm bốn mươi chín lời không thể tuyệt đối chương năm trăm bốn mươi chín lời không thể tuyệt đối hai mươi lăm vạn hai người từ trên trời phòng ăn sau khi ra ngoài còn có một loại chóng mặt cảm giác lao công ta không có nằm mơ a nữ h à i hai tay cầm thật chặt điện thoại nhìn xem thanh niên kích động nói chúng ta thật sự có hai mươi lăm vạn không tệ thật sự có hai mươi lăm vạn thanh niên đồng dạng vô cùng kích động lúc này trong lòng cô bé vẫn là có chút không yên lòng liền lôi kéo tay của thanh niên chạy tới nói chúng ta đi ngân hàng atm ờ nhìn xem được thanh niên hưng phấn nói đại khái bảy tám phút sau bọn hắn liền đến đến ngân hàng một cái atm nữ hải liền vội vàng lấy ra thẻ ngân hàng cắm đi vào một trận thao tác về sau số dư còn lại liền hiện ra thật là hai mươi năm vạn nữ hải cao hứng nhảy dựng lên hướng thanh niên đánh tới ha ha chúng ta đi ăn tiệc thanh niên ôm nữ hải dạo qua một vòng nói tốt chúng ta đi ăn tiệc nữ hải cao hứng nói đột nhiên nước mắt liền chảy xuống tại sao khóc ngươi không nên làm ta sợ à, thanh niên có chút bối rối nhìn xem nữ hải không biết làm sao nói chúng ta không phải có tiền sao ngươi ngươi còn muốn khóc ca nữ hải lau nước mắt nín khóc mỉm cười nói chúng ta đi ăn tiệc lúc này hai người đi ra ngân hàng đều say mê hai mươi lăm vạn trong vui sướng tiếp lấy nữ hài hơi có chút t i ế c hận nói đáng tiếc thời gian quá gấp bằng không tối thiểu có thể bán được ba mươi vạn hai mươi lăm vạn không tệ thanh niên nói ở bên hồ kêu một đôi lão nhân ra còn tại tàn bộ bọn hắn không lên mạng tự nhiên không biết trên trời phòng ăn tại đêm nay có thần bí khách quý ở bên hồ đưa ra hai bản trường sinh đồ ăn bất quá đối với đại danh đỉnh đỉnh trường sinh đồ ăn nghị không ra biết cũng khó khăn à ra ra n g ạ i n g ạ i tại trước mặt bọn họ lại một tên thiếu niên một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi một bên hướng bọn họ đi tới một bên gác nhi tại thiếu niên đằng sau còn đi theo một đôi sắc mặt cũng không khá lắm vợ chồng trung niên các ngươi sao lại tới đây lão nhân hơi kinh ngạc nói các ngươi không phải nói xem phim sao mua không được phiếu trung niên nhân cười khổ một tiếng bảo ngươi sớm một chút mua vé nhưng ngươi vẫn không vâng lời trung niên phụ nhân nhịn không được oán trách một câu nói xong đêm nay cùng một chỗ xem phim ngươi xem một chút ta nói quên đi trung niên nhân hơi không kiên nhẫn giải thích bảo ngươi làm ít chuyện đều làm không xong trung niên phụ nhân tiếp tục oán trách mua nhà còn không biết đợi đến lúc nào ngươi có thể hay không bất tranh cãi trung niên nhân bực bội nói lão nhân ra nhìn bọn họ một chút cùng không nói thêm gì liền đối cháu trai nói nhỏ quân cùng ra ra ngoại ngoại đi t ả n bộ nhà thiếu niên cầm điện thoại đang nhìn nhỏ quân ngươi có thể hay không ít chơi điện thoại trung niên phụ nhân hướng về phía thiếu niên nói tự ngươi nói cái này học kỳ thành tích của ngươi rơi bao nhiêu mẹ ta đã biết thiếu niên không kiên nhẫn nói ta liền nhìn một chút nhìn một chút đều không được trung niên phụ nhân tàn khốc nói đưa di động tất kỹ không muốn cả ngày học cha ngươi chuyện gì cũng làm không được à cha đêm nay trên trời p h ò ngăn ở bên hồ sẽ có một cái thần bí khách quý miễn phí đưa trường sinh đồ ăn à thiếu niên không để ý đến trung niên phụ nhân mà là đi đến trung niên nhân trước mặt kinh ngạc nói nói không chừng đêm nay chúng ta nhìn không thành phim ngược lại có khả năng chúng giải thưởng lớn đâu miễn phí đưa trường sinh đồ ăn trung niên nhân đồng dạng hơi kinh ngạc nhiều ít danh lệch hẳn là hai cái thiếu niên lắc đầu cảm giác c h ú n g thưởng quá mức m o n g m anh một bàn trường sinh đồ ăn mấy chục vạn mắc mớ gì tới ngươi phụ tử các ngươi cả một đời đều là dài lại đến một mình mệnh trung niên phụ nhân nhìn thấy hai người thái độ như thế đem nàng không nhìn thẳng nhịn không được có chút tức giận nhỏ quân còn nhìn điện thoại ta nói nên không thu tay lại cơ ngươi xem một chút hiện tại nhỏ quân mỗi ngày chơi điện thoại mặc dù lao nhân ra đi tàn bộ nhưng là c ũ n g không có đi xa nghe được trung niên phụ nhân có chút cay nghiệt lời nói trong lòng đồng dạng có chút không c a o hứng a hoãn đầu năm mùng một ngươi bất tranh cãi lao nhân ra có chút không vừa mắt liền lên tiếng tiếp lấy liền đối với nhi tử nói còn có ngươi không chịu thua kém không muốn suốt ngày để a hoãn không b ấ t lo có nghe hay không trung niên phụ nhân giơ lên một chút đầu đối trung niên nhân nói lao nhân không để ý đến bọn hắn mà là hiếu kỳ hỏi nhỏ quân ngươi mới vừa nói cái gì trên trời phòng ă n ở bên hồ miễn phí đưa trường sinh đồ ăn đúng vậy a nghe nói trên mạng đã xào đến hơn ba mươi vạn một bản nhỏ quân cảm thắn nói người nói rõ chi tiết nói là thế nào đưa lão nhân ra nói trước đó tản bộ lúc ngược lại là gặp được một người kỳ quái nói cái gì trên trời phòng ă n miễn phí cho bọn hắn một bản trường sinh đồ ăn còn có một câu p h ụ n mệnh vũ tiên h ám hiệu lúc này nhỏ quân liền nói rõ chi tiết nói trên trời phòng ngăn mỹ lô lọc thật đã nói như thế lão nhân ra sửng sốt một chút nói không có sai nói là ám hiệu là được rồi đúng vậy a chắc chắn sẽ không có sai thiếu niên gật đầu tiếp lấy quay đầu cười đối trung niên nhân nói chà ngươi nói chúng ta có hay không vận tốt như vậy đụng chúng đâu nói không chừng trên trời phòng ăn thần bí khách quý thật tìm tới chúng ta đây nào có dễ dàng như vậy không hề nghĩ ngợi trung niên phụ nhân rộ i nước lạnh a hoãn lời không thể nói như vậy tuyệt đối, đối mọi thứ cũng có thể phát sinh lão nhân ra có chút không vui nói tiếp lấy nhìn bạn già một chút ngươi nói có thể hay không rất không có khả năng a bạn già có chút không tin người trẻ tuổi kia chỉ là nói với bọn hắn mấy câu liền đi đây chính là mấy chục vạn một bản trường sinh đồ ăn a chà người ta mấy chục vạn trường sinh đồ ăn nào có dễ dàng như vậy dài sớm đã bị người ta trong nhà ăn định làm sao có thể đến phiên chúng ta những người bình thường này trung nhiên phụ nhân bị sặc một câu trong lòng đồng dạng có chút không vui đi chúng ta đi l ĩ n h thưởng một mực nghe nói trường sinh đồ ăn như thế nào như thế nào ăn ngon đêm nay liền muốn nhấm nháp một chút trường sinh đồ ăn có phải là thật hay không lại ăn ngon như vậy lao nhân ra hăng h à i nói nội tâm đã khẳng định là chúng thưởng cha người nói cái gì trung nhiên nhân nghi hoặc hỏi ta chúng thưởng a lao nhân nói không phải đâu làm sao có thể trung n i ê n nhân không tin nhỏ quân chúng ta đi chúng ta đi trên trời phòng ăn ăn trường sinh đồ ăn lao nhân lôi kéo nhỏ quân tay đi đến g i a g i a ngươi không phải đang nói đ ù a chứ nhỏ quân một mặt mộng b ư ớ c hỏi thật chúng thật chúng thật chúng lao nhân gật đầu lôi kéo nhỏ quân hướng trên trời phòng ăn phương hướng đi đến ám hiệu ám hiệu là cái gì nhỏ quân vẫn còn có chút không thể tin được liền vội hỏi ám hiệu đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết yên tâm g i a g i a ngươi nhớ kỹ lao nhân cười ha ha cũng không có nói ra mà là hỏi bạn giả ám hiệu ngươi nhớ kỹ a nhớ kỹ bạn ra gật đầu vẫn còn có chút trần trờ nói ngươi thật không có lầm chắc chắn sẽ không lao nhân chắc chắn nói trung niên nhân cùng trung niên nữ nhân một mặt ngạc nhiên nhìn xem lão nhân ra thật chẳng lẽ chúng lúc này bọn hắn bước nhanh đi lên liên tục truy vấn thực lao nhân ra chính là không chịu nhiều lời nói đến liền biết cái này khiến cho bọn hắn bán tín bán nghi đành phải đi cùng trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nẹ tưởng năm trăm năm mươi lựa chọn chương năm trăm năm mươi lựa chọn trên trời phòng ă n trước cổng chính hai cái lao nhân cùng nhỏ quân đã cao hứng đi vào trung niên nhân cùng trung niên phụ nhân bởi vì không nhất định cũng không dám tin tưởng ngay tại cổng t r ư ớ c có chút chần chờ cũng sợ lao nhân lỗ mãng nội nhận là mình trúng thưởng để cho mình người một nhà mất mặt muốn hay không đi theo vào trung niên phụ nhân nhỏ giọng hỏi nội tâm ẩn ẩn có chút chờ mong thiến đi bọn hắn đều đi vào trung niên nhân n h u mày một cái nói liền theo đi đến nếu như không phải đâu trung niên phụ nhân hỏi này lại rất mất mặt có cái gì mất mặt đây là lao nhân già lớn tuổi không biết rõ mà thôi trung niên nhân tìm một cái lấy cớ nếu như không phải trúng thưởng giống như nói vậy mặc dù đã hơn chín giờ nhưng là trên trời phòng ngắn khách nhân ý nguyên không í t lúc này bọn hắn đi mau đuổi theo vừa vặn đụng vào quản lý tại tiếp đãi lao nhân ra không khỏi có chút bận tâm nhìn nhau sợ mất thể diện quản lý xe khách hai câu liền hỏi thăm thần bí khách quý là cái già gì một cái rất xuất khí người trẻ tuổi bạn già nói kia thần bí khách quý cho các người ám hiệu đâu quản lý mỉm cười hỏi có thể nói ra anh tuấn người trẻ tuổi cơ bản có thể khẳng định phụ mệnh vũ thiên lao nhân nói xác nhận sao xác nhận lao nhân gật đầu liền hỏi bạn già không sai a t h ư ợ n h ư là cái này bạn già t r ờ một chút t i ê u mời lao tiên sinh viết xuống đến cùng ký tên của mình cùng để điện thoại dây số quản lý mỉm cười nói quản lý không sai à. lao nhân tiếp nhận vợ cũng không có viết xuống tới nhi vợ chồng trung niên có chút thấp thỏm hết nhìn đông tới nhìn tây trong lòng vẫn là nghĩ đến nào có dễ dàng như vậy giải à chúc mừng lao tiên sinh cái này đích x á c là chúng ta phòng ăn thần bí khách quý lưu lại ám hiệu quản lý mỉm cười nói một bàn này trường sinh đồ ăn là thuộc về lao tiên sinh À, vợ chồng trung niên nghe được sửng sốt một chút không phải đâu thật chúng thử rồi ha ha chúng t ư ờ n g nhỏ quân hưng p h ầ nói nói như vậy trường sinh đồ ăn chính là của ta lao nhân cao h ứ n g nói quay đầu đối vợ chồng trung niên nói ta nói chúng các ngươi chính là không tin có cái gì không thể nào vợ chồng trung niên có chút xấu hổ quản lý thật chúng trung niên phụ nhân kích động hỏi đúng vậy bàn thứ hai trường sinh đồ ăn đã thuộc về các ngươi quản lý mỉm cười gật đầu nói xin hỏi lão tiên sinh các ngươi là hiện tại đi ăn cơm vẫn là mời bằng hưu thân thích cùng một chỗ có thể mời người lao nhân hai mắt tỏa sáng nói có thể bất quá trường sinh đồ ăn chỉ có tám người lượng quản lý mỉm cười nói quản lý trường sinh đồ ăn thật muốn mấy chục vạn một bàn trên mạng truyền môn có phải thật vậy hay không nhỏ quân có chút hiếu kỳ hỏi hiện tại trường sinh món ăn giá cả một mực tại ba mươi vạn t à i hữu lưu động quản lý gật đầu vợ chồng trung niên nghe được không khỏi hút khẩu khí thật quý thật muốn ba mươi vạn lao nhân có chút không dám tin tưởng hiếu kỳ hỏi chẳng lẽ là cái gì sơn chân hải vị nhưng nó là thế giới vị ngon nhất thức ăn chỉ cần thưởng thức qua người không khỏi sợ hãi than quản lý mỉm cười nói quản lý ta nghe nói trường sinh đồ ăn có thể chuyển nhượng trung niên phụ nhân đột nhiên hỏi đúng vậy bản phòng ăn trường sinh đồ ăn có thể chuyển nhượng quản lý gật đầu nói nếu như các ngươi n g h ị chuyển nhượng trường sinh đồ ăn ta có thể vì các ngươi liên hệ hộ khách nhưng giá cả từ các ngươi đến đảm nói tới nhiều ít thì bấy nhiêu vợ chồng trung niên nghe được không khỏi nhìn nhau trước tiên nghĩ đến chuyển nhượng bọn hắn đã sớm ăn cơm xong mà lại hoa ba mươi vạn ăn một bữa cơm thật đúng là thật thật không bỏ được đây quả thực là lãng phí dù cho trường sinh đồ ăn cho dù thật ăn cũng không thể trường sinh còn không bằng đổi thành ba mươi vạn bất quá ta cần nhắc nhở các vị bởi vì thời gian quá khẩn trường để khách nhân không cách nào ăn bài thời gian giá cả có thể sẽ thấp một chút quản lý nói lúc đầu lao nhân rất muốn nhấm nháp một chút trường sinh đồ ăn nhưng là nghe được có thể chuyển nhượng giá trị vẫn là ba mươi vạn tả hữu về sau cũng có chút do dự ăn khẳng định là muốn ăn nhưng là giống như càng thêm cần ba mươi vạn n h ư nhỏ quân đương nhiên là muốn ăn còn nó cái gì ba mươi vạn chỉ cần ăn trường sinh đồ ăn liền có thể tại lớp học tuổi cha nếu không chúng ta trung niên phụ nhân chờ mong nhìn xem lão nhân nhìn thấy lao nhân không nói lời nào cũng có o chút gấp sợ lao nhân nhất thời tùy hứng lựa chọn ăn đây chính là ba mươi vạn a cha phòng ở trong nhà phòng ở quá nhỏ trung niên phụ nhân còn nói chính các ngươi nhìn xem xử lý đi lão nhân nhìn thoáng qua chờ mong nhìn xem mình vợ chồng trung niên thở dài một tiếng liền xoay người rời đi đối bạn già nói chúng ta đi thôi cha trung niên nhân kêu một tiếng cha không ăn trường sinh đồ ăn nhỏ khuôn mặt mũi tràn đầy thất vọng c ò n tưởng rằng có thể ăn vào trường sinh đồ ăn ăn cái gì cái gì đây chính là ba mươi vạn ngươi không muốn học phí a đến lúc đó ngươi lên đại học muốn bao nhiêu tiền trung niên phụ nhân dạy dỗ liền đối quản lý nói quản lý chúng ta lựa chọn chuyển nhượng trường sinh đồ ăn làm phiền ngươi hỗ trợ liên lạc một chút khách nhân xác nhận quản lý hỏi xác nhận vậy phiền phước tiên sinh ký tên chuyển n g ư ợ n g hai chữ quản lý nói liền đem vợ đưa lên trung niên phụ nhân tiếp nhận liền lập tức hướng lao nhân đuổi theo một lát sau liền đem vợ cầm về tiếp lấy quản lý lập tức liên hệ khách nhân sau một lúc liền liên hệ hiếu khách người đưa điện thoại cho trung niên phụ nhân ba mươi năm vạn trung niên phụ nhân cắn không hé miệng thực đối phương lập tức tắt điện thoại để trung niên phụ nhân một b ư ớ c cũng có chút bối rối lên thỉnh cầu quản lý hỗ trợ sẽ liên lạc lại khách nhân quản lý nghe được ba mươi năm vạn nhữ mày một cái nhưng là cũng không nói nhiều cái gì lúc này nàng lần nữa liên hệ khách nhân ba mươi vạn trung niên phụ nhân hàng năm vạn thực đối phương không nguyện ý lại tắt điện thoại dù sao thời gian khẩn trương t h á i quá nếu như là vào ngày mai ba mươi năm vạn tuyệt đối rất có người mướn quản lý trung niên phụ nhân đ á n g thương hề hề nhìn xem quản lý quản lý lần nữa liên hệ khách nhân hai mươi năm vạn đi trung niên nhân cao mày đối trung niên phụ nhân nói hắn đương nhiên muốn bán đi ba mươi năm vạn nhưng là không có người muốn à, người ta bán ba mươi vạn hai mươi năm vạn quá thấp đây chính là năm vạn à. trung niên phụ nhân có chút không nỡ chính ngươi nhìn xem mấy giờ rồi rồi trung niên nhân hơi không kiên nhân nói không muốn lòng tham bằng không thật không có người nguyện ý mướn tốt h a trung niên nữ nhân không tình nguyện cuối cùng lấy hai mươi lăm vạn giá cả thành giao đương điện thoại thu được chuyển khoản tin tức về sau vợ chồng trung niên có chút hưng phấn lên cái này đến hai mươi lăm vạn mua nhà trung niên phụ nhân cao h ứ n g nói đây là cha tiền trung niên nhân trần c h ờ một chút nói cha giao cho chúng ta đến xử lý nói rõ số tiền kia là từ chúng ta tới đảm bảo trung niên nhân ữ n không vui nói nhỏ quân ngươi cùng gia ra ra n ã i n ã i ở đâu rồi trung niên nhân gọi điện thoại hỏi về nhà thôi còn có thể đi đâu nhỏ quân không cao h ứ n g nói trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ự kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm năm mươi một nên xuân tiếp phúc t r ư n g năm trăm năm mươi một nên xuân tiếp phúc đại la chấn pháo pháo hoa không ngừng đại bá chỗ an đ ô n g thôn đồng dạng phi thường náo nhiệt không ít thôn dân đều tại đặt vào pháo cùng pháo hoa do a đến một chút chó đất kinh hoàng sửa loạn ở buổi tối hơn tám giờ nhan thanh không liền trở lại thôn thanh không ngươi lại chạy đi nơi nào làm sao tìm được không đến ngươi đây nhị ca mang theo chút nghi hoặc hỏi làm sao đảo mắt liền không thấy bóng dáng thì ta đánh bài nhan thanh không cởi hỏi nhớ tới tối hôm qua nhị ca sắc mặt chỉ trệ vội và nói không phải tìm n g ư ơ i đi huyện thành chơi a t ố t nhan thanh không gật đầu một lát sau một đám người trẻ tuổi liền lái xe đi huyện thành có nam có nữ đầu tiên là tại huyện thành đi dạo một vòng mặc dù huyện thành thật náo nhiệt nhưng là so với làm tỉnh phủ nam châu vẫn là có rất lớn trên h lệ h tiếp lấy liền đi đã sớm định hảo cờ tờ vợ chơi hai giờ sau đó chính là đi xem phim xem chiếu bóng xong đã là đêm khuya hơn một giờ về đến nhà hơn hai giờ lúc này đại bộ phận trung lão niên người đều ngủ nhưng là người trẻ tuổi còn tại chơi lấy đặc biệt là đánh bài bất quá không có dám mời nhan thanh không đi đánh bài nhi nhan thanh không đi nói đi ngủ liền ẩn thân đi vào thôn thổ điệu miếu hướng tượng thần bên trên bôi ba phết máu đem thôn thổ điệu miếu tạo dựng lên sau đó không lâu liền trở lại trường sinh khách sạn đi vào ngũ tự thiên đi một vòng đ o lấy hắn đi vào ngũ bức thiên trên ngũ bức sơn lại từng cái con rơi bay ra ngũ bức sơn hướng phía dưới h t cá bay đi đưa phúc đến nhân gian mùng hai nên xuân tiếp phúc nhan thanh không tại ngũ bức thiên nhìn ra ngoài một hồi liền đến đến phòng bếp làm một trận trường sinh độ ăn tại gần năm điểm lúc liền về nhà đại bá a sớm như vậy liền rời giường nhan thanh không vừa trở về cũng có chút kinh ngạc phát hiện trong làng có không ít thôn dân sớm liền rời giường mà lại bọn hắn rời giường chuyện thứ nhất không phải rửa mặt mà là đem trong nhà đại môn phiến phiến mở ra lầu một lầu hai vệ i n tử tất cả đại môn đều mở ra tựa hồ đang nên tiếp cái gì sau đó chính là đ ố t pháo nên xuân tiếp phúc nhan thanh không lập tức hiểu được tinh tế tưởng tượng tựa hồ mùng hai thật đúng là nên xuân tiếp phúc thời gian nhi mở ra viện tử đại môn đại bá mượn đèn đường nhìn thấy một con màu xanh rơi lớn từ không trung bên trên bay xuống tại viện tử trước xoay quanh vải vòng về sau liền bay vào vệ tử như thế lớn con rơi để đại bá có chút sửng sốt một chút hiếu kỳ nhìn xem tại viện tử xoay quanh rơi lớn tiếp lấy cũng có chút kinh ngạc con k i a màu xanh rơi lớn vậy mà treo ngược tại trên cửa chính đại ba không khỏi cười một tiếng bức tức là phúc hắn vẫn là biết minh bạch đang đánh mở đại môn liền nên đón đến một con con rơi điều này nói rõ nhà mình là lại phúc khí hắn đi về tới đang muốn hiếu kỳ nhìn xem con rơi lúc liền sửng sốt một chút bởi vì treo ngược tại trên cửa chính màu xanh rơi lớn vậy mà không thấy không phải không thấy mà là một con sống sờ sờ con rơi biến thành một bức tranh gián tượng hắn quay đầu bốn phía nhìn một chút ánh mắt lại trở lại trên cửa chính mặt mũi tràn đầy mỹ hoặc chẳng lẽ v n à y tấm con rơi tranh gián tường là tiểu hài tử thiếp bất quá quá giống a nhi tại hắn lắc đầu lúc quay người nhìn xem bên ngoài viết lúc lại nhìn thấy một con rơi lớn từ viện từ đại môn bay vào đây là một con màu đỏ rơi lớn a đại bá hơi kinh ngạc lại màu đỏ con rơi vừa rồi màu xanh rơi lớn tại ngọn đèn hô nắm dài cùng màu xám màu đen con rơi cũng không hề khác gì nhau mà lại nhìn cũng có chút giống màu đen cho nên hắn ngược lại là không có chú ý tới nhưng là trước mắt cái này màu đỏ rơi lớn cũng quá mức tiên diễm trói mắt màu đỏ rơi lớn trong sân xoay quanh vải vòng về sau liền hướng hắn bay tới nói cho đúng là hướng phía sau hắn đại môn bay tới tiếp lấy treo ngược đại môn đại b á sừng sốt một chút tranh thủ thời gian xoay người nhìn lại phát hiện trên cửa chính nhiều một bức con rơi tranh gián tưởng a đại b á rốt cục ý thức được đó căn bản không phải cái gì tranh gián tưởng mà là hai con sống sở sở con rơi biến thành người a cái gì đại thẩm từ trên lầu đi xuống đối đại b á nói người mau đến xem đại b á trong lúc khiếp sợ có chút cao hứng chỉ vào trên cửa chính con rơi tranh gián tưởng nói lại hai con, con rơi bay ở trên cửa chính biến thành hai bức tranh a đại thẩm có chút nghe không rõ nhưng vẫn là bước nhanh tới ta nói là Ta mở ra sau mở m đại ô n liền lại hai con rơi lớn bay vào, tiếp lấy hai rơi tiếp con bọn n h bay c vào, ú g treo ở trên thành một thật thẩm rơi rơi. con con con ở lên. chính, liền biến động nói. cửa bức kích có ba hai h Đại Đại vẽ ư ớ n trên chính nhìn, g cửa h ơ i kinh ngạc nói, Bất quá, nàng cũng không nói. tin tưởng cái gì con rơi biến rơi điều Ngươi ngạc nàng cũng tưởng con thành con rơi vẽ lên, điều này có thể gì có Bất quá, sao? vẽ mau nhìn lại có một con, con rơi bay vào a màu trắng đại ba quay người về sau lại nhìn thấy một con rơi lớn bay vào đương chú ý tới là màu trắng lúc lại có chút kinh ngạc trong ký ức của hắn con rơi vẫn luôn là màu đen hoặc là màu xám nhi đại thẩm nghe được liền quay đầu nhìn lại tại viện tử trên không quả nhiên bay lên một con rơi lớn hào đại một con đại thẩm hơi kinh ngạc nói tiếp lấy liền bị giật nảy mình tranh thủ thời gian trốn đến đi một bên bởi vì con k i a màu trắng rơi lớn hướng nàng bay đi ngươi nhìn đại ba chỉ vào bạch con rơi nói đại thẩm liền thấy bạch con rơi treo ngược tại trên cửa chính tiếp lấy liền nhanh chóng hóa thành một bức con rơi tranh gián tưởng con mắt không khỏi trừng trừng hoài nghi có phải hay không mình nhìn lầm con rơi thật biến thành vẽ lên đại thẩm chân kinh nói còn có sai đại ba đắc ý nói ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao đại biểu cái gì đại thẩm thuận hỏi đương nhiên là đại biểu chúng ta tiếp vào phúc con rơi chính là phúc đại ba đắc ý nói tiếp lấy vô đ u ổ i ngươi nhìn lại bay vào một con rơi lớn đương màu đen rơi lớn tại viện tử xoay quanh vài vòng về sau lại treo ngược tại trên cửa chính là ngũ phúc đại ba đột nhiên nghĩ đến cái gì lại vỗ một cái đùi u tiếp lấy liền thấy một con hoàng con rơi bay vào sau đó treo ngược tại trên cửa chính hóa thành một bức con rơi h o ạ n cái này năm con ngũ sắc con rơi vừa lúc tại trên cửa chính hình thành một cái vòng tròn đầu ở bên trong đuôi bên ngoài cánh tương liên ngũ phúc lâm môn đại bá nhìn chằm chằm con rơi tranh gián tường nhìn một chút liền quay đầu đối đại thẩm kinh t h ì nói cha hiện tại nhân tài nhiều ít điểm a đại bá nhi tử từ trên lầu đi xuống hơi có chút oán trách nhị lao đánh thức hắn một cái gần bốn mươi thanh niên là nhan thanh không đợi này đại ca con cái đều lại mười mấy tuổi ngươi m a u đến xem đại bá đi kích động nói chỉ vào trên cửa chính ngũ phúc lâm môn vừa rồi lại nằm con con rơi bay vào tại trên cửa chính hình thành một bức ngũ bức lâm môn ngươi biết điều này đại biểu cái gì sao cái gì đại ca mơ mơ màng màng căn bản cũng không rõ ràng lao nhân đang nói cái gì thấy không đại â y l ca nhữ mày nói trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng năm trăm năm mươi hai phúc lâm và gia chương năm trăm năm mươi hai phúc lâm và gia trước cổng chính con rơi như thế lớn ngươi không nhìn thấy đại ba chỉ vào ngũ bức biến thành ngũ phúc lâm môn đố nhi tử nói l ạ i sao đại ca sửng sốt một chút liền chăm chú nhìn một chút vẫn không có thấy cái gì liền quay đầu hỏi đại thẩm mẹ ngươi thấy sao giống như trên cửa không có cái gì à? lúc này đại bá cùng đại thẩm đều sửng sốt một chút ngạc nhiên hỏi như thế lớn ngươi cũng không nhìn thấy cha trên cửa căn bản không có cái gì có được hay không đại ca n h ị n không được nói à môn thần ta nhìn thấy bất quá môn thần tranh tết dài giống như cũng không có con rơi à? ai nói môn thần tranh tết rồi đại bá có chút tức giận nói như thế lớn năm con con rơi xếp thành một vòng tròn ngươi cũng không nhìn thấy a phong con mắt của n g ư ơ i đúng hay không đúng à, nhi tử ánh mắt n g ư ơ i có phải hay không xảy ra vấn đề đại thẩm có chút bận tâm tới tới đại ca ngạc nhiên nói cha mẹ con mắt của ta không các ó vấn ngược lắng đề à? Ta ngược lại thật ra lại lo n h mắt ủ a các ngươi có vấn đề trên cửa rõ ràng không có cái gì con rơi các ngươi hết lần này tới lần khác nói lại con rơi cha mẹ buổi sáng tốt lành con trai cả tức từ trên lầu đi xuống hiếu kỳ hỏi các ngươi đang nói cái gì con rơi à? a hiến ngươi qua đây đại bá đ ố i con trai cả tức nói ngươi đ ế xem trên cửa không phải lại nằm con con rơi con rơi Con t đại, đại, đại, đại ca nói chẳng ơ i lẽ là ta và mẹ của ngươi nhìn thấy con rơi bay vào cho nên có thể đủ thấy được đại bá nghi hoặc nói nhìn thấy nhan phụ từ trên lầu đi xuống liền tranh thủ thời gian chiêu tới hỏi ngũ đệ ngươi có thấy hay không trên cửa con rơi nhìn thấy a đây là ngũ phúc lâm môn chúc mừng đại ca ngũ phúc lâm môn nhan phụ cao h ứ n g nói a ngũ đệ ngươi thật có thể nhìn thấy đại b á hơi kinh ngạc liền khó hiểu nói làm sao a phong cùng a hiến đô không thấy được ngũ thúc trên cửa lại con rơi đại ca ngạc nhiên nhìn không được nói không phải đâu rõ ràng không có a a phong ngươi không nhìn thấy không kỳ quái không phải người nào đều có thể thấy được nhan phụ cười giải thích một câu cái này năm con con rơi màu xanh đại biểu thọ bị nam sơn tức là nói đại ca cùng đại tổ trưởng thọ trăm tuổi màu đỏ đại biểu chúc mừng phát tài nói rõ tiếp xuống các ngươi sẽ phát tài màu trắng đại biểu khỏe mạnh an ninh liền một nhà đều thân thể khỏe mạnh sẽ không làm sao sinh bệnh h o ả n g sắc đại biểu phẩm đức cao thượng màu đen đại biểu trước sau về toàn nhan phụ đem ngũ bức đều đại khái giải thích một chút bởi vì nhan thanh không đã nói với hắn hắn tự nhiên biết ngũ bức đại biểu cái gì nhi đại ca có thể bay tới năm con bất phàm rơi lớn nhan phụ tự nhiên không có ngoài ý muốn bởi vì hắn nhi tử ở chỗ này a nếu như nhi tử không ở nơi này chỉ sợ bay tới chỉ là con rơi nhỏ ngũ bức lại ba loại nhỏ ngũ bức đại ngũ bức cùng công đức ngũ bức Bất quá c ô nhan g đ g mẫu tiểu mạch đại bá nhị nhi tử cùng nhị nhi tức cùng mấy cái mấy tuổi đến mười mấy tuổi hải tử bọn hắn từng cái bị gọi tới nhìn có thể hay không nhìn thấy trên cửa con rơi nhi ngoại trừ tam ca cùng tam tầu ngoài bất luận là nhan mẫu Tiểu tử, cái kia hài bạch, vẫn là mấy đại ề u có cửa bức Lúc thể nhìn thấy trên nhìn ngũ bức lâm môn.、Lúc、này lâm đ ca, đại đậu cùng tam ca tam đậu, đều có chút ngây ngẩn cả người đây là có chuyện tam tam đại đều đây Đại người tẩu tẩu, ngây ngẩn gì. là bá đại thẩm buổi sáng tốt lành nhị ca từ viện tử đi tới nhìn thấy tất cả mọi người rời giường hơi kinh ngạc nói đều rời giường nhị thúc buổi sáng tốt lành tiểu hai tử v ẫ n an nhị ca gật đầu liền cao hứng đối đại bá nói đại bá nhà ta trên cửa chính nhiều năm con con rơi ngươi biết là cái gì làm sao sao nhà ngươi cũng lại đại bá hiếu kỳ hỏi a nhị ca sửng sốt một chút liền kịp phản ứng hỏi đại bá nhà ngươi trên cửa cũng lại cái này đại bá chỉ một chút đại môn a cùng ta nhà đồng dạng nhị ca hơi kinh ngạc tiếp lấy mang theo chút hưng ơ phần nói cha ta nói cái này ngũ phúc lâm môn là năm con con rơi biến thành đại biểu đêm nay nhà chúng ta tiếp vào ngũ phúc không biết có phải hay không là dạng này là như thế này đại bá gật đầu nhị đệ ngươi có thể nhìn thấy trên cửa con rơi đại ca hiếu kỳ hỏi có thể nhìn thấy a nhị ca gật đầu tiếp lấy hiếu kỳ hỏi đại ca ngươi không nhìn thấy không nên a như thế lớn con rơi tại sao không thấy được bọn hắn đều không nhìn thấy đại ba chỉ một chút bốn người trong lòng rõ ràng có chút bất mãn không nhìn thấy điều này nói rõ cái gì nói rõ phúc duyên không đủ ai nhi vào lúc này nhan thanh không rửa mặt xong liền đi phòng bếp làm đ i ể m tâm lúc đầu đại thẩm cùng đại tẩu tam tẩu đều không có ý tứ để nhan thanh không tới làm bữa sáng nhưng là ai kêu nhan thanh không chủ nghệ quá tốt rồi bây giờ nghĩ lên tối hôm qua k i a một bữa đều có chút c h ả y nước miếng nhi tại nhan thanh không tại trong phòng bếp vội vàng thời điểm đồng cái thúc thúc bá, bá người nhà đều hướng nhà đại bá chạy tới bọn hắn là đến ăn trực đại khái một giờ nhiều về sau nhan thanh không liền đã làm tốt bữa ăn sáng c đại ca gật đầu đợi ăn điểm tâm xong mọi người liền bắt đầu chuẩn bị bãi thần tế phẩm các loại tiếp lấy liền mấy nhà người cùng đi bãi thần trong làng lại mấy tòa thần miếu thần nung miếu lộ ban miếu thổ điệu miếu thổ tông từ chờ các miếu hưng hỏa tại lúc này đều mượn phần tràn đầy khắp nơi tràn ngập kích thích mùi khói lửa pháo cơ hồ không có ngừng qua tích một tầm n thật dạy pháo giấy mạnh nhi tại bãi thần dài thúc bá cùng thôn dân trò chuyện biết được không ít thôn dân nhà trên cửa chính đều lại n ằ m con con rơi bất quá bọn hắn lại phát hiện thôn dân nhà con rơi so với bọn hắn nhà con rơi nhỏ hơn một chút phát hiện này để bọn hắn cao hứng không thôi ha ha nghĩ không ra nhà chúng ta con rơi lớn nhất ta vừa rồi đi xem qua so với bọn hắn lớn gấp đôi nhiều nhị ca đem cái này phát hiện nói cho mọi người điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ nhà bọn hắn phúc khí càng thâm hậu nhi tại một chút ở trong thôn hành o quen người phong bình không tốt bình thường trộm đạo thôn dân nhà căn bản cũng không có cái gì ngũ phúc lâm môn thế là thôn dân đối bọn hắn chỉ trỏ để bọn hắn thẹn quá hóa giận hôm nay sáng sớm ngũ bức tử trên trời r i a n g xuống bay vào ngàn vận nhà chương 553. c á c t h ầ n như ý chương 553. c á c t h ầ n như ý buổi sáng căn bản là tại bãi thần dài vượt qua ngoại trừ thổ địa thần thần nông lộ ban chờ quen thuộc thần ngoài còn có một số nhan thanh không căn bản không có nghe nói qua thần mà lại sau khi về đến nhà còn tại viện tử bên trên tế bãi các loại thần chư thiên thần phật đều mời tại nhanh đến buổi trưa nhan thanh không mọi người ở đây trong chờ mong lần nữa xuống bếp bởi vì đại bá nhị bá nhà nữ t ư ợ cho nên hai cái phòng bếp cùng một chỗ dùng nhan phụ y nguyên trợ thủ vàng không lò lô không đủ dùng tại buổi chiều nhan thanh không rút cái về tay không trường sinh khách sạn lên tới lầu sáu an vị tại bản đọc sách về sau mở ra trường sinh bộ c ắ t t ư ờ n g như ý tại phụ thái giải xuất hiện một đạo rất có ý tứ thức ăn chẳng lẽ lại là một đạo thần đồ ăn nhan thanh không hơi kinh ngạc nghĩ đến tới t h ậ t mau nếu như là một đạo thần đồ ăn nhìn tên món ăn liền cơ bản đoán ra là cái gì thần ngoại trừ c ắ t thần còn có ai theo hắn biết c ắ t thần tức c ắ t t ư ờ n g là c ắ t t ư ờ n g như ý c h i thần cũng l ạ i người coi là hi thần là dân gian phổ biến tín ngưỡng thần chi bởi vì mọi người nguyện vọng đều là xu cắt tị hùng truy cầu hỉ nhạc cao hứng bởi vậy liền bịa đặt ra một cái hì thần truyền thuyết thần có thể cho mọi người mang đến cắt lợi mang đến vui vẻ tăng thêm trí tuệ cũng có thể gia tăng người tài vận vận l à g quan giúp học tập đồng tên để bằng vàng t r ợ vợ chồng mới cưới cắt tường như ý thật có cắt thần nhan thanh không cao mày suy tư liền đem đạo này thần đồ ăn mua tới cắt tường như ý ý tứ rất dễ lý giải tức là chỉ cắt lợi t ư ờ n g hòa vạn sự đều thuận ý nguyện của mình thực hiện tương đối tiếp gần lại vạn sự hay thông đã được như nguyện tâm tưởng sự thành tận như nhân ý trở mà lại thường dùng cho chúc tụng thân bằng hảo hữu người khác hoặc người nhà mỹ mãn vừa lòng cắt từ ngữ nếu như cắt thần là hỷ thần một cái là cát một cái là vui vẫn là có rất lớn khác biệt lúc này nhan thanh không mở ra trường sinh thái phổ tinh tế cảm thụ cắt t ư ờ n g như ý ý nghĩa tiếp lấy liền xuống đến bàn trà nấu một bình trà sau một lúc liền đi vào phòng bếp nếm thử tập cắt t ư ờ n g như ý không nghĩ tới thế mà thành công su cắt thị hung truy cầu hỷ nhạc năng lực có chút mơ hồ cũng có chút rộng nhan thanh không tinh tế cảm thụ trong lúc nhất thời còn không có biết rõ ràng hỷ thần cụ thể là trường quản cái gì quá mức mơ hồ lúc này chỉ biết là đến một thứ đại khái phạm vi ngược lại để hắn rất hiếu kỳ đương ăn xong Cắt t ư ờ nhan g n ư ý, liền muốn trở lại nhà đại muốn nhà trở b lúc, đột h h i ê n p á thanh i sinh khách sạn nhiều một tầng, để hắn có chút ngoài ệ n trường sạn tầng, hắn muốn.、Dễ、dàng như n một chút khách h có để ý Dễ vậy. t a n h không ngửa đầu kinh ngạc nhìn xem tiếp lấy liền lập tức lên tới lầu sáu đẩy ra một cánh cửa ngoài cửa là một vùng tắm tối nhan thanh không ngay tại trong bóng tối đi tới cũng không có phát hiện cái gì nhưng là trong bóng tối giống như tản ra một cỗ cắt tường khí tức nếu là cắt thần năng lực lại là cắt tường như ý vậy liền gọi cắt tường thiên đi nhan thanh không tại tầng thứ sáu dài vừa đi vừa nói lưu lại một cái danh tự liền rời đi lúc này hắn chuẩn bị trở về nhân gian t h ử một chút cắt thần năng lực lại l ạ i như thế nào h i ể n hóa trường sinh khách sạn lục trọng tiên theo thứ tự là tầng thứ nhất thổ bá thiên đệ nhị trọng tiên sơn quý thiên tầng thứ ba hà hầu thiên đệ tứ trọng tiên ngũ bất tiên tầng thứ năm ngũ tự tiên tầng thứ sáu cắt t ư ờ n g tiên khi hắn trở lại nhà đại bá đã là hơn hai giờ chiều thanh không ngươi lại chạy đi nơi nào nhị ca nhìn thấy nhan thanh không trở về một mặt hiếu kỳ hỏi luôn luôn phát hiện chính mình cái này đường đệ thỉnh thoảng liền chơi mất tích liền ngay cả điện thoại đều đánh không thông điện thoại đánh không thông cũng bởi vì nhan thanh không tắt máy trên trường sinh khách sạn điện thoại là có thể đánh cho thông ở bên ngoài đi lung tung nhan thanh không mỉm cười nói đi tới đi tới liền đi xa nhị ca trên dưới dò xét một chút nhan thanh không một bộ tin lại ngươi quỷ biểu lộ lúc này nhan thanh không lập tức đối nhị ca xử x u ấ t cắt tường như ý thực tựa hồ không xử ra được để hắn hơi nghi hoặc một chút mặc dù đều cần hương hỏa thần lực nhưng là hắn lại hương hỏa a không thể dùng không nên chỗ nào xảy ra vấn đề hắn đ u ô i cắt thần biết không nhiều chỉ có thể chậm rãi lục lọi kỳ quái nhan thanh không vào nhà về sau liền lập tức đối đại bá đại thẩm bọn người sử dụng vẫn không có chân chính xuất ra tựa hồ còn ít một chút thứ gì thanh không phát cái gì ngốc uống trà nhị ca nói nhan thanh không gật đầu nói nhị ca nghe nói qua c ắ t thần sao nghe nói qua a nhị ca không chút suy nghĩ liền gật đầu nhưng là trong đầu tưởng tượng phát hiện mình đối c ắ t tường nhận biết tựa hồ m ư ờ i phần mơ hồ chỉ biết là c ắ t thần có thể phù hộ người gặp dự hóa lành đại c ắ t đại lợi chờ đón lấy liền đem mình đối c ắ t thần nhận biết đại khái nói một lần nhan thanh không gật gật đầu không có hỏi nhiều lúc này hắn đang nghiên cứu mình làm sao không sử dụng ra được các tường như ý chẳng lẽ cần một cái phát động điểm nếu như cần phát động điểm c ũ nhưng g có c ú t đạt tới. cổ、khoái. Chẳng cầu có Cái quái. yêu không này n g lẽ là ợ c có lại là có khả ă n nhất. Lại hoặc là, cả hai đều cần. Nhưng hoặc hai Lại là, cả đều phát động điểm cùng yêu cầu là cái gì nhi vào lúc này trên tivi chuyển đến người chủ trì mới chúc mừng âm thanh một câu cắt tường như ý để hắn trợn tỉnh lộ tới trên lệch một câu cắt tường như ý bởi vì cắt tường như ý dùng nhiều c h ú c t ụ n g người khác mỹ mãn vừa lòng cho nên cần người khác chúc mừng nguyên lai、like、dạng này bất quá cắt tường như ý chỉ là phát động điểm còn cần đạt tới yêu cầu mới được nhan thanh không đại khái hiểu rõ về sau liền đi ra phòng đến trong làng đi khắp nơi đi dự định thử một chút cắt tường như ý uy lực liền bắt đầu lưu ý thôn dân nói chuyện mùng hai chính là đi thân thăm bạn thời gian hắn thỉnh thoảng nghe được chúc mừng nghe tới có người nói cắt tường như ý lúc liền lập tức lưu ý tiếp lấy s ử x u ấ t cắt tường như ý quả nhiên cắt tường như ý s ử x u ấ t đi ở trong tay của hắn vậy mà từ hương hỏa thật lực huyền hóa ra một con nhàn nhạt hí thước hướng bị chúc mừng thôn dân bay đi nhi hỉ thức miệng bên trong còn nậm một cái nho nhỏ ngọc như ý nhan thanh không, không ra xử suất cắt tường như ý Về sau, vậy sau, mấy à x u t h i phút sau huyên hóa ra tới hì thức, thức, thức càng phai nhạt dần dần biến mất không thấy gì nữa bất quá nhan thanh không hơi nghi hoặc một chút vì sao bị chúc mừng người đều nhìn không thấy theo lý mà nói không nên a cắt thần đều đem cắt t ư ờ n g như ý đưa ra làm sao lại không thu được khó cầu phúc duyên không đủ nhưng là quan phúc chuyện gì vẫn là cùng công đức loại hình có quan hệ nhan thanh không lại cảm thấy rất có khả năng dự định thử lại lần nữa công đức càng nhiều người huyến hóa ra tới hỷ thức khả năng liền càng vượt chân thực đưa ra cắt t ư ờ n g liền càng dày nặng không biết tại khi nào bên hai của hắn xuất hiện từng cái như ẩn như hiện thanh âm để hắn hơi kinh ngạc đáng tiếc trong lúc nhất thời nghe không rõ là cái gì cắt t ư ờ n g như ý nhan thanh không chăm chú nghe một trận chương năm trăm năm mươi b ố đưa cắt tưởng chương năm trăm năm mươi b ố đưa cắt tưởng t r o nhan g t ô n n h thanh không đứng trong ạ i lòng hơi có chút kinh ngạc làm sao bên thai đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện đây là chuyện gì đây cùng các thần có quan hệ chẳng lẽ là những cái kia bị chúc một người khẳng định là đạt đến ban thường các tường như ý yêu cầu cho nên chính mình mới có thể nghe được bởi vì hắn hiện tại là các thần nhan thanh không đột nhiên hiểu được nhưng là trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút xa như vậy đều có thể nghe được hắn trần trờ một chút liền nếm thử s ử x u ấ t cắt tường như ý liền thấy một con huyền hóa ra tới hì thước miệng bên trong ngậm nho nhỏ ngọc như ý liền hướng phương x a cấp tốc bay đi khoảng cách này có bao xa có thể bay đạt được sao lấy vừa rồi thí nghiệm đến xem giống như hì t h ư ớ c cũng không thể tồn tại quá dài x ư ơ n g đại khái mười mấy phút bộ dáng bất quá hiện tại bay ra hì t h ư ớ c huyền hóa thân thể tương đối ngưng thực hẳn là có thể chống đỡ đạt chừng nửa canh giờ kỳ thật hắn căn bản cũng không cần lo lắng hì thức có thể bay ra bao xa. bởi vì trong trước mắt con kia ngậm ngọc như ý hì t h ứ c liền đã xuất hiện tại một cái lao nhân vị trí nó nhìn một chút liền hướng lao nhân bay đi lao nhân hơn bảy mươi tuổi đang ở nhà bên trong chiêu đái khách nhân nhi khách nhân đến bãi phòng tự nhiên không thể thiếu đối chủ nhân năm mới chúc mừng cắt tường như ý là tần số cao chúc mừng c h i tử lao nhân chiêu đái khách nhân ngồi xuống liền thấy một con hì t h ứ c bay đến cửa sổ bất quá bây giờ là giữa mùa đông cửa sổ khẳng định là đang đóng hì t h ứ c tự nhiên không cách nào bay vào nhi lão nhân nhìn thấy hì t h ư c cùng không có nhiều kỳ quái bởi vì hì thức là chim không di trú cũng sẽ không rời đi phương nam qua đông nhưng là mùa đông bởi vì nhiệt độ thấp h ì thước ở tại trong ổ rất ít ra rất ít ra không phải là không có bất quá hắn lại phát hiện cái này hì t h ư ớ c có chút c ổ q u á i nhìn xem không đủ chân thực giống như miệng bên trong còn ngậm một cây thứ gì a hắn đứng lên định nhẵn xem xét nhìn hì t h ư ớ c miệng bên trong lại là ngậm một cây như ý nhìn thấy con kia hì t h ư ớ c không có thế mà ngậm một cây như ý lao nhân có chút cao hứng đối khách nên nói h ì thước đến nhà đây là có quý khách đến à. khách nhân cười cười liền nhìn lại c ũ n g không nhìn thấy cái gì hì thước hì thước ở đâu thế là liền có khách hiếu kỳ hỏi ngoài cửa sổ a lão nhân cười nó giống như phải bay tiền đến miệng bên trong còn ngậm một cây ngọc như ý đ á m người hai mặt nhìn nhau căn bản cũng không có thấy cái gì hỷ thước ra ra nơi nào có hỷ thước một cái mười mấy tuổi thiếu nữ hiếu kỳ hỏi còn đi đến trước cửa sổ nhìn một chút không có à nơi nào có hỷ thước ngậm như ý lão nhân sửng sốt một chút kinh ngạc hỏi các ngươi đều không nhìn thấy sao không có đ á m người lắc đầu lão nhân liền đứng lên đi đến cửa sổ lúc hỷ thước vẫn không có rời đi liền mở ra cửa sổ để hỷ thước bay vào nói đây không phải đ á n người lần nữa hai mặt nhìn nhau lúc này thì thước cũng không sợ sinh ngược lại hướng lao nhân bay tới vây quanh hắn lượn quanh hai vòng liền đem ngọc như ý điều cho l a o nhân lao nhân nhìn thấy trong lòng rất là vui vẻ liền xuề bàn tay ra thì thước liền đem ngọc như ý buông xuống t ê u lên vui mừng hai tiếng liền xoay người bay ra cửa sổ bay xa sau liền biến mất không thấy ha ha thì thước đưa ta một cái ngọc như ý lao nhân trong lòng hết sức cao hứng giơ ngọc như ý để mọi người nhìn thực mọi người một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ mọi người nhìn nhau một cái không biết lúc này nên nói cái gì cho phải ra ra nơi nào có ngọc như ý a thiếu nữ nghi hoặc hỏi đây không phải lão nhân nhũ mày cũng phát hiện sắc mặt của mọi người có chút không đúng nhưng là không có khả năng nhìn không thấy á bất quá đ ó lấy ngọc như ý liền biến thành điểm điểm điểm sáng biến mất tiếp theo không có vào trong cơ thể hắn lão nhân ngạc nhiên vô cùng ngọc như ý làm sao hóa thành điểm điểm điểm sáng các ngươi thật không có trông thấy một lát sau lão nhân bừng tỉnh cảm giác một màn này rất thần kỳ không nên chỉ có chính mình mới có thể trông thấy á như ý tự nhiên là cắt tường như ý lão nhân gặp tất cả mọi người nói không có trông thấy liền không có tiếp tục xoắn suýt vấn đề này nhi nhan thanh không tự nhiên không cách nào thấy cảnh này cái này khiến hắn có chút khó chịu a mình làm cắt thần bán t h ư ờ n g cắt tường như ý nhưng là liền đối phương là ai cũng không biết để hắn có loại không biết rõ tình hình cảm giác trong lòng hơi có chút khó chịu mặc dù đạt tới yêu cầu nhưng là nhan thanh không không khỏi nhữ mày cảm giác mình là lung tung đưa cắt đồng dạng xem ra phải thật tốt nghiên cứu một phen mới được gần h ỳ thước con mắt cần lợi dụng dạng này tối thiểu có thể biết là đưa cho người nào nhưng là như thế nào lợi dụng hì t h ư ớ c con mắt nhan thanh không ở trong thôn vừa đi vừa cân nhắc một lát sau hắn liền đi ra thôn Nghĩ nghĩ liền d đến đến ứ tại khoắt trường về phản khách phất hắn giống như thấy được từng bức họa chính là nói chúc mừng âm thanh hình tượng lúc này theo não hải suy nghĩ cả đời từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ hoặc nhạt hoặc đồng hỷ thước từ trên thân huyễn hóa bay ra ngoài ngập từng cái ngọc như ý hướng phía dưới bay đi nhi hì thức con mắt tựa hồ hóa thành trong ánh mắt của hắn nhìn thấy vô số hình tượng h i thức tốc độ phi hành rất nhanh tựa hồ trong nháy mắt liền xuyên qua không gian xuất hiện tại các tường người phụ cận tiếp lấy hướng cắt tường người bay đi hắn dùng hì thức con mắt dò xét cắt tường người nhi cắt tường trên thân người thì tản ra một tầng nhàn nhạt cắt tường chi quang từ đó hấp dẫn h i thức nhi đến cũng sẽ không nhận là người theo thời gian trôi qua hì t h ư c đưa ra từng cái ngọc như ý đáng tiếc cũng không phải là tất cả các tường người đều có thể trông thấy hì thức nhìn thấy ngọc như ý tựa hồ chỉ có cắt t trên người c ắ t t ư ở n g quang mang đạt tới trình độ nhất định mới có thể thấy được h ý thức nhi c ắ t tường người m ở mị tiếp nhận ngọc như ý về sau cũng không có phát sinh biến hóa gì tỷ như lại một cái tám chín tuổi tiểu hài tử m ở mị tiếp nhận ngọc như ý về sau căn bản cũng không có biến hóa gì nhi nói cho đại nhân đại nhân đương nhiên sẽ không tin tưởng bất quá tiểu hài tử chờ mong đã lâu đồ chơi lại tới tay để tiểu hài tử cao hứng không thôi có lẽ đây chính là biến hóa nhi tuổi lớn hơn người tự nhiên phát hiện ý thức không giống bình thường mơ hồ đoán đến tựa hồ đại biểu cái gì cái này khiến bọn hắn chấn động vô cùng thậm chí là kinh hãi Các nhưng g ư i t ậ t thấy hỷ thức. không nhìn hỷ n g có Lại ờ i tiếp tục truy v ấ cảm i á c hỷ theo ứ c thực đưa như ý quan sát của hắn các tường như ý có thể chia làm ba loại như là ngũ bức thiên ngũ phúc đại khái nhưng vì nhỏ các tường như ý Lại câu đến đến. tài ư lại không bằng tài thần yêu cầu quan lại không bằng lộc tinh cầu học nghiệp không bằng văn quốc tinh cầu bình an không như đất điện tựa hồ có chút không đủ chuyên nghiệp nhan thanh không phát hiện về sau sắc mặt trở nên có chút quái gì cái này không nên á cát hẳn là cùng hung tướng đối nghịch hay là cùng buồn tương đối đột nhiên phát hiện mình có chút không mỏ ra các thần năng lực hắn lắc đầu liền rời đi c ắ t t h n g thiên khi trở lại nhà đại ba lúc đã là mặt trời tây phía dưới thanh không ngươi lại đi đâu nhị ca nhìn thấy nhan thanh không về sau nhị không được lại hỏi làm sao một cái buổi chiều không thấy ngươi bóng người nếu như ta nói tin còn không đợi nhan thanh không nói xong nhị ca liền lập tức nói ra một cái tin c h ữ trên mặt lại là một bộ ta tin ngươi lại quỷ biểu lộ nhan thanh không nợ nụ cười nói vậy ta đi trước phòng bếp sao có thể mỗi ngày có thể để người xuống bếp nhị ca lôi kéo nhan thanh không vào nhà đi uống trà đánh bài nên chơi liền chơi vào nhà về sau phát hiện nhà đại bá bên trong tới chút khách nhân nhị ca liền vì nhan thanh không giới thiệu một phen sau bữa ăn khách nhân liền rời đi lúc rời đi tự nhiên không thể thiếu một phen chúc mừng c h i tử nhan thanh không nghe được cắt tường như ý về sau liền theo c h i sử xuất cắt thần cắt tường như ý thần thông huyền hóa ra từng cái hỷ thước a h ỳ thước đại bá nhìn thấy hơi kinh ngạc nó là từ đâu bay tới nhi nhị ca đồng dạng thấy được đại ca một c ngươi hỷ không nhìn thấy ý thức, thức nhị ca hiếu kỳ hỏi còn ý chào một cái nho nhỏ ngọc như ý đồng có chút kinh hỷ nói đây là không ý thức đưa tới ngọc như ý có phải hay không ra hiệu cái gì cắt tưởng như ý nhan thanh không cười cười tiếp lời nói nhị ca chính là nhỏ cắt tưởng như ý hiệu quả có thể sẽ không quá rõ ràng nếu như đêm nay đánh bài hắn không xuất chiến hẳn là sẽ đại s á t tứ phương a bằng không quá gần gà đi không tệ c ắ t tường như ý đại bá cao h ứ n g nói buổi sáng nhìn thấy ngũ bức lâm môn hiện tại lại nhìn thấy h ý thức đưa như ý trong lòng một cái cao hứng a đây là chuyện tốt lâm môn điểm báo a từ xưa đến nay h ý thức đều thâm thụ bách tính yêu thích bởi vì nó tượng trưng cho hảo vận hoặc mỹ hảo đại biểu cho việc vui lâm môn việc vui tốt cái này làm sao không để đại bá cao hứng nhưng là một đám người mẫu bức nhìn xem đại bá nhị ca bọn người nào có cái gì ý thức còn thức ngọc như ý đứng đua thậm chí còn có khách một mặt biểu tình cổ quái nhìn xem đại ca tựa hồ đang hỏi đại bá tinh thần có phải hay không xảy ra vấn đề đại ca cái này không phải là thật sao tam ca đến gần đụng một cái đại ca nhỏ giọng nói buổi sáng là ngũ bức hiện tại lại hí thước ai biết được đại ca lắc đầu một lát sau ngọc như ý liền biến thành điểm điểm điểm sáng biến mất để đại bá nhị ca bọn người khiếp sợ không thôi cha thì thế nào đại ca nhìn xem đại bá đám người biểu lộ liền không nhịn được lần nữa lên tiếng hỏi các người đến cùng là thật nhìn thấy vẫn là đương nhiên là thật chẳng lẽ vẫn là giả nhị ca dẫn đầu nói tiếp lấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ bất quá hắn đồng dạng có chút hiếu kỳ cùng đại ca tam đệ b ọ n người liền không có trông thấy đâu buổi sáng ngũ bức cũng là như thế t h a n h không ngươi cũng nhìn thấy ngươi biết là chuyện gì sao nhị ca chỉ là hiếu kỳ thuận miệng hỏi một chút cũng không có nghĩ qua từ nhàn thanh không miệng bên trong đạt được đáp án bởi vì hắn biết căn bản không có khả năng đạt được đáp án đây là các thần đưa ra các tường như ý nhàn thanh không n ở nụ cười nói nghe nói có thể thực hiện nhất định nguyện vọng vừa lòng đẹp ý tâm tưởng sự thành thật sao n ị ca trong vui mừng mang theo kinh ngạc liền đối đại ca nói đại ca đêm nay đánh bài ta chắc chắn đại sát tứ phương l i ê n ngươi đại ca a một tiếng chờ ngươi ở buổi tối trong làng pháo hoa pháo y nguyên không ngừng cơ hồ không có từng đứt đoạn đi ra việt tử tất cả đều là có chút để cho người ta lỗ thai run lên pháo hoa âm thanh nhị ca quả nhiên không có chạy tới chơi mà là lập tức kéo người đi đánh bài đại ca tạm ca cùng a cựu hắn tin tưởng vững chắc đêm nay có thể thắng về phần nhan thanh không nhị ca căn bản cũng không dám rồi vật khí đó vô địch đến để cho người ta sợ hãi cho dù hắn lại cắt tường như ý chỉ sợ lúc này nhan thanh không ngay tại bên cạnh nhìn xem nhìn xem nhỏ c ắ t t ư ờ n g như ý có thể hay không để cho nhị ca đêm nay đại sát tứ phương nếu như không thể rất nhanh nhị ca bốn người liền lấy bài n h ị nhan thanh không ngồi địa phương vừa hay nhìn thấy nhị ca bài cầm xong bài sau tạm thời nhìn không ra cái gì bất quá mặt bài coi như có thể sau một lúc hắn phát hiện nhị ca mặt bài càng ngày càng tốt sau đó liền thắng ha ha đưa tiền đưa tiền ta liền nói ta đêm nay có thể đại sát tứ phương nhị ca cao hứng nói tiếp lấy b ả n thứ hai bắt đầu a lần này mặt bài tốt hơn rồi đến chín vạn đến đầu chín vạn nhị ca đang sờ bài lúc một bên nhắc đi nhắc lại một bên chậm rãi sở lấy tiếp lấy sắc mặt đột nhiên vui mừng đem trang bịa xoay chuyển tới một cái ngầm đỏ k i ê n g ha ha nhị ca cao hứng không thôi từ phía sau sờ một cái bài lại nhắc đi nhắc lại nói một vạn một vạn khi hắn thăm dò bài hoa lúc sắc mặt lần nữa đ ạ i hỉ hắn sờ đến tựa như thật sự là một vạn không phải đâu chuẩn như vậy khi hắn xác nhận liền đem bài xoay chuyển tới quả nhiên là một vạn lại là một cái ngầm đỏ k i ê n g nhi đại ca tam ca cùng a cựu ba người đều có chút ngây ngẩn cả người không phải đâu ha, ha. nhị ca cao hứng miệm đều không khép lại được lúc này lại từ đằng sau s ờ bài nhắc đi nhắc lại nói n a m ống n a m ống nhất định giải nhất định giải ta không tin ngươi còn giải đại ca không tin nói nếu như lại chúng kia thật là gặp ủy n a m ống đương t h a m dò bài thành nhị ca ba một tiếng đem bài vô lên b à n lại là một cái ngầm đọc khiêng ba cái ngầm đọc khiêng để đại ca tam ca cùng a cựu khẩn trương không thôi căn bản cũng không dám loạn ra bài sợ nhị ca tới một cái bốn đòn khiêng mười tám học sĩ đương lần thứ ba s ờ bài về sau nhị ca cùng không có sở đến cần bài rất nhanh liền một bản kết thúc là nhị ca thắng không đủ bốn đọc khiêng nhan thanh không nhìn thấy không khỏi có chút n g o à i ý m u ố nhị n ca bọn hắn đánh rất nhỏ chỉ là giải trí mà thôi một cái nhỏ cắt tường như ý còn không cách nào làm cho nhị ca như thường tới một cái bốn đoạt kiêng tựa hồ bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ý tờ nẹ tưởng năm trăm năm mươi sáu tại thân trời c h ư ơ n năm trăm năm mươi sáu tại thân trời một cái giải trí bốn đoạt kiêng đều không thể thỏa mãn nhan thanh không, không khỏi có chút hoài nghi cắt tường như ý vi lực không nên ai nhan thanh không, không hề rời đi như c ũ tại lưu ý đấy tại thứa bản nhị ca không lâu liền cùng bài một cái thuần một sắc coi như không tệ bắt đầu ba cục liền thắng ba cục để đại ca t a m ca cùng A cựu đều có chút hoài nghi chẳng lẽ chạm vạng tối hỷ thức đương ngọc như ý là thật cho nên nhị ca mới có thể như ý thứ tư b à n nhị ca lại thắng để hắn thoải mái cười to cao hứng vô cùng nhi tại thứ năm b à n thế mà đánh ra một cái cựu liên bảo đèn để đại ca t a m ca cùng A cựu trận mắt hốc mồm không phải thật chẳng lẽ muốn đại sát tứ phương mãi cho đến thứ mười bản nhị ca y nguyên thắng chưa từng bại một bản lập tức để đại ca t ă n ca cùng á cựu sắc mặt cũng thay đổi c h ỉ sợ tiếp tục đánh xuống đều là thua ha ha nhị ca cao hứng miệng vẫn luôn không khép lại được bất quá mặc dù nhị ca một mực tại thắng nhưng là đánh bài vẫn là giải trí cùng không có thắng bao nhiêu tiền huống hồ thắng đến tiền là muốn xuất ra đến mọi người cùng nhau ăn cơm nếu như nhỏ c ắ t tường như ý chỉ là như thế không khỏi có chút để n h a n thanh không thất vọng n h a n thanh không cao mày bất quá nhỏ c ắ t tường như ý có thể kéo dài bao lâu có thể thỏa mãn một người nhiều ít cái nguyện vọng cái này c h ỉ sợ muốn quan sát ba ngày mới có thể biết lúc này đã là hơn chín giờ đêm nhan thanh không đi ra phòng ngay tại trong làng đi nhìn xem trong bầu trời đ ê m pháo hoa tiếp lấy liền đến đến trường sinh khách sạn một lát sau hắn lần nữa lên trên trời phòng ăn lại làm m ộ ư ơ i b à n trường sinh đồ ăn tại gần m ộ ư ơ i một giờ lúc hắn đi vào cắt tường thiên nhìn thấy dần dần huyễn hóa ra tới một con to lớn hỷ thước nhất định cần phải có người nói ra cắt tường như ý mới có thể xử x u ấ t này thần thông còn có cắt tường như ý phải chăng có thể trước giữ lại chờ đến cần thời điểm nhân tài dùng thì như gặp gỡ phiền thức gặp gỡ đại hung sau một lúc hắn liền đi ra cắt t ư thiên đi vào lộ bảy trường sinh khách sạn đã bảy tầng đ i ề u này nói rõ trường sinh đồ ăn đã xuất hiện đến chân mệnh đệ lục cảnh nhưng là hiện tại hắn chỉ làm ra đệ tứ cảnh trường sinh đồ ăn lúc này hắn lên tới lầu bảy đánh trường sinh bộ nhìn một chút đột nhiên nhìn thấy phụ thái lại nhiều một đạo tài nguyên rộng tiến đương nhan thanh không nhìn thấy lúc trong lòng hơi kinh ngạc lại một đường thần đồ ăn cái này tài nguyên rộng tiến ngoại trừ tài thần còn có ai nhanh như vậy liền ra rồi hắn hơi kinh ngạc tựa hồ trong khoảng thời gian này thần đồ ăn xuất hiện đến có chút nhiều mà lại hắn phát hiện từ khi ngũ phúc bắt đầu tựa hồ cũng chỉ có một đạo thần thức ăn như trước đó b ấ thần, thần, trong, trong l khoảng thời gian này đặc biệt là hai ngày này nhan thanh không ngồi tại khách đường có chút không hiểu nhìn xem làm ra thần đồ ăn có phải hay không quá nhanh quá dễ dàng trước kia mỗi tập một đạo thần đồ ăn đều cần hắn cảm lộ một đoạn thời gian minh bạch thần món ăn hàm nghĩa nhưng là hiện tại tựa hồ cũng không cần hoặc là nhan thanh không lắc đầu liền vùi đầu bắt đầu ăn một lát sau hắn phát hiện t à i thần thần thông cũng không cần người khác nói cái gì chúc mừng phát tài hoặc tài nguyên rộng tiến liền có thể xuất ra tương đối tùy ý ba hắn búng tay một cái liền gặp được đầu ngón tay bay ra một sợi kim quang kim quang còn chưa rơi xuống đất liền huyên hóa ra một con tam túc kim thiểm trên thân c o n từng mai từng mai kim quang lóng lánh tiền tài đương tam túc kim thiểm sau khi hạ xuống liền huyên hóa đến lớn hơn a cái này tam túc kim tiềm nhìn rất giống trước đó tranh ngũ phúc chi vị tam túc kim tiềm tại n thần, thần. Thần, thần tinh, tinh xuất hiện tài thần lúc nhan thanh không liền đã ý thức được tiếp xuống có thể là phúc lộc thọ tam tinh hắn đi ra khách điếm lẩm đầu nhìn lên trường sinh khách sạn lại nhiều một tầng tốc độ này nhan thanh không trầm ngâm một chút liền lập tức lên tới lầu bảy l ầ u bảy khách đường một mặt tường bên trên chính viết thất cảnh đường điều này đại biểu chân mệnh thất cảnh đồ ăn nhi hắn thông qua bá hạ đã sớm biết thần tu một mạch cảnh giới thứ nhất cánh cửa làm t h ậ t mệnh chi mệnh tổng cộng có thất cảnh đây có phải hay không là nói rõ trường sinh khách sạn chân mệnh thất cảnh trường sinh đồ ăn cùng thần tu thứ nhất phiến chân mệnh thất cảnh đem đối ứng nhi thần tu thứ hai phiến vì thần thông chi môn tổng cộng có ngũ cảnh thần tu thứ ba cánh cửa vì bất hủ chi môn truyền t u y ế t lại ba cảnh hiện trường sinh khách sạn có phải hay không tổng cộng có tầng mười sáu thêm tầng cao nhất phòng ngủ tổng cộng có một lát sau hắn liền lắc đầu mà là đẩy ra đệ thất trọng thiên cửa đi vào một cái trong hư không tăm tối như là trước đó cắt tường thiên đồng dạng tầng này hẳn là thuộc v ề tài thần trời nhan thanh không đi vào quả nhiên cảm nhận được một cỗ kim tiền hương vị có một loại hào cảm giác kia、yeah, liền tài thần trời đi nhan thanh không nhàn nhạt nói liền định ra đệ thất trọng thiên danh tự tầng thứ nhất thổ bá thiên đệ nhị trọng tiên sơn quý thiên tầng thứ ba hà hầu thiên đệ tứ trọng tiên h ngũ bất tiên tầng thứ năm ngũ tự tiên h tầng thứ sáu các tường thiên đệ thất trọng tiên h tại thần trời tiếp xuống như thế nào là phúc lộc thọ tam tinh khẳng định như vậy là cùng một chỗ cùng hưởng nhất trọng tiên h kia tầng thứ tám danh tự liền gọi tam tinh trời phúc lộc trời hoặc là phúc thọ tiên nhan thanh không náo hải hiện hiện mấy cái danh tự đ o á n lấy liền không có tiếp tục suy nghĩ phúc lộc thọ tam tinh chăm chú đánh giá trước mắt tại thần trời ba một cái búng tay văng lên liền lại một con tam túc kim tiềm rơi xuống đất trở nên càng lúc càng lớn nó có từng mai từng mai chiếu lấp lánh thiền tài tại hát cám đệ thất trọng thiên nhẹ cả tường rơi xuống từng mai từng mai lấp l o e t thiền tài tài thần chủ quản thế gian tài nguyên như nhân gian tài thần chủ yếu có thể chia làm hai đại loại một là đạo giáo tư phong hai là dân gian tín ngưỡng đạo giáo được phong làm thiên quan thượng thần dân gian tín ngưỡng vì thiên quan thiên tiên chủ yếu cung phục lại văn tài thần võ tài thần sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa nó có từng mai từng mai chiếu lấp lánh t i ề n tài tại hát cám đệ thất trọng thiên nhẹ cả tường rơi xuống từng mai từng mai lấp loét i ề n tài tài thần chủ quản thế gian tài nguyên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 tài thần đưa tài đích thật là không có quy tắc có thể nói cho dù hắn cho ác nhân người xấu đưa l ư ơ tài thậm chí là lung tung đưa tài chỉ sợ đều có thể đưa được ra ngoài khả năng này là không có thiên đình nguyên nhân nhan thanh không cho rằng hết hệ thần chỉ chỗ tuân thủ quy tắc cái nào thần nên làm cái gì không nên làm cái gì đều là đến từ v u thiên đình thiên quy thần chỉ quy tắc từ thiên đình đến chế định mà bây giờ không có thiên đình tự nhiên là không có cái gì quy tắc có thể nói chứ thần muốn làm cái gì thì làm cái đó bất quá tài thần chỉ sợ đưa không ra công đất tài tài thần đưa tài vật theo nhan thanh không cũng như các thần cùng ngũ phúc có thể chia làm tiểu tài vận l ớ n tài vận cùng công đức tài vận ba loại tiểu tài vận cùng lớn tài vận tài thần có thể tùy ý đưa nghĩ đưa cho ai liền đưa cho a i nhưng là nếu như là công đức tài vận đối phương nhưng không có mảy may công đức khẳng định là đưa không đi ra mà nói đến công đức chỉ sợ muốn nói đến thiên địa phát tắc m đây là hết hệ thần trị đều cần tuân thủ thiên địa phát tắc không có thiên địa phát tắc liền sẽ không lại chư thần xuất hiện ba nhan thanh không lại búng tay một cái giữa ngón tay bay ra một sợi kim quang nhi kim quang biên lớn hóa thành càng lúc càng lớn hào quang nhi hào quang giải lại một con tam túc kim tiềm h theo hào quang biến lớn nhi biến lớn tam túc kim tiềm h trên lưng ngoại trừ trước đó từng mai từng mai chiếu lấp lánh tiền t à i ngoài còn nhiều thêm từng cái kim quang trói mắt kim nguyên bảo tiền t à i đại biểu tiểu tài vận nguyên bảo đại biểu lớn tài vận nhan thanh không nhìn thấy tam túc kim tiềm h xuất hiện biến hóa suy tư một chút liền đột nhiên h i ể u đ ư ợ c các thần là từ hỷ thức đi đưa các tượng nhi tài thần thì từ tam túc kim tiềm đi đưa tài vận nếu như hắn cái này tài thần muốn tự mình đi đưa tự nhiên không phải không thể nếu như là công đức tài vận cũng không hưởng hắn tự mình đi một chuyến bất、quá. nếu như là tiền tài đại biểu t i ể u tài vận nguyên bảo đại biểu lớn tài vận tiệu cái gì đại biểu công đức tài vận một cái tam túc kim thiềm nhan thanh không hiếu kỳ nghĩ đến ngược lại là rất có thể a h ắ n đột nhiên nghĩ đến đại biểu các tường như ý giống như đều không có gì thay đổi đều là một cái nho nhỏ ngọc như ý mặc dù hỷ thức lại lớn nhỏ nhưng là ngọc như ý cũng không có bao nhiêu biến hóa không có giống tài thần như vậy từ tiền tài biến thành nguyên bảo một loại hình thái biến hóa nếu như theo tài thần cái này mạch suy nghĩ tới nói có t r ư ớ không kỳ thật nhỏ đại hòa công đức ba loại chỉ là chính nhan thanh không phân chia nhi mỗi một loại đều sẽ có chỗ khác biệt l i ê n lấy tiểu tài vận làm thí dụ mấy trăm là tiểu tài mấy ngàn là tiểu tài mấy vạn cũng tính là là tiểu tài kỳ thật nhan thanh không trước đó đưa ra các tưởng đều là nhỏ các tưởng cho nên ngọc như ý chỉ có lớn nhỏ biến hóa cũng không có hình thái biến hóa hiện tại tại thần trời ngoại trừ lại một cỗ kim tiền hương vị ngoài vẫn là một vùng tăm tối hư không từ ngũ bức thiên bắt đầu t ự a n như liền biến thành dạng này cái này khiến nhan thanh không có loại cảm giác là lạ tiếp theo tại tài thần trời đi một vòng vẫn không có phát hiện gì liền trở lại trường sinh khách sạn phòng bếp tập trường sinh đồ ăn chân mệnh tất cảnh trường sinh đồ ăn Tiếp nhưng có thể là nhan thanh không lại thông qua bá hạ đạ sớm biết đại đế là có thể bị giết chết nói cách khác trường sinh là có điều kiện nhi trường sinh cũng không có nghĩa là vĩnh sinh nghĩ sa nhan thanh không nhấp một chút môi liền tiếp tục tập trường sinh đồ ăn nhi trường sinh khách sạn tồn tại chỉ sợ sẽ là vì bồi dưỡng đại đế đi dù sao tại chư thiên vạn giới cho dù là hiện tại loại thứ nhất tộc thiên nhân tộc trở thành đại đế y nguyên rất khó khăn một cái đại đế có thể bảo vệ một chủng tộc đứng tại chư thiên chủng tộc c h i lâm nếu như một chủng tộc lại mười vị đại đế đồng thời tồn tại đã có thể trở thành chư thiên vạn giới một phương bá chủ nhan thanh không tập trường sinh đồ ăn lúc trong đầu lại liên tưởng đến những n à y dẫn đến tập trường sinh đồ ăn thất bại xem ra phải nhanh một chút đi cựu châu các nơi nhìn một chút nhan thanh không nhớ tới bá hạ tựa hồ cựu châu xảy ra vấn đề về phần là vấn đề gì tự nhiên muốn chở hắn đi xem mới biết được nhưng là có thể là vấn đề rất nghiêm trọng bằng không bá hạ không hiểu ý gấp cùng để hắn đi xem. Hắn lắc đầu lần nữa tập trường sinh đồ ăn hắn cảnh giới bây giờ bất quá là chân mệnh bốn cảnh mà thôi đ ặ t ở tu hành giới bất quá là một cái nhỏ héo lộ đương nhiên lấy hắn thực lực chân chính khẳng định là muốn vượt qua chân mệnh bốn cảnh một là thập tam quyền hai là lĩnh n ộ phong p h á t tắc cái này tại cựu châu tu hành giới căn bản cũng không khả năng sự t ì n h nơi này cũng không có bao hàm trưởng quản trường sinh khách sạn c ũ n g rất nhiều thần vị lực lượng hắn cảm giác thần vị l ự lượng khả năng tại cựu châu tu hành giới không làm được thân vị chỉ là thế giới này thần vị nhưng là nghĩ đến trường sinh đồ ăn tựa hồ chỉ có mười ba cảnh nhi mỗi một cảnh vì một tầng lầu vậy có phải hay không nói rõ chỉ có tầng mười ba không nên a từ xưa đến nay trời không phải ba mươi sáu trọng thiên chính là cựu trọng thiên nhi theo tình huống trước mắt đến xem hẳn là ba mươi sáu trọng thiên mới đúng nhưng là hiện tại đã xuất hiện đệ thất trọng thiên đằng sau còn có nhiều như vậy thiên đình c h i thần còn chưa có xuất hiện khẳng định không có khả năng chỉ còn lại lương trọng thiên nhưng là nếu như là ba mươi sáu trọng thiên t i ê trưởng sinh khách sạn tầng lầu không đủ a nhan thanh không có chút xoắn suýt trưởng sinh khách sạn tầng lầu không đủ không cách nào sáng chế trong truyền thuyết ba mươi sáu trọng tiên trong lòng hơi có chút tiết trong đầu xuất hiện loạn thất bát tao tạp niệm dẫn đến hắn căn bản là không làm được trường sinh đồ ăn tại m ộ ư ơ i hai giờ khuya nhiều về sau tức là lớp mười dạng sáng hắn liền dứt khoát từ trong phòng bếp đi ra đi vào bàn trà đ u n nước pha trà uống để cho mình đầu góc lẳng lặng một lát sau hắn liền trở lại nhà đại bá thanh không lại tự mình một người đi ra ngoài đi lung tung rồi nhị ca nhìn thấy nhan thanh không về sau t h ế p mắt trên dưới giò xét vừa rồi lại đi chơi mất tiêu ha ha đúng nhan thanh không cười gật đầu đang suy nghĩ cái gì muốn hay không đưa cái tiểu tài vận cho nhị ca thuận tiện nhìn xem nhị ca có thể được đến bao nhiều tiền tài Phanh phanh phanh. trong làng pháo hoa còn tại lẹ tẻ đặt vào nhị ca một bộ ta tin ngơi ư lại quỷ biểu lộ về sau liền quay đầu nhìn bầu trời đêm pháo hoa n h ị nhan thanh không giữ ngón tay lập tức bay ra một sợi kim quang huyền hóa ra một con đại khái bóng rổ lớn nhỏ tam túc kim thiểm con từng mai từng mai chiếu lấp lánh tiền tài c h i ế u nhị ca nhún nhảy một cái đi đến bóng rổ lớn nhỏ chỉ có thể coi là nhỏ kim thiểm n h ị hắn tự nhiên không có búng ngón tay đưa tài vận đối với hắn mà nói bất quá là một cái ý niệm trong đầu mà thôi chỉ cần lại hư hỏa hả tại nhị ca trong lúc vô tình thấp một chút đầu lúc phát hiện bên người n h ả y cả từng một con lớn đến dọa người con cóc lớn n ó nhị ca bị hù dọa nhảy đến đi một bên tiếp lấy mặt mũi tràn đầy trần kinh cái này con cóc lớn vẫn là ba cái chân nhị ca con mắt đều chừng lên đến có chút không tin hoài nghi là mình nhìn lầm ma ơi thật là có ba cái chân cóc không phải đâu chương năm trăm năm mươi tám một đồng tiền tài chương năm trăm năm mươi tám một đồng tiền tài trên mặt đất kim thiềm có màu vàng kim nhạt lại bóng rổ lớn nhỏ nó chỉ có ba cái chân mà chân sau tựa như một đầu thô to cái đôi đồng dạng lúc này chính n ú n nhảy một cái triều nhị ca đi đến như trên lưng của nó rán từng mai từng mai chiếu lấp lánh tiền tài để nhị ca nhìn thấy khiếp sợ không thôi căn bản cũng không tin tưởng con mắt của mình hắn cố gắng n g a y máy mắt nhưng là tam túc kim tiềm c ũ n g không có biến mất ngược lại càng gần cái này rõ ràng không phải phổ thông có ca nhị ca rất nhanh liền nhận ra mà là trong truyền thuyết tam túc kim tiềm tam túc kim tiềm nhị ca mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh còn mang theo chút kinh hỷ tại trong truyền thuyết tam túc kim tiềm có thể miệng p h u n tiền tài là vượng tài tri vật có thể tài nguyên thị vượng người gặp có thể phát tài bất quá nhị ca có chút cẩn thận tam túc kim tiềm hướng hắn n h ả đắt đi lúc hắn trần ch Nhi tam túc không có nhan thanh không cố gắng nhìn một chút vẫn là biểu thị không nhìn thấy kỳ quái nhị ca hơi kinh ngạc nhưng là không có suy nghĩ nhiều bởi vì buổi sáng ngũ bức cùng chạm vạng tối hỷ t h ứ c đã sớm cho hắn biết cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy vật thần kỳ ngũ bức là thì tức h là như trước mắt tam túc kim thiềm tự nhiên cũng thế kỳ thật nói là linh vật càng thêm thỏa đáng cùng chuẩn xác lúc này nhị ca không tiếp tục tránh đi mà là để tam túc kim thiềm băng đắt đi lên tiếp theo liền thấy đến nó đột nhiên run xem thân thể liền lại từng mai từng mai tiền tài theo nó trên lưng rơi xuống một trận em t hai tiền tài rơi xuống đất tiếng văng lên tiền tài như là đồng tiền là phương không trọt i ề n bất quá nó lại là kim quang long lánh là từ vàng đúc thành cùng thường gặp đồng tiền không xê xích bao nhiêu ba cái năm mai m ộ ư ơ i cái tiên tai một mực tại rơi xuống đã rơi xuống một đống nhỏ nhan thanh không l í t qua tối thiểu lại ba bốn mươi mai ngược lại để hắn hơi kinh ngạc bất quá hắn hiện tại tạm thời không biết rơi xuống một viên tiền tài đại biểu bao nhiêu tiền sáu sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa trên mặt đất kim thiềm có màu vàng kim n h ạ t lại bóng rổ lớn nhỏ nó chỉ có ba cái chân mà chân sau tựa như một đầu thô to cái đôi đồng dạng lúc này chính lún nhảy một cái chiều nhị ca đi đến như trên lưng của nó dán từng mai từng mai chiếu lấp lánh tiền tài để nhị ca nhìn thấy k i ế p sợ không thôi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 tam túc kim thiềm nhị ca chỉ vào tam túc kim thiềm kích động nhi hưng p h â n nói với nhan thanh không nhi nhan thanh không dứt khoát giả bộ như không có trông thấy nói chỗ nào lại à ngươi không nhìn thấy nhị ca sửng sốt một chút rất nhanh liền phát hiện tam túc kim thiềm có chút không giống bình thường địa phương cho người ta một loại cảm giác không chân thật tựa như là từ thứ gì h u y ệ n hóa ra đến đồng dạng không có nhan thanh không cố gắng nhìn một chút vẫn là biểu thị không nhìn thấy kỳ quái nhị ca hơi kinh ngạc nhưng là không có suy nghĩ nhiều bởi vì buổi sáng ngủ bức cùng chạm vạng tối hít h ứ c đã sớm cho hai biết cũng không phải là tất cả mọi người có thể trông thấy vật thần kỳ ngũ bức là kỳ tức h là như trước mắt tam túc kim t h i ể m tự nhiên cũng thế kỳ thật nói là linh vật càng thêm thỏa đáng cùng chuẩn xác lúc này nhị ca không tiếp tục tránh đi mà là để tam túc kim t h i ể m băng đắt đi lên tiếp theo liền thấy đến nó đột nhiên r u n xem thân thể liền lại từng mai từng mai tiền tài theo nó trên lưng rơi xuống một trận đêm hai tiền tài rơi xuống đất tiếng vang lên tiền tài như là đồng tiền là phương không trọt tiền bất quá nó lại là kim quan g long lánh là từ vàng đúc thành cùng thường gặp đồng tiền không xê xích bao nhiêu ba cái năm mai mười cái tiền tài một mực tại rơi xuống đã rơi xuống một đống nhỏ nhan thanh không liếp qua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 cái này rõ ràng không phải phổ thông có ca nhị ca rất nhanh liền nhận ra mà là trong truyền thuyết tam túc kim thiểm tam túc kim thiểm nhị ca mặt mũi tràn đầy trần kinh còn mang theo chút kinh hỷ tại trong truyền thuyết tam túc kim thiểm có thể miệng phun tiền tài là vượng tài c h i vật có thể tài nguyên thịnh vượng người gặp có thể phát tài bất quá nhị ca có chút cẩn thận tam túc kim thiểm hướng hắn nhảy đắt đi lúc hắn trần trờ một chút liền cảnh giác l u i lại hai bước nhi tam túc kim thiểm tiếp tục hướng hắn nhảy đắt đi thành không ngươi thấy không có tam túc kim t i ể m nhị ca chỉ vào tam túc kim t i ể m kích động nhi hưng phấn nói với nhan thanh không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 hắn hiện tại tạm thời không biết rơi xuống một viên tiền tài đại biểu bao nhiêu tiền chương 559, kinh khủng giá cả chương 559, kinh khủng giá cả tảng đá r ử a sạch sẽ về sau hơi nhỏ đi nhưng ở dưới ánh đèn trở nên kim quang trói mắt sặc sỡ l o a mắt nhị ca không khỏi kinh hô một tiếng có chút không dám tin tưởng là hoàng kim cũng đem tại cửa ra vào nhìn đại ca hấp dẫn đến đây thật sự là hoàng kim đại ca tiếp nhận hoàng kim hiếu kỳ nhìn xem khối này hoàng kim hiện lên bằng thẳng sừng nhọn hình bầu dục hai sừng còn hơi vệt lên đại khái một cm nhiều dày hai cm rộng bao nhiêu năm cm m hơn nhìn giống một diệp tiểu tiểu thuyền con tại ánh đèn chiếu xuống hào quang trói mắt kém chút liền đem đại ca con mắt loe sáng ngủ giống như thật sự là hoàng kim a đại ca chấn kính nói dùng tay g ớ c l ư ợ n g một chút lại nói tối thiểu lại nặng một cân ha ha nhị ca cao hứng miệng không khép lại cả người hưng phấn vô cùng nói ta cảm giác cũng kém không nhiều lại nặng một cân ha ha nghĩ không ra tùy tiện đá một c ước đều có thể đá trúng một khối đại hoàng kim thực sự quá may mắn bất quá may mắn thanh không cẩn thận đi xem một chút vàng không vàng không khối này đại hoàng kim sẽ bị hắn đương tắn đá lúc này đại bá bọn người nghe tiếng ra hiếu kỳ hỏi nhị ca cùng đại ca hai người nghe tới nhị ca nhặt được một khối hoàng kim về sau đều có chút tò mò cho ta xem một chút đại bá đi lên nói tiếp lấy qua thuyền hình hoàng kim dò xét về sau liền muốn há mồm đi cắn một chút cha không muốn cắn còn không có rửa sạch sẽ đại ca vội vàng n g ă n cản khối này vàng hoàn toàn chính xác còn không có triệt để rửa sạch sẽ thuyền mặt lom đi xuống địa phương còn cất giấu một chút tạm thời rửa không sạch nước bùn rất nặng tay hẳn là vàng đại bá cân nhắc một chút về sau dùng giọng khẳng định nói đồng bởi vì đồng thao rất giống hoàng kim có chút đôi hoàng kim người không quen thuộc lắm có khả năng không p h â n rõ không phải đồng thao đồng thao rất cứng đại ca nói ta vừa mới dùng móng tay xẻ qua có thể vạch ra một chút xíu vết tích đồng thao l à h o ạ c h không ra được khối này hoàng kim lại nặng một cân tối thiểu giá trị mười mấy vạn a đại ba cầm trên tay nhìn tới nhìn lui tiếp lấy liền đưa trả cho nhị ca đám người nghe được cũng không khỏi có chút hâm mộ mười mấy vạn a đây quả thực là trời đến rơi xuống tiền của phi nghĩa a lúc này đại thẩm lấy ra càn x n g đố nhị ca nói đo cân nặng đà trọng nhị ca liền đem hoàng kim để lên xưng đến là hơn một cân một chút xíu nếu như triệt để thanh trừ hoàng kim bên trên bùn đất khả năng chính là vừa vặn nặng một cân nhị ca ta vừa rồi dùng di động tra xét một chút loại này thiên nhiên hình thành hoàng kim gọi là cầu đầu kim lại có người gọi mã đề kim t a m ca đột nhiên có chút kích động lên đối nhìn xem đám người nói các người biết loại này cầu đầu kim bao nhiêu tiền một k h ắ c sao nhiều ít đại ca hiếu kỳ hỏi không phải một cái giá đại bá hơi kinh ngạc khẳng định không phải t a m ca phủ định kích động nói trên mạng nói loại này cầu đầu kim hơn một vạn một khác cái gì lúc này tất cả mọi người sợ ngây người tại trong ấn tượng của bọn hắn hoàng kim giá đều là hai trăm bảy mươi khối trên dưới lưu động một cân hoàng kim đại khái một mươi hai m ư ơ i ba vạn bộ dáng bởi vì địa phương khác biệt giá vàng khác biệt cho nên một cân hoàng kim t r ê n l ệ n h hai ba vạn đều là có khả năng sự tình nhưng là hoàng kim làm sao có thể bán được hơn một vạn một khắc một cân hoàng kim chẳng phải là hơn năm trăm vạn hơn năm trăm vạn đám người đơn giản không thể tin được hơn một vạn một khắc nhị ca căn bản không thể tin được nói cái này sao có thể đúng a làm sao có thể hơn một vạn một khắc đại ca đồng dạng không tin bởi vì bị một cân hoàng kim hơn năm trăm vạn hù dọa trên mạng là giả không có khả năng hơn một vạn một khác cái này hoàng kim cũng không phải đ ổ cổ nhi đại bá đại thẩm b ọ n người tự nhiên k h ô n g tin có thể nhận được mười mấy vạn đã là thiên đại may mắn còn muốn năm trăm vạn đại ca nhị ca cái này ngược lại là thật lúc này nhan thanh không mở miệng lập tức hấp dẫn á n h mắt mọi người liền nói tiếp vừa mới tam ca nói cái gọi là cầu đầu kim lại gọi mã đề kim là chỉ thiên nhưng hình thành mang theo tạp chất kim khối mặc dù kim khối tính chất không tinh khiết đều chứa chút ít hoặc đại lượng cái khác kim loại độ tinh khiết kém xa tít tắp thị trường hoàng kim nhưng là làm thưởng thức hoặc cất giữ mỏ vàng vật tinh thể giá cả so kim quán g thạch cao hơn mấy lần thậm chí gấp mấy chục lần không phải đâu còn có thể dạng này không đều là hoàng kim sao thị trường cao độ tinh khiết hoàng kim càng thêm đẹp mắt đâu đám người nhao nhao nói vẫn còn có chút không tin còn có loại này cầu đầu kim tại trên thị trường rất khó nhìn thấy số lượng phi thường thưa tớt h vật hiếm t h ì quý cho nên thường thường bán đi giá cả cực cao nhan thanh không mang theo mỉm cười nói tiếp ta nghe nói thế giới các nước đều có không ít phú hào lấy có được cầu đầu kim vì tự hào cùng tiêu n ạ o bởi vì loại này cầu đầu kim thật sự là có thể n ộ nhưng không thể cầu một khi phát hiện đều sẽ bị xem như chân bảo lưu giữ lại cho nên loại này thiên nhiên hoàng kim không thể dùng phổ thông ánh mắt đi đối đ ã i cũng không phải phổ thông giá vàng có thể cân nhắc bình thường tới nói loại này cầu đầu kim đều theo bảo thạch giá cả để tính cho nên đạt tới hơn một vạn khối m ộ t khác cũng không kỳ quái nguyên lai、like、dạng này c h ắ c không được đám người đại khái hiểu tới nhị không được phát ra trận trận sợ hai t h ả n phục nói như vậy là sự thật nhị c a trong lòng to lớn kinh h ị đơn giản hạnh phúc muốn mất đi đây là một đêm trợt giàu a ta đoạn thời gian trước nhìn thấy một thiên văn trường vừa lúc nói là đến cầu đầu kim cũng giới thiệu đến một chút cầu đầu kim giá đấu giá cách nhan thanh không mỉm cười nói một khối nặng hơn ba trăm k h ắ c tên gọi thần k h u y ế n cầu đầu kim liền đánh ra bốn trăm bảy mươi vạn một khối trọng tướng gần sáu trăm k h ắ c tên cứ gọi kim pi cầu đầu kim liền đánh ra bảy trăm năm mươi vạn một khối nặng hơn một ngàn k h ắ c tên cứ gọi thịnh thế thiên vương cầu đầu kim liền đánh ra một nghìn sáu trăm năm mươi vạn quá không phải đâu cao như vậy đây là sự thực sao khi mọi người nghe được nhan thanh không liệt kê ví dụ cũng không khỏi bị khủng bố giá cả khiếp sợ đến đây là phổ thông giá vàng nhiều ít lần Nhị ca, ngươi có phát hiện hay không ngươi khối này cầu đầu kim hình dạng mười phần giống một chiếc thuyền nhỏ nhan thanh k h ô n g t ừ nhị ca trong tay tiếp nhận cầu đầu kim nói giá cả có thể sẽ cao hơn một chút hẳn là sẽ không thấp hơn năm trăm vạn a thật đúng là giống một chiếc thuyền nhỏ đại ca gật đầu nói mà lại càng xem càng giống a các ngươi nhìn hai đầu hơi v ệ h lên tựa như đầu thuyền lại đ u ô i thuyền ở giữa còn có chút lom sùm dưới tựa như thuyền bụng ha ha đúng đúng đúng nhị ca liên tục gật đầu c ư ờ i đến miệng căn bản là không khép lại được nói tiếp đi thanh không khối này thuyền vàng mặc dù là ta một cước đá ra nhưng là ngươi nhận ra bằng không ta căn bản không biết nó là hoàng kim cho nên chúng ta một người một nửa ngươi thấy thế nào nhị ca ta không thiếu tiền nhan thanh không cười một cái nói đám người nghe được đều s ư ớ n g sốt một chút đây chính là hai trăm năm mươi vạn a thanh không thế mà không mớn mà lại thanh không còn nói cái gì không thiếu tiền bọn hắn nghe đã cảm thấy lá gan đau nhức đau răng bất quá nghĩ đến nhan thanh không thân phận tựa hồ thật đúng là không thiếu tiền a số gạo đọc địa chỉ y ế n tờ nẹ tường năm trăm sáu mươi dọa n g ư ờ i giá cả t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi dọa người giá cả làm trên trời phòng ngăn la bản nhan thanh không hoàn toàn chính xác không thiếu tiền húng hồ tiền tài đối với hắn mà nói tác dụng đã trở nên càng ngày càng nhỏ có thể nói có cũng được mà không có cũng không sao nếu như hắn cần tiền tài vài phút liền có thể làm đến ba năm trăm i triệu dù cho trên trăm ước đối với hắn mà nói bất quá là một hai ngày sự tỉnh m à thôi lấy hắn khả năng hiện giờ kiếm tiền thực sự rất dễ dàng quá đơn giản lúc này tất cả mọi người rất muốn biết nhan thanh không đến cùng có bao nhiêu tiền đoán t r ư ở n g tối thiểu lại hơn trăm triệu a nhưng là tất cả mọi người không có ý tứ hỏi cùng lo lắng gây nên hiểu lầm không cần thiết dính đến tiền tài cho dù là thân huynh đệ thân phụ tử cũng có thể vài phút trở mặt thành thù h ú n g chi là đường hình đệ quan hệ bất quá dù cho lại hơn trăm triệu thân ra lại gặp có ai ngại tiền thiếu huống hồ hai trăm năm mươi vạn thậm chí có khả năng càng nhiều đây cũng không phải là mấy ngàn mấy vạn tiền trinh á cho nên tất cả mọi người bị nhan thanh không không thiếu tiền kinh đến trong lúc nhất thời đều nói không ra lời thanh không ta biết ngươi không thiếu tiền nhưng là khối này cầu đầu kim là chúng ta cùng một chỗ phát hiện nếu như không phải ngươi chỉ sợ căn bản cũng không có nó nhị ca lại cười nói nội tâm mặc dù rất muốn độc chiếm cầu đầu kim nhưng là lý trí nói cho hắn biết đây là hắn cùng thành không hai người tất cả tuyệt đối không thể một người độc chiếm nhan thanh g n ư ơ không trầm h i ế u ngâm một chút liền cười nói cũng được t i ế nhị ca chúng ta một người một nửa bất quá lúc này nhan thanh không trong lòng mười phần nghĩ hoặc tam túc kim thiềm đưa tới rõ ràng là tiệu tài vận rất xuống cũng rõ ràng là từng mai từng mai tiền tài làm sao bị nhị ca đá ra một khối cầu đầu kim đây chính là giá trị năm trăm vạn trở lên tuyệt đối vượt xa khỏi tiểu tài phạm chủ cho dù là lớn tài đối với người bình thường đến cũng là có thừa thậm chí nói là công đức tài v ậ n nhan thanh không cũng có thể tin tưởng nói tóm lại vẫn là lớn tài phạm chủ nói là công đức tài có hơi quá chẳng lẽ là bởi vì chính mình nguyên nhân bởi vì lại một nửa của mình cho nên tiểu tài v ậ n biến thành lớn tài vật rồi lại hoặc là nói cái này lại ngũ phúc cùng tắt tường tăng thêm cái này ngược lại là rất có thể bất quá ta dự định Ta đại o bá nhỏ giọng nhắc nhở làm gia tộc giúp học tập quỹ ngân sách đối với nhan ra tới nói tự nhiên là một kiện đại hảo sự nhưng là dù sao cũng là hai ba trăm linh vạn nếu như qua vài ngày nữa nhan thanh không đột nhiên nghĩ mà sợ đâu lúc này đại bá nhị bá mọi người đều nhìn về nhan phụ nhan mẫu theo bọn hắn nghĩ dù sao cũng là nhan phụ làm chủ đại bá không cần suy tính nhan thanh không cười nói liền theo ta nói tới làm đi đại ca thanh không đề nghị này rất tốt ta nhấc tay tán thành nhan phụ lại cao hứng nói đối với gia tộc sự t ì n h vẫn là mười phần để ý huống hồ thật không thiếu tiền nhi nhi tử lại cái ý thức này nhan phụ trong lòng hết sức cao hứng về phần nhan mẫu căn bản cũng không đem hai ba trăm vạn để vào mắt đương nhiên sẽ không phản đối k i u ta đại biểu mọi người cảm tạ thanh không đại ba có chút kích động nói liền đại lực vô tay mọi người nghe xong đại bá như thế liền từng cái vỗ tay có chút bội phục nhan thanh không vậy ta lúc này ngược lại là nhị ca trở nên có chút xấu hổ trong lúc nhất thời không biết nên không nên tổn hại tiền cũng quên nhiều ít nhân tài phù hợp nếu như một điểm không quên chỉ sợ không thể nào nói nổi nhị ca ngươi không cần ta là thật không thiếu tiền nhan thanh không cười nói đột nhiên ý thức được cử động của mình để nhị ca tình cảnh trở nên có chút lúng túng thanh không ngươi cũng toàn góp nếu như ta không có chút nào quên vậy ta chẳng phải là bị ma quỷ ám ảnh ta còn là không phải nhan ra người húng hồ số tiền này vẫn là dùng tại nhan ra trên thân người nhị ca trong lòng d ã r ủ một chút liền nói vậy ta liền quên một trăm vạ nhị ca mười vạn ý thức một chút là được không cần thiết quên một trăm vạn nhan thanh không trong lòng trở nên có chút xấu hổ nghĩ không ra mình trở thành ngắc nhân thật ta không thiếu tiền mấy ngàn vạn với ta mà nói là chuyện nhỏ nhưng là đối với ngươi thanh không nói không sai ngươi không cần thiết cậy mạnh mười vạn ý tứ một chút là được rồi đại bá mở miệng nói liền theo ta ý tứ đến mười vạn nhiều một khối đều không được lúc này đại ca tam ca bọn người thuyết phục rốt cục định ra mười vạn nhị ca ta biết không ít phú hảo ta chụp mấy tấm hình tới giúp ngươi hỏi một chút nhan thanh không nói liền lấy điện thoại cầm tay ra từ nhị ca trong tay tiếp nhận cầu đầu kim Tại á nhan đ thanh u quả không tệ đồ đó lấy, nói n cứ gọi đám i thoại n h c người không khỏi có chút chấn kinh nhìn xem nhan thanh không nghĩ không ra nhan thanh không cùng mã lai như thế quen bất quá nghĩ đến đại danh đỉnh đỉnh trên trời phòng an tựa như là mã lai ra mặt đến vận chuyển cũng không kỳ quái nhan tiên sinh vừa rồi ta tại vòng bằng hữu hỏi một chút có mấy người có ý hướng mua sắm cao nhất ra giá một ngàn vạn như đám người nghe được một ngàn vạn sắp mặt đều có chút khiếp sợ nguyên bản trong lòng mọi người đăng t ừ n g bất quá là sáu bảy trăm vạn t à hữu dù sao cầu đầu kim hình dạng thực sự rất giống một chiếc thuyền nhỏ cho nên tại định giá lúc liền đánh giá cao chút nhưng là không nghĩ tới lập tức liền lại người cao hơn ba bốn trăm vạn để đám người hít một hơi lanh khí nhan tiên sinh các loại ta hỏi lại hỏi mã lai nói một ngàn quá dọa người cái này đạt tới hai trăm một khắc đại ca mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh nội tâm tại kêu gen làm sao không phải ta đây nếu như là ta vậy ta chẳng phải là ngàn vạn phú ông như nhị ca không phải hưng phấn mà là phấn khởi cả người ngồi không chừng tại trong sảnh đi tới đi lui hai tay run r ậ y không ngừng nhị ca người một nhà đồng dạng kích động cùng hưng phấn đặc biệt là nhị tẩu đều nhanh muốn mắt b u ố c tinh tinh đang hoài nghi có phải thật vậy hay không t h a n h không ngươi nói sẽ có hay không có người ra giá cao hơn nhị ca không ngừng xoa xoa tay mặt mũi tràn đầy chờ mong hỏi thậm chí huyễn tưởng lại người ra đến hai ngàn vạn ba ngàn vạn cái này rất khó nói nhan thanh không nghĩ nghĩ nói mặc dù khối này cầu đầu kim hình dạng rất tốt nhưng là dù sao chỉ có năm trăm khác một ngàn vạn đã là một cái giá cao cũng thế nhị ca gật gật đầu nội tâm có chút thất vọng một ngàn vạn đã rất cao ngươi không muốn lo được lo mất nhị ba nhịn không được nói nhị ca bộ dáng bây giờ thực sự có chút khó coi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng t năm trăm sáu mươi mốt mọi người đi đảo kim c h ư ơ n năm trăm sáu mươi mốt mọi người đi đảo kim đang chờ đợi dài nhị ca tại trong sảnh đi tới đi lui không ngừng mà xoa tay về phần những người khác ngoại trừ nhan thanh không người một nhà ngoài đều tránh không được mánh liệt hâm mộ cùng một chút đố kỵ nếu như chỉ là mười mấy vạn còn tốt nhưng là đây chính là một ngàn vạn có khả năng càng nhiều thanh không cái kêu mã lai、like、còn không có tin tức nhị ca đi tới hỏi lo lắng dài mang theo chờ mong nhị ca không cần phải gấp gáp nhan thanh không cười một cái nói nhi vào lúc này nhan thanh không điện thoại di động kêu lên lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người là mã lai、like. nhị ca chờ mong hỏi nhan thanh không gật gật đầu liền kết nối mở ra khuyết đại âm thanh có thể làm cho tất cả mọi người nghe được nhan tiên sinh ta lại người bằng h ư u ra giá một n g h n một trăm vạn bất quá muốn trước nhìn thấy vật thật mới được nếu quả thật như trên tấm ảnh truyền hình có khả năng sẽ thêm chút mã lai、like、ở trong điện thoại nói một lát sau nhan thanh không quay đầu nhìn nhị ca nói nhị ca cái giá này thế nào rất tốt nhị ca manh bật đầu cả người y nguyên ở vào phấn khởi dài một khối nặng một cân hoàng kim vậy mà bán đi một n g h n một trăm vạn giá cao đơn giản không thể tưởng tượng nhi mình chi ít có thể phân đến năm trăm năm mươi vạn năm trăm năm mươi vạn nhị ca kích động đến hai tay đang phát run nhi hắn hiện tại ba mươi tuổi tích chữ tới tiền vẫn chưa tới hai mươi vạn t h a n h không ngươi nói đặt ở đấu giá hội bên trên có thể hay không đánh giá cao hơn t ă m ca suy nghĩ một chút nói nói không chừng có thể nhiều một hai trăm vạn đâu lại loại khả năng này nhan thanh không gật đầu tiếp lấy lại nói bất quá cũng có khả năng thấp hơn thấp hơn t ă m ca có chút không rõ ràng cho lắm liền nói làm sao lại như vậy hiện tại cũng đã lại người ra đến một ngàn một trăm vạn đây là bởi vì mã lai ra mặt nhan thanh không n ở nụ cười nói a t ă m ca sửng sốt một chút như những người khác đồng dạng sửng sốt một chút lúc này đám người tỉ mỉ nghĩ lại tựa hồ thật là có khả năng bởi vì mã lai ra mặt cho nên lại người ra cao chút giá lấy lấy lòng mã lai như nhan phụ nhan mẫu cùng tiểu bạch ba người cũng hiểu được không phải mã lai ra mặt mà là nhan thanh không ra mặt cho nên giá cả có khả năng hư cao một chút nhưng là cũng sẽ không hư cao rất nhiều bởi vì hư cao quá nhiều chính là nghĩ người khác nợ nhân tình à ai dám để nhan thanh không nợ nhân tình dạng này à? tam ca gật đầu liền hỏi nhị ca nói ngươi là hiện tại liền bán vẫn là đặt ở đầu giá hội bên trên nghe thanh không nhị ca còn không có lên tiếng nhị ba trước hết lên tiếng thanh không nghe ngươi nhị ca nói vẫn là sớm một chút bán đi tốt để tránh xảy ra ngoài ý mớn đám người nghe được gật gật đầu vẫn là trước tiên đem tiền cầm ở trong tay an toàn lúc này nhan thanh không liền cho mã lai、like、trả lời điện thoại thanh không trước ngươi nói cầu đầu kim một nửa tiền dùng để tập giúp học tập quỹ ngân sách đại ba đứng lên nói nhưng là hiện tại cầu đầu kim bán đi một một trăm vạn một nửa chính là năm trăm năm mươi vạn cái này nhiều lắm không tệ hoàn toàn chính xác nhiều lắm nhị bá mở lời nói cho nên ta nhận ra xuất ra hai trăm vạn là được rồi đại ba trầm ngâm một chút nói còn lại ngươi liền tự mình cầm đại bá ta chỉ chỉ c ũ đại, khoát khoát bá bá làm làm đại bá những chuyện này ngươi không cần hỏi ta liền để cha ta làm giám sát viên đi nhan thanh không quay đầu hỏi nhan phụ cha ngươi không có ý kiến a cũng được nhan phụ gật đầu biết nhi từ không có thời gian cũng căn bản sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này nhi hắn đáp ứng chủ yếu là số tiền kia đại đầu là nhi tử ra nếu như hắn không tới làm cái quản sự hoặc là giám sát viên chỉ sợ giúp học tập quỹ ngân sách không cách nào tiến hành tiếp kỳ thật chuyện này với hắn tới nói cũng là một chuyện nhỏ đại bá ta không quên một trăm vạn liền quên năm mươi vạn lúc này nhị ca còn nói dù sao năm mươi vạn là số lẻ những người khác nghe được kém chút thổ huyết nói xong mười vạn liền mười vạn việc này ngươi không nên nói nữa đại bá đẻ xuống nhi nhị tẩu thì giật một chút nhị ca quần áo nội tâm có chút bất mãn nhị ca luôn luôn hô quên một trăm vạn còn cho là nhà mình bên trong rất nhiều tiền a mười vạn đã đủ người cũng không phải t h a n h k h ô n g người ta thân ra quá trăm triệu mới sẽ không đem mấy trăm vạn để vào mắt mà lại người ta một bàn trường sinh đồ ăn mấy chục vạn mỗi ngày đều lại hơn trăm vạn thu nhập nhi tại lúc này nhị tẩu thì bị tự mình tính ra nhan thanh không thu nhập hủ dọa một bàn trường sinh đồ ăn tính hai mươi và tốt như vậy nhan thanh không làm l ã o bản tối thiểu có thể kiếm m ộ ư ơ i vạn khối đi k i ê m m ộ ư ơ i b ả n chính là một trăm vạn ngày đó có thể tập bao nhiêu bản tối thiểu có thể tập hai ba mươi bàn a ngày đó chẳng phải là hai ba trăm vạn thu nhập một cái tiết nguyện không phải liền là hai ba vạn thu nhập một năm kia hai ba ước Khi、thật nhan thanh không một tháng nhân t à i tập bao nhiêu bản trường sinh đồ ăn số căn bản cũng không phải là dạng này tính toán n h ư nếu như hắn mỗi ngày tập trường sinh đồ ăn còn mỗi ngày đều tập mấy chục bản giá cả kia khẳng định sẽ đến rơi xuống bất quá ngẫm lại hẳn là sẽ không rơi quá không hợp thói thưởng dù sao kẻ có tiền thực sự nhiều lắm cho dù là mỗi ngày tập mấy chục bản vẫn là cung không đủ cầu vẫn là có khả năng đánh ra hai mươi vạn thực nàng không biết người ta nhan thanh không là có được trường sinh khách sạn rất nhiều trọng tiên thậm chí còn có khả năng thiên đình chủ thanh không cầu đầu kim là ở nơi nào phát hiện lúc này đại ca vô cùng nóng mắt nói ta đi xem một chút còn có hay không đúng a nói không chừng còn có đây này tam ca lập tức lên tinh thần đám người n g h e xong đều có chút ngồi không chừng nhao nhao đứng lên nhìn xem nhan thanh không cùng nhị ca đương nhị ca nói ra ở nơi nào về sau đại ca cùng tam ca lập tức chạy ra tiếp lấy lại chạy về đến đi vào tạp vật phòng khiên quốc chạy tới đại bá đại thẩm nhị bá bọn người nhao nhao đi ra đại môn thanh không đây là có chuyện gì nhan phụ đi ở phía sau có chút hiếu kỳ hỏi nhan thanh không sẽ không lại là ngươi làm ra a thử một chút tài thần năng lực nhan thanh không cười một cái nói a Tài t h ầ nhan n phụ hơi s ư ớ n g sở nhưng không có hỏi nhiều bởi vì hắn đã sớm biết nhi tử đã kiêm chức không ít thần vị ca ta thiếu tiền tiêu tiểu bạch nghe được con mắt lập tức sáng lên đây có phải hay không là nói rõ sau này mình không cần tiếp tục lo lắng chuyện tiền rồi muốn làm sao hoa liền xài như thế nào nhi tử mẹ ngươi cũng thiếu tiền nhan mẫu cười ha hả đi tới nàng chỉ là nói đùa mà thôi trên trời phòng ngăn tiền lại một nửa liền đánh vào nàng thẻ bên trên bốn phần đánh tại tiểu bạch thẻ bên trên lúc này đại ca nhị ca tam ca đại bá nhị bá mọi người đều tại nhị ca trước đó đã ra hoàng kim địa phương cẩn thận tìm kiếm chớ mong lại tìm ra một khối cầu đầu kim đem lật một lần đại ca cố gắng quốc lật lên từng khối bùn đất tiếp lấy đem bùn đất đánh n á t bốn trước định vị nhỏ mục tiêu thì như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm sáu mươi hai gieo xuống một cái kim nguyên bảo chương năm trăm sáu mươi hai gieo xuống một cái kim nguyên bảo đáng tiếc nửa giờ quá khứ mọi người không có cái gì tìm tới một chút móc ra tảng đá đại ca bọn người ước lượng lại ước lượng liền thất vọng ném sang một bên đi làm sao có thể lại vàng trừ phi nhan thanh không dùng lại ra tài thần t à i nguyên rộng tiến bất quá vào lúc này nhan thanh không lại hơi kinh ngạc t à i nguyên rộng tiến là nhặt được vàng hay là không làm mà hưởng cái này không nên a mà m là hẳn là thông qua cố gắng của mình cùng lao động thu hoạch được tài phú mới đúng lúc này hắn trần trờ một chút lại lần nữa xử suất tài thần t à i nguyên rộng tiến nhìn xem lần này lại là như thế nào thu hoạch được thấy hiệu quả thời gian bao dài tuyển ai đây nhị ca đã được năm trăm vạn liền không thể lại tuyển nhị ca nhà nếu như lại tuyển nhị ca có khả năng sẽ để cho hai nhà tổn thương cảm tình dính đến chuyện tiền dễ dàng nhất tổn thương cảm tình Mà lúc ạ i d này nó từng bước một hướng đại ca nhảy đắt đi nhi đại ca ngay tại đảo bùn đất ước lượng xem dấu ở trong đất bùn hòn đá nhỏ sau đó thất lạc ném đi tại đại ca lúc lần g đầu liền đột nhiên bị nhảy đắt tới tam túc kim tiềm giật này mình toàn bộ sau đổ xuống đây là vật gì đại ca bị giật này mình liên tục sau bỏ thối lui những người khác nghe được đều kinh ngạc nhìn lại nhưng không có một người nhìn thấy tam túc kim thiềm đương nhiên ngoại trừ nhan phụ nhan mẫu cùng tiểu bạch ba người ngoài thứ gì t a m ca hiếu k ỳ hỏi quá con c ó c lớn bóng rổ lớn con c ó c lớn đại ca lại rời khỏi mấy bước có chút sợ hãi nhìn xem c ó c bởi vì nghe người ta c ó c là lại độc nơi nào có có ca còn bóng rổ lớn t a m ca lắc đầu nhi nhị ca nghe xong liền đột nhiên ý thức được cái gì chạy lên hai bước hỏi đại ca ngươi thật nhìn thấy con cóp lớn rồi đúng vậy a các ngươi không nhìn thấy đại ca sửng sốt một chút những người khác nhìn nhau đại bá hỏi nơi nào có cái gì con cóc lớn nếu có bóng rổ lớn làm sao lại nhìn không thấy đại ca đây là tam túc kim thiềm nhị ca kinh h ỉ nói ngươi mau nhìn nó có phải hay không ba cái chân trên lưng có phải hay không lại từng mai từng mai chiếu lấp lánh tiền tài n á thật đúng là ba cái chân lúc này đại ca có chút bị khiếp sợ đến nói tiếp đi không phải đâu thật là có thứ này tam túc kim thiềm không phải truyền thuyết sao làm sao có thể tồn tại bất quá trên lưng của nó giống như thật có từng mai từng mai tiền tài ha ha đại ca ngươi muốn phát tải nhị ca kích động nói ta trước đó chính là nhìn thấy tam túc kim thiểm mới phát hiện cầu đầu kim thật đại ca kinh hỷ nói như những người khác sửng sốt một chút mới phản ứng được giống như trước đó nhị ca nói qua tam túc kim thiểm đương nhiên là thật ngươi không tin hỏi t h a n h không nhị ca kích động nói đúng rồi nó hiện tại có phải hay không hướng ngươi nhảy xuống vâng đại ca gật đầu vậy ngươi không muốn tránh trở sau đó trên lưng của nó sẽ rớt xuống từng mai từng mai tiền t ả i ngươi muốn nhặt lên nhị ca căn dặn nói thật có tam túc kim t i ể m nhị bá hỏi nhị ca nhị ca hưng phấn gật đầu tiếp lấy đối đại ca nói ha ha đại ca người muốn phát tài hy vọng là thật đại ca nói cảnh giác nhìn xem tam túc kim thiểm tiếp lấy đã nhìn thấy từng mai từng mai tiền tài theo nó trên lưng rơi xuống phát hiện kim tệ tiếng va đập lộ ra mười phần e m hai nhi nhan phụ nhan mẫu cùng tiểu bạch ba người đều h i ế u kỳ nhìn xem đại ca rơi tiền tài hay chưa nhị ca liền b ộ i hỏi đáng tiếc mình không cách nào trông thấy rơi đến càng nhiều nói rõ tài vận lại càng lớn rơi mất đã rơi mất mười mấy mai đại ca hưng phần nói thần kỳ như thế một màn hắn tự nhiên là tin tưởng thật có tam túc kim thiểm t a m g tẩu kéo một chút tam ca ống tay áo nội tâm có loại không nói ra được cảm xúc hẳn là đi tam ca có chút đắng c h á c chắn nói giống như rơi xong lại một đống nhỏ hẳn là lại mấy chục mai đi đại ca nhìn xem rơi xuống tiền tài nói a tam t ú c kim t h i ể m rơi xong tiền tài liền đi đại ca nhanh nhặt lên nhị ca thúc giục nói lúc này đại ca tranh thủ thời gian nhặt lên tiền tài nội tâm vô cùng kích động sẽ không mình cũng có thể nhặt được một khối cầu đầu kim a một n g à n một trăm vạn n g ấ m lại liền kích động đại ca hết thể có bao nhiêu mai tiền tài nhị ca lại hỏi năm mươi mai giống như ta ta cũng là năm mươi mai tiền tài ha ha nhị ca cao h ứ n g nói đúng rồi chờ sau đó tiền tài sẽ biến mất ngươi không cần lo lắng những n à y kim tiền là tài vận a nó thật biến mất đại ca kinh hô một tiếng đại ca tranh thủ thời gian tìm nói không chừng hoàng kim liền tại phụ cận nhị ca kích động nói đại bá các ngươi cũng hỗ trợ tìm khẳng định là lại cầu đầu kim đám người nghe xong lại lần nữa tìm kiếm n h ị đại ca lại là chờ mong vô cùng khắp nơi tìm kiếm cầu đầu kim đại ca tìm được không có nhị ca hỏi không có đại ba đâu lại tìm tới sao không có n h i nhan phụ nhan mẫu cùng t i ể u b ạ c h thì hơi kinh ngạc nhìn xem như vậy là được rồi lúc này bọn hắn đều nhìn về nhan thanh không n h i nhan thanh không thì nhìn về phía bầu trời đêm hắn cũng không biết làm sao cảm giác cho người ta một loại không làm mà hưởng cảm rất đâu không phải là tiền của phi nghĩa mới đúng à, a trong nước làm sao phát sáng ở bên cạnh không xa một đầu trong khe nước tam ca nhìn thấy bên trong giống như có cái gì đang phát sáng liền hiếu kỳ đi lên tìm được nhị ca liền vội hỏi không có bất quá ta nhìn thấy trong khe nước giống như có đồ vật gì tại phan quang tam ca một bên nói một bên cẩn thận đi xuống khe nước đám người n g h e xong đều có chút hiếu kỳ đi tới à giống như thật có đồ vật phản quang à nhị ca hơi kinh ngạc nói đương tam ca nhặt lên thời điểm không khỏi có chút s ừ n g sốt cái này lại là một cái kim nguyên bảo cầm ở trong tay rất nặng tối thiểu lại nặng một cân cùng nhị ca khối kêu cầu đầu kim trọng lượng không sai bịt lắm hoàng kim nhị ca b ị c h một tiếng nhảy xuống nước câu con mắt nhìn chằm chằm tam ca trong tay kim nguyên bảo như đám người nghe được nhao nhao vây quanh quả nhiên nhìn thấy tam ca trong tay và ngóng ánh kim nguyên bảo không khỏi có chút k i ế p sợ đây là địa phương nào vậy mà liên tục tìm tới hai khối hoàng kim đây là ta đại ca vội và nói g n trong lòng có chút lo lắng làm sao không phải mình tìm tới nói đây là vừa rồi con kia tam túc kim tiềm đưa cho ta đại ca đây là a minh tìm được trước tam tẩu lại có chút không vui nói cái gì tìm được trước nếu như không phải lại tam túc kim tiềm cho a hải đưa tại vận trong khe nước sẽ có cái này kim nguyên bảo sao đại tẩu có chút không cao hứng cái này rõ ràng chính là tam túc kim tiềm đưa cho lão công mình chẳng qua là bị a minh trước một bước tìm tới mà thôi đại tẩu ngươi nói như vậy liền không đúng tam tẩu như thế nào bỏ được ngông tay đây chính là một n g h n một trăm vạn a không cao hứng nói cái này hoàng kim là vật vô chủ đương nhiên là ai tìm tới chính là của người đó nhi nhan thanh không lông mày lại nhữ lên tới cái này lại là cái gì tình huống trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ y ế n tờ nẹ tưởng năm trăm sáu mươi ba ta nói có là có c h ư ơ n năm trăm sáu mươi ba ta nói có là có dính đến tiền tài đừng nói là một ngàn vạn một trăm vạn chính là mười vạn một vạn thân huynh đệ cũng có thể trở mặt thành thù đối với cái này kim nguyên bảo tam tẩu đương nhiên sẽ không bông tay rõ ràng chính là mình lão k ô n g tìm tới Nhi đại tẩu, lại là cho rằng ba có có nhị nhị không không mặt túc k i lập tức chầm xuống đại tẩu cùng tam tẩu lập tức không nói lời nào nhưng là ai cũng không muốn bung tay tam ca kim nguyên bảo cho ta xem một chút nhan thanh không nhớ mày một cái nghĩ không ra tiền tài có thể như thế đả thương người cũng không nghĩ là bị tam ca tìm được trước tàm ca nghe vậy liền đem kim nguyên bảo đưa lên đại tậu cùng tam tàu tương hỗ nhìn chằm chằm nhan thanh không tiếp nhận nhìn một chút đại khái nặng một cân dáng vẻ tiếp lấy trên mặt lộ ra chút kinh ngạc t h ầ n sắc cái này kim nguyên bảo cũng không phải là sao cầu đầu kim đường cái kim mà là nhân công đúc thành kim nguyên bảo thân thuyền bóng loáng lộ ra vàng l óng ánh như là mới đúc đồng dạng đáng tiếc thân thuyền bên trên không có nửa chữ văn căn bản không biết là cái nào triều đại tạo thành bằng không có thể theo đồ cổ giá ra bán cho dù là trước một cái triều đại quan đúc nguyên bảo tối thiểu có thể bán đi phổ thông hoàng kim giá mười mấy lần thậm chí có khả năng càng nhiều đây không phải c chỉ là một cái bình thường kim nguyên bảo giá cả chỉ có thể theo phổ thông hoàng kim giá trị ra bán đại khái mười hai mười ba vạn bộ dáng nhan thanh không trầm ngâm một chút nói đại ca cùng tam ca nghe sóng liền lập tức bối rối làm sao không phải cầu đầu kim đại ca mắt ba ba nhìn xem nhan thanh không trong tay kim nguyên bảo hỏi thật chỉ trị giá mười mấy vạn thanh không cho ta xem một chút thanh không không muốn cho tam tẩu vội và nói dù cho chỉ trị giá mười mấy vạn đối với nàng tới nói cũng là một khoản tiền lớn nếu như cho đại ca đại tẩu chắc chắn sẽ không trả lại không phải cầu đầu kim nhị ca đi đến khe nước nói với nhan thanh không thanh không cho ta xem một chút nhan thanh không liền đem kim nguyên bảo cho nhị ca giống như thật không phải cầu đầu kim cái này rất rõ ràng là nhân công đức thành nhị ca có chút ngạc như nói đồng dạng là một cân hoàng kim tả hữu nhưng là giá trị nhưng khác biệt gấp trăm lần đ ó lấy kim nguyên bảo lại chuyển tới đại bá trong tay không cần tranh hai huynh đệ các ngươi một người một nửa đại bá nhìn một chút đại ca đại tẩu cùng tam ca tam tẩu hai vợ chồng sắc mặt bình tĩnh nói cha đây là a minh tìm được trước cha cái này rõ ràng chính là a hải tranh cái gì tranh không nghe ta nói sao đại ba giống lên một tiếng đại tàu cha ù n g m ta h nguyên nói. bản định cho mỗi vị thuốc bá đều đưa lên một phần nhỏ tài vận cải thiện một chút cuộc sống của bọn hắn đại khái là mấy vạn đến mười mấy vạn bộ dáng nhan thanh không lông mày có chút n h u lên đến nói nhưng là ai nghĩ đến một phần nhỏ tài vận liền để nhị ca lấy được hơn năm trăm linh vạn tính cả ta chính là một một trăm linh cái này tiểu tài vận mang tới thiên tài Có chút vượt q u A dữ liệu của ta à, sinh sinh à ngươi không phải mới vừa nói cái kia kim nguyên bảo chỉ có thể theo phổ thông hoàng kim giá sao nhan phụ hơi nghi hoặc một chút nói mặc dù nói chỉ có thể theo phổ thông giá vàng nhưng là có khả năng lại trên trăm cái a nhan thanh không có loại dự cảm xấu cảm giác cái này trong khe nước có khả năng cất giấu trên trăm cái kim nguy ê n bảo trên trăm cái nhan phụ sửng sốt một chút liền quay đầu nhìn một chút khe nước hỏi nơi này làm sao có thể có dấu trên trăm cái kim nguy ê n bảo lại một cái đã là kỳ tích nhưng là ta có thể để kỳ tích xuất hiện a nhan thanh không n ở nụ cười nói ta nói trong khe nước có dấu một trăm cái kim nguy ê n bảo k i a khe nước liền có khả năng có dấu một trăm cái kim nguy bảo dù cho ta nói trong khe nước có dấu một tôn đại kim vật cũng không phải là không thể được ách vẫn là miễn cho thật xuất hiện một tôn đại kim vật nhan phụ không phản đối bởi vì nhan thanh không hoàn toàn chính xác có thể để kỳ tích ra nếu như không có đưa ra tài vận nhị ca đá ra khối k i a cầu đầu kim có khả năng chính là một khối đá mà thôi nguyên bản ta còn định cho tam ca đưa lên một phần nhưng là giá trị thực sự quá cao lúc này nhan thanh không lắc đầu nói lập tức đạt được quá nhiều tiền của phi nghĩa cũng không phải là một chuyện tốt hơn một vạn sau này đều không cần công tác có khả năng ngược lại h ạ n người nếu như là thông qua tự thân cố gắng hoặc lao động đạt được ta ngược lại thật ra không ngại mỗi người đưa lên một phần tài vận nhưng là đây cũng là lập tức thấy hiệu quả tiền của phi nghĩa mà lại hơn một nghìn vạn cũng cũng đủ lớn bán một nhà giàu có cho nên liền không lại cho tam ca đưa tài vận vậy làm sao bây giờ nhan phụ cao mày nói lập tức đạt được quá nhiều tiền của phi nghĩa đúng là không tốt lắm chia đều đi đại ca cùng tam ca một người một nữa nhan thanh không trầm ngâm một chút nói có thể nghe sao đặc biệt là ngươi đại tẩu cùng tam tẩu đừng nhìn bình thường vẻ mặt ôn hòa một khi dính đến tiền tài nhan phụ cao mày nói yên tâm bọn hắn sẽ nghe nhan thanh không cũng không lo lắng chỉ là sử dụng chút thần lực t h u i ảnh hưởng một chút là được rồi lúc này nhan thanh không phụ tử đi trở về đi nhưng là đại tẩu cùng tam tẩu như cũ tại tranh nhau về phần đại ca cùng tam ca mặc dù không âm thanh không lên tiếng nhưng là đã chấp nhận đại tẩu cùng tam tẩu hành vi cũng không nguyện ý từ bỏ một n ử a như nhị bán h à bởi vì nhị ca đã có hơn năm trăm vạn lúc này ngược lại là không có đi lên tranh nói cái gì gặp đều có phần đại ca đại tẩu tam ca tam tẩu các ngươi trước dừng lại nghe ta nói một câu nhan thanh không nhìn thấy đại bá bị tức đến trở mặt liền đối đại tẩu tam tẩu bọn hắn nói lúc này đại tẩu cùng tam tẩu dừng lại cãi lộn nếu như nhan thanh không không phải trên trời phòng ngăn lao bản có thể cùng mã lai bực này đại nhân vật kết giao bằng hưu thân phận đã trở nên không đồng dạng chỉ sợ các nàng căn bản liền sẽ không nghe được hắn các nàng ngay cả đại bá đều không nghe sẽ nghe hắn nhị ca nhị bá các ngươi đã có cầu đầu kim liền không tranh phần này kim nguyên bảo đi nhan thanh không để đại tẩu cùng tam tẩu dừng lại về sau lại quay đầu đối nhị ca cùng nhị bá nói nhị ca cùng nhị bá đều sửng sốt một chút chúng ta tranh cái gì không cần cái này nguyên bản là lớn nhị ca đột nhiên dừng lại chúng ta lại cầu đầu kim đã đầy đủ nhị ba không nói gì giật một chút nhị ca chính là lui ra phía sau mấy bước loại chuyện này tốt nhất đừng nhúng tay trừ phi địa vị của ngươi đủ cao thân phận đủ nặng nói ra đủ phân lượng nhị ca nhìn thấy đi theo lui t ậ n lực bồi tiếp nhị tẩu nhị thẩm chờ nhị ca người một nhà đều thối lui ra khỏi mấy bước trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng năm trăm sáu mươi b ố bởi vì ta biết c h ư n ă m trăm sáu mươi b ố bởi vì ta biết khe nước bên cạnh đại ca tám ca mọi người nhìn thấy nhị bá một nhà lui ra phía sau mấy bước đều sửng sốt một chút cái này khiến trong lòng bọn họ có chút xấu hổ nhưng là vừa nghĩ tới hơn một nghìn vạn ý nguyên không bỏ được từ bỏ bởi vì nhị ca là một ngàn một trăm vạn bọn hắn khẳng định là có thể bán đi hơn một nghìn vạn không tin nhan thanh không nói chỉ có thể bán đi mười mấy vạn bọn hắn không muốn tin tưởng c h ỉ nguyện tin tưởng hơn một nghìn vạn hiện tại phần này kim nguyên bảo chính là đại bá một nhà nhan thanh không đi đến hai bước nói nhi đại bá một nhà thì là sửng sốt một chút kỳ thật tấn lý tới nói nhan thanh không thân phận vẫn là kém chút cho dù hắn thân ra quá trăm triệu lại là trên trời phòng ăn đại lão bản cùng mã lai bọn người lại là bằng hữu bởi vì hắn là văn bối cùng đại ca tam ca là đường h ì n h đệ quan hệ ngươi cầm thân phận tới dọa ta ta còn có thể lên mặt ca tới dọa ngươi đây nhưng là hắn vừa ra khỏi miệng đám người liền theo hắn tới làm mặc dù nhị ca một nhà lại nhị ca được hơn năm trăm vạn nhưng là ai sẽ ngại tiền thiếu mười mấy ắt không là tiền mấy vạn không phải tiền h u ố n hồ hơn năm trăm vạn còn không có nắm bắt tới tay đâu nhưng là vào lúc này nhan thanh không nói chuyện về sau nhị bá một nhà liền tự nguyện từ bỏ đại bá ngươi nói phần này kim nguyên bảo làm sao chia lúc này nhan thanh không hỏi đại bá dù sao cũng là trưởng bối liền hỏi thăm một chút a hải a minh hai huynh đệ các ngươi một người một nửa đại bá trầm mặt nói cha cha đại tẩu cùng tam tẩu lập tức có c h ú t g ấ p đại ca đại tẩu tam ca tam tẩu đại bá đã nói hai người các ngươi vợ chồng một người một nửa hiểu chưa nhan thanh không mỉm cười nói được được lúc này đại ca cùng tam ca đồng thời gật đầu nguyện ý hai huynh đệ một người một nửa kỳ thật cái này kim nguyên bảo thật chỉ có thể bán đi mười mấy vạn nhan thanh không từ đại bá trong tay tiếp nhận kim nguyên bảo nếu như phía trên có chữ viết văn cho dù là tiền triều cũng có thể bán đi hơn một trăm vạn đại ca tam ca các ngươi thật vì mấy vạn đã thương tình c ả m sao nhan thanh không hỏi đại ca cùng tam ca không nói gì hơi cúi đầu thanh không thật chỉ có thể bán đi mười mấy vạn đại tẩu thất vọng vô cùng hỏi ngươi cùng nhị ca cầu đầu kim không phải bán đi hơn một nghìn vạn sao thật nhan thanh không gật đầu chỉ có mười mấy vạn tam tẩu đồng dạng có chút không v ừ a ý tương đối nhị ca cầu đầu kim trên lệnh thực sự quá mức cách xa thanh không thật chỉ có thể bán đi mười mấy vạn đại ba trần trờ một chút hỏi nhan thanh không gật gật đầu dạng này cũng tốt đại ba thấp giọng nói đêm nay hai đứa con trai cùng hai vóc tức thực sự quá làm cho hắn thất vọng các ngươi có nghe hay không một ngươi một n ử a đại ba nghiêm nghị nói nghe được nghe được thanh không vậy liền làm phiên ngươi trợ giúp liên lạc một chút người mua đại ba quay đầu nói với nhan thanh không đi nhan thanh không gật đầu tại mọi người đang muốn lúc rời đi nhan thanh không đột nhiên nói không cần phải gấp gáp rời đi nói không chừng trong khe nước còn có trên trăm cái kim nguyên bảo đâu a trên trăm cái không phải đâu làm sao có thể lúc này tất cả mọi người có chút ngạc nhiên không tin nhan thanh không nói tới dù sao có thể tại trong khe nước tìm tới một cái kim nguyên bảo đã là thiên đại vật khí cái này còn có thể là bởi vì tam túc kim thiểm nguyên nhân đâu ừm còn có chín mươi chín cái kim nguyên bảo đại ca tam ca các ngươi xuống dưới đảo một chút nhan thanh không trầm ngâm một chút nói liền chỉ vào một chỗ nơi này hẳn là lại chín mươi chín cái tổng giá trị cùng nhị ca cầu đầu kim không sai bị lắm tất cả mọi người có chút ngạc nhiên nhìn xem nhan thanh không chín mươi chín cái thanh không làm sao ngươi biết nhị ca hơi kinh ngạc hỏi ngươi nói lung tung a nhìn ta làm gì đại ca tam ca xuống dưới đảo a nhan thanh không cười một cái nói các ngươi không phải rất muốn cái này kim nguyên bảo có thể bán đi hơn một vạn sao hiện tại đem phía dưới chín mươi chín cái kim nguyên bảo móc ra liền có thể bán được hơn một vạn lúc này đám người y nguyên ngạc nhiên nhìn xem nhan thanh không đây là đầu góc đốt rủi bất quá đại ca đại tẩu tam ca tam tẩu ta lần nữa thanh minh mặc kệ là đào được nhiều ít cái kim nguyên bảo đều là một người một nửa đ ó lấy nhan thanh không liền quay đầu đối nhị bá một nhà nói nhị bá nhị ca các ngươi không có ý kiến chứ a nhị ca ngạc nhiên hỏi phía dưới thật có chín mươi chín cái kim n g u y ê n bảo thanh không ngươi nhị ba nhữ n g mày có chút trần trờ nói các ngươi làm u ố n hỏi ta là thế nào biết đến nhan thanh không cười một tiếng nói cái này các ngươi cũng không cần biết nhị ca trước người đá ra khối kia cầu đầu kim khoảng cách kỳ thật hôn ta có chút xa nhưng ta vì sao đi đến nhìn đâu vì sao nhị ca ngẩn người hỏi bởi vì ta biết nó là hoàng kim a cho nên ta mới có thể đi đến nhìn mới có thể nói cho người a nhan thanh không giải thích nói năm sau đó sửa chữa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 trận mắt hốc mồm trong gió rét lộn xộn một bộ ta là ai ta từ đâu tới đây ta muốn đi đâu dáng vẻ bị chấn kinh đến cơ hồ không cách nào suy nghĩ một m à n này đơn giản không thể tin được thậm chí hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ cái này sao có thể không không phải đâu nhị ca hoàn hồn về sau không khỏi t r ừ n g to mắt nhìn xem còn mang theo nước bùn liền bị ném lên tới kim nguyên bảo tại đèn tin của bọn họ ố n g d ư ớ i lộ ra kim quang trói mắt n h ị trong khe nước đại ca tam ca bốn người thì làm m ỏ được hưng ơ phấn vô cùng thân thể đều đang phát run chỉ chốc lát sau lại sờ đến một cái giống như s ờ không hết đây đây là thật nhị ba trận mắt hốc mồm đi tới nhị không được túi người nhặt lên một cái kim nguyên bảo chăm chú nhìn một chút liền không để ý bẩn cắn một cái thật mà lại mỗi một cái kim nguyên bảo đều là thật mười mấy cái vàng óng ánh nguyên bảo t à n mát trước người trên mặt đất thực sự quá sung kích thị giác cái này so nhị ca cầu đầu kim càng sung kích đám người thị giác cho người ta một loại tâm hồn rung động lúc này ngoại trừ n h ă n phụ n h ă n mẫu cùng tiểu bên ngoài tất cả mọi người dùng chân kinh cùng không thể tin được ánh mắt nhìn xem nhan thành không nước này câu dưới thật có kim nguyên bảo nhưng là nhan thanh không làm sao lại biết mà lại nếu biết vì sao muốn nói ra mình đ ộ c chiếm không phải rất tốt sao đây chính là hơn ngàn vạn a nếu như bọn hắn lại cơ hội như vậy tuyệt đối sẽ không đối người nói ra nhi đại ca tam ca hai vợ chồng khiếp sợ nhìn một chút nhan thanh không về sau còn tại trong khe nước tiếp tục sở l ấ y căn bản cũng không có ý thức hoặc cảm giác được mùa đông trong đêm khe nước nước có bao nhiêu lạnh nếu như là tại bình thường khẳng định là băng lãnh t ấ u xương nhưng là bọn hắn hiện tại chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt cả người ở vào phấn khởi trạng thái dài nước lạnh không căn bản cũng không lạnh a không có đại ca tam ca bọn người, c ả một giác sờ soạn m hồi lâu, đều không lâu, lấy đều có r a m ộ t cái, linh ề mở rộng p ạ m vi tiếp t ụ cái sờ. Đại ca, tam đệ, đã ca, c tam kim nguyên bảo nhị ca tại sửa sang lấy vàng óng ánh nguyên bảo kém chút liền bị s á n g ngủ vẫn là nhiều lên mới có cảm giác khối kia cầu đầu kim mặc dù có thể bán đi một một trăm vạn nhưng là cho hắn một loại cảm giác không chân thật tựa hồ còn không bằng thật sự phổ thông hoàng kim nhân tài một trăm cái đại ca hơi kinh ngạc cảm giác mình mấy người đã ném lên rất nhiều kim nguyên bảo a ngươi còn muốn nhiều ít đại ba nội tâm cao hứng nhi kích động nhưng lại tấm xem khuôn mặt nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt ta ai sẽ ngại tiền thiếu tam ca một bên sờ một bên nói cho rằng trong khe nước hẳn là còn có khẳng định sẽ rơi một chút đương tam ca nói chuyện vừa ra đám người liền không tự chủ được nhìn xem nhan thanh không nhìn ta làm gì nhan thanh không cười một tiếng nói ta không phải ngại tiền thiếu mà là ta nghĩ có bao nhiêu liền sẽ có bao nhiêu hắn hiện tại đã là tài thần tự nhiên là nghĩ có bao nhiêu liền có bao nhiêu tỷ như hoàng kim hắn có thể để hoàng kim nhiều đến để hoàng kim thị trường sụp đổ thậm chí cùng tảng đa giá cả đây chỉ là cá nhân hắn cho rằng mà thôi đám người có chút sửng sốt một chút đây không có khả năng đi đây chẳng phải là thế giới nhà giàu nhất rồi lúc này bọn hắn chỉ coi nhan thanh không nói dỡn mà thôi bất quá nghĩ đến nhan thanh không rõ ràng có thể độc hoàng kim lại nói ra cái này khiến bọn hắn có một loại không nói ra được cảm xúc trước mắt một trăm cái kim nguyên bảo là như thế nhị ca cầu đầu kim cũng giống như thế rõ ràng có thể mình độc chiếm nhưng lại từng cái nói ra cái này rõ ràng chính là cho bọn hắn đưa tiền á ai cũng không phải người ngu bất quá nhan thanh không là thế nào biết đến cái này khiến mọi người có chút không rõ ràng cho lắm nếu là tam túc kim tiền đưa cho bọn họ hẳn là liền bọn hắn biết mới đúng á vì sao đều là nhan thanh không biết nhị ca bọn người nhìn nhan thanh không ánh mắt có chút hầu nghi thật chẳng lẽ không có đại ca lúc này không có nhiều như vậy ý nghĩ chỉ muốn tìm tới càng nhiều kim nguyên bảo cho nên tại trong khe nước bốn phía tìm được c ò n định đem toàn bộ khe nước đều lật một lần tam ca tam tẩu cùng đại tẩu đồng dạng không hề từ bỏ tiếp tục tại trong khe nước tìm y phục của bọn hắn đã sớm đẫm dính đầy mang theo bùn túi màu đen nước bùn nhưng là không có cảm thấy, chút nào lạnh, cũng không có cảm thấy khe nước tràn ngập mùi thối không cần tìm nói xong là một trăm cái tự nhiên là một trăm cái nhan thanh không nói nhìn thoáng qua đống kia kim nguyên bảo đại ca tam ca còn không lên mau đem kim nguyên bảo chuyển về nhà chẳng lẽ còn muốn để người khác trông thấy a lời này vừa ra đám người đột nhiên giật mình tỉnh lại nhanh chuyển về nhà không nên bị người khác thấy được đại ba có chút bận tâm nói mau tới trước nhặt lên từng cái kim nguyên bảo cuốn lên quần áo đến giả đám người nghe được từng cái tiến lên hỗ trợ một trăm cái kim nguyên bảo cũng liền một trăm cân tả hữu thể tích cũng không lớn chỉ c ầ n lại cái túi một người đều có thể khiêng chạy vội ngay cả chó đều đổi không kịp còn chưa lên đại ba đôi còn không chịu từ bỏ đại ca cùng tam ca nói khả năng còn có. đại ca ngươi ó i các n t u y ể nói chuyển cộng cái, còn cái cái, chính là mười mấy vạn à,、so、cấp ngân hàng còn không? khả hàng nhanh đâu. lấy mấy mấy tổng đúng trận, năng vận ngân đến tiền. ngươi n về đi, Đại lại mười Ta một Một là là ra A, ca, sờ sẽ so chúng ta muốn hay không đem khe nước lật một lần tam ca thẳng lên có chút đau nhức eo dùng xem k h i ánh mắt nhìn khe nước ta dám khẳng định tuyệt đối không đồng nhất dừng một trăm cái có khả năng hai trăm cái ba trăm cái đại ca đại tẩu cùng tam tẩu con mắt lập tức liền sáng lên các ngươi nói phía dưới có phải hay không là một cái cổ mộ ta nghe nói cổ đại một chút chư hầu phân mộ đều sẽ có không ít hoàng kim cho cùng t a m ca lập tức có chút kích động nói nhi c ổ mộ đương nhiên sẽ không chỉ có hoàng kim còn sẽ có càng càng so với hơn hoàng kim càng giá tiền đồ vật thì như đồ sứ lúc này lại nhìn khe nước không còn là khe nước mà là một chỗ tiền tài nhi đại ca đại tẩu cùng tam tẩu con mắt lúc này sáng lên hắn không thể hiện tại liền mở đảo lại đi liền đảo đại ca hưng phấn hỏi tam ca thập ngươi xuân thu đại mộng nhi đại bá nhìn xem bọn hắn như là nhập ma lập tức giận dữ lúc này hắn từ trong n g ư c q u y n bên trong, trong quần áo cầm lấy một cái kim nguyên bảo liền hướng bọn họ hung hăng ném đi quắt còn không lên mau cha đây là hoàng kim giá trị mười mấy vạn hoàng kim ngươi thế mà ném loạn đại ca hô nhanh đi sờ trở về nhị bá nhìn thoáng qua nhan thanh không liền nói a hải a minh các ngươi lên mau phía dưới sẽ không còn có hoàng kim chúng ta đi không cần để ý tới bọn họ đại bá ôm chặt hoàng kim đối đám người thấp giọng nói nhanh đi về và không bị người phát hiện nhi một trăm cái kim nguyên bảo đã sớm được mọi người nhặt lên đại bá vừa đi nhị bá nhị ca bọn người cùng đi theo một bộ làm tặc bộ dáng cảnh giác nhìn chằm chằm một phía may mắn bốn phía không có người bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ ín tờ nẹ tưởng năm trăm sáu mươi sáu không công bằng a c h ư ơ n năm trăm sáu mươi sáu không công bằng a đại bá nhị bá b ọ n người ôm kim nguyên bảo chạy trở về nhi đại ca tam ca hai vợ chồng giống như ma còn tại trong khe nước bốn phía sờ lấy lúc này đại ca còn đem trước đó khiêng tới quốc tại trong khe nước khắp nơi đ à o lên đương quốc quốc rơi đụng vào vật cứng lúc liền đột nhiên nào h tới dùng tay đ à o đáng tiếc là một khối đá bất quá đại ca không có n h u c trí cầm lấy quốc tiếp tục là quốc hắn tin tưởng vững chắc trong khe nước khẳng định có kim nguyên bảo hay là cái khác lại giá cả đồ vật t ỷ như đồ cổ về phần nhan thanh không trước đó hắn tin là tin nhưng là hiện tại càng thêm tin tưởng mình phán đoán đã trong khe nước lại một trăm cái kim nguyên bảo lại không thể có càng nhiều cái này một trăm cái kim nguyên bảo là từ lâu tới lớn nhất khả năng chính là cổ mộ hay là lại người trôn xuống cho nên khe nước hạ khẳng định sẽ có càng nhiều đồ vật kỳ thật cái này phán đoán nếu như không có nhan thanh không tại là rất có đạo lý thậm chí có khả năng phía dưới thật có một cái cổ mộ thanh không nhan phụ nhìn xem đại ca cùng tam ca vợ chồng l â ngày không khỏi nhan lại tới nhan thanh không có chút bất đắc dĩ đã đại ca tam ca bọn hắn không tin liền không có tất yếu lên tiếng nữa nói chúng ta đi thôi hẳn không có đi nhan phụ vừa đi vừa hỏi không có nhan thanh không nói trầm ngâm một chút nói bổ sung trừ phi đại ca bọn hắn thật đào ra một tòa cổ mộ ai lập tức đạt được nhiều tiền như vậy hy vọng không có hại đến bọn hắn đi nhan thanh không lắc đầu nói may mắn không có mỗi người đều đưa vốn là đưa tiểu tài vận ai biết khả năng bởi vì hắn cùng bọn hắn là quan hệ thân thích dẫn đến tiểu tài vận sinh biến thành lớn tài vận hơn ngàn vạn để đại ca tam ca có chút cử chỉ đ i rộ cái này tiền của phi nghĩa rất dễ dàng để cho người ta điên cuồng xem ra muốn cải biến một chút mới được nhan thanh không vừa đi vừa suy tư có thể lại tiền của phi nghĩa nhưng là không thể nhiều lần đều là tiền của phi nghĩa bằng không sẽ cho người điên cuồng Ca, người nói đại ca cùng tam ca bọn hắn về sau có thể hay không cả ngày gánh tại quốc ở trong thôn khắp nơi đảo tiểu bạch hơi nghi hoặc một chút hỏi nàng có chút không thể nào hiểu được nhi nàng đương nhiên không thể nào hiểu được tựa như một chút từ nhỏ đã cầm y ngọc thực căn bản cũng không cần đối tiền phát sầu người trẻ tuổi đối người nghèo vì tình hai khối tiền tình nguyện tốn thời gian đi bảy tám cây số con đường nhi không ngồi xe b u t xe a không đúng là không đón xe tiểu bạch vừa nói nhan thanh không trong đầu lập tức hiện hiện một bức đại ca khí quốc ở trong thôn khắp nơi đ i ê n c u ầ n đảo hình tượng không thể nào nhan phụ không quá khẳng định nói bất chi bất giác l i ề n đã trở lại nhà đại bá như nhà đại bá đại môn đã đóng lại bên ngoài còn trông coi nhị ca thanh không đại ca cùng tam đệ còn tại sở nhị ca nhữ mày nói tiếp lấy liền hiếu kỳ đánh giá nhan thanh không cảm giác chính mình cái này đường đệ càng ngày càng thần bí cái này muốn từ huyết tỉnh cứu người nói lên không đúng là muốn từ tiến sơn tra kiểm tuyển nhãn tỉnh nói lên hiện tại đem mọi chuyện cần thiết sâu chối lại nhị ca liền càng ngày càng cảm thấy mình người đường đệ này không đơn giản nhị ca thu hồi ánh mắt liền đưa tay gõ gõ lại môn nói mở cửa ám hiệu nhị ba thanh â m từ trong nhà chuyển tới nhan thanh không hỏa nhan cha sửng sốt một chút đây là liền nhìn nhau thiên vương cái địa hồ nhị ca lập tức nói bảo tháp chấn hạ yêu nhị ba hồi phục liền mở ra cửa thấy là nhan thanh không một nhà liền cười nói là vì an toàn bên trong thực lại một phòng hoàng kim giá trị hơn hai ngàn vạn không thể không cẩn thận ha ha lý giải nhan phụ cười nói nhưng trong lòng lại bất lực nhà ránh vào nhà sau kia một trăm cái kim nguyên bảo được bày tại trên mặt bàn tại dưới ánh đèn kim quăng trói mắt sáng ngủ ánh mắt của mọi người nhi đám người thì là nhìn chằm chằm một đống kim nguyên bảo đang ngần người tựa hồ là đang hoài nghi có phải hay không đang nằm mơ nhi đệ ngươi nói đây là sự thực đại bá nhìn xem kim nguyên bảo ngần người hỏi nhi khối kia cầu đầu kim đồng dạng được bày tại trên mặt bàn bất quá không có một đống kim nguyên bảo lại lực trúng kích là thật đi nhị bà nói nhi vào lúc này nhị tẩu đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mặc dù nhà mình cầu đầu kim cùng nhà đại bá một trăm cái kim nguyên bảo giá trị là không sai bị lắm đều có thể là một n g h n một trăm vạn t à h ư u nhưng là một trăm cái kim nguyên bảo đều là nhà đại bá a nhi nhà mình cầu đầu kim lại muốn ly ngũ thuốc n h à phân mặc dù thanh không đem những này tiền lấy ra làm cái gì giúp học tập quỹ ngân sách nhưng là mắc mớ gì đến nàng nếu như mình nhà được chia hơn một nghìn vạn còn cần cái gì giúp học tập quỹ ngân sách nhi mình có thể vượt qua phú thái sinh sống nếu như cầu đầu kim đều là nhà nàng hay là cùng lao đầu tử đối phân còn không phải mình cho nên dạng này phân có chút không đúng ai nhà đại bá là hơn một vạn như nhà mình cũng chỉ có hơn năm trăm vạn dạng này phân hoàn toàn chính xác có chút không công bằng kỳ thật mặc kệ là theo đầu người phân vẫn là theo một nhà một hộ phân đều sẽ lại tương đối không công bằng địa phương căn bản cũng không có tuyệt đối công bằng bởi vì đối nàng nhà không công bằng cho nên hiện tại phi thường đổi ý lúc ấy hẳn là muốn phản đối dù sao nàng người một nhà đồng dạng xuất lực tất cả mọi người là cùng đi tìm hoàng kim vì sao nhà đại bá muốn độc chiếm nhà mình tối thiểu muốn phân một phần mới được đại bá ta lại câu nói không biết nên không nên nói nhị tẩu nội tâm vùng vây một trận cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra nếu như nàng không nói ra có thể sẽ bị nín chết khả năng cả một đời đều lòng mang không tắm lòng khả năng từ đây cử chỉ điên rồ lời này vừa nói ra mọi người liền nhìn về phía nhị tẩu biết đại khái tiếp xuống đã không nên nói thì không cần nói nhị bá mặt lập tức chầm xuống không dụng não tử nghị cũng biết con dâu muốn nói điều gì đơn giản là muốn phân một phần mà thôi nhị tẩu nghe được nhị bá nội tâm lập tức khó chịu ta đây là vì nhà mình vì ngươi nhi tử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 thì như một dây n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ n ẹ tưởng năm trăm sáu mươi bảy người h u n g ta chương năm trăm sáu mươi bảy người h u n g ta một phen nói chuyện xuống tới nhị tầu y tứ chính là phải theo cực khổ hấn công phân phối mới được không thể bởi vì nhị ca cùng thanh không được một khối cầu đầu kim liền đem bọn hắn cùng người nhà bài trừ bên ngoài để đại bá một nhà độc chiếm đây là không hợp lý không hợp tình bởi vì là nhị ca hòa nhan thanh không phát hiện trước nhất hoàng kim cùng hướng mọi người cung cấp phát hiện hoàng kim địa điểm cho nên hai người nhưng mỗi người chia một phần ba nhà người cùng đi ra tìm cũng vì hoàng kim gia lực cho nên các nhà nhưng phân một phần t a m ca phát hiện trước nhất trong khe nước lại hoàng kim cho nên cũng có thể phân một phần nhi nhan thanh không v ạ c h khe nước hạ còn có hoàng kim cùng chỉ rõ địa điểm bằng không liền sẽ không còn có chín mươi chín cái kim nguyên bảo công giờ a u tờ e đường lớn cho nên có thể phân hai phần lại bởi vì hoàng kim là đại ca tam ca hai vợ chồng móc ra cho nên đều chiếm một phần cho nên một trăm cái kim nguyên bảo muốn chia làm m ộ ư ơ i phần nhà đại bá có thể được chia bốn phần trong đó đại ca một phần tam ca hai phần còn lại một phần người một nhà cũng chia nhị bá nhà có thể được chia hai phần nhị ca độc chiếm một phần còn lại một phần người một nhà phân ngũ thúc nhà có thể được chia bốn phần thanh không độc chiếm ba phần còn lại một phần người một nhà phân về phần đại ca g ì tam túc kim thiểm nhị tẩu cũng không quá tin tưởng cho nên dứt khoát không để ý đến mà lại phân số càng nhiều được chia tiền liền sẽ c à n g ít dựa theo trước mắt mỗi khác hai trăm bảy mươi giá vàng một cân hoàng kim chính là một trăm ba mươi năm một trăm cái kim nguyên bảo chính là một trăm cân chính là một ba trăm năm mươi vạn một phần chính là một trăm ba mươi năm vạn nhị bá nhà có thể được chia hai phần chính là hai trăm bảy mươi vạn cái này tổng tựa như một phân tiền đều không được chia tốt hơn nhiều mà lại được chia xem như hợp tình hợp lý dù ai cũng không cách nào lấy ra cái gì mao bệnh tới hai trăm bảy mươi vạn tăng thêm c ầ u đầu kim năm trăm năm mươi vạn chính là tám trăm hai mươi vạn nhị tầu ngẫm lại cũng có chút kích động còn có mặc dù nhan thanh không được chia nhiều nhưng là hắn căn bản cũng không thiếu tiền t h u ố n hồ xuất ra trước đó năm trăm năm mươi vạn đến làm cái gì nhan ra giúp học tập quỹ ngân sách đây đối với nàng tới nói đồng dạng là được lợi người một số thời khắc tuyệt đối không thể tham lam muốn làm làm ra một bộ công bằng công chính giám vẻ vâng không khả năng ngay cả một phần cũng không chiếm được nàng đương nhiên muốn toàn bộ đều muốn ai nhưng là khả năng sao cho dù là một nửa cũng không thể ai cho nên chỉ có tương đối hợp lý để phần lớn người đều được lợi phương án mới có thể thành công mới có thể để mình thu được lợi ích lớn nhất ta không đồng ý tại nhị tẩu h i ễ n tưởng tám trăm hai mươi vào lúc nhị bá trầm mặt nói việc này trước đã nói xong là từ a hải cùng a minh phân ngươi lúc đó cũng không có phản đối ta cũng không đồng ý nhị ca cao mày nhìn xem nhị tẩu quát lớn ngươi đang miên man suy nghĩ cái gì tuyệt đối không được thiền ai không muốn muốn nhưng là nếu quả thật như vậy điểm như vậy cùng nhà đại bá đặc biệt là cùng đại ca tam ca hai vợ chồng triệt để trở mặt thành thủ mình đã đạt được năm trăm năm mươi vạn đã đầy đủ không cần thiết lại đi đoạt đại bá nhìn chằm chằm một đống kim nguyên bảo lông mày chăm chú nhữ lại muốn nói trong lòng của hắn không t ứ c giận đó là không có khả năng nhưng là nhị tẩu hoàn toàn chính xác nói đến hợp tình hợp lý ấn cực khổ theo công phân phối là công bình nhất dù cho nói nhị tẩu phân số lượng có chút không đúng nhưng là có thể tăng hoặc giảm có thể tiếp tục thảo luận a nhị tẩu nói không sai hoàn toàn chính xác muốn như vậy phân mới đúng đại ba trầm ngâm một chút nói nhi đại thẩm có chút gấp kia lại khi dễ như vậy người nàng giật giật đại bá thực đại bá sụ mà không để ý tới nàng muốn nói cái gì nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào phản bác nhị bá cùng nhị ca sửng sốt một chút nhị bá liền tức giận nói tuyệt đối không được liền theo trước đó tới cha ngươi hẳn là trước trưng cầu một chút ngũ thuốc ý kiến những n à y kim nguyên bảo ngũ thuốc ngũ thẩm là có phần đặc biệt là thanh không nhị tẩu trong lòng khí a nhưng là lại không tốt mở miệng tương đối đành phải đem ngũ thuốc một nhà lôi xuống nước lấy trước mắt tình huống tới nói ngũ t h u c một nhà có quyền lên tiếng nhất nếu như ngũ t h u c một nhà đồng ý phương án liền cơ bản xác định được huống hồ những n à y kim nguyên bảo cơ b thanh không. Thanh không, ả những có t này kim nguyên bảo công lao lớn nhất chính là thanh không thanh không nói không lớn kia là thanh không đại độ đem thân tình đem so với tiền tài nặng ý tứ cho dù là nói đại bá một nhà sẽ không là kim người đem tiền đem so với thân tình trọng yếu đại bá sắc mặt lập tức có chút không tốt nhưng là suy nghĩ một chút tựa hồ hoàn toàn chính xác làm được có chút không tốt những n à y kim nguyên bảo công lao lớn nhất là nhan thanh không đây là ai đều không thể phủ định cho nên thu hoạch được lớn nhất lợi ích cũng hẳn là là nhan thanh không mới đúng như nhan thanh không nói không lớn vậy mình liền có thể đương nhiên toàn cầm khẳng định không được ca đây cũng là hắn không cách nào phản bác nhị t ẩ u nguyên nhân nghĩ nghĩ liền nói có thể đ à o ra những n à y kim nguyên bảo thanh không công lao thật là lớn nhất nhị ba cùng nhị ca l ô n g mày thì là hơi nhị đi lên bọn hắn thừa nhận nhị tầu nói không sai nhi mình đích thật không để ý đến ngũ t h u c người một nhà ý kiến đương nhiên cho rằng sẽ không cần người ta nói không m u ố n ngươi liền thật toàn cầm lúc này bọn hắn liền nhìn về phía đại bá ngũ thuốc một nhà không phân hoàn toàn chính xác không hợp lý nhưng là phân đi như vậy nhà mình không phân tựa hồ lại không đ ú n g bọn hắn có thể không phân nhưng là nhị tẩu đã nói ra sẽ khả năng không tiếp thụ sao cho nên nhị ca trừng mắt liếc nhị tẩu n g ư ơ i chừng ta làm gì nhị tẩu có chút nổi giận nói ngươi cho rằng ngươi lại năm trăm năm mươi vạn cũng đã rất ghê g ấ m rồi nếu như không phải thanh không nói là hoàng kim ngươi biết cải rắm một phân tiền đều lấy không được t h a n h không có thể phân ngươi một nửa là mạng ngươi tốt có một người anh em tốt dù cho thanh không một phần không phân ngươi ngươi cũng không thể có nửa câu h á n hận dù cho thanh không cho hết ngươi ngươi cũng không thể muốn hết tốt à đằng sau câu nói này đối với nhà đại bá lại một cái tắt đại bá sắc mặt càng không tốt lúc này tay của hắn nắm chắc lan can n g ư ơ i c â m miệng cho ta nhị ca đột nhiên đứng lên chỉ vào nhị tổ quát cho ta trở về ngươi h u n g ta nhị tẩu một mặt không tin bộ dáng trở về nhị ca tiếp tục giống ngươi hùng cái gì hung một đại nam nhân đối với nữ nhân hùng cái gì còn không cho phép người khác nói chuyện đại bá nhịn không được nói đối nhị ca đ è ép một chút tay ngồi xuống lại nói huống hồ nhị tẩu nói rất đúng liền theo cái này phương pháp phân loại đến phân mặc dù hắn không thích nhị tẩu đông vải bên trong dấu châm nhưng là phương án đích thật là hợp tình hợp lý nhiều nhất chính là đối với mình nhà được chia số định mức ít có chút không cao hứng ha ha nhan thanh núi ta xem như biết nhị tẩu hắn hận nhìn xem nhị ca đóng sập cửa mà đi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng năm trăm sáu mươi tám tỉnh ngộ chương năm trăm sáu mươi tám tỉnh ngộ ẩm Đóng sập cửa âm trong lòng nghĩ tưởng tượng tựa hồ cảm thấy nhị tẩu nói đến rất không tệ hoàn toàn chính xác hẳn là lại một phần của mình cứ việc mình cũng không thiếu tiền nhưng là cái này cùng thiếu tiền có quan hệ gì đại ca cùng tam ca hai vợ chồng đều là một m bộ đều là ta bộ dáng để nhan mẫu trong lòng có chút không cao hứng nhan phụ cùng t i ể u b ạ c h ngược lại là không có nghĩ như vậy nhưng là tại nhị tẩu nói ra về sau cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng trong lòng bọn họ là đồng ý nhị tẩu phân phối phương án về phần nhan thanh không đồng dạng là một mặt mộng bức dáng vẻ trước đó đã rõ ràng đáp ứng làm sao đột nhiên đổi ý muốn một lần nữa phân phối chẳng lẽ mình đang khi nói chuyện ngầm thêm thần lực đã mất đi tác dụng vẫn là một mực không có tác dụng hắn trước kia một mực không có thử qua chỉ là đương nhiên cho rằng mà thôi bất quá h ắ nhưng k ô không n không nhận, nhị tàu phân g thể thừa tàu phối h p ơ án là công được cái túc cho ca lúc trước, cái này 100 cái kim nguyên bảo, hẳn là tất cả bình nhất nhất phần lớn người Nhưng này hắn này nguyên hẳn đúng. Nhưng bảo, hợp thiểm, tất tam lý lợi. là, là là là là, để đều đưa đại đều đại mới kim kim A ca về sau cải biến mỗi người đều đưa tài vận một nhà chỉ đưa một cái cho nên cái này lại đối nhị ca nhà không công bằng bởi vì hắn phân đi nhị ca một nửa tài vận dẫn đến nhị ca nhà chỉ cầm tới một nửa đã nhị ca nhà để hắn phân đi một nửa đại ca như vậy nhà cũng hẳn là muốn phân đi một nửa mới đúng và không liền đối nhị ca nhà không công bằng húng hồ những này hâm mới bảo có thể nói là mọi người ra tìm tất cả mọi người hẳn là có công lao mới đúng Thuất toàn loạn. Thanh chút tại, tốt quyết dứt khoát, trừ thấy mình là tài thần. Cho nên hiện tại, Tiểu Thanh Thanh thế theo trước Thanh biết thế tốt. tam tiếp tàu thoại Nhan không Nhi hắn hiện không phi cho mình Cho hiện Nhan Phụ Bạch hiếu nhìn Nhan không, nhìn Nhan không phân chia như thế nào, vẫn là theo trước đó phân phối. Nhan không đúng Hắn cũng không biết phân chia như Nhi hai vợ chồng, đều sau, đã đó đúng đại đại điện loạn. nào, nào vào vào làm là là này, và ngữ. nên cùng vẫn cũng cùng liền lại lúc vai. ca ca kỳ vô gì giải g có cái vợ về vội xem xem Ta không đồng ý. đại ồ n g ý. đ ca còn không có Lúc thanh không nhà, liền từ trong viện truyền này, đi tới. vào vào từ âm ba ố n người đều là một thân nước bùn, tản đều là một r một mùi cỗ đối đại ca t r ừ n g mắt liếc nhìn xem bốn người đều là một thân nước bùn lên đường nhanh đi thay giặt một chút bằng không bị cảm cha ta không đồng ý cái này đã sớm nói xong những n à y kim nguyên bảo đều là ta cùng a minh đại ca trông thấy kim nguyên bảo còn ở trên bàn bên trên trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra liền sợ sau khi trở về kim nguyên bảo đã không thấy một nửa cha ta cũng không đồng ý nhị ca đã lại cầu đầu kim t a m ca nói chính là à những n à y kim nguyên bảo rõ ràng là chúng ta từng cái từ trong khe nước móc ra làm sao có thể phân đi ra đại tẩu sinh kỳ h nói ánh mắt nhìn nhị ba một nhà có chút bất thiện nhị ba cùng nhị ca nghe đến mấy câu này trong lòng dần dần sinh ra bất mãn l ô ngày m nhịn không được nhăn lại tới mặc dù bọn hắn không đồng ý một lần nữa phân phối nhưng là bọn hắn thừa nhận nhị tẩu nói rất có đạo lý mà lại ở trong nội tâm cho rằng mình là có một phần công lao là hẳn là được chia một phần hoàng kim nhi mình không muốn đây là bởi vì mình lại cầu đầu kim cũng là mình đại độ cho à là n g k nên g m u trước đó hắn cho rằng dù cho không có nhan t h a n h không mình cũng có thể đạt được cầu đầu kim thậm chí là càng nhiều mình nguyện ý phân ra một nửa là mình đại độ nhưng là hiện tại mới đột nhiên phát nhưng mình trước đó ý nghĩ vậy mà cùng đại ca tam đệ bọn hắn đều đương nhiên cho rằng là mình nên được thậm chí cho rằng có khả năng đạt được càng nhiều trong lòng không chỉ có không có cảm kích còn ẩn ẩ n cho rằng là nhan thanh không đoạt một nửa của mình ba lúc này nhị ca đột nhiên đánh mình một bàn tay đem người một nhà đều kinh đến a sơn ngươi đại bá nhìn thấy nhị ca trên mặt lập tức nổi lên dấu đỏ không khỏi có chút ngạc nhiên tất cả mọi người nghi hoặc nhìn xem nhị ca không có gì nhị ca n ở nụ cười nói ta chỉ là đột nhiên cảm giác ta trước đó ý nghĩ mười phần có lỗi với thanh không ý t ư gì nhị bá hỏi tất cả mọi người là huynh đệ có cái gì có lỗi với liền nói tiếng xin lỗi cũng không cần đánh mình à đại bà nói t h a n h không là nhị ca ta lòng tham ta trước đó cho rằng dù cho không có n g ư ơ i ta cũng có khả năng phát hiện hoàng kim lúc này nhị ca đứng lên đ ố i nhan thanh không nói ta lúc ấy cho rằng ta đã đủ ý tứ một khối giá trị hơn một nghìn vạn cầu đầu kim có thể phân ngươi một nửa ngươi nên được muốn cảm kích ta đây là ta chia cho ngươi ngươi nhất định phải nhớ kỹ ta ân đám người nghe được có chút ngạc nhiên đặc biệt là nhan thanh không hiện tại ta mới biết được là ta hẳn là cảm tạ ngươi bởi vì là ngươi chia cho ta một nửa cầu đầu kim nếu như không có người nói là hoàng kim ta căn bản cũng không khả năng phát hiện nhị ca có chút xấu hổ nói cái này vốn là người phát hiện hoàng kim là người chia cho ta một nửa nhưng là ta lại đương nhiên cho rằng đây là ta nên được thậm chí cho rằng là ta phân ngươi một nửa đại bá nghe được lông mày hoàn toàn vo thành một năm năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa Thanh không, là nhị ca ta lòng tham, ta trước ta phát Thanh ta ta không, nhị cho rằng, dù cho không có người, ta cũng có khả năng phát hiện Hoàng kim. Lúc này, nhị nhan không cho ca ca lòng rằng, người, cũng năng này, đứng lên đối thanh không nói, ta lúc ấy cho rằng, Kim. là Lúc lúc có có đó đối đã đủ dù ấy có thể h p â n n g ư ơ i một nửa. nên ử a Ngươi n được muốn cảm kích ta đây là ta chia cho n g ư ơ i n g ư ơ i nhất định phải nhớ kỹ ta ân đám người nghe được có chút ngạc nhiên đặc biệt là nhan t h a n h không hiện tại ta mới biết được là ta hẳn là cảm tạ n g ư ơ i bởi vì là n g ư ơ i chia cho ta một nửa cầu đầu kim nếu như không có n g ư ơ i nói là hoàng kim ta căn bản cũng không khả năng phát hiện nhị ca có chút xấu hổ nói cái này vốn là n g ư ơ i phát hiện hoàng kim là n g ư ơ i chia cho ta một nửa nhưng là ta lại đương nhiên cho rằng đây là ta nên được thậm chí cho rằng là ta phân người một nửa đại bá nghe được lông mày hoàn toàn vo thành một nắm trước định vị nhỏ mục tiêu t h ỉ như một g i â y n h ớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường t năm trăm sáu mươi chín hắn là thần a t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi chín hắn là thần a trong đại sành đại ca tam ca hai vợ chồng một thân nước súng nước bùn thuận hai chân của bọn hắn dày đã trên sàn nhà chạy tràn một mảnh nhi môi của bọn hắn phát tím phát xanh thân thể đều lạnh đến có chút giật lên đến lại không tự biết bởi vì bọn họ mắt là nóng máu là nóng bốn người các ngươi còn không đi thay quần áo nghĩ đông lạnh ra bệnh đến đại bá nhìn thấy đại ca bốn người còn xử xem bất động tựa hồ s ợ người khác phân bọn hắn hoàng kim trong lòng liền mạc danh sinh một cỗ bực bội mang theo chút cả giận nói nhanh cha ngươi sẽ không thừa dịp chúng ta không tại liền đem kim nguyên bảo điểm a đại ca nhìn mọi người một cái cẩn thận từng ly từng tí hỏi không đợi đại bá nói chuyện lại nói đây chính là đã sớm đã nói xong ta cùng a minh một người một nửa đúng ta tẩu mở miệng đại bá giận không chỗ phát tiết chờ m m ặ t quát đi bốn người đành phải trở về phòng trước thay quần áo a sơn ngươi đi đem nhị tẩu gọi trở về đã a hải a minh hai vợ chồng đều trở về kia mọi người liền tâm h ò a khí bình tọa xuống tới cùng một chỗ thảo luận làm sao phân phối những này hoàng kim đại bá nhìn chăm chú một đống vàng nóng ánh nguyên bảo chờ ngâm một chút liền ngẩng đầu đối nhị ca nói nhị ca t r ầ mặc m không nói gì bởi vì đại ca cùng tam ca thái độ để trong lòng của hắn có chút bất mãn cho nên lần này không có lên tiếng phản đối ai không hài lòng có thể nói ra lại thảo luận cuối cùng giơ tay biểu quyết đại bá nghĩ nghĩ còn nói tiếp lấy đối nhị ca nói đi thôi hảo hảo rụ rỗ một chút hai miệm nhỏ nào cái gì khó chịu đi thôi nhị ba trần chờ một chút liền đối nhị ca nói mặc dù nhị ba đối đại ca tam ca hai huynh đệ một bộ những này kim nguyên bảo là chúng ta các ngươi đừng đưa tay thái độ có chút khó chịu nhưng là nội tâm của hắn chốt sâu vẫn là hy vọng những này kim nguyên bảo lưu cho nhà đại bá dù sao nhà mình đã có bất quá kim nguyên bảo hoàn toàn chính xác lại ngũ đệ một nhà công lao mình có thể không lớn có thể toàn bộ lưu cho đại ca lại không thể để ngũ đệ cũng không cần cho nên liền không có lại ngăn cản nhị ca nhìn thoáng qua nhị bá c h ầ n chờ một chút liền đứng lên nói vậy ta đi đem nàng gọi trở về lúc này đại ca bốn người vội vã từ trên lầu đi xuống chỉ là đơn giản đổi quần áo cùng không có tắm rửa không tẩy một chút đại bá nhìn một chút bốn người cao mày nói đợi chút nữa lại tẩy đại ca nói dự định trước tiên đem kim nguyên bảo phân tốt lại nói miễn cho đêm dài lắm rộng à à sơ đâu đi gọi nhị tẩu trở về đại bá nói nhị bá trước đó chúng ta đã đã nói xong những n à y kim nguyên bảo là từ ta cùng a minh một người một nửa các ngươi đã có cầu đầu kim đại ca lần nữa tuyên bố ngồi xuống đại bá ngắt lời nói nhi đại ca bốn người lần nữa xem nhẹ nhan thanh không một nhà nhan thanh không tỉnh không để ý nhưng là nhan phụ nhan mẫu cùng tiểu bạch để ý a mặc dù bọn đã biết đây là nhan thanh không đưa cho đại ca tài vận nguyên bản là thuộc về đại ca tất cả nhưng là đại ca một bộ đương nhiên dáng vẻ cho rằng đây hết t h ể cũng không quan nhan thanh không cũng không liên quan bọn hắn một nhà sự tình cái này thái độ làm cho trong lòng của bọn hắn có chút không vừa ý khó chịu a cái này như một chút ái tâm nhân sĩ cho vùng núi n g h è o khó thôn dân quên tiền thôn dân chẳng những không có nửa phần cảm kích còn một bộ ngươi có tiền ngươi lên cho ta ngươi không cho ta ngươi chính là vi phú bất nhân dáng vẻ ngươi nói quên tiền trong lòng người thoải mãi sao lúc này nhan phụ ba người đều nhìn về nhan thanh không tựa h ồ hỏi thăm ngươi định làm như thế nào nhan thanh không suy nghĩ một chút liền lắc đầu là ý nói thành ạ m t ờ i không nhúng tay v o ì n xem t h ú công b ngươi phân. Nhan phụ một cái, có chút bất mãn Nhan không dên một tiếng dạng này làm tiếp ngươi muốn đem đại bá của ngươi cùng nhị bá hai nhà khiến cho trở mặt thành thụ nhan phụ có c hầu ú t bất nói, lấy tiền tài trọng thật một lấy măn nghiệm nghiêm điểm, nói, đến lòng người của người khác, nghiêm trọng nói điểm, kỳ thật chính Nhan loại. Việc ác. Phụ trần chờ một chút, vẫn là khảo khác, kỳ Phụ của ác. n vẫn nói người chờ chút, Cha, một là ra. s y nghĩ hỏi nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhan thanh không gật gật đầu nếu như lúc ấy không có nhiều người như vậy lại hoặc hắn tại chỉ một người lúc sử dụng căn bản liền sẽ không lại cái này phá sự việc này làm đến hiện tại để hắn có chút không tốt kết thúc bởi vì mặc kệ hắn làm thế nào đều sẽ lại chỗ không ổn đều sẽ lại người không hài lòng nguyên bản mọi người là hoan hoan lật lạc, lạc mà lại hắn có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng tài vận của hắn là đưa cho nào đó một người thuộc về nào đó một người sở hữu nhưng là hiện tại làm sao phát triển thành kiến người có phần rồi là mình q u á y nhiễu lại hoặc là mình một bộ cao cao tại thượng một bộ là ta ban cho ngươi ngươi hẳn là cảm kích ta cùng tại đại bá nhị bá hai nhà dài một bộ phong khinh vân đạm khoa tay múa chân các ngươi liền nên nghe ta bất quá thật sự là hắn là cao cao tại thượng tâm tình của hắn đã sớm thay đổi mặc dù hắn mặt ngoài là người khiêm tốn ôn nhuận như ngọc nhưng là hắn không đem mã lai để vào mắt không đem t r ư ở n g công chủ để vào mắt không đem quốc gia để vào mắt không đem nhân g i a n để vào mắt hắn bao trùm chúng sinh phía trên nhưng là hắn là thần a là thổ địa thần là sân thần là thần sông là ngũ tự thần v v mà lại không chỉ là thần còn có thể phong thần trưởng quản chư trư thần cái này tâm tính hẳn không có sai a bất quá cái này cùng kia phá sự có quan hệ gì nhan thanh không mày nhan lại đến mình chỉ là suy tư như thế nào giải quyết làm sao đầu hóc co lại liền nghị đến nơi này nhan Phụ gặp Nhan thanh không m ộ thu bộ suy tư dáng vẻ, liền vẻ, k ô n g có q i giày, quay người rời p hồi ò n yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ không để đại bá cùng nhị bá khiến cho trở mặt thành Nhan Thanh không g Cha, chắc cho thủ. thu h ta tâm trở mặt đi, để đại sẽ bá bá tâm tư đối đi ra khỏi cửa nhan phụ nói nhan phụ nghe vậy liền xoay người có chút lo lắng nói đại bá của ngươi cùng nhị bá ngược lại là không có bọn hắn không quan hệ rất tốt cũng rõ lý lẽ sợ sẽ nhất là ngươi mấy cái đường anh trai và chị dâu ta sẽ nhìn xem nhan thanh không nói mấy cái khác thúc bá ngươi còn dự định lại cho sao nhan phụ trầm ngâm một chút hỏi về phần nhan thanh không nói sẽ nhìn xem nhưng là lòng người là người có thể quản được sao nhan cũng k ô n g được à, không này, thanh không sửng sốt một chút nói đối xử như nhau đi đã đại bá nhị bá nhà đều đưa vậy liền tất cả mọi người đưa một nhà một phần một nhà một phần nhan phụ hơi nghi hoặc một chút ta định đem ta kêu phần cầu đầu kim cho nhị ca về phần học đồng ta dự định lấy thêm chút tiền ra cái này nguyên bản liền hẳn là nhị ca ta lại x i n h sinh cướp đi một nửa nhan thanh không nghĩ nghĩ nói cái này có thể hay không nhiều lắm nhan phụ suy tư một trận nói ta vốn cho là ngươi là đưa mấy vạn mười mấy vạn ai biết ngươi lập tức đưa lên ngàn vạn nhiều lắm t r ư ớ định vị nhỏ mục tiêu t ỉ như một giây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng năm trăm bảy mươi ngồi hàng hàng ăn kết quả kết quả c h ư n g năm trăm bảy mươi ngồi hàng hàng ăn kết quả kết quả t ố t ai nhan phụ lại trở lại đầu nguồn đến bây giờ nhan thanh không còn không có làm rõ ràng đến cùng là nguyên nhân gì khiến cho tiểu tài vận biến thành lớn tài vận hắn suy đoán là hắn lại tham dự nguyên nhân nhưng cũng không có chứng thực hơn ngàn vạn đích thật là nhiều nhan thanh không biểu thị đồng ý liền cười một cái nói đã đều đưa ra không thể nhận về a thu hồi nhan phụ hai mắt tỏa sáng hỏi có thể thực hiện sao lúc này nhan thanh không ngược lại là sức sở theo lý mà nói tài thần hẳn là có thể thu hồi đưa ra t à i v ậ nhưng n là hắn hiện tại cũng không biết như thế nào thu hồi cũng không biết có hay không chức năng này chỉ có thể chậm rãi lục lọi tạm thời thu không trở về ai nhan thanh không kéo một chút âm thanh bôi dừng lại một chút liền nói bất quá đại bá nhị bá đều là người một nhà vậy liền mọi người có phúc cùng hướng đi xem như ta thành thần một điểm tạ quỹ cha đây coi là không tính là một người đắc đạo gà chó lên trời người cái này cái gì ví von nhan phụ sai lệnh một chút đầu nói lại đem mình t h u c bá ví von thành gà chó sao ha ha cha ta cái này thành ngữ hạn không có dùng sai à nhan thanh không đ h ồ n núi bay nói chính là mang theo điểm nghĩa xấu ân giống như hoàn toàn chính xác dùng sai nhan phụ bất mãn lướt qua liền nói ngươi mới vừa nói ngươi còn dự định xuất ra một khoản tiền đến làm giúp học tập quỹ ngân sách ừng đã khoản tiền kia trả về nhị ca tự nhiên muốn xuất ra một bút ta nhan thanh không nói nếu như ngươi mỗi nhà đều đưa một phần tài vận mỗi nhà đều lại hơn ngàn vạn còn cần ngươi xuất tiền làm hợp đồng nhan phụ cao mày nói nếu như muốn tiếp tục làm vậy liền mỗi nhà đều xuất ra một thành không thể chính ngươi một người xuất tiền đây không phải chính ngươi một người sự tình là chuyện của người khác cho nên tất cả mọi người muốn xuất tiền hiểu chưa có lý nhan thanh không gật đầu n g ư ơ i mỗi nhà đều đưa lại để cho mỗi nhà đều xuất ra một thành bọn hắn chịu không nhan phụ nghĩ nghĩ nói không phải mỗi nhà đều chịu lấy tiền cũng không phải mỗi nhà đều như đ ạ i bá nhị bá quan hệ với hắn tốt ta sẽ nghĩ biện pháp bọn hắn sẽ nhan thanh không suy tư một chút n g ư ơ i không phải là nhan phụ cao mày nói cho bọn hắn ta là tài thần nhan thanh không cười một tiếng đoán được nhan phụ trong lòng nghĩ cái gì nói ta nói cho bọn hắn không nhất định sẽ tin dù cho ta lần lượt đã chứng minh mà lại đó cũng không phải biện pháp gì tốt ngược lại có khả năng lần lượt hướng ta đòi tiền không dứt hoàn toàn chính xác nhan phụ gật đầu có thể tưởng tượng một chút nếu như mình có một cái thân thích là tài thần ngươi không cho ta đưa mấy ngàn ước có ý tốt sao ngươi là tài thần t à i là đưa không hết tự nhiên là suy nghĩ nhiều ít liền có bao nhiêu ai cho nên ngươi đưa ta mấy ngàn ước làm sao rồi làm sao rồi chẳng lẽ ngươi là một tài thần không nên đưa ta mấy ngàn ước nhan phụ suy nghĩ một chút khả năng nếu đổi lại là mình cũng có thể loại suy nghĩ này quá nguy hiểm đương nhiên có thể một đao chặt đứt quan hệ thân thích bất quá có thể tối nghĩa nhắc nhở một chút nhan thanh không nghĩ nghĩ nói làm sao tối nghĩa pháp nhan phụ hiếu kỳ hỏi đem tất cả thúc bá đều gọi đến sau đó để bọn hắn đi tìm hoàng kim nhan thanh không trần c h ờ một chút nói thành sao nhan phụ nhữ mày một cái cảm giác m ư ờ i phần không đáng tin cậy nói ngươi cái này không phải là liền nói cho mọi người ngươi không sai biệt lắm chính là tài thần rồi ta không nhận a nhan thanh không nói nhan phụ trên giới nhìn thoáng qua nhan thanh không nói ngươi không nhận đại biểu không được bọn hắn không nhận phải có một cái thuyết pháp mới được kia、yeah, báo hậu nhan thanh không hỏi báo hậu nhan phụ nghĩ nghĩ cảm giác có thể thực hiện liền nói có thể thử một chút nếu như bọn hắn không tin lại dùng cái khác lý do thoái thác ừ m vậy cứ như thế xem như năm mới cho mọi người tâm ý nhan thanh không nói hắn cũng không ngại cho mình bằng hữu thân thích đưa lên một phần tài vận lấy cải thiện cuộc sống của bọn hắn hắn đối với mình người luôn luôn không keo kiệt vậy người mẹ bên kia nhan phụ đột nhiên nghĩ đến nói đưa nhan thanh không gật đầu nói trước đó nói không thể nặng bên này nhẹ bên kia muốn đối xử như nhau đương nhiên không thể không đưa bất quá năm tiếp theo đi ừ m cũng không cần năm tiếp theo có dành tìm thời gian là được rồi không nhất định liền muốn năm mới bình thường cũng được vậy thì tốt ta cho ngươi biết mẹ mẹ ngươi khẳng định cao hứng nhan phụ cười nói nhi vào lúc này thang lầu truyền đến tiếng bước chân hai người liền lập tức dừng lại nói chuyện ba ba ca, đại bá gọi các ngươi xuống tới đi tới người là tiểu bạch là đại bá để nàng đến hô hai người xuống dưới chuẩn bị thương lượng như thế nào phân kim nguyên bảo a cái này xuống dưới nhan phụ lên tiếng cha k các ngươi có phải hay không đang thương lượng làm sao chìa hoàng kim tiểu bạch hỏi t h ư ơ nhưng g lượng xong n sao? a Thanh không gật đầu. Ca, ta n không n gật gái g đầu. là em ơ i ư đưa ơ i phải phần cho ta đưa một là ớ n t i v ậ nhan Tiểu b ạ c nói, nàng không thiếu hụt, nàng trong thể lại hơn mấy trăm vạn, thậm chí nhiều hơn. n thiếu lại hụt, thể thậm chí h trăm mấy thanh không cũng không rõ ràng. rõ đáp i Nhưng Nhan Thanh không là đ ứng đã ngay cả t h ú c bá đều đưa thân mội mội của mình càng phải đưa cái này cùng tiểu bạch có phải hay không thần không có quan hệ hắn đơn thuần nghĩ đưa không có lý do có đôi khi nhan thanh không làm việc rất có nguyên tắc công chính công bằng nhưng là tại liên quan đến việc tư lúc liền điện hình bên người thân không cần đạo lý hắn chính là song trọng tiêu năm sau đó sửa chữa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 nhi vào lúc này thang lầu truyền đến tiếng bước chân hai người liền lập tức dừng lại nói chuyện ba ba ca đại bá gọi các ngươi xuống tới đi tới người là tiểu bạch là đại bá để nàng đến hô hai người xuống dưới chuẩn bị thương lượng như thế nào phân kim nguyên bảo a cái này xuống dưới nhan phụ lên tiếng cha ca các ngươi có phải hay không đang thương lượng làm sao chìa hoàng kim tiểu bạch hỏi thương lượng xong sao nhan thanh không gật đầu ca ta là em gái ngươi ngươi phải cho ta đưa một phần lớn tài vận tiểu bạch nói nàng không thiếu hụt nàng trong thẻ lại hơn mấy trăm vạn thậm chí nhiều hơn nhan thanh không cũng không rõ ràng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 tại nhị tẩu cùng đại ca tam ca hai vợ chồng vì phân kim nguyên bảo làm cho túi bụi lúc đại bá cầm lấy chén trà hơi dùng sức rơi đập tại trên bàn trà ẩ m lúc này đại sành lập tức y ê n tĩnh đều nhìn đại bá an tĩnh một chút ta tới nói vài câu đại bá nói dừng lại một chút liền nhìn xem đại ca tam ca hai vợ chồng nói tiếp a hải a minh các ngươi là bởi vì cái gì nguyên nhân nhân tài đêm khuya ra ngoài tìm hoàng kim bởi vì a sơn cùng thanh không nhặt được một khối cầu đầu kim chứ sao đại ca cau mày nói a minh ngươi đây đại bá nhìn xem tam ca cầu đầu kim tam ca trả lời Ươ,、yeah, là ai nói cho các người biết, cho các cầu đại ầ u kim là ở nơi là nào ở nhận được. đ ba g ậ tàu gật t đầu đại lại hỏi, như c ù nhịn g trong lòng tám tàu, n ấ gấp rất t thời chút tứ thế tàu như phân Cha! h đi Đại có các được ràng nàng ý này nào n à rõ ra. bỏ không được mở miệng hãy nghe ta nói hết đại ba đánh gãy liền nhìn xem đại ca cùng tam ca nói nói là a sơn cùng thanh không đại ca trả lời tam ca bị đại b a nhìn chằm chằm cũng chỉ có thể lên tiếng trả lời đại b a từng câu ép hỏi xuống dưới đại ca cùng tam ca đành phải từng cái trả lời để đại tàu cùng tam tàu trong lòng tức giận không thôi vậy các ngươi nói ngươi nhị thúc nhà hòa thuận ngũ thúc nhà có hay không công lao đại ba cuối cùng nói lớn tiếng trả lời ta lại lại lúc này đại ca cùng tam ca ngược lại trả lời rất thẳng thắn kỳ thật tại đại ba từng câu ép hỏi xuống tới bọn hắn đã sớm ý thức được mình lòng tham vậy mà n g h ĩ hai huynh đệ độc chiếm hơn ngàn vạn kim nguyên bảo trong bọn họ tâm không khỏi thở dài bọn hắn biết cái này hơn ngàn vạn kim nguyên bảo đã không phải là hai người bọn họ huynh đệ tất cả mặc dù có chút không cam tâm nhưng là nhị thúc nhà hòa thuận ngũ thúc nhà hoàn toàn chính xác có công lao vậy các ngươi nói ngươi nhị thúc nhà hòa thuận ngũ thúc có nên hay không phân một phần đại bá lại hỏi nên nên đại ca cùng tam ca trả lời mặc dù đại tẩu cùng tam tẩu trong lòng mười phần không thoải mái cảm giác là bị đại bá cưỡng ép phân ra một phần nhưng là vào lúc này không cách nào lại lên tiếng lên tiếng cũng vô dụng đã như vậy như vậy mọi người đều đồng ý trọng phân hoàng kim hiện tại liền thảo luận phân chia như thế nào đại bá trong lòng nhẹ nhàng thở ra hắn liền sợ hai đứa con trai bị kim tiền mông chè hai mắt nhi vào lúc này nhan phụ trong lòng đồng dạng nhẹ nhàng thở ra lại lần nữa nhìn xem nhan thanh không để nhan thanh không sớm một chút xuất thủ dù sao ở trên ngàn vạn trước mặt có thể làm đến bước này đã rất tốt nhan mẫu trong lòng cũng dễ chịu ta cho rằng nhị tẩu phương pháp phân loại không tệ ta đồng ý nàng phương pháp phân loại đại bá trầm ngâm một chút nói lúc này nhan thanh không đứng lên nói đại bá ta tới nói hai câu người nói đại bá nhìn xem nhan thanh không nói ánh mắt của mọi người đều rơi trên người nhan thanh không trong lòng suy đoán ngũ thuốc nhà có tiền không cần thiết cùng bọn hắn tranh cái này mấy trăm vạn đại bá nhị bá đại ca nhị ca t a m ca nhan thanh không từng cái nhìn xem bọn hắn nói các ngươi biết ta là thế nào biết nhị ca đá ra t n g đá chính là một khối hoàng kim đầu kia khe nứt d ư ớ i liền có dấu chín mươi chín cái kim nguyên bảo đám người nghe vậy đều hiếu kỳ đúng nha thanh không là thế nào biết đến đúng a thanh không ngươi là thế nào biết nhị ca lập tức hỏi nếu như không phải l ạ i nhan thanh không nói là hoàng kim hắn căn bản cũng không khả năng biết tiếp xuống tự nhiên không có khả năng lại một trăm cái kim nguyên bảo thanh không ngươi trước đó thật biết cũng không phải là c h e đại ba trầm ngâm một chút hỏi nội tâm hết sức tò mò bởi vì ta đã s ố n biết nhan thanh không nói đám người sửng sốt một chút có chút không tin bất quá ngẫm lại hình như cũng đúng bằng không làm sao có thể nói ra khe nước dưới còn cất dấu chín mươi chín cái kim n g u y ê n bảo kia、yeah, là thế nào biết đến nhị c a lại hỏi đây mới là vấn đề tại sáng sớm hôm qua ta gặp tài thần nhan thanh không trầm ngâm một chút nói đám người ngạc nhiên một chút đều là kinh ngạc nhìn xem nhan thanh không a ngươi nói gặp gỡ cái gì thanh không ngươi thật sự là gặp gỡ tài thần đám người nhao nhao hỏi khắc khuôn mặt là không tin thần sắc làm sao có thể gặp gỡ trong truyền thuyết tài thần thanh không ngươi nói là thật đại bá nhịn không được hiếu k ỳ hỏi đương nhiên nhan thanh không gật đầu nói đại bá tại buổi sáng ngươi mở cửa thời điểm có phải hay không nhìn thấy ngũ b ứ c bay vào gia môn vâng đại bá gật đầu kia đại ca tam ca bọn hắn có thể thấy được sao ta nhớ được tựa như là không có chứ nhan thanh không nhìn về phía đại ca cùng tam ca đại ca cùng tam ca cao mày bọn họ đích sắc là không có trông thấy đại bá gật đầu việc này chỉ có thần mới có thể đủ giải thích cho nên hắn tin tưởng lại tài thần tồn tại đã đều tồn tại kia nhan thanh không gặp ỡ liền không kỳ quái đây là ngũ phúc thần đương ngũ phúc nhan thanh không cười một cái nói tiếp lấy lại đem h ý thức cũng đã nói một chút hắn chỉ là muốn nói rõ một chút trên trời khả năng thật có tài thần tồn tại cho nên mình gặp gỡ tài thần là có khả năng thanh không ngươi thật gặp gỡ tài thần rồi nhị ca có chút lưỡi i ễ u l hắn hiện tại cơ bản tin tưởng chỉ là cảm giác quá bất khả tư nghị mà thôi tiếp lấy hiếu kỳ hỏi thanh không kia tài thần là thế nào ngươi là ở nơi nào gặp gỡ ngươi có hay không hướng tài thần cầu tài nhị ca càng nói càng h ư n ấ n hỏi liên tiếp vấn đề tài thần tuyệt đối là bách tính thích nhất thần mình một trong đối với không ít người tới nói không có cái thứ hai mọi người tại bán tín bán nghi dài đều hết sức tò mò hỏi h ỏ i kia ý đồ làm rõ ràng có phải thật vậy hay không gặp gỡ tài thần cái này quá làm cho người ta khó có thể tin nhan thanh không từng cái trả lời thanh không vậy ngươi có hay không hướng tài thần cầu tài nhị ca nóng vội hỏi lại à nhan thanh không cười trả lời chỉ, chỉ còn h ỉ c ở trên bàn b ả y biện cầu đầu kim cùng một trăm cái kim nguyên bảo nói bọn chúng chính là a tất cả mọi người s ư ớ n g sốt u một chút nếu như cầu đầu kim cùng một trăm cái kim nguyên bảo đều là nhan thanh không hướng tài thần cầu vậy mình chẳng phải là đoạt nhan thanh không tài nhưng là cái này rõ ràng lại một phần của mình a bọn hắn không tin cũng không muốn tin tưởng hiện tại ai bỏ được g i a o ra mình kia một phần chỉ sợ liền ngay cả nhị ca cũng không n g u y ệ n ý cũng không chịu lúc này lại người đột nhiên như mày chẳng lẽ thanh không muốn đ ộ c chiếm thanh không đã ngươi nói cầu đầu kim cùng kim nguyên bảo là ngươi hướng tài thần cầu vậy ngươi nhị ca đại ca làm sao có thể nhìn thấy tam túc kim thiểm nhị tầu c a o mày hỏi nàng đại náo một trận cũng không phải vì thành toàn nhan thanh không mà là suy nghĩ nhiều phân một phần mà thôi đúng thế cái này rõ ràng lại đại ca ngươi một phần đại tầu lên tiếng nhi đại bá cùng nhị bá nghi hoặc nhìn xem nhan thanh không bọn hắn cho rằng nhan thanh không cũng không phải là người như vậy nếu như muốn độc chiếm căn bản cũng không cần nói ra mình vụn trộm đi đảo là được rồi nhưng là thanh không nói như vậy lại là vì cái gì trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng năm trăm bảy mươi một đều câu một phần c h ư ơ n năm trăm bảy mươi một đều câu một phần cái này đương nhiên là có nhị ca cùng đại ca một phần nhan thanh không cười cười còn nói kỳ thật không chỉ lại nhị ca đại ca một phần của bọn hắn còn có tam bá tứ bá lục t h c thất thúc một phần của bọn hắn thanh không ngươi đây là ý gì nhị tẩu lông mày cao chặt trong lòng có chút đoán không cho phép nhan thanh không muốn nói gì liền nói cái này cầu đầu k i m cùng kim nguyên bảo cùng tam thúc tứ thúc sáu b ư ớ c thất thúc bọn hắn nhưng không có quan hệ đúng đấy cái này rõ ràng là chúng ta đào trở về đại tẩu cao mày nói trong lòng bất mãn hết sức t h ố i này cầu đầu kim cùng một trăm cái kim nguyên bảo tự nhiên lại tam b á tứ bá lục thúc thất bộ không có quan hệ đại tẩu cùng nhị tẩu không cần phải gấp áp trước hết nghe ta nói xong nhan thanh không dừng lại một chút liền nhìn về phía đám người tiếp tục nói kỳ thật ta thay các vị thúc thúc ba bá, bá. hướng tài thần đều cầu một phần tài v ậ n đám người nghe được sửng sốt một chút thanh không ý của ngươi là đại bá ngẩn người hỏi ý tứ của ta đó là không chỉ đại bá nhị bá lại tài v ậ n tam bá tứ bá lục thúc cùng thất thúc đều lại tài v ậ n của mình lúc này nhan thanh không chỉ vào cầu đầu kim tại mọi người ánh mắt hạ nói khối này cầu đầu kim chính là nhị bá nhà tài v ậ n cái này một trăm cái kim nguyên bảo chính là đại bá nhà ngươi tài v ậ n một phần tài v ậ n một phần tài bảo cho nên nhị t ẩ u đại tẩu tam tẩu các ngươi không cần tranh g i ả n h nhan thanh không nhìn về phía nhị tẩu cùng đại tẩu như các nàng có chút ngạc nhiên đây là tình huống như thế nào khối này cầu đầu kim nhưng thật ra là thuộc về nhị bá nhà cái này một trăm cái kim nguyên bảo chính là nhà đại bá còn đại ca tam ca các ngươi như thế nào phân liền cần cùng đại bá thương lượng bởi vì một nhà một phần tài vận một phần tài vận một phần tài bảo giá cả đại khái là một ngàn vạn tả hữu thanh không ngươi đang nói cái gì ta làm sao có chút nghe không rõ nhị ca mặt mũi tràn đầy mờ mịt nói đúng đấy ta hướng tài thần vì các vị thúc thúc bà bá đều cầu một phần tài vận nói cách khác nhà đại bá một phần tài vận nhị bá nhà một phần tài v ậ n t a m bá nhà một phần tài v ậ n cho nên khối này cầu đầu kim là thuộc về nhị ca nhà ngươi về phần các ngươi như thế nào phân liền người trong nhà thương lượng nhan thanh không nói trước đó cái gì một người một nửa cũng không cần lại nói thanh không ngươi nói là khối này cầu đầu kim là thuộc về ngươi nhị ca đúng không nhị tầu hưng phấn trong sự kích động mang theo nghĩ không tin năm trăm năm mươi vạn cũng không muốn rồi ách giống như lúc trước cũng không muốn rồi và không liền sẽ không lấy ra làm cái gì giúp học tập quỹ ngân sách đúng nhan thanh không gật đầu liền nhìn xem đại bá nói đại bá cái này một trăm cái kim nguyên bảo chính là thuộc về nhà ngươi vậy ngươi đại bá hỏi ta nhan thanh không nợ nụ cười nói đại bá ta đã gặp được tài thần đều vì các vị thúc thúc bá bá cầu một phần tài v ậ n tự nhiên không thể thiếu mình k i a một phần cho nên các ngươi hoàn toàn không dùng qua ý không đi lúc này đại ca cùng tam ca nghe được nội tâm ẩn ẩn có chút hưng ơ vấn lên thanh không ngươi không có nói đùa sao đại ca hỏi đương nhiên không có nhan thanh không nói liền nhìn về phía đại bá cùng nhị bá nói đại bá nhị bá phiền phức các ngươi một chút đem tam bá từ bá lục thúc cùng thất thúc bọn hắn đều gọi đến ta hiện tại biết đại khái tài vận của bọn hắn giấu ở chỗ nào t h a n h không ngươi thật không có nói đùa sao đại b á trần trờ một chút nói t h a n h không ngươi nói là thật nhị bá hỏi đại bá nhị bá yên tâm ta khẳng định có thể giúp tam bá t ứ bá lục thúc cùng thất thúc bọn hắn tìm tới tài vận của mình chỉ cần ta gặp được bọn hắn liền có thể đại khái cảm giác được ở nơi nào đến lúc đó liền có thể vạch một thứ đại khái phương hướng lúc này đại bá cùng nhị bá nhìn nhau một chút như hai tay của mình có chút run dậy hiện tại cũng nhanh ba điểm đại bá nhìn thoáng qua đại s ả n h trên tường t r u n g lớn nói có thể hay không đêm khuya mới tốt và n g không rất dễ dàng bị người phát hiện nhị bá lại nói chẳng lẽ giữa ban ngày đi đào hoàng kim cũng đúng đại bá gật đầu thanh không ngươi muốn chân thật định nhị b á đứng lên mười phần trăm chú hỏi xác định nhan thanh không gật đầu tốt hiện tại ta và ngươi đại bá liền đi đem bọn hắn đều gọi tới nhị b á nói liền quay đầu đối đại b á nói đại ca đi đã thanh không cho chúng ta những n à y thuốc bá cầu tài chúng ta làm t r ư ờ n bối được đại ba gật đầu liền đứng lên a hải a sơn các nhi g cùng cùng ư ơ i đi. Đại bá mở ra đại một lúc, liên đối đại lúc, ca n bá mở một ra ị ca n ó lại là lao đại Hải hai huynh đệ cùng một chỗ, tối thiểu niên si đi A A ca ca Sơn sức huynh cùng tăng bằng không bọn ngốc cùng nhị Nhị chỗ, thêm chút phục, cho họ theo tuyết đệ một một ra.、Nhi、vào lúc này tất cả mọi người nhìn về phía nhan thanh không trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì ai có thể nghĩ tới nhan thanh không gặp gỡ tài thần ngoại trừ vì mình cầu một phần tài v ậ n ngoài còn giúp bọn hắn những n à y thúc bá đều cầu một phần nếu như nếu đổi lại là bọn hắn lúc này bọn hắn ở trong lòng nghĩ nghĩ tự hồ tại thời điểm này chỉ sợ căn bản cũng không có nhớ tới những người khác đi hơn nữa còn l ạ i yêu cầu đến một phần lớn tài vận bất quá bọn hắn đồng dạng có chút hiếu kỳ nhan thanh không làm sao có thể vì nhiều người như vậy cầu tài mà lại đều là hơn ngàn vạn lớn tài vận nếu như là người khác gặp gỡ có thể cầu tới mấy vạn mấy chục vạn đều đã không tệ trăm vạn trở lên đã đi đại vận ngàn vạn một phần đều muốn b ư ớ c lên khói xanh như nhan thanh không vậy mà vì bọn họ những n à y t h ú c bá đều cầu một phần hơn ngàn vạn lớn tài vận đây là một phần thả pháo hoa rồi thanh không ngươi là thế nào biết đều lại hơn ngàn vạn lúc này tam ca có chút hiếu kỳ hỏi hiện tại tam thúc tứ thúc bọn hắn tài bảo đại tẩu nghi hoặc hỏi bảy vị thúc thúc bá bá cộng lại chính là bảy tám ngàn vạn một trăm triệu đã là lớn nhất nhan thanh không trầm ngâm một chút nói nói như vậy ngươi là ba ngàn vạn đại tẩu hai mắt tỏa sáng hỏi ha ha xem như thế đi nhan thanh không cười cười đại tẩu thanh không nguyên bản có thể cầm tới một trăm triệu lại phân chúng ta những này thúc bá bảy tám ngàn vạn tam ca nhữ mày một cái nói trong lòng đối nhan thanh không cảm thán không thôi nếu như là đổi thành mình là tuyệt đối làm không được a minh ta không phải ý tứ kia đại tẩu vội và nói g n thanh không ta không phải ý tứ kia thanh không ta thay ngươi nhị ca cùng ngươi nhị bá đà tạ ngươi nhị tẩu nội tâm không biết nên nói cái gì nàng nối đồng dạng cảm thán không thôi sau đó sửa chữa a minh ta không phải ý tứ kia đại tẩu vội và nói g n thanh không ta không phải ý tứ kia thanh không ta thay ngươi nhị ca cùng ngươi nhị bá đà tạ ngươi nhị tẩu nội tâm không biết nên nói cái gì nàng nối đồng dạng cảm thán không thôi trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường t năm trăm bảy mươi ba chiếc che con mắt t r ư ớ c g năm trăm bảy mươi ba chiếc che con mắt trong đại sảnh tam ca nhị tầu bọn người trong lòng cảm động hết sức tràn ngập cảm kích nguyên bản cái này một trăm i triệu là hoàn toàn thuộc về chính thanh không một người nhưng thanh không lại đem cái này một trăm triệu phân cho các vị t h ú c bá đây là cỡ nào khí độ xin hỏi trên đời này có thể lại mấy người làm được tự v ấ n lòng đang ngồi mỗi vị có thể làm được sao bọn hắn không có người nào có thể làm được đều là người trong nhà tự nhiên là có phúc đồng hưởng nhan thanh không lạnh nhạt nói lại nói ta không thiếu tiền đây không phải kém hay không vấn đề tiền t a m ca lắc đầu trong lòng đối nhan thanh không b ộ i phục không thôi theo thời gian trôi qua đại bá nhị ba bốn người vẫn chưa về liền để mọi người hơi kinh ngạc chẳng lẽ tam thúc bọn hắn không tin tam t ẩ u hiếu kỳ hỏi nếu như nếu đổi lại là ta cũng sẽ không tin tưởng nhị tẩu cười một cái nói nhìn trên bàn cầu đầu kim lại nói ta hiện tại cũng có loại cảm giác nằm động quá không chân thật đúng đại tẩu gật đầu nói ai có thể nghĩ tới hoàn toàn chính xác rất khó để cho người ta tin tưởng t a n g ca hai tay dùng sức trà s ắ t mặt ánh mắt rơi vào một đống kim nguyên bảo bên trên lúc này đại môn vang lên gõ cửa âm thanh còn chuyển đến đại ca thanh â m t a n g ca lập tức đi mở ra đại môn nhìn xem chỉ có đại ca cùng nhị ca hai người trở về liền nghi hoặc hỏi tam thúc tứ thúc bọn hắn đâu tam thúc tứ thúc bọn hắn không tin nói chúng ta đi rồi nhị ca cười khổ một tiếng nói nếu như là ta ta đều sẽ cho rằng như vậy t a n g ca cười cười liền hỏi vậy làm sao bây giờ đúng các ngươi trở về là trở về cầm chứng cứ à nhị ca nói trong tay còn cầm một kiện áo khoác cẩn thận từng ly từng tí đem c ầ u đầu kim đặt ở áo khoác bên trong sau đó bao vây lại nhi đại ca thì cầm lấy hai cái kim nguyên bảo cất vào trong túi á o tại bọn hắn lại lúc ra cửa tam ca có chút bận tâm liền theo đi ra ngoài dù sao hơn một nghìn vạn a đại ca c h ờ một chút nhan thanh không trầm ngâm một chút liền định đi theo đi ra ngoài trực tiếp đưa lên tài vận thanh không ngươi cũng đi nhị ca dừng lại ừ m nhan thanh không gật đầu liền theo đi ra ngoài nhi đại tẩu nhị tẩu cùng tam tẩu nhìn nhau nhìn thoáng qua đều có chút muốn cùng quá khứ dù sao thanh không trước đó nói hắn chỉ cần thấy được tam bá tứ bá bọn hắn liền có thể biết đại khái tài vận giấu ở nơi nào cái này khẳng định là muốn đi nhìn xem a cũng muốn chứng kiến một chút a tìm tới nói rõ thanh không thật gặp gỡ tài thần thay bọn hắn đều cầu một phần tài v ậ n tại các nàng đều đứng lên muốn cùng lúc ra cửa đại ca xoay người nói các ngươi đi ai thủ vệ không thể toàn bộ đều đi a đúng đúng đúng phải có người lưu lại trông coi tham ca lập tức nói mặc dù dọn đi rồi một khối cầu đầu kim cùng hai cái kim nguyên bảo nhưng là còn có chín mươi tám cái kim nguyên bảo giá trị y nguyên đạt tới hơn ngàn vạn a ai có thể yên tâm tiểu bạch ngươi lưu lại nhan thanh không nói với tiểu bạch â tốt ta tiểu bạch điểm đầu nàng chỉ là đến một chút náo nhiệt mà thôi đây đối với nàng tới nói cũng không tính cái gì ba người các ngươi đều lưu lại đại ca đối đại tẩu nhị tẩu cùng tam tẩu nói tốt ta ba người đành phải lưu lại ta liền không đi tham gia náo nhiệt nhan mẫu nói lúc này đại ca nhị ca tam ca nhan phụ cùng thanh không đều cùng đi nhi đại thẩm nhị thẩm cùng đại tẩu các nàng đồng dạng lưu lại nhiệm vụ là thủ hộ kim nguyên bảo thôn đã trở nên an t ĩ n h lại dù sao đã đem gần bốn giờ dạng sáng bất quá vẫn có l ẻ thẻ pháo hoa hoặc là pháo tại đặt vào trên đường đại ca nhị ca cùng tam ca ba người cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía sợ ven đường v ọ t tới mấy người đoàn hoàng kim ngũ thúc thanh không hiện tại cha ta cùng đại bá đều tại tam thúc nhà nhị ca đại khái nói một lần tình huống đại khái bảy tám phút sau đám người liền đến đến một cái vệt i trước bên trong đèn sáng còn ẩn ẩ n chuyển ra tiếng nói chuyện tam thúc mở cửa là ta a hải đại ca đi vào v i ệ n tử đi đến bậc thang liền vỗ đại môn nói lúc này đại môn mở ra là tam bá nhi tự a hà sắp xếp thứ tư đại khái hai mươi tám tuổi thanh không cứ gọi tứ ca ta nói các ngươi đêm hôm khuya khoát nổi điên làm gì a tam ca nhìn xem đại ca nhị ca lắc đầu nói nhìn thấy nhị ca trong ngực bưng lấy áo khoác giống như bên trong chứa thứ gì liền vừa nói nhị ca cái này không phải là nhị b á n ó i cầu đầu kim a các ngươi sẽ không thật nhặt được cầu đầu kim a a ta biết ngươi không tin nhưng là không phải do ngươi không tin nhị ca đắc ý nói cũng không có lập tức đem áo khoác mở ra muốn tại thời gian thích hợp mở ra mới có thể đạt tới hiệu quả kinh người đến lúc đó tuyệt đối mủ sáng tam thúc con mắt ngũ thúc thanh không các ngươi cũng tới tứ ca nhìn thấy nhan phụ cùng thanh không về sau liền vội vàng chào hỏi lúc này đám người tiến sảnh nhi đại bá nhị bá cùng tam bá tứ bá bọn người ngay tại đại s ả n h u ố n g trà thật lấy ra rồi tam bá nhìn thoáng qua đại ca cùng nhị ca lại liếc mắt nhìn đại bá nhị bá nói cái này sao có thể người hỏi thanh không đại bá nói thanh không tới u ố n g trà n g ư ơ i tam bá tứ bá không tin a nhan thanh không cười cười nói lục thúc thất thúc bọn hắn đâu bọn hắn không chịu đến nói ta và ngươi nhị bá điên rồi đại bá dợ khóc dợ cười nói liền quay đầu đối đại ca cùng nhị ca nói lấy ra rồi đều bày ra đến để các người tam thúc tứ thúc nhìn xem a tả tin ngươi cái quỷ Tứ bá ha ha nói lúc này nhị ca đem áo khoác để lên bàn nhìn xem tam bá cùng tứ b á nói ha ha tam thúc tứ thúc trước chém mắt làm tê dại đâu tứ thúc hỏi ta sợ vang sáng mủ ánh mắt của các ngươi nhị ca ha ha đạo liền cẩn thận mở ra áo khoác lộ ra một khối nho nhỏ, nhỏ tương tự thuyền trạng cầu đầu kim nhỏ như vậy tam bá cùng tứ bá đều s ư ớ n g sốt một chút cái này đều không có to bằng nửa cái năm đấm vậy mà dùng một kiện áo khoác bao vây lấy bọn hắn nhìn thấy còn tưởng rằng cái đầu không nhỏ đâu tối thiểu lại một cái to bằng cái bắt tô không nhỏ nặng một cân nhị ca nói liền cầm lên cầu đầu kim đưa cho tam bá tam thúc cẩn thận chút tam bá một mặt mở m i ệ n g tiếp nhận nhi đại ca thì xuất ra hai cái kim nguyên bảo cái đầu cùng cầu đầu kim không xê xích bao nhiêu tam bá cùng tứ bá nhìn ra ngoài một hồi cơ bản xác nhận là t h ậ t hoàng kim nội tâm có chút khiếp sợ liền nhìn về phía đại bá nhị bá nói các ngươi không phải là chăm chú à. đương nhiên t h a n h k h ô n g ngươi tới nói đây là ngươi vì các vị thúc bá cầu tài vận đại bá nói nói đến chúng ta những n à y thúc bá đều phải muốn cảm tạ ngươi thành không đại bá của ngươi nói ngươi sáng sớm hôm qua gặp được tài thần liền thay các vị thúc bá đều cầu một phần tài vận tam bá hỏi vẫn là không thể tin được nhi tứ ca thiếu kỳ tiếp nhận cầu đầu ca đang đánh giá hỏi tiếp thanh không nói như vậy chúng ta cũng có phần rồi đúng đại b á nói khối này cầu đầu kim giá trị một một trăm linh vạ là thật, thật nhan thanh không gật đầu nói tam bá tứ bá các ngươi cùng ta ra liền biết thanh không ngươi biết tam thúc tứ thúc tài vận giấu ở nơi nào rồi nhị ca có chút kinh h ỉ nói tam thúc tứ thúc mau ra đây tam ba tứ bá nội tâm có chờ mong cứ việc việc này rất hoang đường trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm bảy mươi b ố thật đúng là mỏ ra chương năm trăm bảy mươi bốn thật đúng là mỏ ra nhan thanh không nói chuyện tam bá cùng tứ bá ngược lại là không có bao nhiêu phản ứng ngược lại là đại ca nhị ca tam ca ba người thậm chí là đại bá nhị bá hai người đều trở nên hưng phấn lên tam bá quốc để ở nơi đâu tam ca hỏi còn bốn phía đi xem nhìn lúc này nhan thanh không đi ra đại môn đại bá nhị bá bọn người đi theo ra hỏi thanh khùng người biết biết nhan thanh không gật đầu ở đâu tam ca không biết từ nơi nào tìm đến một thanh quốc h ẳ n không thể liền lập tức mở đảo không đ ộ i nhan thanh không cười cười tiếp tục đi ra việt tử tam ba tứ ba cùng tứ ca đành phải một mặt hoài nghi đi theo r a hoàn toàn không có giống đại ca tam ca bọn người hưng phấn như vậy cùng kích động bọn hắn vẫn là không quá tin tưởng có ai gặp gỡ tài thần là thay người khác cầu tài chính mình cũng không đủ đâu còn giúp người khác yêu cầu đầu góc nước vào rồi bọn hắn biết nhan thanh không có tiền nhưng là bất quá là hơn trăm triệu mà thôi n h ư mã lai、like、thực hơn trăm tỷ thanh không đâu có đâu có tam ca khi quốc theo sát tại nhan thanh không bên n ờ i tựa hồ phải chứng kiến cái gì nhi vào lúc này nhan thanh không suy nghĩ cả đời liền lập tức cho tam bá cùng tứ bá đưa lên một phần nhỏ tài vận liền nói tam bá tứ bá các ngươi nhìn thấy một con tam túc kim tiềm không có nếu như nhìn thấy liền cho thấy tài thần đã đưa tiễn tài vận tam túc kim tiềm tam bá hơi kinh ngạc lúc trước hắn ngược lại là nghe đại bá nói qua thực cũng không tin tưởng tam túc kim tiềm tồn tại đây chính là trong truyền thuyết thần vật a gặp được tứ bá đột nhiên kinh hô một tiếng chỉ vào không xa nói hảo đại một con không sai biệt lắm lại cái nấu từ lớn a thật đúng là ba cái chân a chật người thấy được t a m ba có chút hiếu kỳ người không nhìn thấy tứ bá hỏi lại đại ca nhị ca lại hưng p h ấ n lên điều này nói rõ tài thần thật đưa tiễn tài vận nhan thanh không nói lời là thật thật thay bọn hắn đều cầu một phần tài vận nhi đại bá cùng nhị ba kích động đến chăm chú nắm chặt nắm đấm lúc này nhị ca lập tức để tứ bá không cần phải sợ nói tam túc kim thiềm là cho hắn đưa tài vận tiếp lấy muốn nhặt tam túc kim thiềm trên lưng đến rơi xuống tiền tài a ta thấy được t a m ba kinh hỉ nói h ế u kỳ đánh g i tam túc kim t i ề m cha người thật thấy được tứ ca không nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tứ bá nào có cái gì tam túc kim thiềm a mặc dù nhị ca trước đó nói qua cũng không phải là tất cả mọi người có thể nhìn thấy nhưng là vẫn không quá tin tưởng thấy được tam ba kích động nói hai mắt phát sáng nó thật rơi tiền tài lúc này tứ ba kích động nói liền quay đầu hỏi nhan thanh không hiện tại là muốn nhặt tiền tài nhan thanh không mỉm cười gật đầu tứ ba ngươi nhanh nhặt nhìn xem rơi xuống nhiều ít mai tiền tài tiền tài càng nhiều nói rõ tài vận càng nhiều nhị ca nói tứ ba vội vàng nhặt lên sau một lúc nói hết thể năm mươi cái a đồng dạng ta cũng là năm mươi cái đại ca cũng là năm mươi cái nhị ca nở nụ cười nói trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra điều này nói rõ tài vận của chúng ta là đều không khác mấy lại một ngàn vạn d á n g vẻ thật có tứ bá hỏi đương nhiên nhị ca gật đầu liền hỏi tam bà nói tam thúc ngươi nhặt được nhiều ý còn không có rơi tam bà nói tiếp lấy kinh h ỉ nói a r ơ i mất thật r ơ i mất sau đó liền tranh thủ thời gian nhặt lên sau khi đếm lại nói cũng là năm mươi cái tam thúc tứ thúc các ngươi tranh thủ thời gian tìm xem hoàng kim khẳng định là g i ấ u ở phụ cận đại ca một bên nói một bên tìm kiếm tiếp lấy liền quay đầu hỏi nhan thanh không thanh không ngươi có biết hay không hoàng kim giấu ở nơi nào ta xem một chút nhan thanh không nói liền chăm chú dò xét b ộ n phía nhi vào lúc này tam bá cùng tứ bá nhặt lên tiền tài đã hóa thành điểm điểm tinh quang biến mất không thấy gì nữa tam bá ngươi xem một chút cái kia đông cát hẳn là tại cái kia trong đông cát nhan thanh không nhìn một chút về sau liền chỉ vào ven đường một cái nho nhỏ cũ đông cát nói đại ca nhị ca b ọ n người c ũ n g không có tiến lên hỗ trợ nhi tứ ca nhìn một chút nhan thanh không về sau nói thanh không, ngươi không có nói đùa sao nơi này làm sao có thể lại vàng ngươi đào liền biết nhan thanh không nói thanh không để ngươi đạo n g ư ơ i liền đ à o a nhất định là có tam ca nói trước đó chính là thanh không nói khe nước dưới còn có chín mươi chín cái kim nguyên bảo kết quả thật có chín mươi chín cái kim nguyên bảo a hà ngươi phải tin thanh không đại bà nói tứ ca trần trờ một chút liền từ tam ca trong tay tiếp nhận quốc tại cái kia nhỏ đ ố n g cắt đào lên cái này nhỏ đ ố n g cắt tất cả đều là dùng còn lại cắt đầu cục đá đã bị người si qua một lần làm sao có thể lại hoàng kim dù cho lại hoàng kim đều đã bị người nhặt không có a tứ ca đem đ ố n g cắt gỡ ra cũng không có nhìn thấy và ngóng n ánh hoàng kim để đại ca nhị ca bọn người sửng sốt một chút không nên a nhị ca đi tới trực tiếp dùng tay hiện tại tam ba tứ bá cùng tứ ca vẫn là không có tin tưởng t h a n h không ngươi xác định nhị ca quay đầu lại hỏi xác định nhị ca không tiếp tục hỏi lại trong đống cát sở tới sở lui cái này sao có thể tứ ca lắc đầu không có tiếp tục tìm cái này thực sự quá hoang đường nếu như không phải lại cẩu đầu kim cùng hai cái kim nguyên bảo căn bản liền sẽ không đi theo ra n h ị tam ca cũng đi tới hỗ trợ tìm được ước lượng xem từng khối nhỏ cắt đá a một lát sau nhị ca thử trong đống cát lấy ra một khối kim nguyên bảo lớn nhỏ tảng đá mặc dù tảng đá đen như mực nhưng là rất nặng tay ha ha ta tìm được nhị ca bằng xúc cảm liền đã biết đây tuyệt đối là một khối hoàng kim cho ta xem một chút t h m ca hưng p h ấ n nói nhi tứ ca kinh ngạc nhìn xem đục lên hai bước nói đây chính là không giống a phía trên lại bùn nha t ẩ y dứt khoát là được rồi nhị ca nói liền đem hoàng kim đưa cho t h m ca tiếp tục tại trong đống cắt sở l ấ y lúc này tứ ca tiếp nhận ước lượng một chút rất nặng tay nhưng là trong lúc nhất thời không cách nào xác nhận tam ba có chút nhịn không được từ tứ ca trong tay muốn qua tảng đá ước lượng liền quay đầu nhìn tứ ba nói rất nặng tay thật là có khả năng a không có nhị ca kinh ngạc nhưng vẫn còn tiếp tục sở lấy đào lấy a tam bá cái này tựa như là một khối cầu đầu kim làm đại ca lao đi một chút bùn đất về sau nhìn xem hoàng kim cũng không phải là kim nguyên bảo mà là tương tự kim nguyên bảo mà thôi tất cả mọi người có chút kích động lên lại là một khối cầu đầu kim cái này chẳng phải là lại là giá trị hơn ngàn vạn từ bá tài vận của ngươi hẳn là trốn ở chỗ này tại mọi người kích động kinh hì lúc nhan thanh không chỉ vào cách đó không xa một mảnh nước c ù n nói nhị i vào l ca sửng sốt một chút lúc này tăng ca lập tức khiến quốc đi lên cẩn thận từng ly từng tí đào lên nhưng là đào thật lâu đều không có đào ra cái gì để tăng ca hơi kinh ngạc chẳng lẽ nói sai rồi vẫn là đào đến không đủ sâu nếu như là đồ cổ ngược lại là có khả năng giấu rất sâu bốn trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một g i â y nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tường năm trăm bảy mươi năm ba lỗ vải chứ năm trăm bảy mươi năm ba lỗ vải trong bóng đêm tam ca cầm quốc không ngừng đào lấy nước bùn con thỉnh thoảng ngồi s ổ m xuống dùng tay đi xoa bóp lật ra tới bùng não lúc này đại ca cũng tới đến giúp đỡ căn bản không để ý tới bẩn không bẩn cuốn lên ống tay á o liền theo tam ca cùng một chỗ bóp tiếp lấy quay đầu hỏi thanh không ngươi xác định là nơi này xác định nhan thanh không gật đầu vừa rồi hắn nói tứ bá tài vận tại hắn chỉ kia phiến nước bùn lúc liền ẩn ẩn nhìn thấy điểm điểm tinh quang không có vào nước bùn dài cái này điểm điểm tinh quang chính là t ứ ba kia năm mươi mai tiền tài biến thành đúng rồi ngươi mới vừa nói có thể là đồ cổ đại ca ngẩng đầu hỏi một chút còn nói có phải hay không đ ổ xứ loại hình nếu như là đ ổ xứ loại hình e minh ngươi quốc phải cẩn thận chút ít biết ta không dùng lực t a m ca gật gật đầu nếu như mình một quốc quốc x u ố n g dưới vừa lúc liền quốc nát kia tam bá cho ta xem một chút nhan thanh không quay người đi hướng tam bá liền từ tam bá dài tay tiếp nhận tương tự kim nguyên bảo hoàng kim chăm chú dò xét một chút lên đường theo a m kim, bá, đây cũng là cầu đầu cũng cầu nó là ì hình, n dạng、so、nhị ca thuyền hình, còn tốt hơn 2 điểm. Thanh không, thật sự có thể bán đi hơn ngàn vạn. Tứ ca không thể tin được hỏi. Nhị hắn, đến bây giờ đều có loại cảm giác nằm động, nghĩ không ra thật từ đống cắt dài, đào ra một khối hoàng h thật thể thể hỏi. thật khối h loại giờ giác so sự đào ca có ca được có cảm cắt ra ra tốt Tứ từ một t đều bây điểm. đi dài, kim.、Theo、lý mà nói cái kia đông c ắ t căn bản không có khả năng lại hoàng kim bất quá mặc kệ có thể hay không bán đi hơn ngàn vạn nhưng là gần nặng một cân hoàng kim về phần giá trị mười một mười hai vạn có thể phải cùng nhị ca khối kia không sai biệt lắm chắc chắn sẽ không thấp hơn một ngàn vạn nhan thanh không cười cười liền đem hoàng kim trả lại nói tam bá tứ ca chúc mừng các ngươi thanh không đây là người đưa cho chúng ta tứ ca trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì nội tâm có nói không dám kích động thanh không ngươi qua đây nhìn xem không có tìm được à. một bên khác tam ca có chút lo lắng ngẩng đầu nói có thể hay không không phải nơi này à nhan thanh không nghe vậy liền đi qua mượn nhị ca đèn tin ánh sáng tại nước bùn dài tìm kiếm hắn c a o mày nhìn một chút cũng không biết lần này sẽ là thứ gì bởi vì hắn trước đó nói qua có thể là đồ cổ loại hình nên không phải hoàng kim đồ sứ rất có thể lúc này tất cả mọi người vây quanh ánh mắt cũng không khỏi tự chủ rơi trên người nhan thanh không nhi tứ bá nhìn thấy tam bá đã tìm tới một khối giá trị hơn ngàn vạn cầu đầu kim nhi mình còn không có tìm tới cũng có chút lo lắng ánh mắt nóng rực nhìn xem nhan thanh không thanh không tứ bá mắt ba ba nhìn xem tứ bá không cần phải gấp gáp khẳng định sẽ có khả năng đồ vật có chút nhỏ d ấ u ở nước bùn bên trong còn không có tìm tới nhan thanh không ă n ủi tam ca người sở sở nơi này nhan thanh không trầm ngâm một chút liền chỉ vào một chỗ nói tam ca nghe vậy liền đi tới đưa tay tại nước bùn hạ sở lên méo méo tiếp lấy liền nắm đến một khối lại ba cái tròn sừng có chút tương tự một cái xên miếng sắt đây là vật gì tam ca cầm lên nhìn một chút tựa hồ đích thật là miếng sắt tiện tay ném đi lúc này tam ca tiếp tục sờ tại phụ cận lại lấy ra một cái vòng tròn sừng xin miếng sắt bung ra sau tiếp tục sau một lúc liền hỏi thanh không không có a không có không có khả năng a nhan thanh không cao mày nói tam ca ngươi vừa rồi ném đi thứ gì cho ta xem một chút a tựa như là một khối miếng sắt tam ca nói liền từ nước bùn bên trong lấy ra một mảnh đưa lên cái này hẳn là miếng sắt nhan thanh không tiếp nhận nhìn chung q u n h tìm một cái lại nước địa phương thanh không ngươi sẽ không nói là cái này miếng s ắ ta theo m ca lý mà nói đây là không thể nào dù sao cũng là trôn xuống nước bùn phía dưới đừng nói là hai năm chỉ sợ sẽ là mấy chục năm Đã sớm ba lỗ vải đám k người còn dáng. đây hơi ị ca đụng đến lên nghi hoặc một chút không hiểu rõ làm cái gì là ba lỗ vải nhưng là cơ bản đều biết một điểm chính là càng vượt cổ lao tiền cổ giá trị liền càng cao đây là bởi vì thủ bộ cùng hai chân bộ đều có một lỗ nhỏ nhi gọi tên nhan thanh không n ở nụ cười giải thích nói liền cho mọi người ý chào một cái thấy không cái này ba cái sừng đều lại một cái lỗ mặc dù nói ba lỗ vải c h ủ loại vượt qua hơn ba mươi loại số lượng hẳn là có không ít nhưng là trước mắt phát hiện ba lỗ vải không nhiều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu tiền cổ liền ngay cả cỡ lớn nhà bảo tàng đều rất khó lấy nhìn thấy nhan thanh không một bên biểu hiện ra cho đám người nhìn vừa nói m ì n h đối ba lỗ vải hiểu rõ kia、yeah, chính là rất đáng tiền tứ bá hai mắt tỏa sáng nói tứ bá loại này tiền cổ đương nhiên đáng tiền Nhị ca ngắt lời nói, liền từ nhan ị c g ắ thanh lời liền nói, n từ t a n h không cười cười bởi v n hắn nhìn qua cổ tuyển năm mươi danh chân cho nên đối ba lỗ có bảy chút ít i à i nhan thanh không cười cười bởi vì hắn nhìn qua cổ tuyển năm mươi danh chân đã từng huyễn tượng qua mình có thể móc đến một hai cái vậy liền phát đạt ba lỗ vải bởi vì hình dạng và cấu tạo đặc thù tôn lượng cực hiếm là tiền cổ dài g i à u nhất sắc thái thần bí một loại bây giờ đã phát hiện chủng loại trừ n h i ề u chữ đã qua m ộ ư ơ i cái còn lại đồng đều tại m ộ ư ơ i cái trong vòng không ít là ít thấy c ô phẩm cất giữ giá trị tự nhiên không cần nói tại giới sưu tập có một loại thuyết pháp không có cất giữ ba lỗ vải người không thể xưng là tiền cất giữ mọi người cho nên mỗi một loại ba lỗ vải đều là một bộ truyền kỳ như đám người nhìn thấy nhan thanh không còn không có nói giá tiền đều có chút sốt ruột chờ thanh không ngươi liền trực tiếp nói bao nhiêu tiền đại ca hỏi lười nhác nghe được ba lỗ vải giới thiệu không quan tâm những này lịch sử ba ả y năm viên, một trước, lại b lỗ vải á là, không, không là, mấy mấy là, là tồn thế cổ phẩm hiếm thấy danh chân đương nhiên giá trị số tiền này nhan thanh không lạnh nhạt nói trước định vị nhỏ mục tiêu Tỉ như một dây nhớ kỹ sách tạm trú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nẹ tưởng t năm trăm bảy mươi sáu chương năm trăm bảy mươi sáu nhi vào lúc này t a m ca lập tức chạy về đi thế nào đại bá hỏi còn có một viên t a m ca hưng p h ấ n nói ta vừa mới mò tới hai cái tưởng rằng miếng sắt liền ném xuống đám người nghe được s ữ n g sở không phải đâu còn có nhị ca đồng dạng có chút kinh hỷ nói hai cái chẳng phải là bảy trăm vạn rồi lúc này đám người lại trở lại kia phía nước bùn nhi đại ca tứ ca bọn người cùng một chỗ xuống dưới sở tiếp lấy t ă n ca liền sở về một viên c a hưng nói Ha ha, tìm được. Rửa sạch sẽ về sau, đích thật là một viên, ba lỗ vải. Nhi cái này mai ba lỗ vải bảo dưỡng không tệ, cùng không có bị nước bùn ăn mòn để đám người kinh ngạc không thôi. Ha ha, ta cũng sở đến một viên. đại ca hương phần nói, tiếp lấy nhanh đi rửa sạch sẽ, đưa cho nhan thanh không nói, nhìn xem có phải hay không ba lỗ vải. vâng, nhan thanh không tiếp nhận nhìn một chút liền đưa cho t ừ bá. Nhi t ừ ba trong tay, đã lại ba cái ba lỗ vải, cả người có chút hương phấn lên. Nếu như r ử a theo, nhan thanh không trước đó nói giá đấu giá, chẳng khác nào một nghìn năm mươi vạn. hơn ngàn vạn, đặt đến lúc này ánh mắt của mọi người lần nữa rơi trên người nhan thanh không thanh không t ứ ba không biết làm sao cảm tạ ngươi t ứ ba cầm trong tay bản mai ba lỗ vải thân thể có chút đang run dậy nói t ứ ba không nghĩ tới ngươi gặp được tài thần sẽ vì t ứ ba yêu cầu một phần tài vợ tứ ba đều là người một nhà cũng không cần k h á c h k h í nhan thanh không đạo suy nghĩ một chút liền đối tam ca nói tam ca ngươi tiếp tục sờ sờ nhìn xem còn có hay không khả năng hết thể lại bốn cái còn có tam ca hơi kinh ngạc nếu như là bốn cái đây chẳng phải là tương đương mười bốn triệu rồi cái này so với nhà của hắn cùng nhị bá nhà giống như thêm ra hai ba trăm vận a có lẽ có nhan thanh không nói lúc này tam ca tứ ca bọn người lại đi sở sau một lúc quả nhiên lại lấy ra một viên ba lỗ vải một lát sau đám người liền trở lại tam bá nhà tất cả mọi người ngồi ở đại sành bên trên nhìn trên bàn bảy biện truyền hình cầu đầu kim nguyên bảo hình cầu đầu kim hai cái kim nguyên bảo cùng bốn cái ba lỗ vải thanh không cái này ba l ỗ bố trí song giống có chút mới a có phải hay không là giả nhị ca đột nhiên hỏi dù sao trôn d ư ớ i đất lâu như vậy bảo dưỡng hẳn không có tốt như vậy mới đúng đám người ngay vậy đều có chút lo lắng hẳn không phải là nhan thanh không nói hoàng kim là thật như vậy ba lỗ vải cũng hẳn là là thật đám người ngẫm lại cảm thấy có đạo lý đại bá cái kia thanh lục thúc cùng thất thúc gọi tới đi lần này bọn hắn hẳn là tin tưởng à. nhan thanh không nói liền nhìn xem tam bá cùng tứ bá trước đó bọn hắn đồng dạng không tin hiện tại bọn hắn đương nhiên tin tưởng nhưng là lại có loại để cho người ta cảm giác nằm động đặc biệt không chân thực thanh không khối này hoàng kim thật có thể bán đi hơn một nghìn vạn tam bá chỉ vào nguyên bảo hình cầu đầu kim nói đây chính là phổ thông giá vàng hơn trăm lần a lại người sẽ muốn sao tam bá ngươi yên tâm đi ta biết không ít phú hảo khẳng định có người sẽ mớn nhan thanh không cười cười tam bá tứ bá nếu như các ngươi tin ta ta tìm người hỗ trợ đấu giá chắc chắn sẽ không có dưới người hát thủ tin đây đều là ngươi tặng cho người tam bá tam bá nói thời gian này không còn sớm chúng ta vẫn là mau chóng đem lục thúc cùng thất thúc gọi tới đi nhan thanh không nhìn đồng hồ đã nhanh năm giờ lúc này đại bá nhị bá tam bá tứ bá hỏa nhan cha cùng ra ngoài chuẩn bị đem lục thúc cùng thất thúc gọi tới nhi đại ca nhị ca b ọ n người thì vây quanh ở trên mặt bàn một mặt mê mọi nhìn xem cái này phân kim được chia thật có ý tứ tất cả mọi người có phần tất cả mọi người là hơn ngàn vạn đại khái mười mấy phút sau một trận tiếng huyên náo liền từ ngoài cửa chuyển đến tứ ca nghe được liền mở ra cửa nhi lục thúc cùng thất thúc đang bị tam bá cùng tứ bá lôi kéo sau lưng còn đi theo hai người trẻ tuổi trong đó một cái chính là a cửu thấy không đương vào nhà về sau đại bá liền chỉ vào cái bàn nói nơi này mỗi một phần đều là hơn ngàn vạn là thành không đưa cho các vị thuốc bá tâm ý nhi lục thúc cùng thất thúc nhìn thấy đều sửng sốt một chút không phải đâu trong lòng bọn họ nghĩ như vậy cái này thực sự quá mức hoang đường năm sau đó sửa chữa sau đó sửa chữa nhan thanh không đạo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 đại bá liền chỉ vào cái bàn nói nơi này mỗi một phần đều là hơn ngàn vạn là thành không đưa cho các vị thuốc bá tâm lý nhi lục thuốc cùng thất thuốc nhìn thấy đều sửng sốt một chút không phải đâu trong lòng bọn họ nghĩ như vậy cái này thực sự quá mức hoang đường trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây nhớ kỹ sách tạm c h ú bản điện thoại di động đọc địa chỉ in tờ nệ tưởng năm trăm bảy mươi bảy phúc lộc họ t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi bảy phúc lộc họ trong đại sảnh n g ư ờ i càng tụ càng nhiều mỗi người đều kích động không thôi phát ra từng tiếng sợ hai thản phục đây đối với bọn hắn tới nói chính là một đêm trợt giàu a nhi những vật này lưu tại trong tay của bọn hắn c ũ、like, đại, ca ca ca, đại bà nói g chấm i ngâm một chút lên đường ta lại cái đề nghị người nói đám người nhìn về phía đại bá ta đề nghị mỗi nhà xuất ra một trăm linh vạn thành lập một cái giúp học tập quỹ ngân sách thế nào đại bá nhìn xem đám người lại nói về phần ngũ lệ nhà cũng không cần ta tán thành nhị bá đầu tiên nói sau một lúc đám người nhao nhao biểu thị đồng ý dù sao cái này giúp học tập quỹ ngân sách vốn chính là phục vụ tại bọn hắn hải tử mọi người một mực nói chuyện t h ế m cho tới hừng đông một đêm không ngủ hoặc là nói căn bản là ngủ không được h u n g hồ đều nhanh muốn trời đã sáng lúc này nhan thanh không nói trở về phòng ngủ m ự t giấc thúc bá liền nhóm nhao nhao đứng lên nói nên muốn đi ngủ m ự t giấc nhan thanh không trở lại phòng đóng cửa thật kỹ về sau liền lập tức cần thân rời đi trở lại trường sinh khách sạn trường sinh khách sạn lâu bảy hắn đẩy cửa ra đi vào tài thân trời lúc này chỉ gặp t à i thần trời dài kim quang trói mắt khắp nơi l ó e ra trói mắt kim quang có thể thấy được từng mai từng mai tiền tài hoặc là từng cái kim nguy ê n bảo chống chất thành một tòa cự đại kim sơn nhan thanh không tại t à i thần trời dài đi một vòng liền ra mặc dù hắn đối tài thần vẫn là có rất nhiều nghi hoặc c ũ n g không hiểu nhưng là bây giờ lại lên tới lầu tám nhìn xem có hay không mới thần đồ ăn ra hắn cảm giác, lại. Hắn cảm giác luôn luôn rất chuẩn một lát sau hắn ăn vị tại b à n đọc sách về sau mở ra trường sinh bộ nhìn rất nhanh liền phát hiện phụ thái dài nhiều ba đạo thần đồ ăn phúc như đông hải thang quan tiến tước thọ bị nam sơn quả nhiên là phúc lộc thọ tam tinh thọ bị nam sơn tại ngũ phúc quy vị lúc liền làm qua cái này hiển nhiên không cần lại làm bất quá nhan thanh không chân mày hơi nhữ lại đến đã đều đã làm qua kia vì sao xuất hiện lần nữa chẳng lẽ trong đó có khác biệt phúc như đông hải tại ngũ phúc chi tranh lúc đã xuất hiện qua nhưng là không có làm qua nhi tham quan tiên tước ngược lại là rất giống hiện đại ngũ phúc từng bước gọn đồn ba đạo thần đồ ăn cùng lúc xuất hiện xem ra thật sự là tam tinh này nhan thanh không suy tư tiếp lấy liền đem ba đạo thần đồ ăn mua đến phát hiện trong đó quả nhiên có chút khác biệt một lát sau liền đến đến phòng bếp bận rộn không lâu liền ra làm ra một đạo thọ bị nam sơn khi hắn cẩn thận nhấm nháp đi sau hiện tam tinh bên trong thọ bị nam sơn muốn so ngũ phúc bên trong thọ bị nam sơn lớn cái này giống như là chuyên nghiệp cùng nghiệp dư khác nhau xem ra ngũ phúc là nghiệp dư nhan thanh không suy tư và không đằng sau liền sẽ không xuất hiện hỷ thần tài thần cùng tam tinh bởi vì bọn hắn nhìn càng thêm chuyên nghiệp chuyên quản một cái lĩnh vực lúc này hắn nhìn đồng hồ phát hiện đã hơn tám giờ sáng liền trở lại nhà đại bá khi hắn từ trên lầu đi xuống nhìn thấy đại sảnh ngồi đầy người các vị t h u c bá đường h u n h đều tại tựa hồ cũng là đang chờ hắn khi hắn xuống lầu lúc ánh mắt liền vù vù rơi ở trên người hắn thanh không rời giường làm sao ngủ không nhiều một trận đại ba đứng lên một bên chiều nhan thanh không đi đến một bên nói xúc miệng không có đến ăn trước bữa sáng ngươi đại thẩm đã làm tốt bữa ăn sáng đúng n g ư ơ i muốn ăn cái gì trên c h ấ n có chút đặc sắc quả vặt muốn hay không để ngươi đại ca mua về thanh không n g ư ơ i muốn ăn cái gì đại ca đi tới hỏi đại ca không cần nhan thanh không nhìn thấy các vị t h ú c bá đường h u n h đều đứng lên cũng có chút nợ nụ cười khổ nói thúc thúc bà bá, bá các ngươi làm cái gì vậy tranh thủ thời gian ngồi bằng không ta cũng không dám ngồi đám người cười cười an vị phía dưới một dạng mua một phần còn phải hỏi đại bá dạy dỗ a đúng đúng đại ca gật đầu không dung nhan thanh không lên tiếng phản đối liền đã đi ra đại môn mở ra xe gắn máy hướng trên trần giá đi vung tay lên liền mỗi nhà đưa hơn ngàn vạn tự nhiên muốn khách khí một chút đương nhan thanh không sau khi ngồi xuống ánh mắt của mọi người lần nữa nhìn về phía hắn nhan thanh không tự nhiên minh bạch bọn hắn ý tứ liền lấy điện thoại cầm tay ra cho mã lai、like、gọi điện thoại nhường ra mặt hắn hỗ trợ xử lý một chút tiếp lấy liền đem ảnh chụt và số liệu gửi tới về phần đồ vật nhan thanh không cũng không tính tự mình mang đến mà l i chuẩn bị để đại ca nhị ca bọn người mình đưa đi giá tiền như thế nào cũng làm cho chính bọn hắn đi đàm bất quá lại hắn ra mặt cùng mã lai đang nhìn giá cả chắc chắn sẽ không quá thấp thậm chí có khả năng sẽ hư cao một chút đại khái nửa giờ sau đại ca liền dẫn theo một túi lớn bữa sáng trở về nhan thanh không đành phải ăn đang ăn bữa sáng lúc nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến nếu như là từ đại ca bọn hắn mang hoàng kim đi đồng hồ chỉ sợ có chút phiền phức đ o n lấy hắn liền cho mã lai gọi điện thoại nói một lần tình huống mã lai nói từ phòng đấu giá đến an bài là được rồi những vật này giá trị hơn thậm chí có khả năng càng thêm tự nhiên đang giá phòng đấu giá đi một chuyến nhan thanh không cùng thúc bá thương lượng một chút liền quyết định từ phòng đấu giá đấu giá mà lại thời gian rất nhanh liền liên hệ tốt tại xế chiều tứ điểm đa lúc phòng đấu giá quản lý liền mang theo mấy người đi vào đến nhà đại bá bắt đầu đối cầu đầu kim ba lỗ vải ngọc đội chở tiến hành giám định cùng cho ra một thứ đại khái đánh giá giá trị thuyền hình cầu đầu kim cho ra tám trăm m ư ơ i hai vạn nguyên bảo hình đầu chó thì là chín trăm tám mươi vạn bốn cái ba lỗ vải thì là một vạn cậu ngọc chỉ có hai trăm vạn v â phần đấu màu chén thì là hai vạn tự nhiên là có người cao hứng lúc ạ i người không đồng ý, thanh không, bọn hắn đ ý, ố này g đám người á tập r hợp một chỗ thương lượng đến cùng muốn hay không để phòng đấu giá đấu giá sau một lúc tất cả mọi người vẫn là quyết định để phòng đấu giá tới đấu giá dù sao bọn hắn là chuyên nghiệp huống hồ lại mã lai、like、trả hỏi đương nhiên cái này phải trả nhất định tiền thuê bất quá lại mã lai trả hỏi tự nhiên là thấp nhất rút rong mà lại mọi người đã thương định xuất ra tám trăm vạn làm giúp học tập quỹ ngân sách còn lại thì chia đều thành bảy phần đầu tiên là đề nghị chia đều tám phần nhưng là nhan thanh không cự tuyệt dạng này cũng không cần đấu kỵ hoặc là hâm mộ nhà ai cao hoặc là lo lắng cho mình để l ọ t đập tại sáng ngày thứ hai cũng chính là mùng bốn phòng đấu giá cùng các vị thuốc bá ký kết hiệp ước tiếp lấy liền đem đồ vật lấy đi mặc dù các thuốc bá có chút bận tâm hoặc sợ phòng đấu giá dỡ trò quỷ hoặc đổi thành giả nhưng là nhan thanh không đương nhiên sẽ không người ta tín dự vẫn phải có và không căn bản là trời không đi xuống còn có ai d á một nuốt hắn định nhỏ như tiêu, vật. Trước định vị nhỏ mục tiêu, tỉ đồ vị mục m giây ngày h sách tạm chủ ớ kỹ, tạm t r ư ờ n Thứ 13 đạo trường Trước thứ trường Một sinh sinh đạo đồ đạo đồ ăn. Trước 578, thứ 13 đạo trường sinh đồ ăn. n g hai đêm quá khứ các vị thuốc bá đường huynh y nguyên ở vào hưng phấn bên trong mọi người tụ tập cùng một chỗ thương thảo như thế nào sử dụng số tiền kia cả đám đều tại mặc sức tưởng tượng xem tương lai tốt đẹp thậm chí có mấy cái đường huynh ngủ đều có thể chuyện cười tỉnh lại tiếp lấy liền dứt khoát ngồi xuống tính toán mua trước cái gì như các thuốc ba ý kiến chính là tuyệt đối không thể ngồi ăn không núi cho nên bọn hắn nghĩ mời nhan thanh không kiểm định một chút nhìn xem có cái gì bọn hắn có thể tập dù sao số tiền kia cộng lại tối thiểu lại bảy tám vạn dù cho bỏ đi tám trăm vạn giúp học tập quỹ ngân sách cũng lại hơn bảy vạn mà lại bọn hắn thương lượng về sau cảm thấy tám trăm vạn giúp học tập quỹ ngân sách vẫn là nhiều lắm căn bản là không cần đến nhiều như vậy đặt ở chỗ đó chính là lãng phí cho nên cuối cùng định ra hai trăm vạn còn có dù cho xuất ra năm vạn cũng là một khoản tiền lớn khẳng định có thể tập rất nhiều chuyện đại bá số tiền kia các ngươi l à muốn cầm tới làm sinh ý vẫn là trực tiếp quản lý tài sản Đương hắn nhan thanh không nghĩ nghĩ Thúc、bá、tìm tới Bá về sau, hỏi, hiểm, quá, sản, nhiên, khác, lúc này thúc bá lần nữa thương lượng cuối cùng quyết định xuất ra một nửa đến quản lý tài sản một nửa cho con cái làm ăn dù cho làm ăn thất bại còn có một nửa nhi quản lý tài sản chỉ cần bảo thủ chút phong hiểm cũng không cao này bằng với lại một đạo bảo hộ đi mà lại bọn hắn cũng sợ con cái ngồi ăn dông núi hoặc là tùy ý tiêu xài cho nên gắt gao phải bắt được một nửa Cái n đường đường à dù sao cỡ lớn đấu giá hội mới có Nhan thể hấp dẫn càng nhiều khác nhân đánh giá, giá tiền cao hơn ở buổi tối nhan thanh không trở lại trường sinh khách sạn bận rộn hơn một giờ cũng đem phúc như đông hải làm được hiện tại chỉ kém lộp tình tham quan tiến tước mùng sáu buổi sáng nhan thanh không một nhà cáo tôn thúc bá về nam châu bất quá tại cái này vài ngày dài nhan thanh không vẫn là không có đem t h a n g quan tiến tước làm được để hắn có chút kinh ngạc thọ bị nam sơn cùng phúc như lông hải hoàn toàn không có độ khó nhưng là t h a n g quan tiến tước nhưng không có chút đầu mối nào để hắn trong lúc nhất thời không cách nào ra tay ngược lại là có chút n g o à i ý muốn đã không có làm được nhan thanh không ngược lại là không có gớp tại mùng tám ban đêm nhan thanh không trần c h ờ một chút liền đến đến vũ tàng đại sơn phát hiện về khoảng cách tiếp đã mấy lạng mấy trăm năm đi qua làm sao mới là chân mệnh ngũ cảnh bá hạ nhìn thấy nhan thanh không lông m à không khỏi nhăn lại tới tiền bối ta chỗ thế giới cùng vu tàng đại sơn thời gian không giống nhan thanh không chầm ngâm một chút liền giải thích bản thân lần thứ nhất tiến vào vu tàng đại sơn đến bây giờ ta chỗ thế giới thời gian mới bất quá là nửa năm mà thôi nhân tài nửa năm bá hạ sửng sốt một chút trên lệnh lợi hại như vậy nói tiếp đi không đúng cựu châu đại thiên thế giới bên trong tất cả thế giới thời gian trôi qua đều là giống nhau à làm sao có thể nhân tài nửa năm mà lại ngươi nửa năm liền tu đến chân mệnh ngũ cảnh rồi kỳ thật ta không thế nào tu luyện nhan thanh không nghĩ, nghĩ nói thật sự là hắn không có hoa bao nhiêu thời gian tới tu luyện hết thể đều là uống thuốc không đúng là dùng nữa bá hạ trên giới dò xét một chút nhan thanh không nửa năm tu đến chân mệnh ngũ cảnh hoàn toàn chính xác có thể nói được kinh thế hai tục nhưng là hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua dù sao cũng là sống mấy ngàn vạn năm lão quái vật dạng gì thiên tài chưa từng gặp qua hắn còn gặp qua một ngày phá hai cảnh tuyệt thế thiên tài đâu bất quá phá cảnh quá nhanh không nhất định chính là chuyện tốt nhưng là cái này muốn nhìn một cái nhân tình huống có ít người một ngày phá hai cảnh cũng sẽ không ảnh hưởng đến tu hành nhân tài nửa năm bá hạ mày nhăn lại tới Thì、thật, h ắ nhưng đã sớm p á t hiện, h n là hắn xác đ không không bả hạ, hỏi hỏi song song hạ một mực không có đáp án căn bản là nghĩ mãi mà không rõ còn có những người khác không cách nào nhìn thấy nhan thanh không tồn tại nhưng là lâu tựa hồ có thể cảm thụ được như hắn lại không cần có thể trực tiếp nhìn thấy đây rốt cuộc là vì cái gì đây chẳng lẽ nhan thanh không là không tồn tại bá hạ trong lúc nhất thời lại có chút không p h â n rõ nhưng là lấy cảnh giới của hắn nếu như là không tồn tại không có khả năng không p h â n rõ sau một lúc bá hạ liền lắc đầu rời đi như nhan thanh không thì đến náo n h i ệ t chi sơn dự định tìm hiểu một chút lửa phát tắc lửa nhưng theo d o thế như lửa đối với hắn chủ nghệ có trợ giúp rất lớn hắn cảm giác trường sinh đồ ăn càng vượt làm được đằng sau đối lựa yêu cầu liền càng cao đặc biệt là thứ mười ba đạo chân chính trường sinh đồ ăn đạo này trường sinh đồ ăn có khả năng giúp người đánh vỡ đế cảnh nếu như hắn thật làm ra như vậy có thể vì cựu châu bồi dưỡng được bao nhiêu đại đế dù cho tập đạo này trường sinh đồ ăn rất khó nhưng là sẽ không khó đến một người bình thường trở thành đại đế độ khó cho nên hắn cho rằng thứ mười ba đạo trường sinh đồ ăn cơ hội thành công vẫn là phải cao hơn người bình thường trở thành đại đế tỷ lệ lại thứ mười ba đạo trường sinh đồ ăn như vậy cựu châu sinh ra đại đế tỷ lệ liền sẽ cao hơn cái khác đại thiên thế giới sáu sau đó sửa chữa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 liền sẽ cao hơn cái khác đại thiên thế giới trước định vị nhỏ mục tiêu t h như một giây n h ớ kỹ sách tạm chủ trưởng năm trăm bảy mươi chín thiên quan trúc phúc chương năm trăm bảy mươi chín thiên quan trúc phúc sơ cựu buổi sáng nhan thanh không t ử vũ tàng đại sơn trở về dù s a o một năm chưa từng ăn qua thực phẩm chín cho nên trở lại khách điếm liền có một bữa cơm no đủ tiếp lấy an vị tại b à n trà nhìn xem vân hải chờ v u n g dung uống trà p hắn ú c h một bên uống trà một bên chơi lấy trong tay lửa lửa là không có dễ chi hỏa chống rông như ra chỉ cần hắn suy nghĩ bất diện hỏa diễm liền sẽ bất diện nhi suy nghĩ càng m á h liệt lửa liền sẽ càng m á h liệt sử dụng cùng lĩnh hội phòng không sai biệt lắm hô hô một sợi gió nhẹ chống rông sinh ra dần dần biến lớn Phúc. trong tay hỏa diễm diệt hắn lại thử mấy lần đều là bị phong lập t ứ c t ố i tắt cũng không có bùng nổ không phải l ử a theo gió thế nhan thanh không cao mày suy tư thử mấy lần cảm giác phong hòa l ử a không hòa vào nhau vậy m à như là thủy hỏa không nên a không phải l ử a theo gió thế bùng nổ sao trái lại cũng có thể phong theo thế lửa thậm chí là thế lửa sinh phong cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tương hố dựa thế sinh uy cái này mạch suy nghĩ hẳn không có sai mà lại l ử a pháp tắc tu đến chỗ cao thầm có thể nhất nghiệm phần thiên nhất nghiệm nấu biển bất quá bây giờ nhan thanh không chỉ có thể tu ra một đoàn năm đấm lớn hỏa diễm vẫn là bình thường nhất hỏa diễm cơ hồ không có uy lực gì ngược lại là có thể điểm điểm khói làm hòa nguyên mà lại chỉ cần rời đi mình ba t r ư ợ n g hỏa diễm liền sẽ lập tức dập tắt nhất nghiệm phần thiên nhất nghiệm nấu biển thực sự quá mức xa x ô i qua cũng không biết có khả năng hay không thực sự hoặc là căn bản chính là một cái thần thoại bất quá hắn chỉ là vừa mới đụng chạm đến tầng thứ nhất lựa pháp t ắ mà thôi cũng là không cần gấp lúc này hắn tiếp tục c ống trả nhìn xem vân hải biến ảo trong đầu lần nữa h i ể n hiện bá hạ nói cựu châu đại thiên thế giới bên trong thế giới trở nên càng ngày càng kịch liệt tựa hồ là rút lui nhưng là vì sao hắn không có một chút cảm giác chẳng lẽ mình chỗ thế giới không tại cựu châu đại thiên thế giới bên trong cái này không nên a cho dù là bá hạ đều không không làm rõ r à n g được cái này chỉ có thể dựa vào chính hắn đi xem theo bá hạ phỏng đoán nhan thanh không chỗ thế giới có thể là cựu châu một vị nào đó đại năng tại cựu châu ngoài mở một phương tiến n i ệ bởi vì thế giới này thực sự quá nhỏ cũng không tính trên ý nghĩa tiểu thế giới nếu như mình chỗ thế giới là cựu châu một vị nào đó đại năng mở một phương t h i ê n địa, kia trường sinh khách sạn xuất hiện phải chăng cùng đối phương có quan hệ theo bá hạ nói có thể mở ra một phương thiên hạ đại năng thấp nhất đều là đại đế cấp bậc mà lại có thể diễn biến thành một cái chân thực tiểu thế giới tối thiểu là thánh hoàng cấp bậc thủ đoạn bởi vì thánh hoàng trưởng tạo hóa tự nhiên có thể mở ra một phương tiểu thế giới nếu như lại lấy tự thân vì thế giới chất dinh dưỡng đem mình làm phân bón cung cấp nuôi dưỡng t i ế niệu vậy thì có khả năng diễn biến thành một cái chân chính tiểu thế giới nhưng là vị kia thánh hoàng sẽ như thế tập bất quá nếu thật là một vị nào đó đại năng mở thế giới này sẽ là ai bá hạ lại phỏng đoán qua đáng tiếc tin tức thực sự quá ít căn bản là phỏng đoán không ra nhưng là bá hạ khẳng định đây tuyệt đối là thánh hoàng cấp bậc cũng có khả năng bá hạ phỏng đoán qua m ỗ vị đại năng nhưng không có nói ra mà thôi nhan thanh không suy tư một trận l i ề n lắc đầu có chút bí mật có một số việc tại mình tới cảnh giới nhất định tự nhiên sẽ biết cùng tiếp xúc đến hoặc là đem trường sinh khách sạn phát triển tới trình độ nhất định thì như thiên đình nói đến thiên đình nhan thanh không đã cảm thấy mình hẳn là mau chóng đem lọc tinh thần đồ ăn làm được hiện tại tầng thứ tám liền tại thăng quan tiến t ớ c bên trên theo lý mà nói hắn đã làm ra phúc tinh đồ ăn cùng thọ tinh đồ ăn hẳn là có thể thành lập tầng thứ tám nhân tài trời t ỷ như trước đó ngũ tự thiên hắn cũng không có lập tức đem ngũ tự thần đồ ăn đều làm được chỉ là làm một cánh cửa thần đồ ăn ngũ tự thiên liền xuất hiện nhưng là hiện tại tầng thứ tám cũng chưa từng xuất hiện lúc này hắn ngẩng đầu nhìn trường sinh khách sạn vẫn là chỉ có tám tầng ngoại trừ tầng cao nhất ngoại phòng ngủ đều là một tầng nhất trọng tiên trước bảy tầng là chân mệnh cảnh đằng sau năm tầng là thần thông cảnh hả chẳng lẽ là tầng thứ tám tương đối khó rồi dù sao chân mệnh cảnh đến thần thông cảnh là đại cảnh giới đột phá có thể nói là chất biến không đúng tam tinh hẳn là cùng tài thần thì thần là một thể không có khả năng phát sinh chất biến a lúc này nhan thanh không có chút hầu nghi hắn trầm ngâm một trận liền triều trường sinh khách sạn lầu bảy đi đến đẩy cửa ra ngoài đích thật là tài thần trời khắp nơi đều là một mảnh vàng nóng ánh bộ dáng đặc biệt là kia một tòa từ tiền tài cùng kim nguyên bảo biến thành kim sơn h ã n tại tại thần trời dạo qua một vòng liền mang theo nghi hoặc ra một mực đợi tại trường sinh khách sạn lầu bảy c ũ n g không có phát hiện nhiều một cái lên đến lầu tám lầu tám là hắn nhân viên kế toán cùng phòng ngủ chẳng lẽ t ầ n g thứ tám là tại tầng này nhan thanh không kinh ngạc nghĩ đến liền cẩn thận quan sát nhưng là dạo qua một vòng phòng thu chi cùng phòng ngủ c ũ n g không có phát hiện một cánh cửa kỳ quái t ầ n g thứ tám sao chẳng lẽ bị ăn rồi chẳng lẽ là mình nghĩ sai vẫn là m ộ t t ầ n g nhất trọng tiên t ầ n g thứ tám sẽ xuất hiện tại thuộc về thần thông cảnh lầu tám cái này ngược lại là có khả năng nhan thanh không lắc đầu có thể là mình nghĩ quá nhiều cũng đem một vài sự tỉnh nghĩ đến phức tạp nhưng là tại hắn đang muôn xuống lầu lúc lại là sửng sốt một chút nhìn thấy muốn lầu tám đầu bậc thang vậy mà tại chẳng biết lúc nào n h i ề u một cánh cửa cái này mình làm sao lại không nhìn thấy từ khi trường sinh khách sạn biến thành tám tầng về sau mình bao nhiêu lần từ trên xuống dưới rồi vì sao một mực không có trông thấy chẳng lẽ là tại vừa rồi xuất hiện nhưng là ấn l ý tình huống trước kia đây là không thể nào mà là tại hắn làm ra thọ bị nam sơn lúc sẽ xuất hiện hắn nhìn một chút đưa tay đẩy cửa ra phía sau cửa vẫn là một vùng tăm tối hay là một mảnh còn chưa mở phát hư không hắn cùng không có suy nghĩ nhiều liền đi vào từng bước một đạp ở trong hư không quan sát đến bốn phía quả nhiên là tầng thứ tám lúc này nhan thanh không v â u ngữ vỗ một cái chán đây là vì cái gì đây một bên suy tư vừa đi về phía phương đông đi vào tầng thứ tám phía đông tầng thứ tám đông thiên là thuộc về phúc tinh địa bàn nhan thanh không đứng tại đông thiên g i ả i con mắt nhắm lại tại tinh tế cảm thụ tiếp lấy trong tay xuất hiện một viên lệnh bài bắn ra đi rơi vào trong hư không lệnh bài đột nhiên phóng đại hóa thành một mảnh sóng cả mãnh liệt biển cả nhưng là chỉ cần nhìn kỹ liên sẽ phát hiện cái gọi là biệt cả là vô lượng phúc khí hóa vì cái gì biệt cả chính là phúc tinh quản lý phúc hải phúc hải vô lượng lớn nhưng là chỉ chiếm tầng thứ tám đầu tiên thiên quan trúc phúc nhan thanh không mở to mắt náo hải toát ra một câu lúc này hắn chính thức xác định thì thần tài thần thọ tinh lộc tinh cùng phúc tinh là lấy phúc tinh cầm đầu thiên đ ỉ n h thiên quan nam thần thay thiên đ ỉ n h trưởng quản lý nhân gian vui tài thọ lộc cùng phúc trước định vị nhỏ mục tiêu tỉ như một dây n h ự kỹ xét tạm trụ trường năm trăm tám mươi nam thiên môn chương năm trăm tám mươi nam thiên môn đây chính là chân chính thiên quán a nhan thanh không đứng tại phúc khí hóa thủy mãnh liệt trên đại dương bao la kìm lòng không được ngẩng đầu nhìn trên không trước đó thổ địa thần sơn thần thần sông cùng ngũ phúc ngũ tự đều không coi là thiên quan chỉ là phái chú nhân gian tiểu thần m à thôi không được thiên đình triệu lệnh là không thể tùy ý thượng thiên đặc biệt là ngũ phúc từ một loại ý nghĩa nào đó nói vẫn còn không tính là là thần đâu bởi vì vừa rồi nhan thanh không đột nhiên biết được cái này ngũ phúc lại là về phúc tinh quản hạt bất quá tại hắn lúc ngẩn đầu lại là sửng sốt một chút hắn ẩn ẩn vừa ý chỉ có đình đài lầu các cái bóng giống như tại nhấp nhô từng đạo đỏ nghê phun ra từng đầu mơ hồ có thể thấy được đứng thẳng một tòa từ hán bạch ngọc xây thành to lớn c ử a lâu nam thiên môn nhan thanh không s ừ n g sốt một chút liền hiếp mắt nhìn kỹ đáy lòng không khỏi chút n g h i hoặc nam thiên môn làm sao lại xuất hiện tại tầng thứ tám không đúng có thể là thứ cựu trọng tiên h nhưng là tại đệ bắt trọng làm sao lại nhìn thấy thứ cựu trọng tiên h tại cái khác thất trọng tiên h cũng không có tình huống như vậy tỷ như tại tầng thứ nhất căn bản cũng không khả năng nhìn thấy đệ nhị trọng tại đệ nhị trọng tiên h cũng không nhìn thấy tầng thứ ba cái này tầng tầng trời cũng không phải là giống tầng lầu như thế tầng tầng ở lại trồng lên kỳ thật nhan thanh không đều không thể nói rõ cái này tầng tầng trời đến cùng là ở vào một loại gì trạng thái kỳ thật cũng có thể là tầng tầng đi lên trồng tại trong truyền thuyết thiên đình là nằm ở tầng thứ ba mươi sáu trời châu cao nhất gì l à cung nhi theo nhan thanh không lý giải nam thiên môn là cùng thiên đình tức là lăng tiêu điện là cùng một tầng trời cũng hẳn là là tầng thứ ba mươi sáu thiên tài đúng nhưng là hiện tại chạy thế nào đến thứ cựu trọng thiên rồi nếu như không phải tại tầng thứ ba mươi sáu trời cũng hẳn là là tại tầng thứ nhất m ớ i đúng dù sao tầng thứ nhất cũng là trời xem như tiếp cận nhất nhân gian trời nhi nam thiên môn làm là một tòa thượng tiên môn hộ ở vào tầng thứ nhất không kỳ quái nhưng là hết lần này tới lần khác liền chạy tới thứ cựu trọng tiên nhan thanh không hiếu kỳ rõ xét muốn nhìn rõ ràng đến cùng phải hay không thứ cựu trọng tiên hoặc là dứt khoát chính là trong truyền thuyết thiên đ ỉ n h nhưng là mặc kệ hắn thấy thế nào đều không thể thấy rõ như là ngắm hoa trong màn xương còn không có thành lập thứ cựu trọng tiên nó làm sao lại xuất hiện nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến vấn đề này lúc trước thất trọng tiên đều là hắn tại kiến lập mới có nào đó nhất trọng tiên g á n g vẻ bằng không chính là một mảnh hư không chẳng lẽ thứ cựu trọng tiên tương đối đặc thù lại hoặc là Căn b lúc, là lúc, lại lại lúc này liền có vô số phúc khí từ bốn phương tám hướng c h ả y vào phúc hải lại tại hắn một câu thiên quan trúc phúc dài liền có vô số phúc khí hướng chạy ngũ phúc trời nhi tại ngũ bức thiên dài thì là vô số con rơi bay ra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 lại là sừng sốt một chút hắn ẩn ẩn vừa ý chỉ có đình đài lầu các cái bóng giống như tại nhấp nhô từng đạo đỏ nghê phun ra từng đầu thụy khí đặc biệt là nhất phương nam mơ hồ có thể thấy được đứng thẳng một tòa từ hắn bạch ngọc xây thành to lớn c ử a lâu nam thiên môn nhan thanh không sừng sốt một chút liền híp mắt nhìn kỹ đáy lòng không khỏi chút n g h i hoặc nam thiên môn làm sao lại xuất hiện tại tầng thứ tám không đúng có thể là thứ cựu trọng tiên nhưng là tại đệ bắt trọng làm sao lại nhìn thấy thứ cựu trọng tiên tại cái khác thất trọng tiên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 nó làm sao lại xuất hiện nhan thanh không đột nhiên nghĩ đến vấn đề này lúc trước thất trọng tiên đều là hắn tại kiến lập mới có nào đó nhất trọng tiên g á n g vẻ bằng không chính là một mảnh h ư không chẳng lẽ thứ cựu trọng tiên tương đối đặc thù lại hoặc là căn bản cũng không có ba mươi sáu trọng tiên mà chỉ có cựu trọng tiên lúc này nhan thanh không trong đầu xuất hiện một đống loạn thất bát tao ý nghĩ để hắn căn bản là lý không rõ cuối cùng đành phải tạm thời đẻ xuống không để ý tới hiện tại không cách nào làm rõ như vậy tại mình tiến vào thần cảnh hoặc là làm ra thần đỗ ắt lúc tự nhiên sẽ minh bạch hết thể ánh mắt của hắn lại trở lại phúc hải thấp giọng nói hải như đông biển nước chảy dài lúc này liền có vô số phúc khí từ bốn p h ư ơ n g tám hướng chảy vào phúc hải lại tại hắn m ộ t câu thiên quan trúc phúc dài liền có vô số phúc khí hướng chảy ngũ phúc trời nhi tại ngũ bức thiên dài thì là vô số con rơi bay ra t r ở một phần phần phúc khí đi vào nhân gian lúc này nhan thanh không trong đầu xuất hiện một đống loạn thất bát tao ý nghĩ để hắn căn bản là lý không rõ cuối cùng đành phải tạm thời đẻ xuống không để ý tới hiện tại không cách nào làm rõ như vậy tại mình tiến vào thần cảnh hoặc là làm ra thần đồ ăn lúc